Trước 178, giống đỉnh núi bên trên, một sư một hổ mất lý trí, ra sức chém giết. Bọn hắn hình thể khổng lồ, nay mảnh đỉnh núi đối với bọn hắn tới nói có vẻ hơi nhỏ, vẫn như trước ngăn cản không được bọn hắn muốn giết chết lẫn nhau ý niệm điên cuồng. Nhất làm cho người ngạc nhiên là đầu kia sư tử, thân thể của hắn giống như dung nham đúc thành mà thành, bên ngoài thân hiện lấy ánh lửa, trung quanh quấn quanh lấy hơi nóng, như thượng cổ thân thú, đang vân ra vũ, mười phần hùng vũ, uy phong lấp liệt. tiến vào địa nhiệt trạng thái về sau, sợ ca bị khuê hổ vương cắn sẽ lúc bắn tung tóe mà ra máu tươi tựa như hỏa tinh một dạng phải hiện, khiến cho hắn thoạt nhìn không giống thụ thương bộ dáng. Trái lại khuê hổ vương, là thê thảm như vậy. Hắn không còn ngày xưa mỹ lệ mà bá khí ngoại hình, máu me khắp người, phản phất theo huyết chỉ bên trong bò ra tới một dạng. Lúc này, hổ khiếu đoàn thành viên khác đã đánh tới. Chạy nhanh nhất lão hổ thả người nhảy lên, mong muốn trực tiếp nhảy lên. Nam cung một bàn tay vỗ tới, đánh vào lão hổ trên đầu, lực phản chấn khiến cho hắn lui lại một bước. Con hổ kêu kêu rên một tiếng, rơi xuống dưới, nó phản ứng rất nhanh, cấp tốc bắt lấy đường núi hiểm trở. Mặt khác lão hổ theo sát phía sau che giả mang mộc mong muốn lập tức phá tan Cố Thiên kiểu đám người phòng tuyến. A Nặc vọt thẳng xuống, dọc theo đường núi hiểm trở, không kiêng nể gì cả ầm. ầm, hai cái lớn nhỏ không đều láo hổ bị A Nặc đâm đến kém chút gãy sườn núi. Chúng nó cấp tốc bắt lấy A Nặc, trực tiếp mở gặm. Diệp Nộ không, người đang làm gì đó, còn không qua đây hỗ trợ. Cố Thiên kiểu quay đầu hướng ở vào ngốc trệ bên trong Diệp Nộ không hét lớn một tiếng, sau đó quay đầu lao xuống đi, tan biến tại đỉnh núi bên cạnh. Diệp Nộ không bị sở ca cùng khuê hổ vương chiến đấu rung động, hắn lấy lại tinh thần mà đến vội vàng hướng đường núi hiểm trở chạy đi. Sở Ca cùng Khuy Hổ Vương chiến đấu lâm vào rằng co bên trong. Thế giới Internet cũng không có chấn động, bởi vì ngay tại vừa rồi máy bay trực thăng bên trong màn ảnh dồn dập chuyển hướng vách núi trời cao đường núi hiểm trở lên. Làm sao có thể nữ phóng viên nhìn đỉnh núi, cả kinh kính sắt trong đều muốn đi. Sau lưng nàng quay phim sư bị đường cầu sinh án lấy đường cầu sinh nói khẽ, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có thể đập đường núi hiểm trở bên trên dã thú chiến đấu, hiểu chưa? Một tên phóng viên quay đầu, hỏi vì cái gì? Vừa rồi Sở Ca vừa tiến vào địa nhiệt. Đường Cầu Sinh liền để đặc chủng các binh sĩ đem camera tách ra đi qua, đồng thời che mịt rộ phồn đặc chiến đội trưởng nghiêm túc nói, "Các ngươi là phóng viên, các ngươi hẳn là hiểu rõ chuyện này, nếu như cho hấp thụ ánh sáng sẽ tạo thành như vậy dung chuyện." Hắn mặt ngoài trấn định, trong lòng thì kém chút hú chết. Nay mẹ nó là quái thu à, dung nham sư, liệt diễm sư tử, quá khoa trương đi, thế giới điên thật rồi." Không sai, lần này trực tiếp liền là muốn cho các ngươi dần dần công khai những bí mật này, nhưng không thể nóng độ, hiểu chưa? Đường Cầu Sinh nghiêm túc nói, chẳng qua là ánh mắt của hắn nhịn không được liếc nhìn nam phong định. Cái kia hai tên ra hỏa, căn bản không phải nhị tinh sinh tồn giả, các phóng viên sử sốt, đờ đẫn gật đầu. Cùng lúc đó, trời cao đường núi hiểm trở lên. Cố Thiên Tiểu nhảy đến trên đầu con cọp, cấp tốc cắn một cái, sau đó lại nhảy đến hạ một con hổ sau lưng. A Nặc bị hai con láo hổ cắn xé, Nam Cung trong lòng run sợ đi tại trời cao đường núi hiểm trở bên trên, tạm thời vô phương làm Cố Thiên Tiểu, A Nặc cung cấp trợ giúp. Có câu nói rất hay, lên núi dễ dàng xuống núi khó, điểm này tại trời cao đường núi hiểm trở thân trên hiện đến càng tinh khủng đường núi hiểm trở chẳng qua là từng khối chật hẹp tâm văn gỗ, sẽ còn lay động theo cao đi xuống dưới, tuyệt đối là ác nhộng trải nghiệm, nhất là tại sinh tử chiến đấu lúc đào một đầu thềm đá không được sao? Nam cung nổi giận mắng, hai chân càng không ngừng run lên, mười phần buồn cười. Diệp Ngộ không đỗi nhiên chống đỡ đầu của hắn tới một cái dê rừng này, theo đỉnh đầu hắn lướt qua, nhanh chóng hướng về hướng phía dưới lão hổ. Hắn đầu tiên là tìm tới cái kia sắp kẹp xuống lão hổ, cùng đạp hổ trưởng mấy lần, mong muốn bức con cọp này buông ra móng vuốt. Thối hổ tử, ngươi đừng phạm địa. Lão hổ tức giận gào thét, khàn cả giọng. Diệp Ngộ không nổi giận, mắng, lão tử là hắc tinh tinh, không phải hổ tử. Hắn lập tức quay người, đặt mông ngồi xuống, đối diện ngồi tại hồ trên mặt. Lão hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ngồi vô ý thức tung chào, nó trực tiếp rớt xuống. Diệp Ngộ không dùng ngồi cầu tư thế ổn ở giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn lão hổ càng ngày càng nhỏ tuyệt vọng khuôn mặt, hắn khinh miệt cười nói, "Ta Diệp Ngộ không có một trăm loại biện pháp nhường người chết." Nam Cung nhìn chợn mắt hốt muội. "Ngoa Tào, tiểu tử này châu a, trực tiếp trước người xem tất cả đều bị tú đến." Bọn hắn điên cuồng đánh chữ. "Này hắc tinh tinh thành tinh a." "Ngoa Tào, như thế tú sao?" "Mẹ a, ta nhìn thấy cái gì?" động vật linh như vậy tính sao? cái này ngồi cầu tư thế ít nhất ngồi sủa 10 năm trung bình tấn. lão hổ, ta bị chết thật oan. này hắc tinh tinh có thú vương tư chất. diệp nộ không một tiếng hót lên làm kinh người. dựa vào cái mông ngồi hổ cấp tốc trở thành độc lĩnh phong tao tồn tại. nhưng mà hắn càng túc cử động mới bắt đầu. hắn bước nhanh đi đến hạ một con hổ trước mặt, thi triển vĩnh xuân 3, 3, 3 phanh. một bộ vĩnh xuân quyền pháp đánh xong về sau, con hổ kia liền mất đi trọng tâm, hướng bên cạnh ngã đi. bên cạnh liền là ngàn mét vách núi rẽ xuống hải cốt không còn, đáng tiếc, không ai có thể cứu nó. Diệp Ngộ không tiếp tục tiến công một cái khác công kích tới Nam Cung lão hổ, con hổ này hình thể khổng lồ, phản ứng cực nhanh, trực tiếp nhào về phía hắn. Hắn cấp tốc về sau nhảy một cái, đùi phải tốc độ cao đá vào, đá phải lão hổ hàm dưới. Ngay sau đó, hắn liền làm một cái nửa quay người, một chân quất bên trong hổ đầu. Phình một tiếng, con hổ này đâm vào trên vách núi đá, kém chút ngất đi. Diệp Ngộ không tiếp tục hung mãnh thế công. Cố Thiên Kiều cũng tại cùng với những cái khác lão hổ dây dưa, bọn hắn tạm thời đem hồ khiếu đoàn kiểm chế xuống tới đỉnh núi lên. Sở Ca cùng Khuê Hổ Vương chiến đấu đã tiến vào quyết liệt. Dựa vào địa nhiệt, sư nộ, Sở Ca thể lực mặc dù chạy qua rất nhanh, nhưng Khuê Hổ Vương thương thế tăng tăng tốc độ càng nhanh. Dù sao lúc trước, Khuê Hổ Vương đã trải qua không ít chiến đấu, thể lực bản không coi là dồi dào. Mà bây giờ, hắn dần dần có loại choáng váng cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí lực của mình đang yếu bớt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Khuê Hổ Vương trong lòng vừa sợ vừa giận, nếu như tại đây bên trong chết tại Sở Ca trong tay, đây tuyệt đối là đối với hắn nhục nhã. Vòng tròn bên trong đều biết hắn đã để mắt tới Sở Ca hắn cố ý cao điệu, dẫn tới khổng lột như vậy quan tâm. Quyết không thể dạng này, Khuê Hổ Vương đương nhiên tối lui, sẽ không tiếp tục cùng Sở Ca cứng đối cứng. Mặc dù hắn thể phách mạnh mẽ, cũng không nhịn được Sở Ca thời gian dài như vậy thiêu đốt. Chờ chút, chẳng lẽ là vừa rồi mèo Khuê Hổ Vương trừng to mắt, hắn chợt nhớ tới Cố Thiên Kiều trước đó cắn hắn một ngụm, hắn lúc ấy cũng cảm giác phần lưng có chút tê dại, chỉ là không có để ý bây giờ nghĩ lại. Mèo kia có độc, Khuê Hổ Vương càng thêm tức giận, hắn đem lựa giận tất cả đều chuyển dời đến Sở Ca trên thân. Hắn nhìn ra được, Cố Thiên Kiều cùng Sở Ca quan hệ không tầm thường tám chín phần mười là cậu nam nữ một đôi, rất tốt. chờ ta sẽ nát ngươi, ta sẽ đem cái kia linh miêu cũng sẽ nát, không, ta sẽ đập nát tay chân của nàng. ta muốn cản trở vô số người mặt đem ra của nàng sống sờ sờ mà lộ ra, nói không chừng ngươi sau khi chết trở lại hiện thực, còn có thể bắt kịp trận này trực tiếp. Khuê hổ vương giữ tận cười nói, đang khi nói chuyện, cái kia máu me đầm địa thân hổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. chương 179. thế nào, có sợ hay không? ngươi có muốn hay không quỳ hướng ta cầu xin tha thứ, nói như vậy, ta cũng chỉ nhắm vào ngươi. Khuyên Hổ Vương đối Sở Ca tàn nhẫn cười nói, mong muốn phá hủy Sở Ca tâm lý phòng tuyến. Sở Ca bỗng nhiên rời khỏi địa nhiệt trạng thái, khôi phục thành thái độ bình thường, toàn thân vết thương chóng chất, có chút vết thương còn có thể mơ hồ nhìn thấy bạch cốt tâm u. Sợ sao? Nhanh quỳ xuống. Khuyên Hổ Vương tờ thét lên ở mỹ, con ngồi càng thống khổ, hắn càng thoải mái. Này loại biến thái tâm lý mới là hắn để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân thực sự. Hàn Phong quét. Sở Ca lông bờm hơi hơi phiêu động, hắn dường mắt nhìn về phía Khuyên Hổ Vương, ánh mắt là như vậy băng lãnh. Khuyên Hổ Vương thân thể đã trắng lớn không ít. Vai cao tiếp cận 1 m 6 thân dài càng là vượt qua 3m5, thoạt nhìn so châu còn trắng. Sở Ca không có e ngại, hắn nhìn như chấn định, thật sự là tại khắc chế lửa giận của mình. Lang Khuê Hổ Vương nói ra muốn nhằm vào Cố Thiên Kiều lúc, hắn đã mất lý trí. Cái tên này không chỉ sẽ uy hiếp được người nhà của hắn, còn muốn hãm hại Cố Thiên Kiều, Sở Ca đối sát ý của hắn đi đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Khuê Hổ Vương cùng chết, phẫn nộ không thể ức chế tăng trưởng, hắn trong tầm mắt thế giới đã biến thành huyết sắc. Còn không chịu quy xuống. Ta đây cần phải đổi ý. Quê Hổ Vương cười gần nói, "Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể có cơ hội cho nữ nhân của ngươi nhà xác." Ben, hắn đột nhiên nhào về phía Sở Ca, cái kia thân thể cao lớn nhảy đến trên không, lại có lấy che khuất bầu trời khí thế. Máy bay trực thăng đám người bên trên không chỉ làm Sở Ca toát mồ hôi. Hiện tại xem ra, cái kia Hổ Đông Bắc thoạt nhìn rõ ràng so Hùng Sư tà ác hơn, nhất là những cái kia diện mạo giống như ác ma đang cười. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn soi mói, Sở Ca không có chán nễ, chấm dứt tốc độ nhanh trở nên nóng đỏ, đối diện đụng vào Quê Hổ Vương. Phình một tiếng, hai cái manh thú quấn quýt lấy nhau dọc theo mặt đất lăn đi, kém chút liền lăn xuống sườn núi. phía dưới, Diệp Nộ không, Cố Thiên Diệu, Nam Cung, A Nặc còn tại đấu hổ khiếu đoàn thành viên khác. Diệp Nộ không đại phát thần uy, tại trời cao đường núi hiểm trở bên trên biểu hiện đến 10 phần tự nhiên, mượn nhờ sân bãi ưu thế hành hung mặt khác láo hổ. ngắn ngủi vài phút, hắn đã chinh phục vô số người. này hắc tinh tinh thật biết võ, Diệp Nộ không đi vào cuối cùng một con hổ trước mặt, phải đầu ngón tay chống đỡ lấy lao hổ cái chán, đột nhiên nắm quyền đánh vào hổ đầu lên. thôn quyền, thôn kình, láo hổ kêu lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù bay không xa, nhưng đầy đủ nó ngã xuống sườn núi. Nay một cái thôn quyền, kinh diễm vô số người. Lý Tiểu Long chuyển thế. Này mẹ nó thật chính là Vĩnh Xuân A. 666, không nghĩ tới mạnh nhất là Hát Tinh Tinh. Ta muốn thấy sư hổ đấu, màn ảnh làm sao còn không chuyển lên đi. Hầu ca, từ nay về sau ngươi chính là của ta thần tượng. Tại Hạ Vĩnh Xuân quyền tông sư, hôm nay có duyên cùng các vị tại mưa đạn gặp nhau, hiện tại chiếu sinh, đánh 75% mưa đạn điên cuồng xoạt màn hình, diệp ngộ không nhất chiến thành danh. Một đầu xe Vĩnh Xuân quyền Hắc Tinh Tinh không biết có nhiều ít võ thuật kẻ yêu thích bị công phu của hắn kinh diễm đến. Hổ Khiếu đoàn đến đây trợ giúp lao hổ tất cả đều ngã chết. Diệp Ngộ không nhất cử thu hoạch được vượt qua 3000 sinh tồn tích phân, vui lòng miệng không khép lại. Nam Cung buồn bực nhìn về phía hắn, a nặc ánh mắt thì hết sức phức tạp. Tại đây loại cực đoan hoàn cảnh dưới, Diệp Ngộ không biểu hiện được còn cường thế hơn hắn, cái này khiến hắn rất khó chịu. Chớ ngẩn ra đó, đi lên chợ giúp đoàn trưởng. Cố Thiên Kiều nhắc nhở, nghe vậy, chặn lấy trời cao đường núi hiểm trở Nam Cung lập tức quay người. Những người khác theo sát phía sau, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Máy bay trực thăng bên trong. Nữ phóng viên quay đầu lại hỏi nói, làm sao bây giờ? Đường cầu sinh do dự nói, màn ảnh vẫn là khóa chặt đường núi hiểm trở, ta nhường máy bay trực thăng dựa vào đi qua, nhường đại chúng nghe nghe thanh âm liền tốt. Nghe thanh âm, các phóng viên có chút oán giận, này tính là gì trực tiếp, bất quá bọn hắn không dám phản bác. Trên đỉnh núi, Sở Ca cùng Khuê Hổ Vương xoay đánh nhau. Sở Ca nhiệt độ cơ thể đã bao tô đến một cái độ cao mới, vòng đến Khuê Hổ Vương ra chóp thịt bong, hắn một đôi hổ trưởng thậm chí bị nóng nát, lộ ra bài cốt. Dù vậy, Khuê Hổ Vương vẫn như cũ hết sức hung mãnh. Hắn cưỡng ép đem sợ ca ác đảo, cắn một cái vào sợ ca cổ. Nhiệt độ cao bỏng đến hàm răng của hắn gần như muốn hòa tan, hắn nhíu mày, không ngừng tăng lực. Dưới chân Hoa Sơn. Sở Anh Anh nhanh vội muốn chết. "Ạ, dẹt đến cùng thế nào? Vì cái gì không đem màn ảnh điều đi lên?" Sở Anh Anh nổi giận nói, nàng gấp đến độ nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Không chỉ là nàng, phu cận còn có không ít người tại phần nàn. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Phi Châu Hùng Sư cùng Hồ Đông Bắc người nào có thể thắng lợi. Cái kia hai cái manh thú chiến đấu mặc dù không có kỹ xảo có thể nói, nhưng tràn ngập thị giác rung động. Tựa như hai cái thượng cổ hung thú tại chém giết lẫn nhau. Giá tính, thô bạo, huyết mạch sôi sục. Không cần lo lắng, sư tử thủ hạ nhóm đem mặt khác láo hổ đều hạ gục, hắn rất nhanh liền có thể có giúp đỡ. Sở Phi cường trần ăn nói, chẳng qua là hắn trong lòng nhưng không có nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy cái kia sư tử 8, 9 phần 10 sẽ chết. Lúc trước Sở Ca đám người vây công khuê hổ vương đều đánh không thắng, đằng sau đoán chừng cũng rất khó thắng. Hàn Dư quên gật đầu, nói, còn chưa tới cuối cùng, không muốn đối với nó mất đi lòng tin. Sở anh anh nắm chặt hai quả đấm, khẩn trương nhìn phía trước màn hình lớn. Kim Viên ca Úc, Từ thư ký cảm khái nói, không nghĩ tới hắn đồng đội đều không yếu, còn có biết võ Hắc Tinh Tinh, đáng giá mời chào. Kim lão bản gật đầu, nói, chờ lần này sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, tìm hắn nói chuyện. Nếu như hắn cự tuyệt đâu? Từ thư ký hỏi. Sinh tồn đoàn đội có thể là sinh tử gắn bó đồng bạn, ai sẽ tùy tiện nắm đồng đội giao ra? Không có việc gì, giao hảo là được. Kim lão bản cười nói, chân chính hấp dẫn hắn chẳng qua là diệp lục không, hắn cũng không phải là tình thế bắt buộc. Hắn Kim Viên chiến đội cần càng mạnh mẽ hơn sinh tồn giả, nhị tam tinh không đủ tư cách. Hắn đang chuẩn bị đem Kim viên chiến đội bên trong một chút thực lực yếu da hỏa đá ra đi, đương nhiên sẽ không lại tìm một chút thực lực xe xích không nhiều người tới. Từ thư ký gật đầu, sau đó đem lực chú ý đặt vào internet trực tiếp bên trong đánh lâu như vậy, tiểu tử kia còn tại kiên trì. Thực lực đã nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng rất tò mò sở ca là như thế nào kiên trì nổi đáng tiếc, trực tiếp không có đem màn ảnh chuyển rời đến đỉnh núi lên. Phí một tiếng, A nặc theo bên cạnh vọt tới, đâm vào khuê hổ vương trên thân thể, mong muốn đem khuê hổ vương đỉnh mở, nhưng khuê hổ vương chỉ là khẽ run lên, gắt gao cắn sở ca cổ không thả. Bên môi của hắn đã bị nóng nát, vết thương hướng liếc trong mắt lan tràn mà đi, nhưng hắn vẫn không hé miệng. Hắn cũng điên rồi, Sở Ca không có thuốc thủ chịu chói, hắn móng vuốt cuốn lấy Khuê Hổ Vương, mong muốn đem Khuê Hổ Vương sống sờ sở, sở thiếu chết. Nam Cung đi theo đánh tới, và chạm Khuê Hổ Vương. Cố Thiên Kiều nhảy đến Khuê Hổ Vương trên lưng, tiếp tục cắn xé. Hai mắt đỏ như máu Khuê Hổ Vương đã mất lý trí, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu. Xé nát Sở Ca, hắn muốn cho Sở Ca thống khổ chết đi, diệp nộ không sợ đến Khuê Hổ Vương sau lưng, tay phải tới gần cái mông của hắn chuẩn bị đối cái mông của hắn ở giữa tới một cái thôn quyền. bất quá lần này hắn rất cẩn thận, sợ mình lại bị khuê hổ vương cái đuôi rút chúng. chương 180. khuê hổ vương, mẹ ngươi nổ. diệp nộ không giận mắng một tiếng, tay phải nhanh như tia chớp nắm quyền, một cái thôn quyền tinh chuẩn đánh trúng khuê hổ vương cái mông. một quyền này hắn đem hết toàn lực, hắn muốn đánh đến khuê hổ vương nội tiết mất cân đối, cất đai khó khống, khuê hổ vương không có bị đánh cho tiêu thảm, vẫn như cũ cắn sở ca không thả, hắn bản năng vung lên đuôi hổ, dọa đến diệp nộ không lập tức tối lui. cái tên này điên rồi sao? Nam Cung kinh hoàng kêu lên, vô luận bọn hắn đánh như thế nào, Khuê Hổ Vương liền là không nhúc nhích tí nào đáng sợ nhất chính là Khuê Hổ Vương so với lúc trước cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần, Nam Cung đụng mấy lần, cảm giác thể cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. A Na cũng có đồng dạng cảm thụ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được so với chính mình còn cứng rắn ra hỏa. Chắc không được cái tên này có thể tại nhị tinh trong sân đấu không kiêng nể gì cả, Cố Thiên Kiều lại cắn Khuê Hổ Vương phần lưng một ngụm, trầm giọng nói, đừng để ý tới hắn điên không điên. Đem hết toàn lực cũng muốn giết chết hắn. Vừa dứt lời, Khuê Hổ Vương đột nhiên đứng dậy, Đưa nàng vén bay ra ngoài. Ngay sau đó, Khuê Hổ Vương lập tức quay người, cắn một cái vào Diệp Ngộ không bả vai, vút hổ ngăn chặn Diệp Ngộ không đầu, mạnh lực kéo một cái, máu tươi bắn tung tóe, Diệp Ngộ không cánh tay phải xinh xinh bị xé rách xuống tới. A! Diệp Ngộ không hét thảm lên, thống khổ cực kỳ. Nam Cung giận dữ, bùng nổ tốc độ cao nhất, đâm vào Khuê Hổ Vương phần eo lên. Khuê Hổ Vương lảo đảo một bước, quay người lại đem Nam Cung bả vai cắn. Thời khắc này Khuê Hổ Vương đã triệt để hóa thành dã thú, hắn không có có ý thức, hoàn toàn bằng vào bản năng chiến đấu. Sở Ca thấy Diệp Ngộ không tay cột kêu thảm thấy nam cung bị cán, nỗ lực dãy rủa, hắn tâm bị manh kích một thoáng đông, đông, đông, thế giới yên lặng lại, hắn chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, nhìn thế không thể đỡ khuê hổ vương, trong lòng của hắn tràn ngập vô lực, hắn không bảo vệ được gia đình, không bảo vệ được cố thiên tiểu, không bảo vệ được đồng đội, không được, quyết không thể dạng này, sở ca chợt vật đứng dậy, hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, hắn quyết không có thể làm cho mình đồng đội bởi vì hắn mà chết, ta còn chưa đủ phẫn nộ, ta còn chưa đủ nóng bỏng, sở ca trên thân thể ánh lửa càng phát sáng rỡ không gian chung quanh bắt đầu uốn lẹo, hai mắt của hắn bắn ra hai vệt tiêu máu, giang rác, giang rác, thân thể của hắn run rẩy, xương cốt ma sát thanh âm vang lên không ngừng, thân thể của hắn nhanh muốn không chịu nổi lửa giận của hắn cùng nhiệt lượng. Cố Thiên Kiều lần nữa nhào về phía khuê Hổ Vương, kết quả khuê Hổ Vương vỗ tới một trường, đưa nàng đập ngã xuống đất, máu tươi đi theo theo trong miệng nàng bắn ra. Sở Ca thấy cảnh này, cảm giác trái tim đều nhanh bạo liệt. Vô Anh, hắn bên ngoài thân đột nhiên giếy lên lưỡi diễm. Cái đó là, làm sao có thể? Đường Cầu sinh trừng to mắt, không để ý chung quanh có người, hoảng sợ nói, những người khác không có để ý hắn, cũng đều bị hù dọa đặc chiến đội trưởng mắng, sư tử này cháy rồi. "Me, đợi lát nữa cái kia hổ đông bắc có phải hay không muốn mọc ra cánh bay trên trời?" Cùng lúc đó, Khuê Hổ Vương quay người, mong muốn cắn chết Cố Thiên Tiểu. Phim một tiếng, Sở Ca đột nhiên đụng vào hắn, đưa hắn đánh lui lại. Hắn một đường lui lại, đâm vào cách đó không xa trên tấm bia đá, miễn cưỡng ổn định thân hình. Cố Thiên Tiểu, Diệp Lộ Không, Nam Cung, a nặc tất cả đều quay đầu nhìn về phía Sở Ca. Bọn hắn há to mồm không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này chỉ thấy sở ca toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, nhất là hắn lông bầm, hỏa sát sâu hơn, trong đôi mắt ngoại trừ huyết sắc không nhìn thấy con người. liệt diễm sư tử như hỏa thần phụ thể uy phong lấm liệt. Hảo, xoáy nam cung nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói. Diệp nộ không cũng muốn nói câu nói này, nhưng hắn quá đau, thân thể khống chế không nổi trên mặt đất và mèo. Bởi vì ngươi đồng thời sử dụng hai loại khác biệt sinh tồn thiên phú, cảm xúc gần như sụp đổ, xương cốt trong cơ thể ghen sắp siêu việt cực hạn. Ngươi ghen bắt đầu phá toái gây dựng lại. Cảnh cáo. Thân thể của ngươi vô phương duy trì ngươi làm trước trạng thái. Cảnh cáo, nếu như ngươi lại tiếp tục kéo dài, vô phương cam đoan ngươi sinh mệnh dấu hiệu. Sở Ca không có nghe được này chút nhát nhở, trong mắt của hắn chỉ có khuê Hổ Vương. Hắn thấp giọng gào khét như sấm rền cuồn cuộn. Khuê Hổ Vương bản năng cảm nhận được nguy hiểm, khôi phục một chút lý trí, nhìn liệt diễm cuốn thân Sở Ca, hắn bị hù dọa. Cái tên này chuyện gì xảy ra? Hắn lòng đang run rẩy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Sở Ca nhiệt độ cơ thể lại dâng lên. Mặc dù cách cách xa mấy mét, hắn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cao nóng bỏng. Sở Ca giẫm chân hướng hắn đi tới. Khuê Hổ Vương không hiểu có chút sợ hãi, nhưng chính là này tơ sợ hãi khiến cho hắn thẹn quá hóa giận. Hắn nhưng là hổ vương, sao có thể sợ hãi? Làm sao? Ngươi còn cho là mình có thể giết được ta? Liên ngươi cái trạng thái này, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nằm chính mình thiếu chết. Khuê Hổ Vương trầm trọng nói, hắn thấy Sở Ca tứ chi đang run rẩy, rõ ràng tiểu tử này thân thể không chịu nổi dạng này nhiệt độ cao. Sở Ca không có nghe được hắn đang nói cái gì, tiếp tục chật vật tiến lên. Bèn, trên người hắn liệt diễm đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm cao tới 2 mét cùng Hàn Phong đan vào một chỗ, nhấc lên trận trận hơi nóng. Hàn tứ chi run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Kiểm tra đến thần bí vật chất, người Ghen Siêu Việt cực hạ, thành công gây dựng lại, thân thể của ngươi bắt đầu dung hợp hai loại sinh tồn thiên phú. Sinh tồn thiên phú dung hợp thành công. Ngươi thu được mới sinh tồn thiên phú, nộ diễm ly hỏa. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ tiếng nói vừa ra, sở ca thân thể đột nhiên cường tráng một vòng. Thứ chi của hắn chấn động, không nữa run rẩy, ngẩng nghễ mà đứng. Hắn hơi hơi nâng lên cằm, bệ nghệ khuê hổ vương. Phẫn nộ theo hắn trong lòng lan tràn ra tới, hóa thành này lửa nóng hừng hực, Hàn Phong cũng tắt bất diệt. Đây là an lạc trưởng lớn cặp mắt ti hí của mình, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cố Thiên Tiếu cũng bị hù dọa, không thể nào hiểu được Sở Ca làm sao vậy. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được một điểm. Sở Ca mạnh lên, thậm chí có thể nói tưởng như hai người. Sở Ca bỗng nhiên ngẩng đầu gào thét, sư hống vang vọng dưới bầu trời. Máy bay trực thăng bên trong đám người nghe được đinh tai nhức óc, đặc trùng các binh sĩ vô ý thức biệt hai, quay phim sư nhóm kèm chút đem camera ném mất. Sư hống tiếng theo từng cái camera truyền đến internet trực tiếp bên trong. Vô số người bị hù dọa. Thật là khí phách sư hống, Khuê Hổ Vương nổi giận, mắng, cố làm ra vẻ. Lao tử hôm nay nhất định phải xé nát ngươi." Hắn lần nữa vọt lên, mong muốn bằng vào thân thể cao lớn đem sợ ca bổ nhào, lại chấm dứt tốc độ nhanh cắn chết sợ ca. Sợ ca trạng thái thân thể khẳng định chịu không được hắn trùng kích. Trong chớp mắt, sợ ca đột nhiên vọt lên, trên không trung đem Khuê Hổ Vương bổ nhào, tầng tầng nện trên mặt đất. Hắn túi đầu cắn Khuê Hổ Vương cổ, đột nhiên kéo một cái. Máu thịt quăng bay đi mà ra. Tàn bạo, hung lệ, hình ảnh phảng phất đứng im. Chân đạp Khuê Hổ Vương sở ca ngửa đầu hất lên, trên người liệt diễm đi theo phiêu động, tràng cảnh này là như vậy có đánh vào thị giác lực, thấy thấy chết không sờn bốn vị thành viên lâm vào rung động bên trong. Sở ca cúi đầu, tiếp tục cắn xé Khuê Hổ Vương. Lý trí của hắn dần dần khôi phục, nhưng hắn không có dừng tay. Mặc dù khôi phục lý trí, hắn cũng muốn xé nát Khuê Hổ Vương, rất nhanh, Khuê Hổ Vương thân thể bắt đầu hỏa, hắn liều mạng giãy giụa, mong muốn đỉnh mở sợ ca. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện khí lực của mình vậy mà không bằng sợ ca. Làm sao có thể trên 181. Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Không có khả năng. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Bị sở ca đè khuê hổ vương tiếp nhận người thường khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn liều mạng gào thét, hỗn loạn. Sở ca bỏ qua hắn gào thét, không ngừng căn xé hắn. Con mẹ nó ngươi bật hắc. Khuê hổ vương vẫn nuốt kêu lên. Trước mặt nhiều người như vậy bị sở ca xé nát, hắn còn có mặt mũi nào tại vòng tròn bên trong chỗ lẫn? Nam cung mắng, ngươi có ý tốt mắng lao đại ta. Ngươi lưu lại tại nhị tinh sân thi đấu khi dễ người mới, chơi rất vui sao? Hôm nay ngươi coi như khóc cầu chúng ta cũng phải chết. Thấy Khuê Hổ Vương thê thảm như thế, hắn trong lòng đừng đề cập có sảng khoái hơn. Diệp Nộ không không nữa văn mẹo, hắn nằm rạp trên mặt đất, nhìn Khuê Hổ Vương, lộ ra vui mừng nụ cười. Cái tên này so với hắn thảm, Cố Thiên kiều thở dài ra một hơi, nằm rạp trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. A nặc cũng là như thế, cùng Khuê Hổ Vương đại chiến lâu như vậy, bọn hắn có chút kiệt lực. Máy bay trực thăng bên trong đặc chiến đội trưởng nuốt nước miếng một cái, hướng đường cầu xin hỏi, có thể hay không hàng phục cái tên này. Thật là uy vũ a. Nếu như đầu này sư tử có thể làm hắn chiến đấu đồng bạn, đơn giản không thể lại thoải mái đường cầu sinh lừa hắn một cái, nói, quên trước đó quy định à, chúng ta không thể làm nhiều chúng nó, trừ phi chúng nó nghĩ muốn thương tổn nhân loại. đặc trùng binh sĩ, phóng viên, thợ quay phim nhóm tất cả đều trầm mặc, nhìn đầu kia liệt diễm sư tử, bọn hắn thần tâm rung động, thật lâu vô phương lấy lại tinh thần mà tới. khuê hổ vương bị thiêu đến toàn thân cháy đen, giấy rùa khí lực càng ngày càng nhỏ đến đằng sau, hắn liền một câu đều nói không nên lời. trước khi chết, trong mắt của hắn tràn ngập oán hận cùng không tam lòng, sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem sinh tồn đoàn đội hổ khiếu đoàn đoàn diệt. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 35 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 3500 sinh tồn tích phân. Ngươi thành công đem sinh tồn đoàn đội hổ khiếu đoàn đoàn diệt, toàn viên thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Liên tục bốn đạo nhắc nhở tại sở ca bên thải vang lên, hắn đi theo ngã nhào về phía sau, trên người liệt diễm cấp tốc biến mất. Vết thương trồng chất hắn nằm rạp trên mặt đất, há mồm thở dốc. Diệt khuê hổ vương, hắn trực tiếp kiếm 4200 sinh tồn tích phân, tuyệt đối là đại bảo, khôi phục như thường về sau, sở ca toàn thân vô lực liền động đậy khí lực đều không có, đem kính quay đầu sang chỗ khác đi. Đường cầu sinh vân phò nói, hết thảy thợ quay phim lập tức đem màn ảnh chuyển hướng Nam Phong Sơn đỉnh. bọn hắn rất muốn đem chính mình vừa mới nhìn đến hết thảy đều nói cho người xem nghe, thật sự là quá rung động, thái hoang đảng sẽ đốt lửa sư tử, này mẹ nó không phải huyền viễn tiểu thuyết hoặc là phim A, đây là thế giới hiện thực A. Người xem các bằng hữu, vừa rồi thú vương chi tranh quá mức huyết tinh, không tiện trực tiếp, hiện tại chiến đấu kết thúc, hùng sư dùng tuyệt đối cường thế tư thái hạ cục hổ đông bắc, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này tranh đấu đầu này hùng sư tuyệt đối là thú vương, hoàn toàn xứng đáng, trên lục địa mạnh nhất sinh vật. Nữ phóng viên kích động nói, nàng không thể nói ra chân tướng, nhưng mới rồi sở ca sử dụng nộ diễm ly hỏa tư thái thật sâu khắc trong lòng nàng. quá mạnh, tuyệt đối là thần thú. với anh, thế giới internet vỡ tổ. làm sao có thể? sư tử có thể thắng hổ đông bắc. nói đùa sao? các ngươi xem, cái kia hổ đông bắc là bị thiêu chết. làm chúng ta mắt mù sao? con hổ kia đều bị cháy rụi. sư tử biết phun lửa sao? ha ha, tấm màn đen. hiện tại lên ai dám nói Hổ Đông Bắc mạnh hơn Phi Châu Hùng sư? Các ngươi làm chúng ta ngốc sao? Không có mắt? Tuyệt đại đa số người xem đều đang mắng, khuyên Hổ Vương thi thể cháy đen, xem xét liền là bị thiêu chết, làm sao có thể là bị sư tử cắn chết, vô luận bọn hắn làm sao mắng, cũng không cải biến được kết quả. Dưới chân Hoa Sơn, Sở Anh Anh hưng phấn hỏng, một mực reo hò, mà bốn vương tám hướng người đều tại giận mắng. Hàn Dư quên thở dài một hơi. Nam Lạc thành phố, Kim Viên caốc. Kim lão bản cùng từ thư ký Lâm vào trong trầm mặc. Rất lâu, Kim lão bản cảm khái nói, "Hòa Sư tử này không đơn giản a, hắn đột nhiên cảm giác được thủ hạ mình có một khối bảo bối bị chính mình không để mắt đến. Từ thư ký vẫn còn rung động bên trong, nàng không nghĩ tới Sở Ca thật có thể giết chết Quê Hổ Vương, xem Quê Hổ Vương thi thể, rõ ràng trước khi chết rất thống khổ. Sở Ca đến cùng là làm sao làm được, liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, trực tiếp đống nhiên gián đoạn. Tốt, dừng ở đây đi, đưa bọn hắn xuống núi. Đường Cầu sinh vỗ tay nói ra, sau đó nhìn về phía Đặc chiến đội trưởng, nói, phong tỏa Hoa Sơn, vẫn như cũ không muốn quấy nhiễu nhiều chúng nó, trở về sau sắp xếp của ta đặc chiến đội trưởng gật đầu, lập tức cầm lấy bộ đảm đỉnh núi lên. Sơ Ca, Cố Thiên Tiểu, Nam Cung, Diệp Nộ không, A Nặc vây quanh khuê hổ vương thi thể nằm sấp nghỉ ngơi. bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều hết sức phức tạp. nay một trận chiến, bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, không người may mắn thoát khỏi. ha ha, Diệp Nộ không chợt cười to dâng lên, dẫn tới mọi người nhìn về phía hắn. khuê hổ vương chết rồi, các ngươi làm sao không cao hứng? Diệp Nộ không cười nói, thiếu sót một tay hắn thuật nhìn rất thê thảm, nhưng hắn cười đến hết sức sáng lạ. Cố Thiên Tiêu đi theo cười nói, đúng vậy chúng ta thắng lợi, nhị tinh trong sân đấu ngoại trừ chúng ta, không ai có thể đoàn diệt hồ khiếu đoàn. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sở ca, ánh mắt vi diệu. sở ca cũng muốn cười, nhưng hắn hiện tại liền cười khí lực đều không có, hắn quá mệt mỏi, rất muốn ngủ cảm giác. có thể khoảng cách sinh tồn thi đấu còn có một ngày, hắn không thể ngủ. một khi hắn sống đến cuối cùng, hắn sinh tồn tích phân liền có hy vọng đột phá một vạn. khi đó, hắn đem có thể hối đoái hai cái lở vỡ bốn sinh tồn năng lực, trực tiếp cất cánh, chỉ là ngấp lại, hắn liền phân chấn. thứ này về sau. Khuyên Hổ Vương đem không còn là đối thủ của hắn, tiếp xuống chúng ta vẫn phải phòng bị mặt khác sinh tồn giả cùng lệ quỷ, mọi người cũng đừng bất lờ." Cố Thiên Tiếu nhắc nhở. Nàng nhìn ra được sở ca vô phương nói chuyện, thế là liền giúp hắn ra lệnh. Mọi người gật đầu. A Nặc đứng lên, run run thân thể, nét miệng cười nói, "Ta còn có thể chiến." Chỉ cần hắn còn có thể động, hắn liền còn có thể chiến đấu. "Ta cũng có thể." Nam Cung Gian Nan đứng lên, toàn thân thịt mỡ đều đang run lên. Sở Ca đem hết toàn lực giết Khuyên Hổ Vương, tiếp xuống bọn hắn phải bảo vệ Sở Ca. Thủ hộ đội trưởng của bọn họ Lão đại vừa rồi tư thái thật sự là quá đẹp rồi. Phá vỡ ta đối nhau tổn sân thi đấu nhận biết ta. Diệp Nộ không hưng phần nói, vừa nghĩ tới chính mình cùng Sở Ca một dạng thân quấn liệt diễm, lại đánh vị Xuân, đơn giản bước cách bạo dạng, Nam Cung liều mạng gật đầu, súng bái nhìn về phía Sở Ca. Theo quen biết bắt đầu, Sở Ca liền không có khiến cho hắn thất vọng qua, A Nặc nhìn về phía Sở Ca, chân thành nói, ta sẽ thật tốt nỗ lực, tranh thủ nhường ngươi đốt bất tử ta. Sở Ca mắt trợn trắng, này kêu cái gì lời, bên cạnh máy bay trực thăng bắt đầu rút lui, hết thệ khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy đi, Nam Cung Ngươi quan đoàn trưởng, chúng ta rút lui trước đỉnh núi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. A nặc ở phía trước mở đường, Diệp Nộ không tại đằng sau, để phòng lệ quỷ đánh lén. Cố Thiên Kiều đông nhiên nói ra. Sở Ca giết khuê Hổ Vương, khẳng định đạt được một bút khổng lồ sinh tồn tích phân. Nếu như hắn có thể sống đến cuối cùng, đối thấy chết không sờn tới nói cũng là chuyện tốt. Trương 182, Cố Thiên Kiều chế định kế hoạch về sau, thấy chết không sờn năm người lập tức hành động. Sở Ca bị Nam Cung cóng, Nam Cung kèm chút bị đè sấp xuống. Lão đại, ngươi cũng quá nặng đi đi. Nộ không. Giúp ta ổn một thanh nam cung kêu lên nói, thân thể khó có thể chịu đựng áp lực như vậy. Diệp Ngộ không vội vàng hỗ trợ. Đoàn trưởng là cường tráng, ta nhìn ngươi này thân thịt là lớn lên công toi a." Cố Thiên tiểu khẽ nói. Nam cung cười khổ, có miệng khó trả lời. Tại Diệp Ngộ không trợ giúp dưới, hắn có sợ ca gian nan đi lên. Không lưng sợ ca, nam cung một mình dọc theo trời cao đường núi hiểm trở đi xuống dưới đều sẽ biết sợ, chớ nói chi là có một người. Sợ ca cảm nhận được rõ ràng hắn run rẩy. Không chỉ có là thân thể không chịu nổi, hắn còn hết sức sợ hãi. Sợ ca trong lòng thở dài, A nặc phía trước, Diệp Ngộ không miệng sở ca thân thể, Cố Thiên Kiều lót đằng sau, thấy chết không sờn bắt đầu xuống núi. Tại trong núi rừng còn có một số sinh tồn giả tại ở nút, biết được hồ khiếu đoàn đoàn diệt về sau, bọn hắn đối thấy chết không sờn liền sinh ra kiên kỵ. Theo lộ trình sóc này, sở ca buồn ngủ như thủy triều đột kích, thể lực thiếu thốn, bản thân bị trọng thương, mỹ mắt lại rất nặng, sở ca chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Thời gian dần qua, hắn rơi vào trạng thái ngủ say, không biết đi qua bao lâu, sở ca theo trong ngủ mê tỉnh táo lại đầu vóc hắn lú ám cảm giác mình ngủ thật lâu nhưng lại không có nằm mơ hắn chậm rãi mở mắt trước mắt là một mảnh rừng tây kia sáng tối tăm hiện tại hẳn là đêm kia ngươi đã tỉnh quen thuộc thanh âm truyền đến sở ca liếc mắt nhìn đi người nói chuyện chính là cố thiên tiểu nàng nằm sắp bên cạnh hắn nghỉ ngơi nam cung cùng diệp ngộ không nằm tại một bên khác hắn chú ý tới nam cung móng trái không có máu thịt bê bé bét. hô hấp của hai người đều hết sức mỏng manh hiện tại là lúc nào sở ca mở miệng hỏi thanh âm khàn khàn hắn vừa mở miệng nói cũng cảm giác cuống họng như tê liệt đau đớn Cố Thiên Kiều hồi đáp, khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc hẳn là còn có 2 đến 3 giờ thời gian, không được bao lâu liền sẽ hưng đông. Sở Ca dùng nước bọt thám giọng ít hầu, sau đó vừa định đặt câu hỏi, liền bị Cố Thiên Kiều dùng móng vuốt ngăn lại miệng. "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi mở ra cái khắc khẩu, nghỉ ngơi thật tốt, ta từng cái nói cho ngươi." Nam cung cùng Diệp Ngộ không vừa trải qua ác chiến, đang đang nghỉ ngơi, A Nặc đang đuổi giết kẻ địch, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, chúng ta đoàn diệt hai cái sinh tồn đoàn đội. A Nặc đang ở làm 50 giết địch số bận rộn, Tiểu Khả liên trước đó không lâu gấp trở về, bất quá vì dẫn đi binh sĩ nàng lại xa cách ta nhóm. Sợ ca nghe được tâm tình phức tạp. Tại hắn mất đi sức chiến đấu về sau, hắn các đội hưu còn đang cố gắng. Hắn đã vui mừng, lại có chút tự trách. Nếu như hắn đủ mạnh, liền sẽ không rơi vào bộ dạng này rồi nương. Bất quá từ nay về sau, hắn sẽ không lại chật vật như vậy. khuê Hổ Vương cũng không thể lại cho hắn áp lực như vậy, bởi vì hắn có hoàn toàn mới sinh tồn năng lực, nộ diễm ly hỏa. Hiện tại chúng ta đã bỏ đi đi Nam Phong sơn đỉnh, giao cho địa đầu xa. Mặc dù thất bại, chúng ta chẳng qua là khấu trừ một số nhỏ sinh tồn tích phân. Cố Thiên Kiều tiếp tục nói đối với cái này. Sở Ca không có ý kiến. Hiện tại tính toán ra, hắn tích lũy thu hoạch được hơn vạn sinh tồn tích phân, mặc dù không có có trở thành độ cao so với mặt biển độ cao 3 vị trí đầu sinh tồn đoàn đội cũng không có việc gì. Coi như trở thành đếm ngược thứ 3, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Thời gian tiếp tục trôi qua đỉnh núi hướng đi thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ, đoán chừng có người tại tranh đoạt đỉnh núi vị trí. Sở Ca đám người thật không có bị quấy giày đại khái lại qua một giờ. Diệp Ngộ không tỉnh lại, hắn hướng Sở Ca cười cười, không nói gì. Luôn luôn lắm lời hắn không nói lời nào, nói rõ hắn xác thực rất khó chịu. Bầu không khí yên lặng. Sắc trời dần dần sáng lên. Biểu thị lần này đang phong tạo cực chiến sắp kết thúc. Tiểu Khả Liên gấp trở về, nàng gấp giếng, trên lưng có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nàng đi đến Cố Thiên Kiều bên cạnh ngồi xuống, không có tố khổ, ngược lại cười nói, "Phủ cận không, có lệ quỷ, mọi người có khả năng liên tâm, sinh tồn giả nhóm cũng đều đi đỉnh núi." Cố Thiên Kiều hỏi, "Còn đau không?" Hi hỉ, "Ta điểm này thương cùng các ngươi so ra tính là gì? Đau cũng chỉ là nhỏ đau." Tiểu Khả Liên cười nói, ra vẻ dễ dàng ngữ khí. Cố Thiên Kiều gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười nay một trận chiến mặc dù thảm liệt nhưng ít ra bọn hắn đều còn sống, xem như thấy chết không sờn thành lập tới nay lớn nhất một phen thắng lợi, liên tiểu khả liên cũng biến thành kiên cường, thấy chết không sờn đang hướng phía cố thiên kiều trong lý tưởng mạnh đoàn phát triển, Sở ca tán thưởng nhìn tiểu khả liên liếc mắt, hắn có thể nhìn ra được tiểu khả liên tại thuế biến đây là chuyện tốt ít nhất về sau hắn không gặp mặt đối đem lão đồng đội tàn nhẫn đá ra đoàn lựa chọn, thời gian tiếp tục trôi qua, a nặc một mực chưa có trở về, thiên triệt để sáng lên về sau đang phong tạo cực chiến cuối cùng kết thúc, lần này sinh tồn thi đấu. Đang phong tạo cực chiến kết thúc. Ngươi thành công thông quan, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì thấy chết không sờn thành viên địa đầu xạ tại lần này sinh tồn thi đấu bên trong chỗ độ cao so với mặt biển độ cao cao nhất, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Ngươi tại lần này sinh tồn thi đấu bên trong giết địch tích lũy thu hoạch được 12100 sinh tồn tích phân. Ngươi tổng cộng thu hoạch được 12800 sinh tồn tích phân. Lạnh Lung giọng nữ liên tục vang lên, sợ ca thở dài ra một hơi ý thức của hắn đi theo trời đất quay cuồng. Lần nữa mở mắt, hắn trở lại đoàn đội tu hành quán bên trong từng đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bao hắn lại trên thân, cũng bao lại mặt khác đoàn đội thành viên. tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, cần trị liệu. bởi vì ngươi ghen bị thương nặng, có hay không tốn hao một nghìn sinh tồn tích phân chữa trị. nếu như không chữa trị, về sau khả năng vô cớ xuất hiện trọng đại thương bệnh một nghìn sinh tồn tích phân. cho sở ca giàu nước đổ đổ vách, trực tiếp đồng ý ngay sau đó, một dòng nước cấm chui vào trong cơ thể hắn. hắn cuối cùng khôi phục đối thân thể lực không chế, lực lượng như nước suối tuôn ra, khiến cho hắn chậm rãi đứng dậy. ha ha ha, bản long lợi hại đi lần này ta kiếm bộ rồi, ha ha ha, địa đầu xà điên cười như điên nói, cùng chúng số một dạng, những người khác cũng thật cao hứng, lần này bọn hắn đều có giết địch, mặc dù không giết địch, dựa vào giữ gốc sinh tồn tích phân cũng không kém, nay một trận chiến đối với bọn hắn tới nói, tất cả đều vui vẻ, liền luôn luôn bình tĩnh cố thiên kiều cũng cười con mắt con cong. trên người mọi người ánh sáng tán đi, Sở ca bẻ bẻ cổ, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, ý thức thanh tỉnh, sảng khoái tinh thần, hắn nhìn về phía gương vấn các đội hưu, cười nói, lần này ta đối với các ngươi chỉ có một cái đánh giá. Mạnh, Cố Thiên Kiều, A Nặc, Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Diệp Lộc Không, địa đầu xả đều cười ha hả. Thật vô cùng thoải mái, Cố Thiên Kiều mở miệng nói, "Mọi người không cần loạn sử dụng sinh tồn tích phân, mạnh lên con đường, chúng ta vẫn là muốn cùng một chỗ thương lượng, để cho chúng ta sống tiếp tỷ lệ đi đến lớn nhất." Mọi người cười gật đầu, không có ý kiến. A Nặc hỏi, "Ta giết 23 tên kẻ địch, chúng ta đoàn đội giết địch số đi đến 50 sao?" Diệp Lộc Không, Nam Cung cắt lưỡi, "Cái tên này quá hung đi, sợ các thật không có nhiều kinh ngạc, dù sao khuê hổ vương có thể là giết 35 tên kẻ địch." Hơn nữa còn là tại sinh tồn thi đấu kết thúc ngày thứ 2 đến lượt. Nếu như Khuê hổ Vương sống đến ngày cuối cùng, giết địch số chỉ sợ có thể dễ dàng khai chưa 10. Chương 183. Cố Thiên tiểu trước mặt hiện ra một đạo màn sáng, phía trên biểu hiện ra thây chết không sờn giết địch số 63, đây là thây chết không sờn cho đến tận hôm nay giết địch số, cũng không phải là trận này đang phong tạo cực chiến giết địch số. Sở Ca mỉm cười, tiểu băng có khả năng nhập đội. Tiêu anh hùng thực lực rất mạnh, còn có được Hàn Băng sinh tồn thiên phú, lại thêm là phi cầm, đối với chết không sờn trợ giúp cũng không chỉ là cực nhỏ. Ta trước mời hắn nhập đội lại thương lượng mạnh lên kế hoạch. Sở Ca hỏi, Cố Thiên Tiêu trầm ngâm nói, đáng giá tín nhiệm sao? Diệp Ngộ không chừng to mắt, hỏi, chẳng lẽ sinh tồn đoàn đội còn có thể có năm vùng? Đương nhiên là có, ta liền nghe trước đó đồng đội nói qua, có sinh tồn đoàn đội đủ số, liền đem dư thừa người phải đưa ra ngoài, nếu như gặp phải cùng một chàng sinh tồn thi đấu, sẽ có thể giúp đến bọn hắn. A Nặc khẽ nói, Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Sở Ca cười nói, có thể, trên người ta hỏa vẫn là hắn cho, dùng hắn đối Tiêu Anh Hùng hiểu rõ, cái tên này rất cao não không phải là dở cho mưu quỷ cái người, cái kia nghe ngươi, Cố Thiên tiểu cười nói, Sở Ca lập tức cùng Tiêu Anh Hùng liên lạc. Nam cung nhìn về phía địa đầu xả, tò mò hỏi, ngươi làm sao thành là cao nhất người? Nhặt nhạnh chỗ tốt ta, cái kia gọi trừ bạo an dân lệ quỷ quá mạnh, vô luận người nào đi lên, liền là một chữ, chết. Ta một mực cần nút, ở trên đỉnh núi sẽ có đếm ngược nhắc nhở, nhanh kết thúc lúc, ta liền xông đi lên, ngoại trừ trừ bạo an dân, liền không có mặt khác sinh tuẩn giả, cho nên ta là độ cao so với mặt biển cao nhất một vị. Địa đầu xả hồi đáp, nói lên việc này Hắn liền đắc ý hắn kiếm lợi 1000 sinh tồn tích phân, cũng vì các đội hữu riêng phần mình tranh thủ đến 500 sinh tồn tích phân. Hắn không có thẹn với Sở Ca cho hắn vương bài danh sừng. "Ta hiện tại đối ngươi đổi cái nhìn, chết không được đoàn trưởng sẽ lưu ngươi." Diệp Ngộ không nghiêm túc nói. Liên A Nặc cũng đối địa đầu xà lau mắt mà nhìn địa đầu xà nghe song, càng thêm đắc ý. Thấy chết không sờn đoàn trưởng Sở Ca tứ khởi mời Tiêu Anh Hùng gia nhập. Một đạo tiếng nhắc nhở âm quanh quần tại đoàn đội tu hành quán bên trong, ngay sau đó, đoàn đội tu hành quán một góc đột nhiên xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng. Hưu Một đạo thân ảnh màu trắng bay lượn mà ra, đại bàng đầu trắng, Tiêu Anh Hùng, đây là một đầu mười phần thần tuấn mỹ cầm, xem toàn thể dâng lên cùng người thường nhận biết lao ư mụn dạng, chẳng qua là đầu là màu trắng, dương cánh 2 mét, tốc độ cực nhanh. Hắn cấp tốc đi vào trước mặt mọi người, rơi vào sở ca bên cạnh. Hắn nhìn về phía Sở Ca, hỏi, các ngươi lần này giết địch qua 40. Sở Ca cười gật đầu. Không sai, chúng ta đều có giết địch, ngoại trừ lao đại, tốc hối cua ca đều giết 23 tên kẻ địch. Nam cung đắc ý cười nói, một bộ bằng Hưu Châu liền là lão tử Châu bộ dáng. Tiêu Anh Hùng kinh ngạc nhìn về phía những người khác. Hắn còn tưởng rằng thấy chết không sờn bên trong liền sợ ca lợi hại, không nghĩ tới những người khác không tệ. "Ngươi lần này sinh tồn thi đấu tình huống như thế nào?" Sợ Ca cười hỏi. Tiêu Anh Hùng lén khốc hồi đáp, "Còn không sai, nhỏ kiếm 4200 tích phân." Thật chắc mức, mọi người mắt trợn trắng. Diệp Nộ không cười ha hả nói, "Sát thực tính nhỏ kiếm, vận khí ta tốt, có 5800 tích phân." Trời cao đường núi hiểm trở bên trên, năm con lão hổ đều chính là hắn giết, Tiêu Anh Hùng nhíu mắt. Nam cũng nói, "Liên 4300 sinh tồn tích phân." Tiểu khả liên kêu lên, a, ta thật là mất mặt, 13.400. A nạc khe nói, ta cũng là 7.700 sinh tồn tích phân. Địa đầu xa hết lớn, bản long cũng có 2.700. Tiêu anh hùng thấy như vậy một đầu nhỏ con Jun cũng thu hoạch được 2.700 sinh tồn tích phân, triệt để không bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía sở ca, hỏi, ngươi nhiều ít. Sở ca nhún vai, nói, cũng là nhỏ kiếm 12.800 sinh tồn tích phân. T. Tiêu anh hùng bị hù dọa, những người khác cũng thế. Bọn họ cũng đều biết sở ca sinh tồn tích phân biết rất nhiều không nghĩ tới trực tiếp phá vạn lão đại lưu bức diệp ngộ không huy quyền tiêu lên âm cuối còn phá cố thiên kiều nhìn về phía sở ca tầm mắt tràn ngập dị sắc những người khác mặt lộ vẻ sùng bái cùng vẻ kích động sở ca có lớn như vậy thu hoạch thực lực nhất định có thể lớn nhảy vọt đến lúc đó bọn hắn cũng có thể tiện lời bọn hắn có thể là một đoàn đội có vinh cùng đinh có nhục cùng đủ tiêu anh hùng ánh mắt phức tạp buồn bã nói ta không nhìn lầm ngươi có thể nói cho ta một chút các ngươi bên trên một trận chiến đấu sao ta tới ta tới diệp nộ không hưng phấn lại gần Sở Ca cười đi đến một bên, hắn điều ra thuộc tính của mình bảng sinh tồn giả. Sở Ca tứ khởi tỉnh đai, nhị tinh, có thể thăng cấp, lực án, 1.421 chân trước lực lượng, 1.612 chi sau lực lượng, 1.634 tốc độ, 423 thể lực, 1.227 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hỏa sinh tồn thiên phú, nộ diễm ly hỏa sinh tồn trang bị, tạm thời chưa có sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sửng sinh tồn tích phân, 12.100, hết thể thuộc tính đều phải tăng lên. Dù sao hắn tại đang phong tạo cực trong chiến đấu khiêu chiến cực hạn, mặt khác cũng có sinh tồn thiên phú dung hợp nguyên nhân tại. Nộ Diễm ly hỏa nghe liền rất lợi hại, Sở Ca tâm tình vui thích, hắn bắt đầu xem lờ vở bốn sinh tồn năng lực. Nửa giờ sau, Diễm Nộ không cuối cùng kể xong, Tiểu Khả liên cùng địa đầu xả cũng nghe được cảm xúc sụp sôi. Tiêu Anh Hùng nhìn về phía Sở Ca, ánh mắt phức tạp, cảm khái nói, không nghĩ tới hắn có thể giết chết khuê Hổ Vương, ta còn muốn giúp hắn giết đây. Ngươi có Khê Hổ Vương mạnh? A Nặc chất nghi vẫn hỏi. Khê Hổ Vương mạnh không phải tuổi. Tiêu Anh Hùng liếc mắt nhìn hắn. Bình tĩnh nói, lực lượng của hắn ta cảm thụ qua, xác thực rất mạnh. Nhưng nếu thật là tử chiến, ta vẫn là có nhất định lòng tin. A nặc không tin, những người khác cũng cảm thấy hắn đang khoác lác. Các ngươi đừng không tin, cái tên này tại Thái Bình Dương bên trong dám một mình đi đáy biển Tâm nguyên, theo Thương Long trong miệng cướp đoạt vô cùng pi sinh tồn vật chất. Sở Ca thanh âm theo bên cạnh bay tới. Nghe vậy, mọi người hít sâu một hơi. Thương Long, cái tên này cũng là thằng điên. Cố Thiên Tiêu ánh mắt lấp lánh, hỏi, Đoàn trưởng chúng ta hỏa diễm Thiên Phú liền là ngươi theo Thương Long nơi đó đoạt tới? Tiêu Anh Hùng nhẹ gật nhẹ đầu, nói. Hắn cũng giúp ta một điểm chuyện nhỏ, cho nên ta nguyện ý tin tưởng hắn, có thể làm cho hắn có hảo cảm sinh tồn giả ít càng thêm ít, sợ ca tính một cái. Hắn muốn gia nhập sinh tồn đoàn đội, lựa chọn rất nhiều, bất quá hắn khinh thường thôi. Xem ra thật chính là một tôn đại thần a. Nam cung cảm khải nói, hắn trong lòng có chút nóng nảy. Không được, thấy chết không sờn càng ngày càng mạnh, hắn nhất định phải bắt kịp bước chân. Cố Thiên kiểu hướng tiêu anh hùng hỏi, tiếp xuống chúng ta là một đoàn đội, sau này mạnh lên quy hoạch, ngươi có thể cùng chúng ta lộ ra à, hoặc là nói phối hợp chúng ta mạnh lên, một đoàn đội cũng không thể từng người tự chiến a. Thiêu anh hùng như mày có chút mâu thuẫn. Thiên tâm chỉ có ngươi bay được, ngươi mạnh lên con đường hết sức tự do. Cố Thiên Kiều lắc đầu cười nói. Sở Ca đi tới, cười nói, Tiểu băng, về sau đều là sinh tử gắn bó huynh đệ, có phối hợp tóm lại là tốt, tựa như ngươi cùng ta một băng một hỏa. Thiêu anh hùng nhìn về phía hắn, lông mày giãn ra. Bang hỏa lưỡng trọng thiên. Diệp Nộ không thầm nói. Cố Thiên Kiều đột nhiên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến hắn vội vàng lũy miệng. chương Mọi người trước cùng bạn mới giới thiệu một chút chính mình đi." Sở Ca cười nói, hắn nhìn về phía Tiêu Anh Hùng tầm mắt tràn ngập chờ mong đã trải qua dạng này một trận đại thắng, lại có Tiêu Anh Hùng gia nhập, thấy chết không sờn thực lực sẽ như thế nào. Sau đó, những người khác bắt đầu tự giới thiệu. Bầu không khí rất không tệ, không có nửa điểm xa lạ. Mặc dù Tiêu Anh Hùng tính cách rất lạnh lùng, nhưng có Nam Cung Cùng Diệp nộ không tại, chàng tử là sẽ không lạnh đợi mọi người quen thuộc về sau. Sở Ca đưa cho Cố Thiên liều một cái ánh mắt. Cố Thiên liều gật đầu, mở miệng nói, hiện tại bắt đầu nói mạnh lên kế hoạch, đi qua đăng phong tạo cực chiến chúng ta mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng vẫn là có khuyết điểm. đầu tiên nói ta, ta trước đó mạnh lên con đường tập trung ở độc phía trên, tiếp xuống ta sẽ tăng cường phản ứng của ta lực, tốc độ, tranh thủ giết địch tại trong ném mắt. Diệp độ không, ngươi vinh xuân quyền rất lợi hại, đoán chừng ngươi đã nổi danh, bất quá lực lượng của ngươi không đủ mạnh, mặc dù sẽ tứ lạng bạc thiên cân mới có trực tiếp lực sát thương. Nam cung, sức phòng ngự của ngươi còn chưa đủ mạnh, tăng cường lực phòng ngự đồng thời còn muốn tăng cường lực lượng. Án đặc, ngươi đã rất mạnh, tiếp tục hướng cứng đờ phương diện đi, tốt nhất tăng cường nội tạng khí quan, lúc trước một trận chiến. Ngươi chịu đều là nội thương. Tiểu Khả Liên, đối với ngươi mà nói, ngươi không phải công kích giết địch tính cách, vẫn như cũ đi phụ trợ con đường tốt nhất, đối đoàn đội cũng tốt. Ngươi trước nhìn nhiều xem tương quan sinh tồn năng lực. Địa đầu xa, ngươi vui vẻ là được rồi. Nói đến đây, địa đầu xa bất mãn. Cái gì gọi là ta vui vẻ là được rồi? Sở ca hướng hắn cười nói, ngươi là vương bài, không cần đến mạnh lên. Con run mạnh hơn, cũng khó địch nổi kẻ địch một bàn tay địa đầu xa nghe xong, trong lòng nhất thời thoải mái. Nếu như ngươi nghĩ mạnh lên, liền tăng tăng tốc độ đi. Cố Thiên Kiều cười nói nàng bây giờ nhìn địa đầu xà cũng hết sức thuan mắt, dù sao địa đầu xà lại một lần xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ địa đầu xà gật đầu, bắt đầu vui vẻ lên. Tiêu anh hùng thấy hắn bộ kêu ngốc dạng, không khỏi lắc đầu. Cố thiên tiều nhìn về phía sở ca, nói: đoàn trưởng, ngươi vẫn như cũ theo khuê hổ vương phương hướng phát triển, đi bá đạo con đường, tăng cường lực lượng cùng thể phách. Sở ca đi lãnh tụ con đường không phải miêu trí, mà là dũng mãnh. Hắn là thấy chết không sờn chủ tâm cốt là thành hơi châm. Mặc dù khuê hổ vương hết sức đáng giận, nhưng không thể không nói, khuê hổ vương khí phách xác thực rất có vương cảm giác. Sở ca cười gật đầu. Cố Thiên Tiểu nhìn về phía Tiêu Anh Hùng, hỏi: "Năng lực của ngươi là cái gì? Phương diện nào đi nữa khá mạnh?" Tiêu Anh Hùng kéo ra hai cánh, bay lên mà lên. Hắn bắt đầu ở trên không cao tốc xoay quanh, tốc độ rất nhanh, đây là thấy chết không sờn mọi người lần thứ nhất nghiêm túc quan sát tốc độ của hắn. Sở ca hí mắt, bởi vì ánh mắt của hắn sắp theo không kịp Tiêu Anh Hùng. Hắn còn như vậy, càng không nói những người khác. Thật nhanh. Nam Cung Trừng to mắt, hoảng sợ nói: "A, nặc ánh mắt biến, trở nên có chút hung." Hắn muốn theo Tiêu Anh Hùng luật bạn, Tiêu Anh Hùng nhanh đến chỉ có âm thanh, mắt Trần Khó Ma bất kịp nhất là tại dạng này trong không gian kín, cao tốc xoay quanh dâng lên, đầy đủ để cho người ta đầu vóc choáng váng. Hắn bên ngoài thân bỗng nhiên bị hàn băng bám bảo, cấp tốc biến vì một con lam băng đại bằng biển, mười phần sáng chói, kinh diễm thấy chết không sờn bảy người. Nếu như nói liệt diễm trạng thái sở ca là bá khí mà uy nghiêm, cái kia tiêu anh hùng liền là cao quý mà mỹ lệ, cả hai đều có một loại siêu phàm thần tính, tiến vào hàn băng trạng thái về sau, tiêu anh hùng tốc độ đột nhiên tăng lên. Loại tốc độ này, nhị tinh trong sân đấu có rất ít người có thể bắt kịp. Sở ca hài lòng cười nói, tiêu anh hùng quả nhiên không để cho hắn thất vọng trừ cái đó ra, hắn còn nhớ rõ Tiêu Anh Hùng giống như hắn có khả năng biến sắc. Hiện tại không biết Tiêu Anh Hùng thể phách như thế nào. Xoay mấy chục vòng, Tiêu Anh Hùng rơi xuống đất. Cố Thiên Kiều phân tích nói, tốc độ của ngươi rất nhanh, lại có đặc thù hàn băng thiên phú, bảo trì tốc độ cường hóa, nếu như có thể có một ít thần nắp mùi hoặc là thân hình sinh tồn năng lực, có thể cho kẻ địch xuất kỳ bất ý nhất kích. Tiêu Anh Hùng gật đầu, đối Cố Thiên Kiều đổi mới. Bản thân hắn cũng là như thế này dự định, trong lòng có chút bận tâm Cố Thiên Kiều làm loạn, mù quy hoạch. Hiện tại xem ra Cố Thiên Kiều có thể làm cho Sở Ca tín nhiệm cũng là có năng lực. Đại Khái chính là như vậy, cụ thể mạnh lên mạch suy nghĩ cần muốn các ngươi tốn thời gian đi xem sinh tồn danh sách năng lực, hy vọng mọi người không muốn nóng vội, nghiêm túc xem, xác định về sau lại hồi đoái. Cố Thiên Kiều tiếp tục nói, nàng chỉ nói Đại Khái hướng đi, cụ thể năng lực gì nàng không nói, cũng không phải là nàng lười, nàng cảm thấy các đội hữu cần nhất định tự do không gian, dạng này bọn hắn mới có biến mạnh chờ mong. Mọi người cười gật đầu, tốt, muốn về nhà về nhà, nghĩ mạnh lên tiếp tục đợi ở chỗ này, ta đi về trước. Sở Ca cười nói nói xong, hắn liền xoay người hướng mình sinh tồn phòng đi đến. Tiểu Khả Liên, Diệp độ Không, Cố Thiên kiểu đi theo rời đi. A Nặc thì tìm tới Tiêu Anh Hùng, nói, đánh một trầu. Tiêu Anh Hùng bệ nghe hắn, nói, ta bay đến trên trời về sau, ngươi đánh như thế nào ta. A Nặc, trở lại sinh tồn phòng về sau, Sở Ca liền thu đến không ít hảo hữu tin tức. Khuê Hổ Vương cờ nọ mở, Sở Ca lười nhác trả lời hắn. Chỉ Tiêm Vô yên, Phong Trung Dạ Ca, Cao Phi hướng hắn phát tới chúc mừng tin tức. Còn có người cũng miệng phun hương thơm, gấu chó đối đại gấu chó. Sở Ca vẫn vui lòng hồi phục. Sở Ca tứ khởi, dừng bút, cầu nguyện không muốn gặp được ta, bằng không ngươi sẽ chết đến so khuê hổ vương còn thảm, gấu chó, ngươi tới à. Vẽ đút cờ nờ của gì? Sở Ca đứng dậy, trở lại hiện thực. Hắn đem ba lô đặt lên giường, sau đó sửa sang lại một chút y phục, đi ra phòng ngủ. Nhưng mà, trong phòng khách không có người. Hắn đi gõ gõ tỉ tỉ cùng phụ mẫu cửa phòng, vẫn không có hồi phục. Sáng sớm liền đi thăm người thân rồi. Sở Ca lắc đầu cười một tiếng, sau đó nằm chết dí trên ghế salon chơi điện thoại. Tại Hoa Sơn bên trên, hắn liền nghe đến những người kia đang nói chuyện gì trực tiếp, nghĩ đến hoa sơn đã tại thế giới hiện thực dẫn tới rất lớn chấn động. hắn mở ra một cái nào đó xã giao tin tức phần mềm, nóng lục xoát bảng đệ nhất lại là sẽ vịnh xuân hắc tinh tinh. hắn im lặng, không nghĩ tới diệp ngộ không nóng nhất. hắn lục xoát lục xoát sư tử, phát hiện phần lớn người đều đang mắng hoa sơn bên trên thú vương chi tranh. bởi vì khuê hổ vương là bị tiêu chết, chỗ dùng tuyệt đại đa số người đều cho rằng có chuyện ẩn ở bên trong, ở trong đó có người làm cái nhiều nhân tố, thậm chí có người cho rằng hoa sơn thú vương chi tranh có kịch bản. nhân vật chính liền là sở Ca tận lực kiến tạo sư tử so lão hổ mạnh sự kiện tại ngay lập tức thế giới internet người trẻ tuổi bên trong cho rằng lão hổ so sư tử mạnh người chiếm tuyệt đại đa số hổ đông bắc hình thể so phi châu hùng sư lớn các hạng số liệu đều mạnh hơn phi châu hùng sư kết quả là bọn hắn rồn dập biến thân làm chân tướng đế tại trên mạng đối hoa sơn trực tiếp video tiến hành đánh giả sở ca cũng là không tức giận thấy say xương ngon lành lân cận giữa chưa lúc tiếng đập cửa vang lên sở ca trước đi mở cửa trở về không phải là nhà của hắn người mà là đồng luyến thơ tiểu ca đệ đệ ngươi tốt ta Đồng Luyến Thơ chào hỏi cười nói, cười thật ngọt ngào. Hôm nay thoạt nhìn vẫn như cũ xinh đẹp đáng yêu. Sở Ca cười nhường đường, hỏi, "Giúp xong sao? Tỷ tỷ của ta bọn hắn không tại, trong nhà chỉ có một mình ta." Chương 185. "Đúng vậy a, giúp xong, anh anh bọn hắn ra ngoài thăm người thân sao?" Đồng Luyến Thơ một bên vào nhà, một bên cười hỏi. Cặp mắt của nàng hết sức xúc động lòng người, tràn ngập thần thái, rất dễ dàng làm cho nam nhân mê thất. Trải qua Hoa Sơn một trận chiến về sau, Sở Ca tâm thái đã bắt đầu chuyển biến. Lại nhìn Đồng Luyến Thơ, hắn thật không có ý khác. Hắn hiện tại thật chỉ là coi đồng luyến thơ là thành tỷ tỷ bằng hữu đóng cửa lại về sau. Sở ca lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ta chuẩn bị điểm giao hàng, ngươi ăn chưa? Không có đâu, ngươi muốn ăn cái gì, ta mang ngươi ra ngoài ăn, ta mời khách. Đồng luyến thơ cười nói, nàng đi đến trước sofa ngồi xuống, đem chính mình bao đặt vào một bên. Sở ca nói, như vậy sao được, ngươi tới nhà chúng ta làm khách, hẳn là ta chiêu đãi ngươi. Đồng luyến thơ dối cái lưng mệt mỏi, cười nói, vậy chúng ta lên đường đi. Sở ca gật đầu, nói, chờ ta đổi một bộ quần áo Hắn đứng dậy trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Sau 5 phút, hai người ra cửa. Lân Cận Tết Xuân, trong khu cư xá có không ít tiểu hài đang chơi cỡ nhỏ pháo trúc, mặc dù có quy định cấm chỉ, nhưng ở ăn Tết trong lúc đó, cảnh tượng như vậy cũng hết sức phổ biến. Cư xá bên ngoài trên đường phố người lui tới không nhiều ăn Tết trước sau, nhóm dân thành thị hoặc là về nhà, hoặc là ra ngoài du lịch, chờ Tết Xuân lúc, người càng ít. Hai người tìm tới một nhà trên mạng đỏ nhà hàng, trong tiệm chỉ có 6 bàn khách nhân, đều là người trẻ tuổi. Sở Ca nhường đồng luyến thơ gọi món ăn. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang tới. Từ thư ký trò chuyện. Sở ca do dự một chút, nghe trò chuyện. Sở ca đệ đệ, đang làm gì đó. Từ thư ký cái kia nũng nịu thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến đối diện đang ở gọi món ăn đồng luyến thơ bỗng nhiên ngầm đầu. Sở ca bị nàng hù đến ánh mắt của nàng có chút sắc bén a. Sở ca nghĩ lại, ta sợ cái gì, hắn trực tiếp thoải mái cùng từ thư ký hàn huyền. Cùng tỷ tỷ đồng học ăn cơm đây. Nha, như thế sẽ tán gái à, khẳng định là nữ đồng học à. Người có chuyện gì không? Lão bản của chúng ta nghĩ ước người, có rảnh không Nếu như có khả năng có thể mang lên các ngươi đoàn bên trong hấp tinh tinh sao? Ta suy nghĩ một chút. Được rồi, ta chờ ngươi hồi phục nha. Sở ca cút máy trò chuyện, nhíu mày. Kim lão bản là để mắt tới Diệp Ngộ không rồi, nếu như là dạng này, Sở ca không giao ra Diệp Ngộ không, sợ rằng sẽ đắc tội Kim lão bản. Quả nhiên, phụ thuộc người khác không phải chuyện tốt. Sở ca lâm vào trầm tư bên trong, xem ra cần phải tìm cơ hội độc lập ra ngoài, chính mình kiếm tiền, đã có thể làm cho phụ mâu an tâm, cũng có thể không nhận những người khác kiểm chế. Ta điểm tốt, ngươi xem một chút sao? đồng luyến thơ đem thực đơn đưa cho sở ca, sở ca tùy tiện điểm hai cái món ăn, liền để phục vụ viên tiếp đơn. tiểu ca đệ đệ, xem ra nữ nhân duyên của ngươi rất không tệ nha. đồng luyến thơ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. sở ca lắc đầu, nói, nữ nhân kia so ta lớn hơn 10 tuổi, ta làm sao có thể thích nàng, chẳng qua là một chút chuyện công tác. đồng luyến thơ tò mò hỏi, tỷ tỷ ngươi nói ngươi đã tại vì công ty lớn làm công, vẫn là động vật nghiên cứu phương diện sự vụ. sở ca dương mắt nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi làm mấy tinh? a, cái gì mấy tinh? đồng luyến thơ ngẩn người, nghi hoặc hỏi, xem ra nàng không phải sinh tồn giả. Sở Ca thẩm nghĩ đến, hắn luôn cảm thấy đồng luyến thơ hết sức khả nghi, bất quá hắn lại không có chứng cứ. Sau đó, hắn đổi chủ đề cùng đồng luyến thơ nói chuyện hiếm. bữa cơm này nhường quan hệ của hai người trở nên thoải mái hơn ít nhất có thể được cho là bằng hữu. Lân cận một giờ dưới lúc, hai người về nhà. thật vừa đúng lúc, Sở Anh Anh, Sở Phi Cường, Hàn Dư Quyên đã trong nhà chờ lấy bọn hắn. Sở Anh Anh hết sức hưng phấn, lôi kéo Sở Ca cùng đồng luyến thơ trò chuyện lên hai ngày này chứng kiến hết thảy. Sở Ca kinh ngạc không nghĩ tới người nhà của hắn vậy mà đi Hoa Sơn nhìn hắn chiến đấu. Hắn trong lòng thở dài một hơi. May mắn lão tử không có thua, bằng không quá mất mặt. Ban đêm đoàn đội tu hành quán bên trong, Sở Ca thấy chỉ có Diệp Ngộ Không, A Nặc, Nam Cung, Địa Đầu Sả còn đang huấn luyện. Sở Ca tìm tới Diệp Ngộ Không, đem Kim lão bản thỉnh cầu nói cho hắn nghe. "Nóa! Lão đại, hắn nghĩ lôi kéo ta à? Ta đối với ngươi trung trinh không đổi, tuyệt không phản bội." Diệp Ngộ Không kêu lên, dẫn tới Nam Cung, A Nặc, Địa Đầu Sả ghé mắt. Sở Ca cười nói, "Ta liền hỏi một chút ngươi, nếu như đi Ngươi có khả năng lấy tiền, ta bản thân khẳng định là không hy vọng ngươi đi. Nhưng nếu như ngươi thiếu tiền, ta tôn trọng ngươi. Diệp Nộ không lắc đầu, nói, thiếu tiền, ta chưa từng có loại phiền não này. Sở Ca, hắn bị tú rồi. Lão đại, ngươi tranh thủ thời gian thoát ly hắn đi. Thiếu tiền tìm chúng ta à? Ta xem A Nặc cũng là một người có tiền. Diệp Nộ không nghiêm túc nói. Hắn thấy, Sở Ca về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Hà Tất vì ít tiền không lưng, Sở Ca trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta không thiếu tiền, ta chẳng qua là thiếu một cái đối phó người trong nhà lý do. Tim ta à? Lão đại, ta cho ngươi cung cấp một cái công tác, nhường ngươi độc lập rời nhà, thế nào? Nam cung lại gần cười nói. Hắn âm thầm tò mò, lão đại đến cùng bao lớn, lại còn cùng gia đình đợi tại cùng một chỗ. Sở Ca nghe xong, có chút tâm động. Không được, ta sau đó phải đi một chuyến phi châu, vẫn phải dựa vào công ty bọn họ hỗ trợ. Sở Ca bất đắc dĩ nói địa đầu xà bò qua đến, kêu lên, tìm ta a, trong nhà của ta làm mở du lịch xã. Sở Ca không khỏi nhìn về phía hắn. Du lịch xã, ta muốn đi phi châu đại thảo nguyên, ngươi có thể giúp đỡ? Dĩ nhiên có thể. Coi như ta không thể, cha mẹ ta nhất định có thể. Tốt. Sở ca lập tức quyết định, hắn đối Nam cung, địa đầu xà vẫn còn tin được, ít nhất so kim Lão bản tín nhiệm hơn. Sau này thế nào thoát ly kim Lão bản lại là một việc khó? Lão đại, ngươi tại trong hiện thực bao lớn A, là thân phận gì? Diệp Ngộ không tò mò hỏi. Sở ca cười nói, ta à, ta là người chúng sinh, mới từ cấp 3 bỏ hào. Diệp Ngộ không bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngưu bức như vậy à, chắc không được, ta đây cũng ngả bài, kỳ thật ta là người xuyên Việt, đến từ năm m 78 Vân. Vậy ngươi muốn gọi chúng ta tổ tông, ta trong đầu có một cái lao ra ra. Nam cung cười ha ha nói: Các ngươi thật hạnh phúc a, ta vừa bị lui thông ra từ bé, thằng a. Địa đầu xà đi theo kêu lên. Sở ca mắt trợ trắng, chẳng thèm cùng bọn họ khẩu này. Hắn quay người đi đến một bên, bắt đầu xem sinh tồn danh sách năng lực. Hắn hiện tại có 12100 sinh tồn tích phân, lý tưởng của hắn mục tiêu là hối đoán 2 cái lở vợ 4 sinh tồn năng lực lở vợ 4 thể lực cường hóa, tăng cường tự thân thể lực 1200 điểm, cần 5500 sinh tồn tích phân lở vợ 4 công thượng trí lực. Có thể đạt được một đầu trưởng thành phi châu voi được lực lượng, không nhận hình thể ước thúc, cần 7999 sinh tồn tích phân lở vỡ 4 ngắn hôn ngạc lực án, có thể đạt được một đầu trưởng thành ngắn hôn ngạc lực án, không nhận hình thể ước thúc, cần 5100 sinh tồn. Tích phân lở vỡ 4 con gián phản ứng thần kinh, có được cùng con gián một dạng tốc độ phản ứng, không bao hàm con gián tốc độ gen, cần 5400 sinh tồn tích phân lở vỡ 4 làn da giáp sát hóa, có thể làm cho bên ngoài thân cứng đờ thành giáp xác, có thể tăng mạnh 1500 điểm phòng ngự giá trị, cần 5900 sinh tồn tích phân Lever bốn sinh tồn năng lực trên cơ bản cũng có thể làm cho đơn thuộc tính trị số tăng cường bên trên ngàn điểm, thậm chí vượt qua 2.000 điểm. Trong đó, động vật gen phương diện sinh tồn năng lực có khả năng cùng đơn thuộc tính tăng cường sinh tồn năng lực chống chất, nhưng không thể cùng đồng cấp mặc khác gen tương quan năng lực chống chất. Tỷ như, sở ca hiện tại hối đoái công tượng chi lực, có thể trực tiếp trồng chất voi được lực lượng, nhưng nếu như lại hối đoái tê giác lực lượng, có thể sẽ trực tiếp khiến cho hắn yếu hóa. Nếu là tại hối đoái xong công tượng chi lực về sau, tiếp tục hối đoái đơn thuộc tính lực lượng cường hóa, sở trên có thể hoàn mỹ trồng chất. Chương một Sở ca tại đọc qua sinh tồn danh sách năng lực lúc chú ý tới một cái khiến cho hắn cảm thấy hứng thú sinh tồn năng lực lở vỡ 4 cá sấu sinh trường gen, hồi bái về sau có thể đạt được cá sấu sinh trường gen, hình thể theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng, cần 8.999 sinh tồn tích phân. Đại bộ phận cá sấu sẽ một mực sinh trường xuống, cùng mạng xà rất giống, cho nên mới có rất nhiều cự ngạ, cự mạng truyền thuyết. Nếu như đổi cá sấu sinh trường gen, chỉ cần cho sở ca thời gian, hắn có phải hay không có thể dài đến dài sáu thước, thậm chí dài hơn, chỉ là ngấm lại liền kích thích, ý nghĩ này vừa thoát ra. Màn sáng bên trong toát ra hai chữ đúng, Sở Ca lập tức miên man bất định. Cá sấu sinh trưởng gen có khả năng hóa đối, cái kia voi đây này, cá mập trắng khổng lồ, cá voi sát thủ, cá nhà táng, cá voi xanh, ngoa tảo, không, có thể tưởng tượng, nếu như hắn biến thành cùng cá voi xanh một dạng khổng lồ hồng sư, coi như gặp được khủng long bạo chúa, cũng có thể dễ dàng làm chết, chỉ là ngẫm lại cũng có chút xúc động. Bất quá hắn chú ý tới một điểm, cái này sinh trưởng gen cùng sinh tồn bản thể số tuổi có quan hệ, cũng không phải là trực tiếp cự đại hóa. Hoa hạ mạnh nhất mẹ gã lọ độn chẳng lẽ là cá mập trắng khổng lồ bản thể? Sở ca bỗng nhiên nghĩ đến cái này khả năng, mẹ gã lọ đồn hình dáng kỳ thật đều là nhà khoa học dựa theo cá mập trắng khổng lồ hình thể mô phỏng ra. Cá mập trắng khổng lồ hối đoái cá voi sinh trưởng gen, lại tăng cường thể phách, lực cắn, không phải liền là mẹ gã lọ đồn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Sở ca lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đem lực chú ý tập trung ở level bốn sinh tồn năng lực lên. Hắn đối công tượng chi lực cảm thấy rất hứng thú. Một đầu trưởng thành voi được khủng bố đến mức nào? Từng có cái bộ lạc dùng hơn ba người cùng một con voi lớn kéo cọ đều rút bất động mà lại cái kia con voi lớn còn không phải lớn nhất tượng loại. Chẳng qua là đổi công tượng chi lực, hắn liền không thể lại hối đoán cái thứ hai lở vở bốn sinh tồn năng lực. Công tượng chi lực cần 7999 sinh tồn tích phân, tương đương với 8000, còn lại 4100 sinh tồn tích phân, giữ lại thêm thể lực. Sở Ca Yên lặng tính toán, Nộ diễm ly hỏa tuy mạnh, nhưng đối thể lực tiêu hao cũng lớn. Nhất là là có nhân loại tại ngắm nhìn tình huống dưới, 10 phần không tiện. Nếu như đơn thuần tăng cường thể phách, đối với nhân thân của hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại đã được cho là siêu nhân. So báo săn còn tốc độ nhanh, siêu qua nhân loại gấp 10 lần lực lượng, lại thêm nộ diễm ly hỏa, thật vô cùng mạnh, bất quá nhân thân trạng thái sẽ có nhất định suy yếu, không, có trạng thái thú mạnh mẽ. Lưỡng lực trong chốc lát. Sở Ca quyết định rối đoái lở vờ 4 công tượng chi lực, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, che đậy ở trên người hắn. A Nặc, Nam Cung, Diệp Mộc Không, địa đầu xà dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn. Các ngươi đoán xem, lão đại đổi cái gì? Nam Cung hưng phấn hỏi, Sở Ca có thể là tay cầm một vạn hai sinh tổn tích phân, đổi lại là hắn, cần phải sướng chết. A Nặc tầm mắt sáng rực. Trong mắt lập lòe chiến ý rất nhanh, trùng sáng tiêu tán, Sở Ca hiền thân. Hắn hình thể thoạt nhìn không có biến hóa quá lớn, phản phất không có hối đoái qua sinh tồn năng lực. Nhưng tâm tình của hắn lại hết sức kích động, lực lượng thật là cường đại, voi lực lượng quyết định bởi tại hình thể, có thể làm Sở Ca hình thể không có biến hóa lúc, cố này lực lượng khổng lồ dâng xuống tại thân thể của hắn, loại kia cảm thụ là hết sức rung động. Hắn vội vàng điều ra thuộc tính của mình bảng xem xét sinh tồn giả, Sở Ca tứ khởi tỉnh giai, nhị tinh, có thể thăng cấp, lực cắn 1798 chân trước lực lượng, 6890 chi sau lực lượng. 6943 tốc độ, 429 thể lực, 1455 sinh tồn bản thể, Phi Châu Hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực sinh tồn thiên phú, nộ diễm ly hỏa sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sửng sinh tồn tích phân, 4101, nộ tung, thứ chi lực lượng tăng trưởng hơn năm ngàn điểm, mặc khác thuộc tính cũng có tăng cường, quá mạnh, dựa theo suy đoán của hắn, người bình thường các hạng số liệu đều sẽ không vượt qua. Nói cách khác, nếu luận mỗi về khí lực, hắn đã là người bình thường gấp mấy chục lần. Trạch Nam gấp trăm lần, đây mới là lở vở 4 công tượng chi lực. Còn muốn càng cao cấp tượng lực thì như voi ma mút. Sở Ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung cùng A Nặc, cười nói: "Các ngươi hai cái đứng chung một chỗ, để cho ta đột chút." Lực lượng cường hóa đại biểu cho thể phách tăng cường, hắn hiện tại liền là một đầu từng chiếm được sinh tồn năng lực cường hóa trưởng thành voi được, nghe vậy, Nam Cung cùng A Nặc lập tức đứng chung một chỗ. Nhìn Sở Ca hùng vũ thân thể, Nam Cung không khỏi nuốt nước miếng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Lão đại, ngươi có thể hay không đâm chết chúng ta?" A Nặc hừ lạnh một tiếng, cảm giác mình bị xem thường. Sở Ca cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng bọn hắn vọt tới. Hắn một chạy, toàn thân cơ bắp căng cứng, so với trước đó càng thêm nổ tung. Nam Cung dọa đến toàn thân lắc một cái. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đối mặt mình là khuê hộ vương. Sở Ca tốc độ rất nhanh, đâm đầu vào Nam Cung, a na gầm, hai người trực tiếp bị đụng bay, thật giống như bị một chiếc xe hơi va chạm. Diệp nộ không chừng to mắt, địa đầu xà cũng sợ tròn váng. Nam Cung bay ra ngoài 4-5 mét mới dừng lại, a nặc thì lăn 7-8 mét. A. Nam Cung trên mặt đất kêu thảm, toàn thân đều đau, mong muốn đứng lên, nhưng tứ chi run rẩy. A Nặc mặc dù đứng lên, nhưng hắn nhìn về phía Sở ca tầm mắt tràn ngập sợ hãi. Lực lượng thật đáng sợ, cảm giác Sở ca đã so khuê Hổ Vương lực lượng còn mạnh hơn, cho dù là khuê Hổ Vương cũng không có một lần kiếm nhiều như vậy sinh tồn tích phân qua, mà lại khuê Hổ Vương vì truy sát con mồi, một mực tại tiêu hao sinh tồn tích phân, không có giống Sở ca dạng này chuyên tâm mạnh lên. Hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống bao lại nam cung cùng A Nặc, biểu thị bọn hắn đều thụ thương cần trị liệu. Sở Kha rất hài lòng, lực lượng của hắn tại cận thân chiến đấu lúc lại càng khủng bố hơn, hắn rất chờ mong lần sau sinh tồn thi đấu. Ta cũng phải tăng cường lực lượng." Diệp Ngộ Không nắm chặt hai quả đấm, lẩm bẩm nói. Hối đoán xong công tượng chi lực về sau, Sở Ca mỗi ngày đều sẽ tốn thời gian tại đoàn đội tu hành quán bên trong huấn luyện. Những người khác thử một cái lực lượng của hắn, bao quát Tiêu Anh Hùng ở bên trong, không ai có thể chính diện chống lại hắn. Diệp Ngộ Không, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên bị hắn đụng về sau sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Hắn trở thành thấy chết không sờn bên trong hoàn toàn xứng đáng lực lượng đảm đường, dùng Tiêu Anh Hùng lời tới nói, tại nhị tinh trong sân đấu lực lượng của hắn liền là bút. Thời gian dần dần đi vào tiết xuân. Một ngày này buổi sáng, Sở ca theo thói quen đi vào đoàn đội tu hành quán bên trong huấn luyện, bởi vì thấy chết không sờn bên trong có một nửa sinh tồn giả có khả năng thăng cấp đến tam tinh, thấy chết không sờn đem cưỡng chế tấn cấp đến tam tinh sân thi đấu, bởi vì thấy chết không sờn là lần đầu tiên tiến vào tam tinh sân thi đấu, các ngươi đem sớm biết được lần sau sinh tồn thi đấu quy tắc. Lệnh lùng giọng nữ vang vọng tại đoàn đội tu hành quán bên trong, mới từ chùm sáng bên trong đi ra diệp ngộ không một mặt một bước, hắn cẩn thận từng li từng tí hỏi ta nội, hắn vừa hối đoái xong sinh tồn năng lực có tư cách thăng tinh, hắn tương đương với đệ chết lạc đã cuối cùng một cọng cỏ. Cố Thiên Kiều ánh mắt phức tạp, giận dữ nói: "Ta hiểu được, chắc không được Khô Hổ Vương sẽ để cho mình đồng đội chết sạch, đồng đội không thể mạnh lên, Hổ Khiếu đoàn liền sẽ một mực kẹt tại nhị tinh cấp sinh tồn trong sân đấu, vô gì." Chương 187. Có bốn người có khả năng thăng tam tinh. Địa đầu xà thầm nói, tầm mắt quét qua Sở Ca, an Nặc, Diệp Lục Hung. Phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều hẳn là cũng có khả năng tam tinh, ánh mắt của hắn rơi vào Nam Cung trên thân, dùng khinh bị giọng điệu khiêu khích nói: "Tối Hùng Miêu, ngươi vẫn phải thêm chút sức a." Nam Cung xấu hổ, kêu lên: "Chờ ta hồi báo xong sinh tồn năng lực." Ta cũng có thể thăng Tinh. Ngoại trừ Tiểu Khả Liên, Tiêu Anh Hùng, những người khác tại. Xem ra chúng ta còn phải nỗ lực, kế tiếp là Tam Tinh sân thi đấu, về sau tất cả mọi người là Tam Tinh sinh tồn giả. Sở Ca lắc đầu cười nói, sau đó điều ra thuộc tính của mình bảng, trực tiếp thăng Tinh. Thăng Tam Tinh cần phải hao phí 500 sinh tồn tích phân đối với hắn mà nói, không coi là cái gì. Ngươi thành công thăng làm Tam Tinh sinh tồn giả, sinh tồn sân thi đấu ban thưởng người 2000 sinh tồn tích phân. Sở Ca nghe xong, lập tức tâm tình vui thích. Hắn sinh tồn tích phân lại đột phá 5000 có thể hối đoái một cái lở vở bốn sinh tồn năng lực Diệp Nộ không thăng tinh về sau cũng kinh hỉ dâng lên tiêu lên tráng kiếm một nàng rưỡi thật sự sảng khoái à Tiểu Khả liên cùng địa đầu xà hâm mộ nhìn về phía hắn Nam Cung lập tức ngồi xuống bắt đầu nghĩ biện pháp để cho mình cũng thăng tinh nếu thấy chết không sờn đã trở thành tam tinh sinh tồn đoàn đội vậy hắn lưu tại nhị tinh cũng vô dụng lên tới tam tinh về sau sở ca giao diện thuộc tính không có biến hóa quá lớn dù sao hắn đã đủ mạnh trước mặt hắn hiện hiện một cái màn sáng. Phía trên biểu hiện ra lần sau sinh tồn thi đấu tin tức lần sau sinh tồn thi đấu tưởng tình đại vương tranh đoạt chiến, 1. Mỗi một cái sinh tồn đoàn đội bên trong đều sẽ ngẫu nhiên tuyển ra một vị đại vương, mỗi săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, nếu như săn giết được đại vương, có thể đạt được 1000 sinh tồn tích phân, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, Mỗi đoàn diệt một. Nhánh sinh tồn đoàn đội, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân 2, chính mình sở tại đoàn đội đại vương một khi bị săn giết, sinh tồn thi đấu kết thúc, toàn viên ngoài định mức khấu trừ 2000 sinh tồn tích phân. 3. Sinh tồn thi đấu kết thúc, đoàn đội Đại Vương nếu như còn sinh tồn, toàn viên không giữ trừ sinh tồn tích phân. Sinh tồn thi đấu địa điểm, ba ly đã họ sinh tồn thi đấu thời gian, 72 dựa đặc biệt nhắc nhở, Tân Tấn Tam Tinh sinh tồn đoàn đội nhất định phải trải qua một lần sinh tồn thi đấu sau mới có thể mở phóng sinh tồn thành. Đại Vương tranh đoạt chiến, Sở Ca thấy rõ ràng quy tắc sau trường to mắt thôi không. Nếu như đoàn đội Đại Vương chết rồi, chẳng phải là cao nhất khấu trừ 2200 sinh tồn tích phân, những người khác đồng dạng động dung. Cố Thiên Kiểu giận dữ nói, Tam Tinh sân thi đấu thật hung ác a, không cẩn thận liền muốn biến thành độc vật nói chung, đại bộ phận sinh tồn giả sẽ chỉ lưu lại mấy trăm sinh tồn tích phân bảo mệnh. Kết quả này đại vương tranh đoạt chiến lập tức khả năng khấu trừ 2.000 sinh tồn tích phân. Thật chính là muốn mạng a. Ta đi. Nếu như nam cung làm đại vương, chúng ta ha không là chết chắc. Diệp ngộ không kêu lên, một mặt tuyệt vọng. Nam cung nổi giận, lao tử có yếu như vậy, có thể vừa nghĩ tới Diệp ngộ không thăng tam tinh, hắn liền trầm mặc địa đầu xà hương phân nói, ba ly đảo a. Nếu như ta là đại vương, ta có thể cầu thả đến thiên hoàng địa lão, không có người phát hiện được ta tồn tại. Chúng người nhãn tình sáng lên, đúng a. Cố Thiên Tiều lắc đầu, nói, dùng chân nghĩ, ngươi đều khó có khả năng là đại vương. Đại vương tranh đoạt chiến ngoại trừ khảo nghiệm chúng ta sinh tồn thực lực bên ngoài, vẫn phải khảo nghiệm chúng ta diễn kỹ, gặp thời năng lực ứng biến, ẩn dấu phe ta đại vương là trọng yếu nhất. Kẻ địch có thể không còn là nhị tinh sinh tồn giả, mắng làm là không được. Mọi người lâm vào trong suy tư. Sở Ca cũng tại suy nghĩ quy tắc. Mặt khác, bọn hắn không rõ ràng có nhiều ít sinh tồn đoàn đội. Đúng rồi, sinh tồn thành là cái gì? Các ngươi xem phía dưới cùng nhất đặc biệt nhắc nhở. Nam Cung Tào mò hỏi. Sinh tồn thành liền là chỉ có sinh tồn người có thể đi vào thành thị, cùng chúng ta đoàn đội tu hành quán rất giống, bất quá các ngươi có khả năng tại sinh tồn thành bên trong tiếp xúc đến mặt khác sinh tồn giả. Tiêu Anh Hùng thanh âm bay tới, hắn cấp tốc bay đến sở ca bên cạnh. Hắn cũng nghe đến đoàn đội thăng tinh tin tức đối với cái này, hắn cũng không có quá kinh hoàng, ngược lại hết sức hưng phấn. Sinh tồn thành sở ca hí mắt, nói như vậy, sinh tồn giả ở giữa cũng là có thể thành lập vòng tròn. Có loại đường bên trên nói chuyện trời đất cảm giác. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mở miệng nói, "Các vị chuẩn bị cẩn thận, ta đi về trước." Nói xong, Hắn quay người rời đi. Những người khác thì tiếp tục thảo luận Đại Vương tranh đoạt chiến. Trở lại hiện thực, Sở Ca thay xong quần áo, đi ra phòng ngủ. Hôm nay là Tết Xuân, hắn nhất định phải cùng gia đình đoàn viên. Sở Phi cường cùng Hàn Dư Quyên đã bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Sở Anh Anh phòng ngủ còn giam giữ nhóm đoán Trừng nàng và Đồng luyến thơ còn không có tỉnh lại. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai cái này muội tử thường xuyên nằm y, mỗi lần đều là Sở Ca sau khi ra ngoài, các nàng mới chậm rãi ra tới. Cũng không biết các nàng ban đêm đang làm gì. Chẳng lẽ? Khuku, Sở Ca lắc đầu không có nghĩ sâu vào. Hắn ngồi vào trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nói với từ thư ký chuyện từ trước. Hắn viện một cái lý do, liền nói chính mình chuẩn bị theo cha mẹ đi nơi khác. Hoa Sơn cuộc chiến khiến cho hắn lại biến mất năm ngày, phụ mẫu cho là hắn không học tốt, chuẩn bị dẫn hắn về nhà. Lý do này hết sức sức sẹo, nhưng từ thư ký hẳn là có thể hiểu rõ hắn ý tứ. Tin tức phát ra ngoài về sau, từ thư ký dây hồi trở lại, tự nhiên là một hồi giữ lại. Sở Ca cùng nàng hư tình giả ý Hàn Huyên. Hắn giả bộ đáng thương, Hàn Huyên một hồi lâu, cuối cùng nhường từ thư ký miễn cưỡng đáp ứng. Kết quả cụ thể, nàng vẫn phải xin chỉ thị Kim Lão Bản. Sở Ca lại cho Cao Phi phát tin tức, nếu như Kim Lão Bản không đồng ý, hắn hy vọng Cao Phi giúp hắn trò chuyện. Cao Phi cho hắn phát một đoạn lứa lời, ngữ khí hoán giận. Nguyên Lai, hắn bị đá ra Kim Viên Chiến đội. Kim Lão Bản vì để cho Kim Viên Chiến đội mạnh hơn, liền đem yếu nhất mấy cái đạp, trong đó liền bao quát Cao Phi. Cao Phi hết sức phẫn nộ, cũng chuẩn bị rời trước. Sở Ca nói muốn từ trước, ngược lại khiến cho hắn hết sức cảm động, còn tưởng rằng Sở Ca là bởi vì hắn. Sở Ca im lặng, nhưng không có giải thích thêm. Tiếp cận chín điểm lúc. Sở Anh Anh cùng Đồng Luyến Thơ đi ra đến, Hàn Dư Quyên cũng bắt đầu chiêu đãi mọi người an điểm tâm. Sở Ca lộ ra nụ cười, chuẩn bị kỹ càng dễ chịu một cái Tết xuân. Tết xuân hết sức sung sướng, cũng trôi qua rất nhanh. Ngày lễ đi qua sau, Đồng Luyến Thơ rời đi, nghe nói là nàng đại học kiêm chức muốn khai công, nhất định phải sớm trở lại trường. Sở Anh Anh tự mình đưa nàng đi nhà ga. Sở Ca sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều hoa đang huấn luyện lên. Thấy chết không sờn bên trong ngoại trừ địa lâu xạ, Tiểu Khả Liên, tất cả đều lên tới Tam Tinh chỉ cần có hai cái thuộc tính phá 1.000 trị số là có thể thăng tinh diệp nộ không lực phản ứng cùng lực lượng phá ngàn nam cung thể lực cùng cơ bắp cường độ phá ngàn nói tóm lại thấy chết không sờn đã có nên chiến tam tinh sân thi đấu thực lực một ngày này có người hướng hắn phát tới tin tức chỉ tiêm hương yên ca sấu nước mặn khuê hổ vương bị ngươi đánh bại về sau vì tránh né đã lên tới tam tinh ngươi có thể an tâm sở ca thứ khởi chỉ tiêm hương yên ca sấu nước mặn làm sao vậy sở ca thứ khởi chúng ta thấy chết không sờn vừa lên tới tam tinh hổ khiếu đoàn trừ hắn không đều là gà yếu sao chỉ tiêm vươn lên, cá sấu nước mặn ha ha ha, khuê hổ vương muốn khóc, hổ khiếu đoàn bên trong có mấy con lão hổ bị đào thải biến thành động vật, hắn lại mời vài vị tam tinh sinh tồn giả, cho nên hổ khiếu đoàn cũng thăng tinh. chương 188. Sở ca đem hổ khiếu đoàn lên tới tam tinh tin tức nói cho đang huấn luyện các đội viên, bọn hắn tất cả đều sửng sốt, bọn hắn bị ép thăng tam tinh, kết quả hổ khiếu đoàn cũng thăng lên, hoàn giang ngõ hẹp, rất tốt, ta có khả năng đánh chết khuê hổ vương. Tiêu anh hùng tầm mắt sáng rực nói, mắt tương sát bén, lập loè hung quang, những người khác cũng bắt đầu sẵn tay háo lên. Hiện tại chúng ta đều mạnh lên, căn bản không sợ cọp giết gào đoàn. Ha ha ha, hy vọng trận tiếp theo liền có thể gặp được bọn hắn. Nếu như gặp phải hổ khiếu đoàn, ta tuyệt đối khắp nơi tuyên dương, nói khuê hổ vương liền là đại vương. Cái chủ ý này tốt. Khuê hổ vương tại tam tinh sân thi đấu khẳng định hết sức bất tử. Mọi người hưng phấn thảo luận, đối với khuê hổ vương, cự hận của bọn họ nhưng không có tiêu giảm đối phó một cái đồ biến thái, cần phải nhân từ nương tay. Khuê hổ vương trước đó có thể là kiêu ngạo như vậy, tuyên bố muốn hành hạ chết bọn hắn. Cố Thiên Kiều cảm khái nói, nếu như gấu chó có thể gia nhập hổ khiếu đoàn liền tốt. Sở Ca sạm mặt lại, tức giận nói, ngươi đối gấu chó cừu hận còn không có buông xuống. Gấu chó trong tay hắn cắm không biết bao nhiêu lần. Hắn hiện tại đã xem thường gấu chó, cảm thấy cái tên này liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Ta không có độc tự sát hắn a, đều là ngươi làm tàn hoặc là cạo chết." Cố Thiên Kiểu nhún vai nói, "Nữ nhân thật thù rất dai." Sở Ca bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía những người khác, nói, "Khoảng cách đại vương tranh đoạt chiến càng ngày càng gần, mọi người nỗ lực mạnh lên, đây chính là chúng ta trận đầu tam tinh thi đấu, ta không cầu chúng ta đại hội toàn thắng." nhưng cũng không nghĩ rằng chúng ta quá thảm, hiểu chưa? hiểu rõ. mọi người chăm miệng một lời, ngoại trừ tiêu anh hùng, những người khác ý chí chiến đấu sục sôi. a nặc cũng là như thế, đối với đại vương tranh đoạt chiến, hắn rất chờ mong, nhất định có thể gặp được rất nhiều cường giả. giải tán. vứt xuống hai chữ này, sở ca liền đi tới một bên, điều ra sinh tồn danh sách năng lực. hắn bây giờ còn có năm sáu linh một sinh tồn tích phân. hắn hết sức lưỡng lự, muốn hay không lại hối đoái một cái sinh tồn năng lực. hắn hôm nay đã rất mạnh. nộ diễm ly hỏa là hắn đòn sát thủ. Cái thiên phú này liền là sư nộ cùng địa nhiệt kết hợp tiến giai bản. Hắn có thể cho thân thể ấm lên, cuối cùng nhường bên ngoài thân giấy lên liệt diễm. Nếu như hắn bảo trì phẫn nộ cảm xúc, hỏa diễm nhiệt độ liền sẽ càng cao đương nhiên. Nếu như không phẫn nộ, hắn cũng có thể làm cho mình giấy lên tới. Chẳng qua là càng nộ, hắn hỏa diễm càng mạnh. Ngoại trừ nộ diễm ly hỏa, lực lượng của hắn cũng rất mạnh, thậm chí có thể nói nộ tung. Dù sao lúc trước hắn hối đoái qua lực lượng cường hóa, gặp được voi, hắn thậm chí có khả năng đem voi đụng ngã, liền là khủng bố như vậy. Muốn không nên mạo hiểm đâu, vẫn là ưu điểm. Sở Ca ánh mắt lấp lánh rất muốn mãn một đợt. ngược lại hắn ban đầu có thiện đức, mặc dù bỏ mình cũng có thể có một lần lệ quỷ báo thù cơ hội. hắn hỏi thăm qua sinh tồn sân thi đấu, đạt được trả lời khẳng định, hắn có khả năng biến thành lệ quỷ. hắn lâm vào xoắn xuýt bên trong. hắn nghĩ hồi đói lở vờ bốn ngắn hôn ngạc lực cắn hoặc là lở vờ bốn con rắn phản ứng thần kinh. vô luận cái nào cũng có thể làm cho thực lực của hắn phong đại. câu phú quý trong nguy hiểm vẫn là cước đạp thực địa. Sở ca càng nghĩ càng xoắn xuýt. sau năm ngày, sợ anh anh trở lại trường, sợ ca đạt được từ thư ký hồi phục. Kim lão bản đồng ý hắn từ chức thỉnh cầu, còn nói có bất cứ phiền phức gì có khả năng tùy thời liên hệ từ thư ký. Không thể không nói, thành công người có thể thành công là có đạo lý. Kim lão bản hết sức thông minh, không làm được đồng bạn có khả năng làm bằng hữu, không đáng làm kẻ địch. Bất kể nói thế nào, Sở Ca xem như thiếu một món nợ ân tình của hắn. Sở Ca không có lập tức đem việc này nói cho phụ mẫu. Hắn tính toán đợi đại vương tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, lại để cho Nam Cung tới tìm hắn, tự mình nói cho hắn biết phụ mẫu, hắn có công tác mới. Nam Cung có một nhà lập nghiệp công ty, không tính lớn. Tài sản cũng là một 200 vạn, dứt bỏ mỗi tháng chi tiêu, chính hắn còn không thể tiêu tiền như nước tiêu phí. Mỗi ngày huấn luyện, nhường thân thể tố chất của hắn vững bước tăng lên đáng nhắc tới chính là, nhân thân của hắn khí lực cũng thay đổi lớn mấy chục lần, có lúc sẽ còn không cẩn thận làm hư cỡ nhỏ đồ dùng trong nhà. Sở Ca đã bắt đầu hưởng thụ cuộc sống bây giờ, phong phú mà không tầm thường. Thời gian thoáng qua, khoảng cách đại vương tranh đoạt chiến bắt đầu, còn có 2 ngày. Sở Phi cường cùng Hàn Dư Quyên đã bắt đầu đi làm, cơm tối lúc, Sở Ca nói ra chính mình muốn ra kiếm. Ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút. Hiện tại muốn rời xa động vật, không muốn khoảng cách gần đi đụng vào chúng nó, hiểu chưa? Hàn Dư quên một bên cho Sở Ca gấp thức ăn, một bên căn dặn nói. Hoa Sơn cuộc chiến về sau, trên mạng đối với động vật hoang dã nghiên cứu thảo luận một mực không có ngừng qua, mỗi ngày đều có quan hệ với động vật ly kỳ tin tức bên trên nóng lục xoát đại bộ phận đều là sinh tồn giả tại tranh đấu video theo dõi. Tiên tâm đi, lần này có thể là một lần cuối cùng ra ngoài rồi. Vốn là như vậy bùn ba, ta cũng cảm giác rất mệt mỏi. Sở Ca cười nói, thuận thế vì chính mình muốn độc lập làm chân đệm. Sở Phi cường hỏi, ngươi muốn từ chức? Sở Ca lập đầu, nói: "Xem trước một chút có thể hay không đổi một cái công tác, lần này là đi xem một loại chuột đất, không có nguy hiểm." Chuột đất, Sở Phi cường cùng Hàn Dư quên lập tức yên tâm. Chuột có thể hại người, giống như cũng có thể. Cơn tối nói chuyện phiếm tiếp tục, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Sáng sớm, Sở Ca mở mắt, nhấc lên trên bàn sách ba lô tiến vào sinh tồn phòng đại vương tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, đi vào đoàn đội tu hành quán, người đã đến đông đủ. Cố Thiên Tiểu, A Nặc, Tiêu Anh Hùng, Diệp Mộc Hung, Nam Cung, Tiểu Khả Liên, Địa Đầu Sả. Nhìn lấy chính mình đồng đội, Sở Ca hài lòng gật đầu. Hắn sinh tồn đoàn đội so với mấy tháng trước đã xảy ra thay đổi ngất trời, Sở Ca không có sử dụng 5600 linh một sinh tồn tích phân, hắn quyết định vẫn là lý trí điểm. Nếu như lần này vận khí tốt, hắn nói không chừng còn có thể trực tiếp hối đoái LV5 sinh tồn năng lực, LV5 sinh tồn năng lực ít nhất cũng cần một vạn sinh tồn tích phân. Lần này đại vương tranh đoạt chiến địch nhân đều là tam tinh sinh tồn giả, thậm chí khả năng gặp được thực lực đã là tứ tinh sinh tồn giả, mọi người nhất định phải cẩn thận, không thể khinh địch. Ba ly đạo rất có thể sẽ xuất hiện hải lục không ba loại kẻ địch, không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta không thể tách ra." Sở Ca quét nhìn mọi người, bắt đầu làm động viên nói chuyện. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe, Tiêu Anh Hùng cũng không có đủ nghị bài lớn. Cái tên này tính cách cố lạnh, không thích nói chuyện, đại bộ phận thời điểm đều đang nghe giảng. Sở Ca giảng xong sau, mọi người liền bắt đầu chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến lần này sinh tồn thi đấu làm đại vương tranh đoạt chiến. Đại vương tranh đoạt chiến sinh tồn thi đấu sắp bắt đầu, đến ngược 30 giây, 29, 28, 3, 2, 1. Chỗ có người cảm giác trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen sở ca ngất trong chốc lát, ý thức rất nhanh liền tỉnh táo lại. hắn mở to mắt, phát hiện mình ghé vào trong rừng cây, mặt khác đồng đội đều tại phụ cận. bọn hắn rồn dập mở mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. bầu không khí có chút quỷ dị. ai là đại vương? diệp nộ không thận trọng hỏi. cố thiên kiều cười tủm tỉm nói, bằng không chúng ta trước không lộ ra đại vương đi. bằng không chúng ta sẽ tận lực bảo hộ người nào đó. kẻ địch rất dễ dàng liền nhìn ra sơ hở. địa đầu xà kêu lên nói, ta không có nghe được nhắc nhở, ta không phải đại vương a. trời cao đấu kỳ anh tại a, ta thích hợp nhất làm đại vương. Mọi người liếc nhìn hắn đây là bắt đầu diễn, vẫn là nói hắn thật không phải đại vương. Tới chậm, trí hoan trong chốc lát, ô ô ô ngày mai ít nhất lại là canh năm. Chương 189. Như vậy không tốt đâu. Nếu như gặp phải cần phải bỏ qua một người tình huống dưới, người kia là đại vương, chúng ta liền sổng con bê. Sở Ca lắc đầu nói, cảm thấy Cố Thiên Kiều chủ ý không đáng tin cậy. Cố Thiên Kiều cười nói, ta đùa giỡn, khẳng định phải sớm nói ra đại vương, bằng không đến cuối cùng, chúng ta có thể sẽ nghi kỵ lẫn nhau. Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, ai là đại vương, không có người lên tiếng. Sở Ca nhìn về phía Cô Thiên Tiểu kinh ngạc hỏi, nên không phải là ngươi chứ? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Cô Thiên Tiểu. Tẩu tử, ngươi tốt tấm a, trách không được ngươi muốn Đại Vương che giấu tung tích. Diệp Ngộ không kêu lên, một mặt bội phục, không hổ là phó đoàn trưởng, bắt đầu liền bắt đầu che giấu tung tích. Cô Thiên Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía những người khác, cười nói, liền là xui xẻo như vậy, cũng may tốc độ của ta cùng thể lực đã tăng cường, đánh không lại có khả năng chạy. Sở Ca thở dài một hơi, những người khác cũng là như thế. Nói thật, Cô Thiên Tiểu làm Đại Vương, ít nhất so a nặc. Diệp lộ không, Nam cung, Tiểu Khả liên đáng tin, A nặc quá mãng, ba người khác dễ dàng treo. Đáng tiếc, nếu như là bản lòng, khẳng định lại tú các ngươi một thanh. Địa đầu xà gật gù đáp ý nói. Tiểu anh hùng nói theo, ta đi trước bầu trời tìm kiếm tình huống đi. Nói xong, hắn thả người vọt lên, dương cánh bay cao, cấp tốc xông phá phía trên tập trung lá cây, tan biến tại trên bầu trời. Sở Ca nhìn về phía Trung quanh, nói, nhớ đến kế hoạch của chúng ta, mọi người đừng làm loạn. Mọi người gật đầu, rồn rập tản ra. Diệp lộ không đi đến một bên bẻ gãy một cây thủ đoạn to nhanh cây, hắn bắt lấy cuối cùng, bắt đầu gặm cắn, mong muốn khai ra một cái mũi thương. Nam cung cùng a nặc bắt đầu tuần tra tình huống chung quanh. Tiểu khả liên cũng tại bốn phía nắm giữ. Sở ca củng cố thiên kiều đem địa đầu xà vây quanh địa đầu xà cảm giác mình bị hai tòa sườn núi vây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm gì? Các ngươi không cần phải để ý đến ta, để cho ta tự sinh tự diệt đi. Người chắc chắn chứ? Sở ca hỏi. Tại đây chẳng đại vương tranh đoạt chiến bên trong, địa đầu xà đối thấy chết không sờn trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, nếu như ẩn nút trên người bọn hắn lúc chiến đấu khả năng kẹp chết hắn. Ừm, ta là tới nghỉ phép. Địa đầu xa nói khẽ, ngữ khí bình tĩnh, lộ ra một cố bất vị. Cố Thiên Kiều nhắc nhở, cẩn thận một chút. Nói không chừng có một ít sinh tồn giả giống như ngươi, là cỡ nhỏ động vật hoặc là côn trùng. Địa đầu xa không sợ hãi chút nào, Tiêu căng cười nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Sở ca đối cố Thiên Kiều lướt nhau, cười cười, sau đó quay người rời đi. Địa đầu xa nhìn về phía bóng lưng của bọn hắn, ngây người một hồi, sau đó quay người rời đi. Trận này sinh tồn thi đấu, không phải hắn sân khấu, hắn không bằng hiện tại liền rời đi. Rất nhanh, Thiêu Anh Hùng bay trở về. Hắn đối sở Ca nói ra, "Chúng ta tại một hòn đảo nhỏ bên trên, ba Bali đảo chủ đảo cùng chúng ta cách xa nhau vùng biển, có chừng 5600 mét, hoặc là đợi ở chỗ này, hoặc là đi qua." Ba Bali đảo rất lớn, vượt qua 5000 cây số vuông, đại bộ phận làm vùng núi, ngọn núi cao nhất độ cao so với mặt biển so Hoa Sơn còn cao. Nơi này thuộc về rừng mưa nhiệt đới khí hậu, một ít tháng thuộc về mùa mưa giờ cao điểm. Làm thế giới nổi tiếng du lịch tháng địa, nơi này bơi lưu lượng khách rất lớn. Rất nhiều người hoa lại ở kết xuân kết hôn, sau đó ra tới hưởng tuần trăng mật. Ba Lý đảo nhân khí rất cao đoán trường hiện tại cũng không ít du khách. Đi qua sở ca ánh mắt lấp lánh, trong Hải Dương khẳng định có sinh tồn giả. Băng không liền đợi tại hòn đảo nhỏ này, vượt qua ba ngày, hắn đem mọi người triệu tập, nói ra ý nghĩ của mình. Ngoại trừ A Nặc, tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Sợ cái gì? Đi qua, bên kia sinh tồn giả khẳng định so nơi này nhiều. A Nặc khẽ nói, cái dung của thất phu. Diệp Ngộ không khinh thường nói, A Nặc lập tức giận, chuẩn bị tấn hắn, kết quả bị hắn né tránh. Hiện tại Diệp Nộ không đã xưa đâu bằng nay, lực phản ứng rất nhanh, hắn đối A ra tay. Mặc dù rất khó làm bị Thương A Nặc, nhưng A Nặc cũng cảm thấy hắn khí lực tăng cường rất nhiều, đổi lại là Nam Cung không thể thừa nhận hắn một bộ Vĩnh Xuân quyền mà không thương tốn. Sở Ca nói, "Chớ quấy rầy, trước tiên ở tòa đảo này đợi một ngày nhìn một chút, đi thôi, cùng một chỗ tuần tra tòa đảo này, một phần vạn có thể có kỳ ngộ đâu." Nói xong, hắn quay người trước tiên rời đi. Những người khác vội vàng đuổi theo hắn. "Kỳ ngộ gì? Vô cùng quy sinh tồn vật chất sao?" Nam Cung hưng phấn hỏi, đối với Sở Ca sinh tồn thiên phú, hắn nhưng là vô cùng đỏ mắt. Hắn cũng muốn làm một đầu liệt diễm đại hùng miêu có lẽ vậy. Sở Ca cười nói, mọi người thì bắt đầu hứa tưởng, ai không muốn mạnh lên, cho dù là Cố Thiên Tiêu, cũng muốn sinh tồn thiên phú. Sau đó, bọn hắn bắt đầu tuần tra này cái hải đảo, chuẩn bị đem đảo này phát triển thành thuộc tại lãnh địa của bọn hắn. Một bên khác địa đầu xà theo trong rừng cây leo ra đi, hắn tới đến trên bờ cát, nhìn tráng lệ biển cả cùng trời xanh mây trắng, tâm tình của hắn rất mỹ diệu. Về sau ta cũng muốn mang theo lão bà của ta nhóm tới này bên trong chơi, một năm mang một cái, tuyệt không trùng hợp, tỉnh cờ mang hai cái cũng được, ba cái liền ăn không tiêu. Địa đầu xà vui thích nói lâm vào vô hạn mơ màng bên trong. Trên bờ cát có thật nhiều con cua đang bò đi, đều là ốc mượn hồn, chúng nó đang tại tranh đoạt ốc biển. Có một ít ốc mượn hồn thậm chí xếp thành một hàng, lẫn nhau trao đổi ốc biển ốc mượn hồn liền là ở tại ốc biển bên trong con cua. Theo chúng nó hình thể tăng trưởng, chúng nó liền sẽ đổi nhà, tháo xuống nhà thì bị hắn hắn còn nhỏ ốc mượn hồn tranh đoạt. Nhìn xem này chút ốc mượn hồn tại tranh đoạt bất động sản, địa đầu xà cười nhạo một tiếng. Sinh vật cấp thấp liền là nhảm chán. Hắn có tiếp cận dài 10 cm, lại thêm tăng cường qua tốc độ, hắn hoàn toàn không đem những này ốc mượn hồn để vào mắt hắn dừng lại, bắt đầu tán thưởng cảnh đẹp. cái gì sinh tồn thi đấu, đều nó meo gặp quỷ đi thôi. địa đầu xà bản thân ăn ủi, nỗ lực xóa đi nội tâm không cam lòng. mặc dù hắn luôn là cười hì hì, kỳ thật hắn rất muốn vì thấy chết không sờn kiến công, chứng minh giá trị của mình. nhất là trước đó sinh tồn thi đấu, hắn đều chiếm được sở ca tán thưởng, khiến cho hắn hết sức mê luyến loại cảm giác này. hiện tại, ai, địa đầu xà càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất. lão thiên gia vì cái gì như thế cha tấn hắn, hắn tại sao là một đầu con run? đúng lúc này, phía sau hắn cắt đá bắt đầu chậm rãi sụp đổ. rào một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo hạt cắt bên trong lao ra, trực tiếp nhào về phía địa đầu xà. Một con cua, chuẩn xác mà nói là một đầu cây rửa cua, địa đầu xà không kịp phản ứng, liền bị cẳng cua kịp lấy. Cây rửa cua nắm lấy hắn liền bắt đầu ăn. Thấy chết không sờn thành viên địa đầu xà bị địch nhân săn giết, đang ở tiến lên sợ ca đám người vừa nghe đến cái này nhắc nhở, rồn rập dừng lại. Nam Cung Kinh ngạc nói, nhanh như vậy, lúc này mới bắt đầu không đến nửa giờ. Sợ ca nhíu mày, trầm giọng nói, xem ra kẻ địch cũng có côn trùng hoặc là cỡ nhỏ động vật. Bằng không người bình thường là sẽ không để mắt tới một đầu con Jun. Địa đầu sả quá xui xẹo, ta đợi trên không trung đi, tuần tra kẻ địch." Tiêu anh Hùng vứt xuống câu nói này liền bay ra rừng cây. Những người khác tiếp tục tiến lên. Cố Thiên Kiều không có đợi tại trong đội ngũ, mà là sợ ca bên cạnh. Bọn hắn cố ý kiến tạo bảo hộ an nặc trận thế, để cho người ta nghĩ lầm an nặc liền là đại vương. Chương 190. Thấy chết không sờn đoàn chỗ hải đảo không lớn, dài hai cây số, rộng không đến một cây số, tựa như trăng lưỡi liềm hình. Trên đảo không có cỡ lớn động vật cũng là có không ít độc trùng rắn kiến để cho an toàn, a nặc thấy rắn rết rắn. Diệp Ngộ không cơ vậy sát trùng. Sở Ca cảm thấy có chút tàn nhẫn, bất quá nghĩ lại, không cần đến lòng từ bi, hiện tại là sinh tồn. Tiêu diệt hết thảy có hại chính mình nhân tố, mới có thể làm cho mình sống tiếp tỷ lệ tăng lớn. Này cái hải đảo trừ bọn họ, ít nhất còn có một nhánh sinh tồn đoàn đội địa đầu xà tử vong nhắc nhở rõ ràng nói cho bọn hắn có sinh tồn người tồn tại, thoáng chớp mắt. Thời gian đi vào giữa trưa. Mọi người tụ tập tại trên bờ cát, bắt đầu nghỉ ngơi. Tất cả mọi người hơi mệt chút, dù sao bận rộn trò tới trưa. Cho tới trước đều không có tìm được địa đầu xà thi thể, hắn bị ăn trưa. Sinh vật gì sẽ ăn con giun? Tiểu Khả liên hỏi. Sở Ca nhãn tình sáng lên. Như thế một cái mạch suy nghĩ, sinh vật gì sẽ ăn con giun? Con nện, bọ cả, rắn hẳn không phải là ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa ốc mượn hồn nhóm, như có điều suy nghĩ. Cũng có thể là chết tại trong đất bùn, cho nên chúng ta tìm không thấy. Diệp Nộ không phòng đơn nói. Mọi người ném cho hắn một cái liếc mắt. Chẳng lẽ còn có mặt khác con giun, Sở Ca thì càng thêm xác định là ốc mượn hồn. Bởi vì con quăn là sẽ xuyên cắt đất có muốn ăn hay không nướng con cua? Sở Ca đứng dậy, giống như cười mà không phải cười hỏi, hắn cố ý nói đến rất lớn tiếng. Nam Cung kêu lên, tốt, ta thích ăn nhất hải sản. Cố Thiên Tiều, Tiêu Anh Hùng thì nheo mắt lại, hiểu rõ Sở Ca ý tứ. Kẻ địch giấu ở ốc nguyệt hồn trong đám, Sở Ca trực tiếp thi triển nộ diễm ly hỏa, toàn thân giấy lên liệt diễm, hóa thành một đầu liệt diễm sư vương, uy phong lẫm liệt. Hắn hướng phía phía trước phóng đi, một bên chạy, một bên chấn động rất xuống tia lửa. Rất đẹp Tiều Khả liên mặt mũi tràn đầy si mê kêu lên, kết quả bị Cố Thiên Tiều lướt qua, doa đến nàng lập tức cúi đầu. Diệp mộ không, nam cung mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem sở ca. Tiêu anh hùng cùng A nặc ánh mắt lại có chút phức tạp. Bọn hắn đều có chiến đấu đoàn đội mạnh nhất da tâm, cho nên sở ca mạnh mẽ nhường tâm tình của bọn hắn ngũ vị tập trận. Hắn sinh tồn thiên phú khai phá đến so với ta còn mạnh hơn. Tiêu anh hùng trong lòng thở dài. Từng cái úp mượn hồn bị sở ca liệt diễm dọa đến bốn phía tránh nhảy lên, hoặc là trốn vào trong nước biển, hoặc là trốn trong cát đá. An nặc sau lưng trong cát đá bỗng nhiên toát ra một đầu to lớn úp mượn hồn. Cái này úp mượn hồn thuật nhìn có cối xoay lớn như vậy, có mai rùa, thân thể đen kịt. Nó lộ ra chính mình hai cái kìm lớn, kẹp lấy A Nặc. Ha ha, ta bắt được đại vương. Chết đi. Mai Dụ Ốc mượn hồn hưng phấn kêu lên, hắn dùng sức kẹp lấy ách. Kẹp bất động, Cố Thiên Tiểu, Tiêu Anh Hùng, A Nặc, Diệp Lộ Không, Nam Cung, Tiểu Khả Liên cùng nhau quay người nhìn về phía nó. Hoa, thật là lớn con cua. Tiểu Khả Liên kêu lên, ngữ khí có chút hưng phấn. Rất rõ ràng, nàng cũng là con cua kẻ yêu thích. Tiêu Anh Hùng trong nháy mắt động. Hắn toàn thân bao trùm màu lam băng điễn, tốc độ cực nhanh, tựa như một thanh mũi tên lướt qua. Phốc lần mai rùa ốc mượn hồn đầu bị tiêu anh hùng dùng cánh chém xuống tới, miêu sát, a nặc đi theo rơi xuống đất, mai rùa ốc mượn hồn vô lực ngã về phía sau, người a nặc bi vẫn kêu lên, đoạt đầu người, tiêu anh hùng rơi ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, ánh mắt khinh miệt, dẫn đến a nặc kém chút nổ phổi, nam cung tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đại lão liền là đại lão, thật mạnh, lớn như vậy ốc mượn hồn có thể là đưa hắn giật mình, nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, sợ ca giải trừ nộ diễm ly hỏa, hắn ngắm nhìn một phía luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Một cái sinh tồn đoàn đội đều là tập thể rơi xuống đất, hẳn là còn có những địch nhân khác tồn tại. Cố Thiên Kiều đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng cười nói, "Tiêu Anh Hùng sắc thực lợi hại, về sau áp lực của ngươi sẽ nhỏ rất nhiều." Sở Ca gật đầu, đang muốn nhìn về phía Tiêu Anh Hùng, ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt trên mặt biển. Toàn thể đề phòng chuẩn bị chiến đấu. Sở Ca lập tức hô, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bãi cát bên cạnh trong nước biển hiện ra cá sấu con mắt, cái tia cá sấu đang hướng bọn hắn bơi lại. Chỉ là mắt nhìn con ngươi liền cảm thấy rất lớn. Đây là một đầu cự ngạc, giao đầu này cá sấu bò lên trên bãi cát, nước biển bắn tung tóe, nó trèo chống tứ chi bò, tựa như một đầu toàn thân khoác lên lân giáp đại thần làn. Cá sấu sông in, dài 6 thước thân thể, 10 phần cường tráng, tứ chi cơ bắp phồng lên, tràn ngập đánh vào thị giác lực. Tại đây đầu cá sấu sông in trước mặt, sở ca đều có vẻ hơi nhỏ. Cái tên này giao cho ta tới. A nặc trước tiên sông đi lên, tựa như một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc đụng vào cá sấu sông in. Nhưng mà hắn cũng không có đụng đổ cá sấu sông in. Cá sấu sông in cắn một cái vào hắn, mong muốn đem nó sống. Sở Ca lập tức đánh tới, một chảo đánh vào cá sấu sông Nin trên mặt. Hắn toàn lực bùng nổ, phốc lần, cá sấu sông Nin rải miệng bị sư chảo vạch ra ba đầu vết máu, đau đến cá sấu sông Nin lập tức ném đi A Nặc, sau đó quay người mong muốn cắn Sở Ca. Sở Ca động tác rất nhanh, dễ dàng né tránh. Minh không trung truyền đến một đạo cực kỳ lực xuyên thấu Tê Minh thanh, rõ ràng là một đầu hắc hưng. Tiêu Anh hùng lập tức phóng lên tận trời, chuẩn bị nên chiến hắc hưng. Lại có hai cái lớn nhỏ không đều ốp mượn hồn theo bãi cát bên trong tóe ra, Nam Cung cùng Tiểu Khả liên phát hiện chúng nó, lúc này quay người Diệp Ngộ không tay cầm một mâu, chờ đợi lấy kẻ địch xuất hiện. Khang Bề Bộn, tiểu bảo đối của ta, nhanh hiện thân. Diệp Ngộ không nhìn trung quanh, hưng phấn nói, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn dương hiện thực lực của chính mình. Giang rắc, cách đó không xa cây cối đông nhiên bẻ gãy, tựa hồ có quái vật khổng lồ theo trong rừng cây đi ra, có thể Diệp Ngộ không không nhìn thấy thân hình của đối phương, chỉ thấy hai cái to lớn dấu chân xuất hiện. Hắn nuốt nước miếng một cái ẩn thân năng lực, hắn bỗng nhiên cảm giác được tiếng gió thổi, lập tức hướng về sau nhảy ra. Thối tinh tinh, lão tử cuối cùng gặp ngươi. Lần này ta nhất định phải đánh chết ngươi." Một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy một đầu cao tới 2 mét lưng bạc đại tinh tinh hiện thân, hắn đâm đến như là một tòa núi nhỏ, cánh tay cùng diệp nộ không eo một dạng to, mười phần khoa trương. Diệp nộ không chừng to mắt, kêu lên, "Là ngươi." Anh tộc hữu độc lưng bạc đại tinh tinh đã từng bị Sở Ca bỏng đến mình đầy thương tích, lại bị Nam cung đạp chúng giữa hai chân tại trận kia núi cao cuộc chiến, rất là thê thảm. "Ngươi phản đội rồi?" Diệp nộ không nghi hoặc hỏi. Lưng bạc đại tinh tinh hai mắt tràn ngập thơ máu, nhìn hằm hằm Diệp nộ không, kêu lên, "Ta trước xé nát ngươi." lại xé nát cái tia thối hùng miêu. Nói xong, hắn phóng tới Diệp Ngộ Không. Hắn một chạy, tựa như tạ xe một dạng, thế không thể đỡ, cái tên này so với tại núi cao lúc rắn chắc không ngừng một vòng. Xem thân hình, so trong phim ảnh kim cương còn khoa trương. Diệp Ngộ Không lập tức vung lên một mâu cùng Lương Bạc Đại Tinh Tinh chiến đấu. Lương Bạc Đại Tinh Tinh hai tay nắm quyền, tinh chuẩn đánh vào một mâu côn trên thân, đem hắn cắt ngang. Diệp Ngộ Không chừng to mắt, liên tiếp lui về phía sau. Đại ngốc cái, ngươi không có lên mạng sao? Đừng ép ta, ta có thể là Vịnh Xuân tông sư. Diệp Ngộ không kêu lên, hù dọa Lương Bạc Đại Tinh Tinh. Lương Bạc Đại Tinh Tinh dừng lại, khinh thường cười một tiếng. Hắn trực tiếp đâm một cái trung bình tấn, tay phải nắm quyền tại hạ, tay trái thành trượng cao quá đỉnh đầu, quát: "Hôm nay để cho ta nhìn một chút là ngươi Vịnh xuân lợi hại, hay là của ta Hồng quyền lợi hại." Ách! Hùng quyền? Diệp Ngộ không một mặt một bước, sướng sở tại tại chỗ. Chương 191. Cái quỷ gì, Hồng quyền? Diệp Ngộ không trong gió ngùn ngang, rất muốn mắng người. Tên chó chết này khẳng định là tại bắt chước hắn, cũng học được võ thuật. Hắn trước ta hồ hạc song hình quyền. Lương bạc đại tinh tinh gầm thét một tiếng, bước nhanh phóng tới Diệp Nộ Không. Diệp Nộ Không cũng giận, hắn tập võ 10 năm gần đây, há có thể bị cái này gà mờ hạ gục? Hai người cấp tốc đụng vào nhau. Lương bạc đại tinh tinh quyền pháp hung mãnh, Diệp Nộ Không phản ứng nhanh, gặp chiêu phá chiêu, dùng xảo giảm bất lực. Diệp Nộ Không âm thầm kinh hãi, cái tên này khí lực thật lớn, mạnh hơn hắn nhiều. Lương bạc đại tinh tinh hết sức hưng phấn, hai quả đấm như gió, bên chân cuốn lên một chút hạt cát, cùng tăng thêm đặc hiệu một dạng. Hai người chiến đấu tràn ngập thưởng thức tính. Cùng dã thu chém giết hoàn toàn khác biệt đang cùng cá sấu sông Nin chu toàn sợ ca quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Con hàng này cũng học được võ thuật. Sở ca biểu lộ cổ quái, không hiểu có chút hâm mộ linh trưởng loại sinh vật. Người lực lượng lớn nhất liền là sức sáng tạo. Võ thuật liền là thể phách bên trên sáng tạo. Lương Bạc Đại Tinh Tinh cùng Diệp Ngộ không hình thể khoảng cách lớn, lại đánh cho không phân thắng bại, cùng phim võ thuật một dạng, rất là đặc sắc. 3. Sở ca bị cá sấu sông Nin cái đuôi rút chúng, trong nháy mắt bình tĩnh. Hắn lắc lắc đầu, hết sức chăm chú nhìn về phía cá sấu sông Nin. Dám đánh lão tử? Sở Ca trực tiếp tiến vào nộ diễm ly hỏa trạng thái, toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực. A Nặc xem xét, doa đến lập tức né tránh. Cá sấu sông Nin vừa mới chuyển đầu, Sở Ca liền bổ nhào vào trên lưng nó. Da ngoài của nó giáp rất cứng, nhất là phần lưng, có thể đối mặt nộ diễm ly hỏa, Sở Ca không tin nó có thể tiếp nhận liệt diễm đốt cháy. Sở Ca một rơi xuống người nó, nó lập tức bắt đầu điên cuồng lắc lư, toàn lực dãy rủa. Người! Lan A!" Cá sấu sông Nin nhịn không được miệng nói tiếng người, nổi giận mắng. Nó còn là lần đầu tiên bị dạng này liệt diễm đốt cháy, đau đến nó gần như muốn ngất đi. Sở Ca đem hết toàn lực để lại nó, để nó vô phương vươn mình. Nó cảm giác mình bị một con voi lớn giấm lên, mười phần khó chịu. Thật tình không biết, Sở Ca đúng là một con voi lớn. A Nặc đứng ở một bên, yên lặng quan tâm. Nam cung cùng Tiểu Khả Liên đem cái kia hai cái ốc mượn hồn săn giết. Chi này sinh tồn đoàn đội thực lực cao thấp không đều, có yếu có mạnh. Yếu liền Tiểu Khả Liên đều đánh không thắng. Cố Thiên Kiều không có tham chiến, nàng một bên xem kịch, một bên cảnh giác chung quanh, để phòng còn có những địch nhân khác xuất hiện ầm. Một vật bỗng nhiên mút trời mà hàng, nện ở trên bờ cát. Cố Thiên kiểu quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một đầu hắc hưng, hắc hưng hai cánh bẻ gãy, trên thân còn bốc lên hàn khí, chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu Anh Hùng tê minh thanh vang vọng trên không trung, hăng hái. Cố Thiên kiểu khe những mày, trong mắt lóe lên vẻ sầu lo. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Lạnh lùng giọng nữ tại sở ca bên thay vang lên, cá sấu sông nin đi theo không dãi dọa nữa. Nộ Diễm ly hỏa nhiệt độ rất cao, trong khoảng thời gian ngắn liền đem cá sấu sông nin nốt cháy khét, mùi thịt tràn ngập, nhường sở ca có chút nói, hắn hôm nay còn không có an điểm tâm đây bất quá cá sấu sông ninh linh hồn là người hắn cũng không muốn ăn đồng tộc tướng ăn vi phạm luân lý sợ ca giải trừ nộ diễm ly hỏa ngẩng đầu nhìn về phía diệp nộ không chiến đấu diệp nộ không bắt đầu bị lương bạc đại tinh tinh đè lên đánh ẩm lương bạc đại tinh tinh một quyền đánh vào diệp nộ không mặt máu tươi bắn tung tóe diệp nộ không ngã xuống thân thể lay động cùng uống say mửa dạng. nhưng hắn không có mất đi ý thức cấp tốc tránh né quyền kế tiếp vây quanh lương bạc đại tinh tinh bên hông hai quả đấm mau đánh phát lên từng đạo tàn ảnh nhưng mà lương bạc đại tinh tinh liền lông mày cũng không có nhũ một cái đột nhiên nắm lên hắn đập xuống đất Diệp Ngộ không bị nện đến kém chút ngất đi. Mắt thấy Lương Bạc Đại Tinh Tinh muốn tiếp tục tàn phá hắn, Nam Cung Cùng A Nặc đống nhiên đánh tới, Lương Bạc Đại Tinh Tinh không có nói trước phòng bị, bị trực tiếp đụng đổ. Lương Bạc Đại Tinh Tinh vừa định muốn đứng lên, Sở Ca đánh tới, đưa hắn đè xuống đất. Khí lực của hắn rất lớn, Diệp Ngộ không vô phương ngăn cản, có thể đối mặt Sở Ca, hắn vẫn là non một chút. Sở Ca bản thân liền có nặng hơn 400 cân, thậm chí sắp tiếp cận 500 cân, toàn lực phía dưới, Lương Bạc Đại Tinh Tinh không thể động đậy. Thời gian nghỉ ngơi bên trong, Sở Ca đối với lực lượng rèn luyện chưa bao giờ gián đoạn qua. Trưởng thành voi khí lực lớn, vẫn là lưng bạc đại tinh tinh khí lực lớn, tam tuế tiểu nhi đều có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Lại là ngươi lưng bạc đại tinh tinh vẫn nộ giận dữ nói, hai cánh tay của hắn bị sở ca sư chào án lấy, phần eo bị sở ca ngồi, vô vương phản kích, sở ca lộ ra mỉm cười, hỏi, thực lực của ngươi tăng lên làm sao lớn như vậy? Lưng bạc đại tinh tinh cắn răng nói, mắc mớ gì tới ngươi, có gan giết ta. Hắn đối sở ca cựu hận có thể là rất sâu, núi cao bị nóng ác ngọng trí nhớ còn rõ muồn một chiếc mắt, vừa nghĩ tới sở ca đợi lát nữa sẽ bốc cháy, hắn liền sợ hãi thân thể nhịn không được run. Gia nhập chúng ta thấy chết không sờn đi, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta thực lực, thế nào?" Sở Ca cười hỏi. Lương Bạc Đại Tinh Tinh giống loài thiên phú không tồi, mạnh lên tốc độ còn nhanh hơn Diệp Lộ không, trọng yếu nhất chính là hắn cũng biết võ, có thể làm dùng vũ khí, điểm này hết sức hấp dẫn Sở Ca. Mặt khác, thấy chết không sờn khuyết thiếu dạng này đại hình mãnh thú. Nam Cung mặc dù hết sức thẹn, nhưng không cách nào cho người ta một loại chưa chiến trước e sợ chấn nhiếp. Lương Bạc Đại Tinh Tinh có khả năng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, thật giống như một ngọn núi. Nghe được Sở Ca lời về sau, Lương Bạc đại tinh tinh sử suốt. hắn tâm vậy mà trong nháy mắt tăng tốc, bình tĩnh mà xem xét, gia nhập thấy chết không sờn, hắn mạnh lên hy vọng khẳng định sẽ tăng lớn. Trước đó anh Túc hữu độc cũng rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể thắng được Khuê Hổ Vương mức độ. Hắn nhưng là nhìn qua tin tức, Sở ca tại Hoa Sơn đỉnh giết chết Khuê Hổ Vương, hắn tim đập thình thịch. Sở ca nhìn ra trong mắt của hắn khát vọng, cười nói, "Chúng ta khoảng cách lần sau nhận người còn kém hơn 130 cái giết địch số, ngươi lui hiện tại đoàn đội, hạ hạ lần là có thể vừa vặn bắt kịp chúng ta nhận người cơ hội." "Lão đại, có ta không đủ sao?" Diệp Nộ không bi phẫn kêu lên. Hôm nay Vịnh Xuân thua Hồng Quyền, hắn xác thực mất thể diện. Bất quá này không có nghĩa là hắn nguyện ý tiếp nhận Lương Bạc Đại Tinh Tinh nhập đội. Ta cảm thấy có khả năng à? Hắn khối này đầu cùng biến dị mở dạng, có tiền đồ, có trở thành kim cương tiềm chết. Nam Cung cười nói. Ngoại trừ thực lực, hắn coi trọng Lương Bạc Đại Tinh Tinh một điểm. Cái tên này tựa hồ không quá thông minh. Lương Bạc Đại Tinh Tinh lâm vào trong trầm mặc. Hắn bắt đầu xoắn xuýt, muốn hay không gia nhập thấy chết không sờn. Không có việc gì, sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc thêm ta hảo hữu, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Sở Ca ôn hòa cười nói, Lương Bạc đại tinh tinh thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Sở Ca hiện tại liên ép hắn làm quyết định đúng lúc này, Sở Ca bỗng nhiên cúi đầu, cắn một cái vào cổ của hắn, giang rắc, xương cốt phá toái thanh âm là như vậy thanh thúy, nghe được những người khác nổi da gà, Lương Bạc đại tinh tinh hai chân điên cuồng đạp mấy lần, sau đó một mệnh ố hô, ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được hai trăm sinh tổn tích phân, Sở Ca há mồm, ngẩng đầu liếm miệng một cái một bên vết máu, Nam Cung nuốt nước miếng một cái, thật ác độc a, Diệp Nộ không thì mặt mày hún hở. Ít nhất cái tên này chết một lần, tâm tình của hắn lập tức tươi đẹp không ít. Sở Ca hỏi, các ngươi có người đạt được ngoài định mức sinh tồn tích phân sao? Chương 192. Ta có, 100 sinh tồn tích phân. Tiểu Khả Liên hồi đáp, mọi người không khỏi ngạc nghiệm. Này 100 điểm 89 phần 10 là đến từ địa đầu xà. Sở Ca gật đầu, nói, cũng coi là hơi vua của chúng ta bài báo thủ. Bọn hắn không có bị đoạt diện. Tiểu Anh Hùng nhắc nhở. Cố Thiên Kiều bắt đầu ngửi trong không khí mùi vị, mong muốn tìm những địch nhân khác. Tiểu Khả Liên cũng tại bốn phía đi dạo cẩn thận một chút, kẻ địch khả năng biến sắc, đang đang nhìn trộm chúng ta. Diệp ngộ không nhắc nhở, Lương Bạc đại tinh tinh để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Tiểu Khả Liên cũng không quay đầu lại nói ra, nếu như chẳng qua là biến sắc, ta có thể thấy. Sở Ca không yên lòng, nhường mọi người để ý điểm. Loai rắn cảm ứng cũng không phải văn năng, bắt được là sinh vật trong cơ thể nguồn nhiệt, luôn có chút sinh vật có thể trốn qua. A Nặc, Nam Cung, Cố Thiên kiểu đang muốn rời khỏi, mặt biển đỗng nhiên nổ tung, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cá mập bò mắt trắng theo trong nước biển trồi lên, nó kêu gào nói đừng tìm, lao tử tại đây bên trong, các ngươi có bản lĩnh hạ hải a. sợ ca biểu lộ cổ quái, cái tên này sẽ không phải là đồ đần a. các ngươi những thứ cẩu này giết ta đồng đội, các ngươi chờ lấy, đừng nghĩ hạ hải, bằng không ta cắn chết các ngươi. ban đêm nói không chừng sẽ thủy triều, đến trong biển, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. cá mập bò mắt trắng tiếp tục mắng, mười phần tức giận, nó ở trong biển đem tình huống thấy rất rõ ràng, sợ ca sẽ bùng cháy, diệp ngộ không biết võ, những người khác thuật nhìn đều không yếu, mặc dù vào biển, nó cũng không nhất định có thể đem thấy chết không sờn toàn bộ săn giết. Cho nên nó hiện đang cố ý hung hăng càn quái mong muốn dọa lùi thấy chết không sờn đáng người. Nam cung nhìn về phía Diệp Ngộ Không, hỏi, cái tên này đầu óc có phải hay không nước vào rồi? Diệp Ngộ Không nghiêm túc gật đầu. Cố Thiên Kiều quay người, hướng Sở Ca nói ra, chúng ta đi một bên khác xem một chút đi. Sở Ca không có ý kiến, mang theo đoàn đội rời đi. Cá mập bỏ mắt trắng nổi giận, quát trầm lên, ba ba tụm nhóm. Sợ sao? Liền biết các ngươi sợ. Đáng tiếc, không có người chim nó. Nó lập tức phi muộn, tâm tình kém tới cực điểm. Nay loại bị không để ý tới cảm giác biết bao thoải mái. Nó bắt đầu gào thét. Một bên khác, Tiểu Khả Liên thầm nói, không có năng lực người gầm thét. Câu nói này nhường mọi người cười ra tiếng. Không nghĩ tới nha đầu này cũng sẽ ác miệng. Ta lúc trước nhìn một chút, đảo bên trong không có mặt khác cỡ lớn sinh vật, một cái sinh tồn đoàn đội không có khả năng đều là côn trùng, cho nên hẳn không có mặt khác sinh tồn đoàn đội. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói, đem chủ đề dẫn tới sinh tồn thi đấu lên. Sở ca cá hỏi, các ngươi cảm thấy cái kia cá mập bỏ mắt trắng là đại vương sao? Giết đại vương, bạo tích phân. Đừng suy nghĩ, chúng ta vào biển chiến đấu chẳng khác nào chịu chết. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, "Diệp nộ không cảm khái nói, chúng ta còn kém sinh vật biển, đằng sau liền tuyển nhận sinh vật biển đi, động vật lượng thê cũng được." Đầu kia Lương Bạc trước gắt lại. Sở Ca cảm thấy buồn cười, "Cái tên này thật sẽ tìm cơ hội." Sát Thực đằng sau nhận người đến cân nhắc mặt khác hoàn cảnh, bầu trời cùng vùng nước nhân thủ còn khan hiếm. Cố Thiên Kiều gật đầu nói. Sở Ca cười nói, "Đến lúc đó xem một chút đi, cái kia Lương Bạc cũng không nhất định đáp ứng." Hắn hết sức ưa thích Lương Bạc đại tinh tinh thân hình. Thấy chết không sờn tạm thời thiếu khuyết loại khí phách này ta. Chờ ta hồi đối loại cá hệ hô hấp. Về sau ta tới chuyên công vùng nước." A Nặc đống nhiên nói ra. Mọi người không khỏi nhìn về phía hắn, biểu lộ cổ quái. Tiêu Anh Hùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh cộc hỏi, "Sự gia nhập của ta nhường người cảm giác được gáp lực sao?" Tất cả mọi người trên mặt đất, sinh tồn tích phân lợi ích khẳng định chịu ảnh hưởng. Nếu như A Nặc chui vào đáy nước, cái kia trong nước sinh tồn tích phân cũng chỉ có hắn có thể kiếm. "Phi, ta là cái loại người này sao? Ta là vì các ngươi suy nghĩ." A Nặc thẹn quá hóa giận, rơi vào sợ ca trong mắt, lại có chút đáng yêu. Dù sao lừng mặt vốn là dáng dấp chất phác, nhe răng tuét miệng bộ dáng rất khó hù đến người, lừng mặt hung ác ấn tượng ở chỗ tính cách của nó. Tốt, A nặc đối với chúng ta cống hiến mọi người do như ban ngày, hoa sơn hắn nhưng là giết hai ba địch nhân. Sở Ca cười hòa giải, A nặc hừ lạnh một tiếng, xem thiêu anh hùng tầm mắt vẫn như cũ rất khó chịu. Hai vị đoàn đội cường giả một mực tại tranh đấu gay gắt, Sở Ca là đoàn trưởng, không ai cùng hắn tranh, nhưng thấy chết không sờn đệ nhị cường giả vị trí, bọn hắn đều không muốn để cho, bọn hắn thậm chí còn muốn làm tối cường. Sở Ca nhìn ở trong mắt, chẳng qua là cười cười, không nói thêm gì chỉ cần không phải ác tính cạnh tranh liền tốt. Trên biển, một chiếc cỡ nhỏ du thuyền đang ở tiến lên. Bong thuyền, một cặp tân hôn vợ chồng tựa sát, phía trước có thợ quay phim đang quay chiếu, phía sau trên hành lang ngọc ra rất nhiều nam nữ già trẻ. Nơi này phong cảnh thật tốt a. Bạn già, ngươi nghĩ chụp ảnh sao? Oa, wow, biểu tỷ thật xinh đẹp. Không khí thật tốt, vậy mà không có trời mưa. Năm sau xử lý hôn lễ, vị này tỷ phu rất có tiền nha. Trên thuyền người riêng phần mình trò chuyện, bầu không khí rất là sút ruột. Tân lang rất xuất khí, có loại thân sĩ khí chất Tân Nương không tính rất xinh đẹp, nhưng dáng người xuất chúng, ăn mặc cao quý, lộ ra mười phần xúc động lòng người. Bọn hắn tại quay phim sư chỉ huy hạ xoay người. A, lão công, trước mặt hải đảo thật xinh đẹp, chúng ta muốn hay không ở trên đảo chụp ảnh. Tân Nương chỉ xa xa hải đảo nói ra, tại một bên khác liền là Bà Lì đảo chủ đảo đường ven biển. Tân Lang một mặt cương triều cười nói, tốt, vậy chúng ta liền lên đảo, thuận tiện nghỉ ngơi, không bằng chúng ta tại trên bờ cắt đồ nướng đi, thuận tiện nhường cắt trưởng bối câu cá. Hai người ăn nhịp với nhau, cấp tốc làm ra quyết định. Bọn hắn không có chú ý tới. Trên không trung có một đầu mãnh cầm tại xoay quanh, chính là Tiêu Anh Hùng. Tiêu Anh Hùng ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm nói, phiền phải tới. Từ trên cao nhìn xuống đi, chiếc này du thuyền đằng sau đi theo một cái bóng đen to lớn, thoạt nhìn so du thuyền không nhỏ hơn bao nhiêu. Phải biết chiếc này du thuyền nói ít cũng có dài 15 mét. Những người trên thuyền tiếng cười cười nói nói, lại không biết phía sau trong nước biển có một đầu cự thú đang ở theo đuôi. Tiêu Anh Hùng tiếp tục quan sát, không có hạ xuống. Cùng lúc đó, trên hải đảo, sở Ca đám người ghé vào rừng cây rịa bụi ở bên trong nghỉ ngơi. Bọn hắn đã thấy du thuyền lái tới. Cố Thiên liều ngáp một cái, lười nhác nói, bọn hắn có thể hay không lên nào. Sở ca đang nằm ngửa phơi nắng nghỉ ngơi, không có nghe được nàng đồng đội nhiều liền là tốt, hắn có khả năng yên tâm nghỉ ngơi. Các ngươi mau nhìn, Tiêu Anh Hùng bay lượn quy tích. Tiểu Khả Liên bỗng nhiên nói ra, dẫn tới mọi người nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy Tiêu Anh Hùng càng không ngừng xoay quanh, bay lượn quy tích giống như một con số 8 đây là bọn hắn sớm câu thông tốt ám hiệu điều này đại biểu lấy gặp nguy hiểm, mà lại là trọng đại nguy hiểm. Một đám phàm nhân có thể uy hiếp được chúng ta. Diệp Ngộ không thầm nói. Hắn có thể thấy trên thuyền vợ chồng mới cưới Màu trắng áo cưới là dễ thấy như vậy. Cố Thiên Kiều hít mắt, nói, hẳn không phải là bọn hắn, hoặc là tại du thuyền bên trên, hoặc là tại du thuyền đằng sau. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngủ gật Sở Ca, lay động một cái hắn. Sở Ca mơ mơ màng màng, màng mở mắt, hỏi, địch nhân đến sao? Cố Thiên Kiều tức giận nói, tới, một đầu mẹ gà lọ đồn. Mẹ gà lọ đồn? Sở Ca nhanh liệt mà thức tỉnh, cấp tốc vươn mình mà lên. Nam cung nằm dẹp trên mặt đất, cười nói, "Tẩu tử, đường độc sữa, coi như là mẹ gà lọ đồn có thể lên bờ ăn chúng ta sao?" Chương 193 Nếu như hạ mưa xa, thủy triều, chúng ta bị chìm, mẹ gã lọ đồn chẳng phải có thể ăn chúng ta." Cố Thiên Kiều tự tiếu phi tiểu nói, doa đến Nam Cung Toàn Thân lắc một cái. "Tiểu Khả Liên, Diệp Mộ Không, a nặc dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Vạn dặm trời trong, không giống như là muốn mưa dáng vẻ." Sở Ca nâng lên cổ, nhìn về phía đang đến gần cỡ nhỏ du thuyền. Hắn cũng chú ý tới tiêu anh hùng bay lượn uy tích. "Chẳng lẽ cái kia du thuyền bên trên cất giấu sinh tồn đoàn đội, chuẩn bị ẩn nốt, không nên xuất hiện tại nhân loại trước mắt." Sở Ca trầm giọng nói ra, đối với những người này hắn cũng là không có cái gì chán ghét cảm giác dù sao tân hôn là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thời khắc hắn cũng không muốn đi cái dầy cũng không lâu lắm du thuyền dừng sát ở chỗ nước cạn bên trên các thủy thủ bỏ xuống cano dựng cầu thang một một ít hải trực tiếp nhảy vào trong nước biển vui chơi đùa dỡn phía sau sóng biển bắt đầu lật lên theo sóng biển bay lên sở ca đám người trừng to mắt chỉ thấy sóng biển bên trong xuất hiện một cái huyết buồn đại khẩu Phản phất muốn đem du thuyền nuốt mất đó là mẹ gã lọ đồn cố thiên kiều cũng choáng váng nàng tùy tiện hù dọa sở ca. Kết quả thành sự thật, theo sóng biển hạ xuống, cái kia cá mập lớn đi theo chui vào đáy biển. Tất cả mọi người thấy lưng phát lạnh, sợ hãi khó tả bao phủ lòng của bọn hắn. Đây là phim kinh dị khúc dạo đầu. Tiểu Khả liên thận trọng hỏi, nàng có thể là nhìn qua không ít hải quái tập kích nhân loại phim kinh dị. Lúc này, sau lưng rừng cây truyền đến tiếng vang. Mọi người không quay đầu lại, bởi vì bọn hắn ngửi mùi cũng biết là an lạc trở về. Cái này chiến đấu cũng chưa từ bỏ ý định, đã tại trên hải đảo lục soát nhiều lần, đều không có tìm được sinh tồn giả. Rất nhanh, du thuyền đám người bên trên đi đến bãi cát bọn hắn bắt đầu trải bố, chuẩn bị nấu cơm giã ngoại. vậy đối tân hôn vợ chồng đi vào sở ca đám người cách đó không xa bắt đầu chụp ảnh. nơi này sát thực thích hợp kết hôn chụp ảnh. Diệp Nộ không đống nhiên cảm khái nói, hắn chợt nhớ tới mình bạn gái trước. ai, nếu như hắn cùng Nam Cung địa đầu xa một dạng giàu có, bạn gái trước sẽ còn chạy sao? Sở Ca bĩu môi nói, thế nào, ngươi còn muốn tới kết hôn à? không sợ người lạ người còn sống đột nhiên xuất hiện? Nam Cung cười quái dị nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi không muốn kết hôn? ngươi quản ta có kết hay không? giống ta đẹp trai như vậy nam nhân muốn kết hôn còn không dễ dàng nha xem ra lão đại số đào hoa không ít ta như thế thanh tâm quả dụng giống như là treo hoa gheo người sao giống nói tiếp chính là cố thiên tiểu phun ra cái chữ này lúc ánh mắt của nàng treo tức ẩn hàm một tia lanh ý sờ ca trừng nàng lướt mắt hủy đi cái gì đại a nặc đi tới nhìn ra phía ngoài thấp giọng nói gặp nguy hiểm các ngươi đều không được động sao hành động như thế nào nam cung tức giận hỏi kẻ địch ở trong biển đánh như thế nào mà lại rất có thể là một đầu mẹ gạ lọ đồn lấy mạng đi đập a nặc kia lặng Nhìn chằm chằm vùng biển, xem xét tình huống. Tiêu Anh Hùng xoay quanh ở trên biển không, nói rõ nguy hiểm đến từ trong hải dương. Rốt cuộc là thứ gì? Sinh tồn đoàn đội Hoành Hành Thiên Hạ bị Sinh tồn đoàn đội Tam Thần Đoàn Chi Nhánh Chi Hải Thần Đoàn đoạn diệt. Lạch lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở ca đám người sửng sốt Tam Thần Đoàn Chi Nhánh Chi Hải Thần Đoàn, đây là cái tên quái gì? Chờ chút, chẳng lẽ vừa rồi cái kia cá mập lớn cùng Hoa Hạ tối cường sinh tồn giả có quan hệ? Dù sao Cố Phục tối cường liền là mẹ gà lọ đồn, Cố Thiên, tiểu ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm nói, xem ra Tam Thần Đoàn cũng không phải là chỉ có 3 người. Mỗi người bọn họ thủ hạ cũng có thế lực, bất quá vì lợi ích, đoàn đội của bọn họ chỉ có 3 người, cũng đầy đủ nói rõ Tam thần đoàn mạnh đến quá mức. Thiên cung cùng Tam thần đoàn phía trước hai bảo tọa bên trên bền lòng vững dạng. Phía sau đoàn đội bài danh một mực biến hóa, duy chỉ có bọn hắn, cùng đưa đỉnh một dạng. Thiên cung có 18 người, Tam thần đoàn mới 3 người. Cho nên tại rất nhiều sinh tồn giả trong mắt, Tam thần đoàn càng lóa mắt. Bất quá đoàn đội bài danh không có có biểu hiện giết địch số. Nói không chừng Thiên cung giết địch số là Tam thần đoàn mười mấy lần đâu. Đối phương là Tam thần đoàn, chúng ta không thể trêu vào a. Diệp Nộ không giận dữ nói, Tam Thần Đoàn cũng không phải hồ khiếu đoàn này loại tạp bao có thể so sánh. Sở Ca bình tĩnh nói, không sống không chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Làm sao ngươi biết đối phương đã cùng Tam Thần Đoàn có quan hệ? Sinh tồn trong sân đấu nhưng không có xâm phạm bản quyền nói chuyện, Tam Thần Đoàn cũng không có khả năng đi vào cấp thấp sân thi đấu tìm phiền toái. Những người khác nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Chưa chiến trước e sợ, sợ. A Nặc khẽ nói. Diệp Nộ không nhức cả trứng, hắn liền thuận miệng nói, cần phải như vậy phải không? Bọn hắn tiếp tục quan sát. Minh. Một đạo tiếng chim hót truyền đến. Cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bao quát bãi cát đám người bên trên. Chỉ thấy 12 con chủng loại không đồng đều loài chim chạy nhanh đến. Cầm đầu là một đầu dương cánh 3m5 lớn tiền tuyến, màu đen lông vũ bên trong xen lẫn một chút bạch vũ, hai bên trái phải là kim điêu, còn có ưng, hắc, lội chờ loài chim. Chúng nó tất cả đều hướng phía Tiêu Anh Hùng đánh tới. Tiêu Anh Hùng lập tức lao xuống hướng rừng cây. Có thể có 12 người sinh tồn đoàn đội đều không kém ít nhất tích lũy giết địch đã vượt qua 2500. Rất nhiều chim. Không đúng, chúng nó không phải cùng một chủng loại chẳng lẽ lại là cùng một chỗ động vật bạo loạn? ngươi nói là cùng hoa sơn bên trên động vật một dạng, tựa như cái kia sư vương mang theo đại hùng miêu, lửng mật, hắt tinh tinh. còn tốt, chúng nó không phải manh thú, bằng không chúng ta liền gặp nguy hiểm. bãi cắt đám người bên trên nghị luận, thật tình không biết, tại bọn hắn du thuyền đằng sau còn ẩn nút một cái kinh khủng hơn tồn tại. tiêu anh hùng rơi xuống đất, đối sở ca nói ra, là không vực chiến cơ, cái này sinh tồn đoàn đội tại tam tinh trong sân đấu danh tiếng rất cao, hắn đoàn trưởng là một đầu an đệ tư thần lộ, thuộc về hiện thời lớn nhất bánh cẩm. ngươi cũng đánh không thắng sao? a nặc hợp thời mà hỏi. Tiêu Anh Hùng liếc mắt nhìn hắn, nói: đơn đấu khẳng định không có vấn đề, chỉ là địch nhân quá nhiều, phía dưới còn có một đầu cá mập trắng khổng lồ, không cần thiết mạo hiểm. Cá mập trắng khổng lồ, Diệp ngộ không chừng to mắt, hỏi: không phải mẹ gạ lọ đồn sao? Tiêu Anh Hùng hồi đáp: mẹ gạ lọ đồn cùng cá mập trắng khổng lồ rất giống, nhưng cái tên này hình thể hẳn là còn không tính mẹ gạ lọ đồn. Dĩ nhiên, so bình thường cá mập trắng khổng lồ muốn khổng lồ. Nhấc lên cá mập trắng khổng lồ, hắn ánh mắt có chút nghiêm trọng. Phi cầm làm sao có thể giết chết được trong biển cử thú? Hiện tại chúng ta xem như bị nhốt tại đây cái hải đảo lên. Cố Thiên Kiều bất đắc dĩ nói, không có việc gì, địch càng nhiều người càng tốt. An Nặc phân Trấn nói, với anh, một tiếng vang thật lớn đống nhiên xuất hiện, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia du thuyền bị đụng đổ, ở trong nước biển đám trẻ con thét chói tai vang lên bơi về phía bãi cát, nước biển bốc lên, một đầu to lớn đuôi cá mập vây cá theo sóng biển bên trong toát ra, doa đến mọi người sắp mặt kỳ biến. A a a, cá mập lớn, Tiểu Bảo, mau lên đây a, làm sao có thể, mau báo cảnh sát, không, đánh trên biển tiêu phòng đội điện thoại, mọi người kinh hoàng kêu một chút phụ mẫu cấp tốc hướng các hải tử của mình phóng đi. Hai họa tiến đến, có chút phụ mẫu vì cứu con của mình sẽ không để ý tự thân an nguy. Bất quá cá mập trắng khổng lồ rõ ràng không có ý muốn giết bọn họ, đem du thuyền đụng đổ sau liền trôi vào trong nước biển, không còn xuất hiện. Chương 194. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tiểu Khả liên lo lắng hỏi, cái kia cá mập trắng khổng lồ không có tiến công nhân loại ý tứ, nhưng cũng không có rời đi vùng biển này. Sở ca cúi đầu, ngáp một cái, nói, còn phải nói gì nữa sao, nghĩ hù dọa chúng ta, để cho chúng ta không dám rời đi nải cái hải đảo có thể đây đối với nó có chỗ tốt gì nam cung truy vấn tiêu anh hùng nhìn hướng chân trời nói bao tô muốn tới thân là chim chim hắn đối khí hậu cảm giác mười phần nhạy cảm nghe vậy chúng người thất kinh đem du thuyền đụng đổ về sau nếu như chúng ta muốn chạy trốn chỉ có thể hạ hại sở ca trầm giọng nói thật ác độc kế hoạch nam cung nhìn lên bầu trời nghi ngờ hỏi ta nhìn thiên không không giống như là muốn bao tô dáng vẻ trước khi đến ta còn điều tra dự báo thời tiết trong ba ngày sẽ không hạ mưa dự báo thời tiết là sẽ thay đổi nó sớm vài phút biến cũng là dự báo hiểu chưa Tiêu Anh Hùng lắc đầu nói, Nam Cung yên lặng, tốt chân thực, rời khỏi nơi này trước, nhìn một chút những phương hướng khác vùng biển có hay không sinh tồn đoàn đội chạy đến. Sở Ca lập tức phân vò nói, hắn trước tiên đứng dậy rời đi. Những người khác theo sát phía sau không vượt chiến cơ 12 vị sinh tồn giả quanh quần trên không trung, chúng nó cũng chú ý tới cá mập trắng khổng lồ thân ảnh. Thật là lớn cá mập, chí ít có dài 8 mét ta, không chỉ, khả năng đã 10 mét, khẳng định là hải thần đoàn cái tên kia. Hắn nói hắn cùng hải thần có quan hệ, các ngươi tin sao? Tin quẹt lông, hải thần đức cao vọng trọng. Lừa nhát so đo mà thôi, lệnh bỡ Tam thần đoàn sinh tồn giả còn thiếu sao? Chúng nó nghị luận, đối cá mập trắng khổng lồ đều có chút khinh thường đối với phần lớn sinh tồn giả tới nói, hải thần đoàn thần bí. Hải thần càng là hoa hạ tối cường sinh tồn giả. Chỉ cần hải thần không có tự mình thừa nhận, chúng nó liền cảm thấy Tam thần đoàn chi nhánh chi hải thần đoàn là giả. Tỷ mị nghĩ lại, cũng đúng. Cái tên này quá toạ, chúng nó không có bị cá mập trắng khổng lồ dọa lùi, tiếp tục quan sát. An đệ tử thần thiếu một mực không có lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Sở ca đáng người đi tới hải đảo một bên khác từ nơi này nhìn lại cũng có thể thấy chủ đảo, bất quá cách xa nhau khá xa, tiếp gần ngàn mét. sóng biển quay cuồng, mặc dù không tính kinh đảo hải lãng, nhưng rõ ràng gió đang lớn lên. sở ca đang tự hỏi làm sao đi tới, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. ngộ không, người tới chế tắc một cái bệ gỗ, đến lúc đó tiêu anh hùng ở phía trước kéo, ta tại đằng sau chết thẳng thẳng, tốc độ cao vượt biển. sở ca mở miệng nói, tại đoàn đội tu hành quán bên trong, bọn hắn đều có huấn luyện qua bơi lội, bất quá sở ca khí lực lớn nhất, thích hợp tại đằng sau đẩy. diệp ngộ không lập tức hành động. Cố Thiên Kiều lưỡng lự hỏi, đi đến thông sao? Nam Cung ngập như vậy. Nam Cung trừng to mắt, tiêu lên, lão đại so ta nặng a. Đại Hùng Miêu thoạt nhìn méo, nhưng trung bình thể trọng là không bằng Phi Châu Hùng Sư, nhất là sợ ca mạnh như vậy Tráng Sư Tử. Lão đại ngươi ở trong biển đầy, ngươi đây. Cố Thiên Kiều tức giận nói, Nam Cung yên. Tiểu Khả liên hỏi, có muốn hay không ta đi dẫn dụ cá mập trắng khổng lồ cho các ngươi tranh thủ thời gian. Lời vừa nói ra, Nam Cung Diệp Nộ không kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nha đầu này hiện tại điên cuồng như vậy sao? đều không sợ chết? Không cần đến. Sở Ca lắc đầu nói, hiện tại còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc. Tiêu Anh Hùng đối Tiểu Khả Liên cũng có chút đổi mới. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tiểu Khả Liên lại là thấy chết không sờn vương hữu. hiện tại xem ra cô gái này cũng có rất ngộ, thời điểm then chốt có thể đến giúp đoàn đội. Tốt, đừng hắn nguyên, các ngươi qua đến giúp đỡ a. Diệp ngộ không quay đầu lại, một bên tách ra nhánh cây, một la lớn. Nam Cung, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Tiêu Anh Hùng, Cố Thiên kiểu lập tức đi hỗ trợ. Sở Ca thì nhìn chung quanh Hải Dương, lâm vào trong suy tư. Hắn nhất định phải suy nghĩ tốt đủ loại mối nguy tình huống. Hắn không muốn đánh không có nắm chắc cẩm. Dù sao coi như báo tô tiền đến, cũng không có khả năng đem này cái hải đảo trịm. Cùng lắm thì tiểu tử thủ này cái hải đảo, thời gian tiếp tục trôi qua. Không biết là nguyên nhân gì, Sở Ca luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Có lẽ cùng lần này đại vương tranh đoạt chiến thời gian có quan hệ. 3 ngày thời gian, cùng lúc trước so sánh, lộ ra rất ngắn, buổi chiều 3, 4 điểm. Mặt trời cao chiếu, đường chân trời phần cuối dần dần có mây đen tụ tập tới. Thời tiết liền cùng nữ nhân một dạng, thay đổi bất thường. Cùng lúc đó, Diệp Nộ không chế tác tốt một cái bệ gỗ, Không tính lớn, vừa vặn có thể tọa hạ Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Nam Cung, Diệp Nộ không? Diệp Nộ không cho mình làm một cái vậy nước mái trèo, đồng thời dùng thật nhỏ nhánh cây làm một sợi dây thừng, có thể cột vào Tiêu Anh Hùng trên thân. Khi nào xuất phát? Nam Cung khẩn trương hỏi. Sở Ca trầm ngâm nói, như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng, ta đi đối diện hấp dẫn cá mập trắng khổng lồ. Đến lúc đó dùng tốc độ cao nhất xuyên qua rừng cây, bắt kịp các ngươi, cho các ngươi trợ lực. Tốc độ của hắn rất nhanh, xuyên qua rừng cây dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cá mập trắng khổng lồ mong muốn vòng qua hải đảo diện, vậy thì phải hòa tốn thời gian. Có thể bị nguy hiểm hay không?" Cố Thiên Kiều nhíu mày hỏi. "Sở Ca có thể là thấy chết không sờn chiến lược mạnh nhất, nếu như chết ở trong nước biển, vậy đối với thấy chết không sờn tới nói là lớn nhất đả kích. Những người khác cũng có chút lưỡng lự." Sở Ca cười nói, "Không có việc gì, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, nghe được ta liên tục gào thét 3 tiếng liền bắt đầu xuất phát, ta tại đằng sau truy đuổi các ngươi." Nói xong, hắn làm việc nghĩa không chùn bước rời đi. Hắn cấp tốc tan biến tại trong rừng cây. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bắt đầu đi. Chớ do dự." Cố Thiên tiểu thúc dùng nói, Diệp Nộ không lập tức cầm lấy cây dây thừng, chuẩn bị bọc tại tiêu anh hùng trên thân. Một bên khác, Sở Ca tốc độ cao xuyên qua rừng cây, đi vào trên bờ cát. Hắn ngửa đầu gào thét, mong muốn hấp dẫn cá mập trắng khổng lồ lực chú ý hắn này vừa hống, nắm nơi xa trên bờ cát đám người hù đến. "Sư, sư tử." Bác Ly đảo làm sao có sư tử a đáng giận a? Cứu viện bộ đội làm sao còn chưa tới mọi người cách nó xa một chút, không muốn đi qua. Đầu kia sư tử không phải hoa sơn bên chiến thú vương sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, 10 phần phần chương. Các nam nhân còn cầm lấy dao ăn, cái nồi cùng với gậy gỗ, chuẩn bị chiến đấu. Sở Ca bỏ qua bọn hắn, trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Mọi người thấy mắt tròn tròn. Sư tử nhảy xuống biển, sư tử biết bơi chơi sao, rất nhanh, bọn hắn liền choáng váng đầu này sư tử không chỉ biết bơi, còn biết lặn. Sở Ca chui vào trong nước biển, nước biển trong veo, nếu như cá mập trắng khổng lồ xuất hiện, hắn sẽ nhanh chóng phát giác. Hắn một hồi bay lên, một hồi lặn xuống, vòng đi vòng lại. Lần thứ tư lặn xuống lúc, hắn kèm chút dọa nước tiểu. Cá mập trắng khổng lồ đã xuất hiện, cách hắn không đến 10m. Hắn nhanh liệt xoay người, phóng tới bãi cát. Hắn cách bãi cát không xa, tứ chi có khả năng chạm đất về sau, hắn toàn lực nhảy vọt, nhảy dựng lên cao 3-4m. "Oên, nước biển nổ tung, cá mập trắng khổng lồ đi theo lao ra, nó kéo ra huyết buồn đại khẩu, muốn ở giữa không trung một ngụm đem Sở Ca nuốt mất." Xa xa mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cảnh tượng này, bọn hắn chỉ ở trong phim ảnh thấy qua. Trong chớp mắt, Sở Ca trên thân đột nhiên giấy lên là diễm. Cá mập trắng khổng lồ cảm giác được phòng, vô ý thức thu lực. Sở Ca sau khi hạ xuống, lập tức nhảy ra. Cá mập trắng khổng lồ nện ở trên bờ cát, nước biển bắn tung tóe. Chương 195. Sở Ca quay đầu nhìn lại, đồng thời giải trừ nộ diễm ly hỏa. Hắn thở dài ra một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cắt thật cảm nhận được khí tức tử vong, nếu thật là bị cá mập trắng khổng lồ cắn được, tuyệt đối chết chắc. Cá mập trắng khổng lồ nằm tại trên bờ cát, lạnh lùng nhìn hắn. Sở Ca hiện tại mới chính thức thấy rõ ràng cái tên này lớn đến bao nhiêu, đầu gần 2 mét rộng, huyết buồn đại khẩu bên trong từng khỏa răng bén nhọn mà dữ tợn. "Macady, còn sống sao?" Sở Ca cười lạnh nói, tâm tình của hắn có chút xúc động hắn cảm giác mình có khả năng giết ngược lại cá mập trắng khổng lồ nhìn trầm trầm hắn hỏi các ngươi trong đội ngũ ai là đại vương sở ca khẽ nói đương nhiên là ta nếu không thì ngươi sao sắp chết đến nơi còn hỏi đại vương chẳng lẽ cái tên này đồng bạn tại phụ cận ẩn nút nơi xa mọi người nhìn sở ca cùng cá mập trắng khổng lồ lâm vào ngốc trệ bên trong chúng nó tại trao đổi một tên nam tử thận trọng hỏi chỉ là nhìn xem cá mập trắng khổng lồ khủng bố hình thể hắn liền cảm thấy kinh dị không có người trả lời hắn bởi vì vì những thứ khác người cũng rất khẩn trương sở ca dương lên vuốt phải của chính mình móng nuốt dây lên liền diễm, cười nói, ta nướng qua cá mập, cũng không biết thịt của ngươi có phải hay không cũng thơm như vậy. hắn từng bước một hướng đi cá mập trắng khổng lồ. hắn sở dĩ không có lập tức hành động, là bởi vì lo lắng cho hắn cá mập trắng khổng lồ có hậu thủ. cái tên này bình tĩnh như thế, rõ ràng không có sợ hãi, bình thường loại cá lên bờ khẳng định sẽ điên cuồng lăn lư. cá mập trắng khổng lồ không có biểu hiện như vậy, nó đi lên sau liền không núp đít, đi theo giường một dạng, hết sức hưởng thụ. nếu như ngươi là đại vương, ngươi nhất định phải chết. cá mập trắng khổng lồ bình tĩnh nói, ngay sau đó, nó đung nhiên thân thể ốm lượn. Tại bãi cát bụi. Sở Ca nhíu mày, đây là muốn làm gì? Mới anh, cá mập trắng khổng lồ đột nhiên bắn lên, nâng lên trận trận cát đá, vọt lên gần cao 10 mét, sau đó ngửa ra sau lấy rơi vào nước biển bên trong. Sở Ca thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có thể dạng này, hàng ngư phi thân, hắn lúc này gầm thét ba tiếng, vang vọng dưới bầu trời, hắn đối phía trước bước lên nước biển, mắng, ngươi chờ, ta lập tức đi về bình, hôm nay nhất định phải đem người tạo chết. Nói xong, hắn chạy trối chết, xông vào trong rừng cây. Một bên khác, thấy chết không sờn đoàn đáp lấy bè gỗ hạ hải. Tiêu anh hùng tốc độ cao nhất vú cánh, lôi kéo bẹ gỗ tốc độ cao về hướng chủ đạo đường ven biển. Diệp ngộ không cũng đang liều mạng vùng lên vẩy nước mái trèo. Lao đại có thể vượt qua hay không? Nam cung khẩn trương hỏi. Cố thiên kiều nói khẽ, trước quản tốt chính chúng ta đi. Nam cung gật đầu, hắn đi theo dõi ra móng nuốt, dùng móng nuốt làm vẩy nước mái trèo. Lúc này, một đạo thân ảnh theo trong rừng cây tốc độ cao nhảy lên ra, tốc độ cực nhanh, dài 20 mươi mét bãi cắt trong chớp mắt liền bị hắn phóng qua. Sợ ca thả người nhảy lên, trợ lực nhảy vọt, thân thể trên không trung giăng ra. Cái nhảy này trực tiếp phá nhân loại nhảy vọt kỷ lục thế giới, bên một tiếng, Sở Ca rơi ở trong nước biển, hắn không có nghỉ ngơi, cấp tốc hướng phía phía trước bè gỗ bơi đi, hai chân tốc độ cao đạp đá, kích thích trận trận bọt nước. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như cá heo trên mặt biển bay nhanh. Nam Cung đám người quay đầu nhìn lại, rồn rập kinh hỉ. Thật nhanh. Tiểu Khả liên hương phấn kêu lên, đoàn trưởng liền là đoàn trưởng, sẽ không để cho nàng thất vọng, không đến 10 giây, Sở Ca liền đuổi theo, đứng vững bè gỗ cái đuôi, hai chân tiếp tục toàn lực đạp đá. Cái kia cá mập trắng khổng lồ hẳn là còn ở hải đảo một bên khác chờ. Sở ca vui sướng nghĩ đến kỹ xảo của chính mình hẳn không có vấn đề nhưng mà từng đạo tiếng chim hót từ không trung truyền đến chỉ thấy không vực chiến cơ 12 vị sinh tồn giả bay lượn tới chuẩn bị tập kích thấy chết không sờn tiêu anh hùng những mày tốc độ lại là không có giảm xuống người tiếp tục kéo chúng ta tới giúp người phòng bị cố thiên kiều trầm giọng quát nàng đứng dậy theo tùy thời chuẩn bị bổ nhào vào trên trời diệp nộ không cắn răng nhảy đến nam cung trên lưng kêu lên đứng lên hai chân một trước một sau mở ra dùng ba góc tư thái chống đỡ thân thể tay hắn nắm về nước mái trèo rất có thể thiên đại thánh đối mặt đầy trời thần Phật tư thế, Nam cung lập tức khiêng hắn đứng dậy, đồng thời hai chân trước sau kéo ra, dạng này tránh cho bè gỗ hướng về phía trước huấn đảo. Tiểu Khả Liên cùng A Nặc cũng chuẩn bị chiến đấu. Đầu đuôi cua nhảy đến ta trên lưng tới. Tiêu Anh Hùng đống nhiên kêu lên. A Nặc mặt người, xoa, tiêu người nào đầu húi cua đâu? Trong lòng của hắn nổi giận, nhưng hắn không có phát tác, hắn cấp tốc điều chỉnh tư thế, không chút do dự, trực tiếp hướng phía trước nhảy một cái, rơi vào Tiêu Anh Hùng trên lưng. Tiêu Anh Hùng bị ép tới chim xuống, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân thể hắn toàn lực vũ cánh, tiếng gió thổi vụ vụ. tiểu khả liên nhìn về phía sở ca, hỏi, đoàn trưởng, muốn ta nhảy đến trên đầu người sao? sở ca từ chối nói, không cần. tiếng nói vừa ra, trên lưng hắn giấy lên liệt diễm. tiểu khả liên nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng sùng bái. phi cầm ngón cấp tốc hạ xuống, mong muốn dùng móng nuốt tổn thương sở ca đám người. diệp ngộ không vung mái trèo, tinh chuẩn đánh bay một đầu bạch hạc. a nặc thả người vọt lên, nảy đến một bức tượng vàng trên thân, nắm lấy kim diêu liền là một chầu cắn loạn. a, kim diêu kêu thảm, mong muốn bay lên không nhưng A nặc một chảo sẽ rách nó phải cánh, nó mất đi cân bằng, đi theo ngã hướng biển mặt. Vung tay. Tiêu Anh Hùng thanh âm từ phía dưới truyền đến, A nặc trực tiếp vung ra móng vuốt. Hắn vừa mới truyền thần, Tiêu Anh Hùng liền quay chuyển hướng đi, dùng phần lưng hoàn mỹ tiếp được hắn. Sở ca một bên đẩy bẹ gỗ, một bên vui mừng cười rộ lên. Hai người này bình thường đấu khí, vừa đến thời điểm then chốt cũng là phối hợp ăn ý, nhất là Tiêu Anh Hùng. Thân trợ công, hắn chợt nhớ tới tại Thái Bình Dương biển sâu tình cảnh, khi đó Tiêu Anh Hùng cũng đuổi theo hắn muốn hợp tác đánh tiếp. Lúc ấy bọn hắn không có đánh ra phối hợp tới liền lần lần lượt chết thảm. An đệ tư thần thiếu trên không trung vung cánh, nó không có vội vã hạ xuống, mà là tại phân tích thấy chết không sờn thực lực, không hổ là có thể đem hổ khiếu đoàn diệt đoàn đoàn đội. Nó tự lầm bầm, Hoa Sơn cuộc chiến huyên náo số sao, cả nước sinh tồn giả đoán chừng đều nhìn qua trực tiếp chiếu lại. Tại Nhị Tam tinh sân thi đấu, khuê hổ vương danh tiếng cũng không nhỏ. Hiện tại, Vego khoảng cách chủ đảo đường ven biển không đến 300m. Tại Tiêu Anh Hùng cùng Sở Ca chung nhau phát lực dưới, Vego vẽ ra Cà khí thế. Chịu đựng, nhanh lên mở. Cố Thiên Kiều trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn về phía phương xa, để phòng cá mập trắng khổng lồ đột kích. Con ngươi của nàng đỗng nhiên co du lại. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, hải đảo góc rẻ có một cái vây cá trên mặt biển sẽ qua, tốc độ rất nhanh. Cùng bọn hắn cấp tốc co lại cự linh ngắn. Cá mập trắng khổng lồ đến rồi. Nàng lập tức nhắc nhở. Sở Ca nghe xong, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy cá mập trắng khổng lồ vây cá. Cầu vật, Sở Ca giận dữ, toàn thân giấy lên nộ diễm ly hỏa. Hắn để cho mình giận lên, khí lực tăng vọt, đạp đá tốc độ càng thêm khoa trương. Bệ gỗ tiến lên tốc độ đột nhiên tăng lên. Tiêu Anh Hùng vô ý thức quay đầu nhìn lại, tầm mắt liếc nhìn Sở Ca, ánh mắt kỳ dị. Hắn đi theo gia tốc, tại phương diện tốc độ, hắn cũng không muốn bại bởi Sở Ca, hai người đem hết toàn lực, khiến cho bè gỗ càng lúc càng nhanh. Nam Cung nỗ lực ổn định thân thể, hắn đột nhiên cảm giác được cái mông có chút nóng. Nhưng hắn khiêng diệp ngộ không, vô phương quay đầu, không khỏi hỏi, đằng sau có phải hay không cháy rồi à? Đúng, cái mông của ngươi cũng cháy rồi. Tiểu Khả liên thanh em đi theo truyền đến. Chương 196. Cái gì? Nam Cung Trừng to mắt, nửa khí hoảng sợ. Cái mông phát hỏa, biết được sự thật này Hắn đột nhiên cảm giác cái mông càng nóng, hắn hai chân run lên, kêu lên, "Tiểu Khả Liên, mau giúp ta cây đốt vớ ve." "Ngươi nghĩ hay lắm." Tiểu Khả Liên khai nói, trực tiếp cự tuyệt. "Nga." "Nếu như là đoàn trưởng như ngươi lập đâu, ngươi dám cự tuyệt sao?" Nam Cung Bi vẫn kêu lên. Tiểu Khả Liên khinh bị nói, "Đoàn trưởng sợ lửa." "Liên cùng ngươi sợ cây trúc một dạng. Ngươi chó này mau, ta làm hùng miêu không ăn cây trúc hết sức hiếm lạ. Vậy ngươi liền ăn giúp cho ta xem một chút. Có tin ta hay không đối ngươi cái mông nóng gió để nó bùng nổ. Ngươi lại tất tất" Nam cung bị Tiểu Khả liên đối đến không lợi nào để nói. Trọng yếu nhất chính là cái mông của hắn quá nóng, hắn lòng nóng như lửa đốt, cũng không có công phu cùng nàng nhiều lời. Bè gỗ cùng chủ đạo bãi các khoảng cách đã không đến 150 trăm mét, cá mập trắng khổng lồ cách bọn họ thì không đến 200 trăm mét ở trong nước biển. Cái này cá mập trắng khổng lồ tốc độ nhanh đến không hợp tối thường. Sở Ca không quay đầu lại, vùi đầu xuống vào. Diệp ngộ không vung vẩy vẩy nước mái trèo, khiến cho Không Đực Chiến Cơ không thể tới gần người. A Nặc cũng tại phòng bị, Không Đực Chiến Cơ đã hao tổn một bức tượng vàng, chỉ có thể đi theo, không dám làm loạn cá mập trắng khổng lồ nhanh lên, một ngụm nuốt bọn hắn. Lời gì a? Đầu người không thể đưa cho hắn. Bọn hắn thật là nhanh, bọn gia hỏa này thật ngoan cường, không dễ chơi a. Chúng nó một bên bay lượn, một bên nghị luận. Cùng lúc đó, vệ gỗ khoảng cách bãi cắt không đến 50 mươi mét, cá mập trắng khổng lồ cùng bọn hắn khoảng cách đồng dạng không đến 50 mươi mét. Thêm chút sức, nó muốn đuổi tới. Cố Thiên Kiều thanh âm vang lên, cúi đầu sở ca cắn chặt răng, trên người nộ diễm ly hỏa càng thêm vững mãnh. Khí lực của hắn lần nữa tăng trưởng, ầm ầm đường chân trời phần cuối động nhiên xuất hiện một kia chớp. Bão tố muốn tới. 30m, mét, 20 mét, 10 mét, Tiêu Anh Hùng tốc độ cao vung mười cánh, hai cánh nhanh đến sinh ra tân ảnh. Hắn ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào kinh hoàng cảm giác. Phảng phất đằng sau không có cá mập trắng khổng lồ truy sát. 5 mét, cá mập trắng khổng lồ đã xuất hiện tại Sở Ca sau lưng, nó đem đầu xuất hiện, kéo ra huyết bổn đại khẩu. Sở Ca đã ngửi được mùi tanh, nhưng hắn không có bị hù đến. Sở Ca bỗng nhiên cảm giác được chính mình dẫm lên đất cát, hắn phản xạ có điều kiện chết thẳng cẳng. Hoắc! Bẻ gỗ xông lên bãi cát, tại Sở Ca bùng nổ dưới, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Sở Ca đi theo nhảy lên bay ở giữa không trung, cá mập trắng khổng lồ đi theo lao ra. Một màn này giống như trước đó, bất quá cá mập trắng khổng lồ không tiếp tục lùi bước, không để ý sợ ca ngọn lửa trên người, mong muốn đưa hắn ăn hết tầm ầm. Bẹ gỗ nện một đường hướng về phía trước đi vòng quanh, kích thích cá bay. Sợ ca co lại chân, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cá mập trắng khổng lồ miệng lớn, đi theo đụng vào nam cung. Nam cung vốn là cái mông hỏa, cái này toàn bộ phần lưng đều giấy lên tới. Tất cả mọi người bắt đầu la lụa, nam cung hất ra diệp nổ không, lập tức đứng dậy, ở bên cạnh đất cắt liều mạng quay cuồng. Sở Ca đám người đứng dậy theo, cá mập trắng khổng lồ nằm tại trên bờ cắt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Ha ha ha. Người tới an ta à? Diệp Nộ không quay người, đối cá mập trắng khổng lồ xoay cố, còn đang nắm dưới hông đồ chơi đối cá mập trắng khổng lồ lăn lư. Cá mập trắng khổng lồ, Sở Ca, Cố thiên tiểu, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Tiêu Anh Hùng, Thảo. Cái tên này quá ác tụ. Chúng ta giết hắn đi. A Nặc nhịn không được bạo to nói, hắn rất ít thất thố như vậy. Sở Ca mặt không biểu tình, nói, có khả năng. Tiêu Anh Hùng trực tiếp giương lên hai cánh của chính mình, hàn băng bám vào tại trên cánh tựa như hai cái đao. Cố Thiên Tiếu cùng Tiểu Khả liên ác tâm không muốn phát biểu. Diệp Nộ không nghe được bọn hắn mà nói, xoay người lại, vào đầu xấu hổ cười nói, "Các minh đệ, không cần như vậy đi." Sở Ca nghiêm túc nói, thấy chết không sờn sẽ trở thành làm sinh tổn sân thi đấu một đại cường hào, không cho phép có thấp kém hành vi thành viên tồn tại. Diệp Nộ không hoàn rồi, lại nhìn thấy những người khác ghét bỏ biểu lộ, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cố Thiên Tiếu nhìn về phía cá mập trắng khổng lồ, hỏi, "Ngươi còn không đi xuống? Chờ cái gì?" Cá mập trắng khổng lồ nhìn chằm chằm nàng, hồi đáp, Ta tại đoán các ngươi ai sẽ là đại vương, nó biểu hiện được mười phần chân định. Ngươi làm sao đoán? Dùng đầu gốc của ngươi sao? Đầu gốc ngươi có đầu gốc heo lớn sao? Diệp Nộ không tức giận nói. Cá mập trắng khổng lồ nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, hắc quỷ, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ chết đến rất thảm. Thật. Diệp Nộ không nâng lên cằm, con ngươi rủ xuống, chậm rãi nói ra, cất rồi lôi. Cá mập trắng khổng lồ ánh mắt lạnh hơn, nó nhìn về phía Soka, nói, các ngươi lần thứ nhất thăng tinh, đối đại vương tranh đoạt chiến không hiểu do a, có phải hay không cảm thấy rất hiu nhàn? Bãi lì đảo lớn như vậy, muốn tránh rất dễ dàng. Sở Ca nghe xong, hắn tâm lập tức lắc một cái. Chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thái Bình Dương biển sâu lúc trải qua. Đại vương tranh đoạt chiến hạch tâm quy tắc mở ra. Trong vòng 3 canh giờ, xin tất cả sinh tồn giả đi đại vương địa. Đại vương địa hết thảy có chín thối, nếu như quy định đã đến, đến giờ, không có đụng vào đại vương địa, đem trực tiếp đào thải, khấu trừ 1500 sinh tồn tích phân. Đặc biệt nhắc nhở, đụng vào là trạng thái, không phải đụng vào một lần. Chỗ có sinh tồn người đều có thể thấy đại vương địa phát ra hồng quang. Từng đạo nhắc nhở tại sở ca bên thay vang lên. Những người khác cũng xứng sở tại tại chỗ đại vương địa. Bọn hắn đột nhiên có loại mong muốn bảo to xúc động. Các ngươi rất không may, vừa thăng tam tinh liền gặp được đại vương tranh đoạt chiến. Cá mập trắng khổng lồ tham tham nói ra. Nó xoay người sang chỗ khác, bơi vào trong nước biển. Sở ca chợt phát hiện tại mặt biển phần cuối có một đạo hồng sắc cổ sáng đại vương địa. Tại trong hải dương, hắn quay người nhìn về phía bạ lì đảo. Có tám đạo hồng sắc cổ sáng theo dãy núi đằng sau bay lên. Cố thiên tiều đám người thấy chừng to mắt, bọn hắn cũng có thể thấy những cái kia hồng sắc quan trụ. Ông trời ơi! Đây là cái gì ác ngộng quy tắc? Nam cung kêu diên nói, đây là buộc sinh tồn đoàn đội chiến đấu a không vực chiến cơ thành viên nhóm cũng rồn rập rời đi. A nặc phân trần nói, ta thích dạng này kích thích quy tắc. Tiêu anh hùng cũng nở nụ cười. Sở ca lập tức phân phó nói, đi thôi. Bãi ly đảo rất lớn, một phần vạn ba giờ liền một khối đại vương bia cũng không tìm tới, vậy thì phiền toái. Hắn quay người hướng đảo bên trong đi đến. Ta đi trên không nhìn một chút. Tiêu anh hùng vứt xuống câu nói này liền bay lên mà lên. Mọi người không có chạy, vừa rồi bùng nổ xông vào nhường Sở ca tiêu hao không ít thể lực, cần nghỉ ngơi. Các ngươi chú ý tới ạ, ba giờ, nói cách khác đằng sau đại vương địa sẽ dần dần giảm bớt, mãi đến cuối cùng, cướp đoạt một khối đại vương địa. Cố Thiên Kiều đi tại sở ca bên cạnh, nhẹ nói ra. Nam Cung nuốt nước miếng một cái, do dự nói, không thể nào, cái kia tiếp tục như vậy, chỉ có một cái sinh tồn đoàn đội có thể sống sót, mặt khác đoàn đội đều phải hy sinh. Nay còn thế nào chơi, tam tinh sân thi đấu đều là ngoan nhân a. Hẳn là có hai khối, trong biển một khối, trên lục địa một khối. Sở Ca suy đoan nói, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Xem ra lần trước sinh tồn thi đấu kiếm quá nhiều. Sinh tồn sân thi đấu mong muốn chèn ép hắn nóng. Chương 197. Đại vương tranh đoạt chiến hạch tâm quy tắc sau khi xuất hiện, làm cho cả sinh tồn thi đấu trở nên khẩn trương lên. Hiện tại nhường sở ca nằm xuống ngủ gật, đoán chừng đều ngủ đến không vất vàng. Bọn hắn đi vào trên đường cái, tựa như đàn sư tử tiến lên. Phía trước đống nhiên truyền đến thổi còi tiếng. Bọn hắn lập tức chạy vào bên cạnh trong rừng cây, chỉ thấy một cỗ chiếc xe cứu thương chạy đến. Bên cạnh vùng biển còn có cano bơi qua, đoán chừng là đi cứu viện trên hải đảo những người kia đợi chiếc xe chạy qua, bọn hắn một lần nữa trở lại trên đường cái. Tiêu Anh Hùng rơi xuống, hắn nâng lên một cái cánh, nói, "Cái phương hướng này đại vương bịa cách chúng ta gần nhất." Sở Ca gật đầu, nói, "Tiếp tục đi đường đi, không cần quá nhanh, bảo tồn thể lực, đoạn đường hơn 2 giờ sau liền là ác chiến." Bãi lý đảo lớn như vậy, rơi xuống đất rất có thể xuất hiện tại bãi lý đảo phụ cận trên hải đảo, này đã nói lên sinh tồn đoàn đội rất nhiều, thậm chí khả năng không thể so Hoa Sơn sinh tồn đoàn đội ít. Tiêu Anh Hùng lần nữa bay đến trên bầu trời đối với chim chim tới nói, bay lượn so bước đi càng bồng lỏng. Tiếp xuống chúng ta trước dự thiết một cái đại vương, để tránh bị nhìn ra sơ hở. Cố Thiên Kiều đề nghị, thân là đại vương, khẳng định là đội ngũ đầu muốn bảo vệ tồn tại. Một khi phát sinh hôn chiến, rất dễ dàng phân biệt ra được. Nàng làm như vậy, mặc dù thông minh, nhưng cũng sẽ để cho mình rất nguy hiểm. Vậy liền ta đi, ta hèn như vậy, ta nói là ta là đại vương, các ngươi lại bảo hộ ta, để cho địch nhân nửa tin nửa ngờ, thống khổ dày vò. Diệp Ngộ không mở miệng nói, cười đến hết sức hèn mọn. Sinh tồn bản thể trải nghiệm quyển những năm kia khiến cho hắn trầm ổn, có thể trở về hai tháng, hắn liền khôi phục bản tính, thậm chí có thể nói càng sâu. Nam Cung trợn trắng mắt, nói, ngươi cũng biết người tiện a. Trước kia hắn cảm giác mình hèn mọn, nhưng cùng Diệp Ngộ không so ra, thật không thể so sánh. Hắn chẳng qua là ác miệng, yêu tổn hại người. Diệp Ngộ không là không có điểm mấu chốt, một mực tại đột phá tiện danh giới cuối cùng. Vừa nghĩ tới trước đó Diệp Ngộ không đối cá mập trắng khổng lồ cử động, hắn liền đắc hẳn. "Được, đã ngươi không sợ chết, liền tuyển ngươi đi." Sở Ca đánh nhịp nói, hắn cảm thấy Diệp Ngộ không kế hoạch có thể được. Cái tên này sát thực hết sức thích hợp kéo cự hận. Tiểu Khả liên khẽ nói, ta cảm thấy bảo hộ hắn sẽ rất mệt mỏi, kẻ địch khẳng định liệu mạng cũng muốn giết hắn. Nàng hiện tại cũng sẽ không đi xem Diệp Ngộ không. Nhìn một chút liền cảm thấy ác tâm. Cố Thiên Kiều cũng là như thế. Diệp Ngộ không rất đắc ý, cười nói, có khả năng à, ta liền nữa thích kẻ địch muốn giết bộ dáng của ta. Mọi người mặc kệ hắn đại đội bạn đều ghét bỏ, rất khó tưởng tượng trở thành Diệp Ngộ không kẻ địch sẽ là như thế nào trải nghiệm đội ngũ tiếp tục đi tới. Theo bọn hắn hướng đảo bên trong đi đến, gặp phải du khách cũng càng ngày càng nhiều. Tháng 2 phần ba lũ đảo người vẫn như cũ không ít, dù sao ngoại trừ người Hoa, còn có thế giới các quốc gia du khách. Sở ca đám người xuyên qua tại trong rừng cây, chính lẽ tầm mắt của mọi người, đến mức Kameza giám sát bọn hắn đã không quan tâm. Ngược lại hiện tại toàn thế giới cũng đang thảo luận suất quỷ nhập thân độc vật, nhiều mấy người bọn hắn cũng không có việc gì. Sở Ca đi ở trước nhất, phía sau là Diệp Độ Không, lại là Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, Nam Cung, A Nặc. A Nặc thủ tại phía sau cùng, đối với cái này, hắn không có ý kiến, ngược lại hết sức chủ động đội ngũ cuối cùng là dễ dàng nhất gặp tập kích. Hắn chỉ hy vọng có người có thể tập kích hắn, Tiêu Anh Hùng trên không trung đi theo, trên cao nhìn xuống, tầm mắt hoán đạt. Một đường trèo đèo lội suối, Sở Ca đám người không có gặp được mặt khác sinh tồn giả. Hết sức rõ ràng, Sinh tồn giả nhóm cũng đang khắp nơi tìm Đại vương địa. Thoáng trước mắt, khoảng cách quy định tiếp xúc Đại vương địa thời gian còn thừa lại một giờ. Vẫn còn rất xa a, xem hồng quang cảm giác không bao xa, kết quả Nam cung Têu Dên nói, chỉ là khối thứ nhất Đại vương địa cứ như vậy mệt mỏi, phía sau Đại vương địa. Hắn không thể tin được Đại vương tranh đoạt chiến lại còn ẩn hàm mạ dạ tổng quy tắc. Bằng không ngươi ở lại đây đi, quy tắc không có nói nhất định phải mỗi một vị sinh tồn giả đều đụng phải Đại vương địa, có lẽ một đoàn đội chỉ cần một người đụng phải. Cố Thiên Kiểu quay đầu cười nói, Nam cung xấu hổ hồi đáp, được rồi. Quy tắc cũng không nói trong đoàn đội chỉ cần một người đủ phải, ta vẫn là cẩn thận một chút. Dù sao ta là đại vương. Mọi người cười cười. Cái tên này rất biết diễn a, mặc dù không có kẻ địch, cũng phải lắp chính mình là đại vương. Lại đi trong chốc lát. Nam cung đống nhiên dừng lại, nói: các ngươi đợi chút nữa, ta đi bụi cỏ bên trong đi tiêu. Mọi người, sở ca lắc đầu, ghét bỏ nói, người lười tức đáy nhiều. Nam cung cấp tốc tiến vào trong bụi tây. Cố Thiên kiều ánh mắt lấp lánh, đi đến sở ca bên cạnh, nhẹ giọng nói một câu. Sở ca nghe xong, nở nụ cười. A. Nam cung đống nhiên kêu thảm một tiếng, Sở Ca lập tức tiến lên, những người khác theo sát phía sau. Chỉ thấy Nam cung bị hai con đại mãng xà cuốn lấy, bên cạnh còn có một đầu lông đen chó hoang, diện mạo dữ tợn. Sở Ca cấp tốc đem lông đen chó hoang bổ não, tuyệt đối lực lượng nhường lông đen chó hoang vô phương phản kháng. A nặc cắn một con đại mãng xà, diệp Nộ không đưa tay bắt lấy bên kia mãng xà đầu rắn. Lão Tử liền biết có người đi theo chúng ta, không có khả năng lâu như vậy đều không gặp được sinh tồn giả. Nam cung kêu gào nói, mặc dù bị đím ngáp, hắn cũng cười mười phần đắc ý hắn cũng không phải là thật nghĩ bại tiết, chẳng qua là cho kẻ địch cơ hội. Lông đen chó hoang kêu lên, các ngươi làm sao phát hiện chúng ta? Bọn hắn có biến sắc, tiêu trừ mùi, giảm xuống nhiệt độ cơ thể chờ sinh tồn năng lực, có rất ít sinh tồn giả có thể phát giác được bọn hắn theo dõi. Các ngươi rất tuyệt, chúng ta không có phát hiện các ngươi. Sở Ca đè ép lông đen chó hoang cười nói, một giây sau, bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn kinh dị. Hắn nhanh liệt mà cúi đầu, chuẩn bị một ngụm cắn chết lông đen chó hoang đúng lúc này, lông đen chó hoang bỗng nhiên bài tiết lạ thượng quái chất lỏng, toàn thân trở nên dính trượt, giống như một khối dính nước xà phòng, trực tiếp theo Sở Ca dưới nách chuẩn ra, cấp tốc vươn mình mà lên, chuẩn bị chạy trốn. Sở Ca đã không phải lần đầu tiên đối mặt này loại kỳ quái sinh tồn năng lực. Hắn quay người đánh tới, lần nữa bổ nhào lông đen chó hoang. Cơ hồ là trong ngay mắt, thân thể của hắn cấp tốc nóng lên. Lông đen chó hoang bị bỏng đến gào gào thét lên. Cùng lúc đó, hai con đại mãng xà bị ép vung ra nam cung, chúng nó tao ngộ diệp nộ không. An Đặc, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả liên cùng với nam cung gây công, không thể chạy trốn. Tại Sở Ca trái dưới, lông đen chó hoang trên người chất nhảy bị sấy khô. Sở Ca cắn một cái đoạn cổ của nó. Người thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được hai sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết bốn tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả là đoàn đội đại vương, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 1000 sinh tồn tích phân, mặt khác đoàn đội thành viên ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Sở Ca cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình vậy mà giết tới đại vương, một đợt liền là 1600 sinh tồn tích phân, quá giàu, những người khác cũng được nhắc nhở, bọn hắn tâm tình phân chấn, cấp tốc đem hai con đại mãng xà giải quyết. Vậy mà không có đoàn diệt, cái đoàn đội này còn có người. A Nặc nghi ngờ hỏi, hắn cảnh giác nhìn về phía chúng quanh. Sở Ca lắc đầu cười nói, "Đi thôi, đại vương của bọn họ đã không có, tiếp xuống bọn hắn chỉ có thể liều mạng." Đại vương bị diệt, mặc dù sống đến cuối cùng, bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Nay chút sinh tồn giả chỉ có thể liều mạng giết địch, đền bù tổn thất. Chương 198. Thành công săn giết một tên đại vương về sau, Sở Ca tâm tình vui thích, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục đi tới đồng thời, này một trận chiến để bọn hắn càng thêm cẩn thận. Kẻ địch khả năng một mực đi theo đám bọn hắn, chỉ là bọn hắn không biết. Nam Cung Nghiu kế đạt được, bước đi đều vang vang ngất ý. "Nhìn thấy không? Đây mới là đại vương đầu độc." nhìn một cái ngươi. Nam Cung hướng Diệp Ngộ không giễu cợt nói, dẫn đến Diệp Ngộ không muốn mang hắn. Bất quá là vận khí tốt mà thôi, nhất định phải như vậy chảnh, chờ lấy, nhìn ta đằng sau làm sao tú ngươi, Diệp Ngộ không tức giận cầm phẫn nghĩ đến. Hắn không có cái lại, một phần bạn còn có kẻ địch đi theo đây. Trước hết để cho Nam Cung làm đại vương địa thế nghiêng, bọn hắn đang hướng phía độ cao so với mặt biển tương đối cao địa khu tiến đến. Hơn 20 phút sau, bọn hắn đi ra khỏi rừng tây, trùng sáng màu đỏ liền tại phía trước. Phía trước là một vùng bình địa, có một mảnh to lớn quảng trường, lui tới du khách không coi là nhiều. Bãi cỏ xanh thảm, hai bên vách núi giống như bị gọt qua một dạng, hình thành tường cao. Nhìn về phía trước đi, có một tòa thật to đầu đưng tượng đồng, mười phần cổ quái, khuyên hướng thần quỷ ngoại hình. Đằng sau có một ít miếu tháp, lộ ra ấn độ Phật giáo khí tức. xa xa nhìn lại, bọn hắn còn có thể thấy một chút to lớn phật tượng, đều là nửa thân thể. Thần đưng quảng trường, bạ ly đảo cảnh điểm một trong. Hồng sát quang trụ ngay tại thần đưng tượng đồng phía trước, nhìn từ đằng xa đi, có thể thấy một khối tựa như bạch ngọc đại vương đĩa. Lúc này, đang có năm vị du khách vây quanh đại vương đĩa chụp ảnh, cái kia hồng quang duy trì. Nhưng các du khách không có ngẩng đầu, nói rõ bọn hắn không nhìn thấy Hoàng Quang. Có người tại, này cũng không dịu. Cố Thiên tiểu nhíu mày nói ra, nhân loại đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũ rất nguy hiểm. Tại đại bộ phận địa khu, nếu có dã thú đả thương người, mặc kệ là cái gì chủng loại, đều sẽ bị đánh chết. Dùng súng ống, Sở Ca đám người tuy mạnh, nhưng nếu như tao ngộ súng ống áp chế, chưa hẳn có thể còn sống sót. Nhìn lại một chút, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Sở Ca nói khẽ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Tiêu Anh Hùng còn quanh quẩn trên không trung, tạm thời không có cho xảy ra nguy hiểm nhắc nhở thân ưng trong quảng trường không có mặt khác động vật hoang dã thân ảnh hai hòa phía dưới quần cuộn sóng ngầm chờ 3 giờ nhanh đến lúc khẳng định có rất nhiều sinh tồn giả sông ra tới hiện tại đại khái bao nhiêu thời gian sở ca hướng tiểu khả liên hỏi tiểu khả liên vì trở thành thấy chết không sờn chuyên nghiệp phụ trợ vẫn phải huấn luyện qua tính nhẩm vì chính là tính theo thời gian tiểu khả liên còn vô phương làm đến tinh chuẩn tính toán dây số bất quá nửa giờ sai suất vẫn là có thể dù sao tổng cộng liền nhớ ba giờ tiểu khả liên hồi đáp ta hiện tại tính tới hai giờ hai điểm ba giây sở ca suy nghĩ Hắn từng nói với Tiểu Khả liên qua, gặp được một ít quy tắc đếm ngược lúc, tình nguyện nhanh, không thể chậm. Bất quá để cho an toàn, hắn cảm thấy chậm nhất đến 2 giờ 50 tiến hành cùng lúc là có thể hành động. Diệp Nộ không tay cầm lấy gậy gỗ, dùng răng đi cắn cuối cùng, tranh thủ nhường một mâu mũi thương càng thêm sắc bén. Nam Cung, Cố Thiên Tiểu, A Nặc cũng tại mài chảo, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Anh Hùng cũng rơi vào trong rừng tây, đi vào sở ca đám người sau lưng nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn thừa lại hai phút. Tiểu Khả liên nhấp nhở, nàng rất khẩn trương, lo lắng cho mình tính sai. Sở Ca bình tĩnh nói, "Chờ một chút." Đại vương địa trước vẫn như cũ có người, hiện tại là một tên 5, 6 tuổi lớn năm đồng, hắn cầm lấy một cây kẹo que ngồi xổm ở đại vương địa trước, cha mẹ của hắn tại cách đó không xa chụp ảnh. Trừ bọn họ bên ngoài, thân đường quảng trường du khách không coi là nhiều, đoán chừng còn chưa tới 30 người, đều điểm số tán đúng lúc này, đối diện trên sườn núi bỗng nhiên nhảy lên ra một đầu bạch hổ, thân dài 3 mét, thân thể cường tráng, theo cao 4, 5 mét trên vách núi đá nhảy xuống, bình yên vô sự. Sau khi rơi xuống đất, nó hướng thẳng đến đại vương địa phóng đi. Sở Ca con người co rú lại, Trong nháy mắt lao ra. "Lão đại, ngươi làm gì?" Nam Cung kêu lên, có chút kinh hoàng. "Sở Ca làm sao không ra lệnh liền xong ra, hiện tại còn thừa lại 20 phút ta." Cố Thiên Kiều ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, "A Nặc cùng Nam Cung đi hỗ trợ, đám người khác về sau phân phó." Tiếng nói vừa ra, A Nặc trong nháy mắt lao ra. Nam Cung là người, vội vàng đuổi theo đi. Bạch Hổ tốc độ rất nhanh, nhưng Sở Ca càng nhanh. Hai người đồng thời hướng phía đại vương địa phóng đi. "Là hắn?" Bạch Hổ liếc nhìn Sở Ca, ánh mắt lấp lánh. Hắn cũng nhìn Hoa Sơn của chiến Chiến thắng khuê hổ vương sư vương, Sở Ca không ngừng nhắc đến nhanh, hai người nghiêng đối phóng đi, rất nhanh liền đi đến cấp độ. Lao đại làm sao xúc động như vậy? Diệp nộ không lo lắng hỏi. Cái kia Bạch Hổ thoạt nhìn không dễ trọng, mà lại Bạch Hổ các đội hữu đều không có hiện thân. Cố Thiên Kiều nhìn về phía Đại Vương bia trước hải đồng, bình tĩnh nói, hắn có thể là nghĩ dẫn dụ kẻ địch hiện thân đi. Nàng dùng thanh âm thấp không thể nghe thở dài. Tiêu Anh hùng hừ một tiếng, những người khác không rõ hắn là có ý gì. Cùng lúc đó, Sở Ca tốc độ đi đến đỉnh phong. Hắn cấp tốc hất ra Bạch Hổ, vọt tới Nam Đồng sau lưng. Nam đồng bị hắn điêu dâng lên, quèo que đi theo rơi trên mặt đất. Sở Ca ngầm hắn phóng tới cha mẹ của hắn. Cha mẹ của hắn nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến vô ý thức quay đầu, kết quả vừa nhìn thấy Sở Ca, bọn hắn dọa đến kem chút hồn phi phách tán. Tên nam tử kia xoay người bỏ chạy, mười phần chật vật. Nữ tử ngu ngơ tại tại chỗ. Sở Ca đi vào trước mặt nàng dừng lại, nhẹ nhàng buông xuống nam đồng, sau đó quay người hướng phía đại vương bia chậm rãi đi đến. Nam đồng ngồi dưới đất, quay đầu nhìn lại. Hắn không có bị giọa khóc, chẳng qua là sững sờ nhìn Sở Ca bóng lưng. Một đầu cường tráng bạch hổ đỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, đem nữ tử bình tỉnh. Nàng lập tức ôm lên con của mình liền chạy. Bạch hổ ngăn ở đại vương phía trước, nhìn về phía Sở Ca, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, tam tinh sân thi đấu còn có người dạng này thánh mẫu. Sở Ca bình tĩnh hồi đáp, đây không phải thánh mẫu, chỉ là danh giới cuối cùng. Ngoại trừ người mình quan tâm, đổi lại là một vị có tự gánh vác năng lực đại nhân, Sở Ca khẳng định là lười nhắc cứu. Hiện tại là một tên tuổi nhỏ nam đồng, hắn lại có năng lực cứu, tự nhiên muốn cứu đương nhiên, nếu như kẻ địch quá nhiều, hắn sẽ thả vứt bỏ cứu viện. Hừ sinh tồn sân thi đấu không cần danh giới cuối cùng. Bạch hổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhào về phía sở ca. Nay nhảy lên, trực tiếp phóng qua mười mấy mét. Nó chân trước móng tay biến lớn dài, có loại kim cương lang dỗi ra móng vuốt tư thế. Sở ca dễ dàng né tránh, quay người liền là một chảo. Ba, một chảo này đập vào bạch hổ trên mặt, đánh cho bạch hổ kém chút té ngã. Sở ca khí lực quá lớn, đổi lại yếu một điểm sinh tồn giả, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đổ đầu. Sở ca đi theo đưa nó bổ nhào, cắn một cái vào cổ của nó. A nặc, nam cung nhanh chóng lao tới. Thấy Sở Ca đã cắn cổ của đối phương, A Nặc nghiến răng nghiến lợi, "Quá mạnh. A, có lão hổ. Sư tử. Chạy mau a." "Ông trời ơi, làm sao có thể?" Xa xa các du khách dồn dập kinh hô, các quốc gia ngôn ngữ đều có. Sở Ca đem hết toàn lực, cắn thủng Bạch hổ cổ. Bạch hổ ra sức dây rủa, nhưng khí lực của nó hoàn toàn không sánh bằng Sở Ca. "Minh." Một đạo trường minh vang lên, lực xuyên thấu cực cường. Chỉ thấy một đầu Bạch điêu như máy bay chiến đấu một dạng đáp xuống. Chương 199. Sở Ca không quay đầu lại, vẫn như cũ cắn bạch hổ cổ không thả, hốt mắt bạch điêu móng nuốt liền muốn đụng phải sở ca phía sau lưng, a nặc nhanh chóng lao tới, thả người nhảy lên trên không trung nhào trúng bạch điêu, bạch điêu ra sức dây rủa, nhưng vô phương hất ra a nặc, giống, bạch hổ đông nhiên khàn giọng gào thét, thanh âm quanh quẩn tại thần đường trong quảng trường, nó đang cầu cứu, chỉ thấy từng con manh thú theo hắn tới phương hướng vọt tới, gấu ngựa, khoa mạc nhiều rắn mối khổng lồ, chuột túi, con nhím, rùa đen lớn, tốc độ của bọn nó đều rất nhanh, liền rùa đen lớn cũng chạy so đại bộ phận trường thành phải nhanh, lên. Cố Thiên tiểu lập tức hạ lệnh, trước tiên lao ra rừng cây. Tiểu Khả Liên, diệp bộ không, tiêu anh hùng theo sát phía sau. Tiêu Anh Hùng vỗ cánh mà bay liệu, tốc độ nhanh nhất. Cánh tốc độ cao vung lên mấy lần, tốc độ liền đạt đến đỉnh phong. Hắn theo năm cái động vật đỉnh đầu lướt qua. Nóa, thật nhanh. Con nhím trừng to mắt, cả kinh kêu lên. Nó liều mạng ra tốc, đáng tiếc chỉ có thể nhìn Tiêu Anh Hùng cùng nó kéo ra khoảng cách. Tiêu Anh Hùng nhanh chóng hướng về đến Bạch Điêu trước mặt, hai vút ngoắc ra một cái, xuyên thủ Bạch Điêu cánh, hắn mạnh nữa lực kéo một cái. Phốc lần. Máu tươi bắn tung tóe. Bạch tiêu một cái cánh trực tiếp bị xé rách xuống tới, nó thê tiếng tiêu thảm thiết, thống khổ cực kỳ. Nghe thanh âm, hẳn là một vị mỹ nữ. Tiêu anh hùng không hề bị lay động, trực tiếp vận dụng hàn băng năng lực, hai vớt đâm xuyên bạch tiêu bộ ngực, lại xé ra. Bạch tiêu triệt để chết hết, a nặc đi theo rơi xuống đất, rơi chặt chẽ vương vàng. Sở ca cắn thủng bạch hổ cổ về sau, cái tên này còn đang liều mạng dãy rủ. Chuyện gì xảy ra? Cái tên này làm sao còn không chết? Sở ca nhũ mảy, không rõ vì cái gì. Hắn lúc này để cho mình phẫn nộ, khí lực tăng lớn. Giang giác. Hắn đem bạch hổ cổ cắn đứt. Nhưng mà, bạch hổ còn đang rãi ruộng, sở ca trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bạch hổ kêu lên, ngươi chính là nắm đầu ta chặt đi xuống, cũng giết không được ta. Sở ca không tin ta. Thi triển nộ diễm ly hỏa. Hắn toàn thân giấy lên là diễm, nhiệt độ cơ thể dùng bay tốc độ nhanh tăng lên. Hắn đem thân thể nằm xuống, gắt gao đè ép bạch hổ. A kìm tợ viêm đại tràng, dạ dày dùng ngay phương pháp này. Bụng mỡ đến mây cũng phẳng lý nhờ chăm dùng thứ này trong mười ngoẻ rọ lẹt bán đồng hồ bạn sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập tợ làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tâm sau 7 ngày y sinh trùng sẽ bò hết ra khỏi cơ thể chỉ sau một đêm. Xem ngay, Nam Cung Trừng to mắt, lẩm bẩm nói, "Ta đi." Như thế kình bạc sao? Dưới ban ngày ban mặt, binh binh gặp nhau. Bạch hổ là nằm ngựa, mong muốn đạp ra sở ca, nhưng bây giờ sở ca ghé vào trên người nó, hình thành hai cái manh thú mặt đối mặt hình ảnh. Jimmy, thần nóng. Người chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ hoảng sợ kêu lên, nó không sợ chặt đầu, sợ bị tiêu chết. Sở Ca không để ý tới nó, lấy chính mình làm hỏa giá đỡ đồ nướng bạch hổ. Mặt khác năm vị sinh tồn giả đánh tới, A Nặc Nam Cung lập tức ngăn tại Sở Ca bên cạnh. Lan đi, gấu ngựa gầm thét lên, tựa như một cỗ nhỏ tạ đối diện đem A Nặc Nam Cung đục bay. Tiêu Anh Hùng đống nhiên đánh tới, cầm lấy con mắt của nó, tốc độ của hắn rất nhanh, gấu ngựa kinh hãi, vô ý thức túi đầu. Tiêu Anh Hùng móng đuốc theo nó phần gáy vạch tới, sẽ rách ra bốn đầu vết máu. Gấu nửa đau đến cắn răng, nó lập tức hướng bên cạnh quay cuồng thoát ly tiêu anh hùng ngất ngửa. Con nhím nhảy dựng lên, mong muốn đem tiêu anh hùng bắt lấy, đáng tiếc tiêu anh hùng quá nhanh nhẹ nhẹn, dễ dàng tránh thoát. "A a a a nhanh cứu ta. Nhanh cứu ta." Bạch hổ tê tâm liệt phế kêu to. Gấu ngựa, khoa mạc nhiều rắn mối khổng lồ, chuột túi, con nhím, rùa đen lớn liều mạng ra tốc, mong muốn trợ giúp nó. Sở ca ánh mắt lấp lánh, chẳng lẽ cái tên này là đại vương, chỉ có đại vương mới dễ dàng như vậy nhường đồng đội khẩn trương, là hết thảy đồng đội. Bạch hổ đã toàn thân lửa cháy, mặc dù cứu được cũng không có sức chiến đấu, nhưng nó các đội hữu không hề từ bỏ đủ để thấy tầm quan trọng của nó. Nghĩ được như vậy, Sở Ca ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp tục cấm lên. Giết một cái đại vương, tích phân hết sức phong phú, Cố Thiên Kiều vọt tới, nàng nhảy đến chuột túi trên lưng, cấp tốc cắn một cái, sau đó nhảy ra, phóng tới khoa mạc nhiều rắn mối khổng lồ. Diệp Ngộ không cơ một mâu, kêu lên, lão tử đến rồi. Hắn tới đến rùa đen lớn sau lưng, một thương đâm tới. Tinh chuẩn đâm trúng rùa đen lớn cái đuôi. Ôi! Rùa đen lớn kêu thảm một tiếng, cấp tốc né ra. Diệp Ngộ không thừa thắng xông lên. Nam Cung bắt lấy gấu ngựa, làm A nặc thì nhìn về phía con nhím. Con nhím trên thân đều là gai nhọn, là những động vật này bên trong khó khăn nhất khiêu chiến. Càng là khó khiêu chiến, hắn càng hưng phấn. Một bên khác, bạch hổ dãy rua khí lực càng ngày càng nhỏ. Nó thậm chí không cách nào lại tiêu thảm. Sở ca răng nhất nóng, đã đem cổ họng của nó thiêu nát đại khái lại qua năm giây. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Lạnh lùng giọng nữ vang lên, sở ca sửu sốt. Không phải đại vương, mặt khác sinh tồn giả cũng nghe đến bạch hổ chết thảm tin tức, chúng nó không có nổi giận, ngược lại rồn rập tối lui lộ ra quỷ dị tin tức. Sở Ca đứng dậy, nhiệt độ cơ thể đột nhiên giảm xuống. A Nặc, Nam Cung, Cố Thiên Tiểu, Diệp Độ Không, Tiểu Khả liên chạy đến trước mặt hắn, đứng thành một hàng đối mặt địch nhân. Tiêu Anh Hùng lơ lửng giữa không trung, hai cánh vung lên, ánh mắt sắc bén tập trung vào cầm đầu gấu ngựa. Huynh đệ, ngươi đã giết chúng ta một vị thành viên, không bằng dạng này, chúng ta cùng hưởng đại vương bia thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải giết cái ngươi chết ta sống, để cho người khác nhanh chân đến trước? Gấu ngựa âm thanh lạnh lùng nói. Sở Ca nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng tín nhiệm lẫn nhau? Gấu ngựa hồi đáp: "Phu cận trì ít có hai chi sinh tồn đoàn đội, bọn hắn khả năng đã kết minh, hiện tại chém giết lẫn nhau đối với chúng ta đều không phải là chuyện tốt, tại sinh tồn sân thi đấu không có có cửu hận, chỉ có lợi ích. Nó mặt khác đồng đội không có phản đối, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm sở ca đám người. Bây giờ còn có thời gian, không bằng chúng ta trước đối phó mặt khác sinh tồn đoàn đội a. Ngươi có thể biết bọn hắn, đã nói lên các ngươi có biện pháp tìm ra bọn hắn, đúng không?" Cố Thiên tiểu cười nói. Gấu ngựa nghe xong, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Anakin nói: "Muốn đánh liền đánh." làm gì cùng bọn hắn con cong lượn quanh lượn quanh chỉ cần sở ca nhà ra hắn liền sẽ lập tức giết ra ngoài huynh đệ nói chuyện khách khí một chút chết tại miệng ta bên trong lửng mật đã có ba cái khoa mạc nhiều rắn mối khổng lồ lạnh giọng nói ra a nặc nghe xong vọt thẳng ra ngoài mục tiêu của hắn chính là khoa mạc nhiều rắn mối khổng lồ thấy hắn vọt tới khoa mạc nhiều rắn mối khổng lồ cấp tốc quanh người mong muốn dùng cái đuôi quất bay a nặc a nặc nảy lên rơi vào trên lưng của nó tiêu anh hùng đồng dạng ra tay bọn hắn đều có cường giả chi tâm khinh thường đàm phán giết Sở Ca lạnh giọng hạ lệnh, thấy chết không sờn những người khác lập tức giết ra. Mục tiêu của hắn thì nhìn về phía cái kia gấu ngựa. Cái tên này rất lớn, nhanh muốn vượt qua gấu Bắc Cực, Sở Ca trực tiếp lao tới, gấu ngựa cũng không có e ngại, hai cái manh thú đối diện đụng vào. Tiếng gào thét liên tục vang lên, Sở Ca cùng gấu ngựa căn xé, huy trưởng đập. Hiện tại, lực lượng mới là Sở Ca nổi bật nhất đơn thổ tính, hắn cũng sẽ không sợ một đầu lớn gấu ngựa. Gấu ngựa khí lực cũng rất lớn, hai người thế lực ngang nhau. Làm sao có thể, trong lòng hai người đồng thời toát ra một ý nghĩ như vậy? Gấu ngựa khiếp sợ nhiều nhất Phải biết, nó chuyên công lực lượng phát triển, từ khi nó sau khi thành niên, còn chưa bao giờ về mặt sức mạnh gặp được địch thủ. Sở Ca lập tức thi triển nộ diễm ly hỏa đánh liền mở lớn, gấu ngựa dọa đến tối lui, nhưng nó không có hoàn toàn bị dọa sợ, chỉ thấy nó toàn thân lắc một cái, trên người lông tóc biến dài trở thành cứng ngắc, cùng đâm đầy kim thép mở dạng. Chương 200. Cái tên này là đổi con nhím sinh tồn năng lực. Sở Ca hí mắt, trong lòng nghi hoặc nghĩ đến. Hắn mặc dù thân quân liệt diễm, nhưng đối mặt mọc đầy kim nhọn gấu ngựa, hắn hơi lúng túng một chút. Mặc dù đốt cháy gấu ngựa, hắn cũng sẽ bị đâm thương gấu ngựa không có lập tức tiến công, nó nhìn chằm chằm sợ ca, trầm giọng nói: ta bảo ngươi một tiếng sư vương, ngươi thân là đoàn trưởng, thật nếu như vậy cá chết lưới rách sao? sợ ca khen nói: sinh tồn thi đấu không phải liền là cá chết lưới rách sao? những người khác hôn chiến với nhau, đánh thật hay nhóm lửa nóng, tiêu anh hùng thỉnh phẳng hạ xuống, tập kích kẻ địch, mỗi lần hạ xuống đều có thể đả thương để thủ. những người khác cũng biểu hiện được hết sức hung mãnh, liền tiểu khả liên cũng không kém, thấy chết không sờn, đem chính mình tên đoàn chơi liều hiện ra đến vô cùng nhẫn nhuễn. vừa rồi cái kia bạch điêu có thể không là người của chúng ta? gấu ngựa ý vị thâm trường nói ra, nó không có nhìn về phía mình các đội hưu, tầm mắt tập trung vào sở ca, mong muốn thuyết phục sở ca. Sở ca lưỡng lự, ba giây sau, hắn quát to, trở về. Ngưng chiến. Nghe vậy, cố thiên kiều đám người dồn dập rút lui, trở lại bên cạnh hắn. A nặc có chút không cam tâm, nhưng vẫn là không có vi phạm sở ca. ngắn ngủi chiến đấu nhường a nặc, nam cung trên thân bị thương, những người khác còn tốt, không có bị thương ngoài ra. hai chi sinh tồn đoàn đội lần nữa giằng co. lần này, rồng cô ốm mõ đù, chuột úi, con nhiễm. Dụa đen lớn không còn dám khinh thị thấy chết không sợ. Chờ một chút mà đã đến giờ, chúng ta dùng một cái móng vuốt hoặc là một cái vị trí đụng vào đại vương bia, không nhiều lắm chiếm. Sở Ca trầm giọng nói, lúc này mới ngày đầu tiên, xác thực không đáng cá chết lưới rách. Tốt, gấu ngựa đáp ứng nói, sau đó mang theo bốn tên đội viên hướng đại vương bia đi đến. Diệp Ngộ không thấp giọng hỏi, lão đại, bọn hắn có thể tin sao? Sở Ca nhìn chằm chằm gấu ngựa bóng lưng, nói, bọn hắn rất mạnh, chúng ta không đáng hiện tại liền cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương. Nói xong, hắn đi theo rậm chân mà đi, rất nhanh hai chi sinh tồn đoàn đội đem đại vương bia bao vây bọn hắn cắt trả một bên a nặc nam cung tại thấy chết không sờn hai phía bọn hắn lực phòng ngự tối cường có thể phòng bị kẻ địch tập kích tiêu anh hùng rơi vào đại vương bia đỉnh nhìn xuống gấu ngựa chúng nó bầu không khí có chút yên lặng gấu ngựa nhìn về phía sở ca nói khuê hồ vương gây dựng lại hồ khiếu đoạn lần nữa gặp được hắn ngươi có thể phải cẩn thận sở ca bình tĩnh nói hắn đã không phải là đối thủ của ta giọng cô ngỏ đồ hừ một tiếng có chút khinh thường hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua lần này đại vương tranh đoạt chiến Ta còn muốn nhìn ngươi một chút tại Tam Tinh Sinh Tồn Thành bên trong bài danh." Gấu ngựa cười nói, "Bài danh, Nam cung nhịn không được hỏi, giết địch bài danh?" Gấu ngựa lắc đầu, nói, "Giết địch bài danh chỉ có sinh tồn sân thi đấu có thể thống kê, tại mỗi một tinh sinh tồn thành sẽ có thực lực ước định bài danh, chờ các ngươi đi vào liền biết." A nặc truy vấn, "Tam tinh trong sân đấu, người nào tối cường?" Sinh tồn thi đấu bên trong làm người ta chú ý nhất tự nhiên là mạnh nhất tồn tại. "Là sinh đại đế tối cường, hắn là một tên người da trắng, đứng, hắn cũng là một đầu phi châu hùng sư." Gấu ngựa hồi đáp, nét mặt của hắn có chút treo tức mạnh bao nhiêu biết khuê hổ vương vì cái gì không dám thăng tinh à lúc trước hắn từng là tam tinh sinh tuẩn giả bị la sinh đại đế giết thành lệ quỷ sau đó lợi dụng sinh tuẩn tích phân suy yếu thực lực của chính mình hạ xuống nhị tinh sân thi đấu còn có loại sự tình này tất cả mọi người bị khiếp sợ đến không nghĩ tới khuê hổ vương tại nhị tinh muốn làm gì thì làm sao lưng cất giấu dạng này nguyên nhân mặt khác suy yếu thực lực là có thể hàng tinh sợ ca thì tại nhị khuê hổ vương biến thành lệ quỷ chuyện này khuê hổ vương cũng có thiện đức biến thái như vậy Tàn nhận ra hỏa làm sao có thể có thiện đức, gấu ngựa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nói đến, trước kia Khuê Hổ Vương không có hiện tại biến thái như vậy, hang hái, tại Tam Tinh trong sân đấu cũng tính cao thủ, đáng tiếc tao ngộ là Sinh Đại Đế. La Sinh Đại Đế thành làm sinh tồn người đã có 3 4 năm, là Tam Tinh trong sân đấu vô địch tồn tại, Khuê Hổ Vương áp chế tinh cấp biện pháp vẫn là hướng hắn học được. Nói đến đây, Cố Thiên Kiều đám người rốt cuộc minh bạch Khuê Hổ Vương tại sao lại để mắt tới Sơ Ca. Tại núi cao sân thi đấu, Sơ Ca nhưng không có đắc tội Khuê Hổ Vương. Nguyên lai là bởi vì Sơ Ca sinh tồn bản thể khuê hổ vương hận sư tử, bởi vì cứu hận, khuê hổ vương biến thành La Sinh đại đế như thế tồn tại. La Sinh đại đế mặc dù bao phủ chúng ta, nhưng hắn không có giống khuê hổ vương biến thái như vậy, còn truy sát đến thế giới hiện thực, cùng La Sinh đại đế so sánh, khuê hổ vương chẳng qua là một cái hiếp yếu sợ mạnh kẻ đáng thương. Gấu nợ cười nói, đối khuê hổ vương mười phần kinh thường. Bên cạnh chuột túi mở miệng nói, khuê hổ vương là đáng đời được à, không biết tự lượng sức mình khiêu chiến La Sinh đại đế, mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng La Sinh đại đế liền đối hắn tàn nhẫn như vậy qua, khẳng định có hắn nguyên nhân không giống với Khuê Hổ Vương tại nhị tinh sân thi đấu hình ảnh, La Sinh Đại Đế mặc dù đồng dạng vô địch, nhưng rất ít tức hiếp sinh tuẩn giả, sinh tuẩn thi đấu sau khi kết thúc, hắn sẽ không mang thủ. Sinh tuẩn giả nhóm duy nhất biết hắn mang thủ sự kiện liền là truy sát Khuê Hổ Vương. Nếu như Khuê Hổ Vương không tại nhị tinh sân thi đấu làm sảng làm bậy, có lẽ chuyện này sẽ còn trở thành La Sinh Đại Đế chỗ bẩn. Đáng tiếc, Khuê Hổ Vương dùng hành động thực tế trợ giúp La Sinh Đại Đế tẩy trắng. Sở Ca nghe bọn hắn nói chuyện, tiến lặng không nói. La Sinh Đại Đế, hôm xưa, hắn không sớm thì muộn sẽ đụng tới La Sinh Đại Đế đến lúc đó muốn nhìn tên kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đúng rồi, gần nhất côn trùng hệ sinh tồn giả có quật khởi dấu hiệu, chúng tộc cái đoàn đội này đã giết tới 30 vị trí đầu, lãnh tụ của bọn họ xích huyết thần mẹ càng là giết tới cá nhân bảng tên thứ 12, về sau côn trùng nói không chừng lại là đại địch của chúng ta. Gấu ngựa đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi nhắc lên. Trung tộc, Sở Ca mấy người cũng từng chú ý tới, lúc ấy còn thảo luận một phiên đoàn đội bảng xếp hạng trước 50 hạng, một cái duy nhất cùng côn trùng tương quan đoàn đội tên. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cá nhân bảng tên thứ 12 Sích huyết thần mẹ lại là chúng tộc lãnh tụ. Sinh huyết thần mẹ giết địch tốc độ hết sức khoa trường. Sở ca vừa thành làm sinh tồn người lúc, nó vừa mới vừa tiến vào 50 vị trí đầu. Hiện tại đã đi đến tên thứ 12, là cá nhân trong bảng tăng lên tốc độ cường thế nhất một vị, dù sao trăm tên có hơn liền không có bao nhiêu người quan tâm. Ngươi làm sao có tâm tư nói với chúng ta nhiều như vậy?" Cố Thiên tiểu hỏi. Nàng cảm thấy gấu ngựa có chút nóng tình quá mức. Gấu ngựa cười nói, "Rút ngắn quan hệ thôi, đại vương tranh đoạt chiến nếu như đơn đả độc đấu, rất khó sống đến cuối cùng, bởi vì đến cuối cùng, chỉ có hai khối đại vương địa. Hai khối Thấy chết không sờn đoàn tâm chìm vào đáy cốc. Trong biển một khối, lục địa một khối. Ngay cuối cùng, khẳng định là một trường ác đấu. Khoảng cách lần thứ nhất sờ bia thời gian còn có 30 giây, 29, 28. Lệnh lùng giọng nữ bỗng nhiên văng lên, bắt đầu đến ngược. Mọi người toàn đều an tĩnh lại, tim đập nhanh hơn ánh mắt của bọn hắn quét về phía từng cái hướng đi, để phòng kẻ địch tập kích đúng lúc này, sườn đông dốc núi đằng sau vọt tới từng con họ chó động vật, tốc độ rất nhanh. Phía tây trên vách núi đá, ba cái hà mã bỗng nhiên theo trong rừng cây lao ra, thế không thể lỡ. Chính diện quảng trường cuối góc rẻ Hai một bên đều ra hiện một nhánh sinh tồn đoàn đội, tất cả đều hướng phía đại vương địa đánh tới. Lập tức liền giết ra bốn chi sinh tồn đoàn đội. Chương 201: Chuẩn bị chiến đấu. Sở Ca trầm giọng quát, gấu ngựa, rồng cổ mỏ đổ chờ năm vị sinh tồn giả cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem chung quanh trận thế, Sở Ca bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước nếu như hắn khăng khăng muốn cùng gấu ngựa chúng nó đấu cái ngươi chết ta sống, chỉ sợ thật sẽ bị người nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiểu anh hùng vô cánh trực tiếp thẳng hướng Sơn Đông chạy tới một đám họ chó động vật. Nay chút họ chó động vật hết thảy có 10 cái chạy nhanh nhất là một đầu lông vàng, đằng sau đi theo ạ là cả chó, bạch lang, hắc lang, phi châu chó hoàng, hờn kỳ, khách quý chó các loại. Tiêu anh hùng toàn thân bám vào hàn băng, tốc độ tăng lên tới cực hạn của hắn, tựa như một nhánh lam tiễn mau chóng đuổi theo, doa đến bảy chó tránh né, phân tán ra tới. Tiêu anh hùng cấp tốc bắt lấy hờn kỳ phần lưng, xé rách bề ngoài của hắn, đồng thời hàn khí cuốn quan quanh, mong muốn băng phong kẻ địch. Gấu ngựa thấy nữu mày, càng khái nói, các ngươi thấy chết không sờn thật là nhân tài đông đúc. Rồng côn rùa đen lớn, con nhím, chuột túi thấy yến lạo chúng nó nhưng không có dạng này sinh tồn thiên phú 20, 19, 18. Tiêu Anh hùng quấn lấy bầy chó, hắn dùng tốc độ cực nhanh giết chết kỳ. Sở ca đám người không có nghe được nhắc nhở, nói rõ kỳ không phải đại vương. Ba cái hà mã theo một bên khác xông lại, mặt đất đều mơ hồ đang lay động, có thể thấy chúng nó nặng bao nhiêu. Mọi người khẩn trương cực kỳ, tim cũng nhảy lên đến cuốn học tới. Nếu như bị chúng nó đụng vào, toàn cũng phải bị đụng bay, lại chạy tới, khẳng định sẽ sai chẳng qua thời gian. Than lằn, còn đang chờ cái gì? Gấu ngựa quát lớn nói, thanh âm to, như bình mã sấm sét. Rồng Cổ Mọ Đồ lập tức nhảy đến một bên, nó đối vọt tới 3 cái hà mã há mồm bắn ra rất nhiều nọc độc. Tầm bắn còn không gần, trực tiếp bao tố qua xa 10 mét. 3 cái hà mã bị bắn trúng, lập tức gào hét, rồn rập né tránh. Quảng trường chính đạo bên trên, hai chi sinh tồn đoàn đội điên cuồng kéo tới. Cầm đầu hai vị sinh tồn giả là Mỹ Châu Châu rừng và Báo Tuyết. Chúng nó ánh mắt băng lãnh, mặc dù thấy Tiêu Anh Hùng cùng Rồng Cổ Mọ Đồ cử động, chúng nó cũng không hề bị lay động. 10, 9, 8. Sợ các bọn người có thể nghe được tiếng nhau nhịp tim. Mỹ Châu Châu rừng cùng Báo Tuyết cách bọn họ đã không đến 10m. Nhiều nhất 2 giây, chúng nó liền có thể đánh tới. Sở Ca nhíu mày, do dự nữa muốn hay không ra tay. Mỹ Châu Châu dừng phóng tới gấu ngựa chúng nó bên kia, báo tuyết thì nhào về phía Sở Ca đám người bên này. Mắt thấy báo tuyết liền muốn nhào chúng năm cùng, Sở Ca bỗng nhiên dương chảo vỗ tới. Phình một tiếng, báo tuyết trực tiếp bị Sở Ca đánh bay, thân thể trên không trung xoay tròn tầm vài vòng mới rơi vào 4 5 mét bên ngoài. Mạnh mẽ, bá đạo, gấu ngựa đi theo huy trưởng, tư thái cùng Sở Ca một dạng ba khí, chuẩn bị một bản tay đánh bay Mỹ Châu Châu dừng ầm, gấu ngựa, chốt đuôi con nhím bị mị Châu Châu dựng đụng bay ra ngoài bốn, ba. Tiêu Anh Hùng cấp tốc bay trở về, rơi vào đại vương địa phía trên. Rồng Cổ Mọ Đổ quay người nhảy một cái, chuẩn bị nhảy đến sở ca đám người đỉnh đầu, đụng vào đại vương địa đầu trên. Diệp Nộ không tay phải nắm một mâu đi lên đâm một cái, vừa vặn đâm trúng Rồng Cổ Mọ Đổ cái cằm. Rồng Cổ Mọ Đổ trừng to mắt, trong lòng bị thần thú tên chiếm hết. Gấu ngựa cấp tốc vọt tới tại chỗ, cùng rùa đen lớn cùng một chỗ sát bên đại vương địa, cái kia con nhím kim châm vào Mỹ Châu Châu rừng trong cơ thể, lại bị Mỹ Châu Châu dựng để ép, không kịp thoát khỏi một Nương theo lấy lạnh lùng rộng nữ hạ xuống, không có đụng phải đại vương địa châu có sinh tồn người toàn đều biến mất. Bao quát bị diệp ngộ không một mâu đâm trúng rồng cổ màu đồ. Móng của nó khoảng cách đại vương địa không đến 5 cm. 5 cm đây là sinh cùng tử khoảng cách. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Thấy chết không sờn bảy người đều còn tại. Gấu ngựa bên này chỉ còn lại có nó cùng rùa đen lớn. Hai bên đối mặt, bầu không khí trở nên xấu hổ. Giữa bọn hắn đại vương địa hóa thành cát vàng bạo tán đầy đất. Phân tán tại thiên địa các nơi hồng sắc quang trụ cũng đi theo tiêu tán. Thấy chết không sờn, các ngươi quá phần đi. Gấu ngựa nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói ra ánh mắt của nó rơi vào Diệp Ngộ không trên thân, hoàn không thể đem Diệp Ngộ không xé nát. Sở Ca một bàn tay đập vào Diệp Ngộ không trên nó, kém chút đem Diệp Ngộ không đập ngã xuống đất. "Nói xin lỗi." Sở Ca nghiêm túc nói, một bộ tức giận dáng vẻ. Diệp Ngộ không sở lấy cái hốt, ủy khuất nói, "Ta lại không phải cố ý nam cung mắt trợn trắng." "Này bước tuyệt đối là cố ý." Một câu nói xin lỗi liền xong rồi. Gấu ngựa giận không kèm được, rất có muốn y xuất thủ. Sở Ca giận dữ nói, "Thật có lỗi, thân phận của hắn là tù." Nếu như đổi một người, ta khả năng khiến cho hắn tự sát tạ tội. Chúng ta đi thôi." Nói xong, hắn liền mang theo thấy Chết Không Sờn những người khác rời đi. Lúc trước gấu ngựa chúng nó không có trái với ước định, Sở Ca liền không muốn lại giết bọn hắn. Người nào để bọn hắn đối lý? Gấu ngựa giận đến thẩn mạnh, nhưng hắn không có đuổi theo. Chúng nó liền hai vị sinh tồn giả, căn bản không phải thấy Chết Không Sờn đối thủ. "Lão đại, cái kia thối tinh tinh là đại vương." Dựa đen lớn hỏi, ánh mắt lấp lánh. Rõ ràng, nó để mắt tới Diệp Ngộ Không. Trước đó hôn chi lúc, Diệp Ngộ Không năm cái đuôi của nó đâm xuyên còn đâm nó cái mông, thù này không đội trời chung, nhất định phải báo. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi." Gấu ngựa trầm giọng nói, sau đó hướng phía một phương hướng khác đi đến. Một bên khác. "Sở ca bọn người ở tại giáo hấn Diệp Ngộ Không, ngươi quá tiện, về sau còn ai dám hợp tác với chúng ta?" Nam cung mắng. "Lúc trước hợp tác, gấu ngựa chúng nó xác thực không có làm loạn." A Nặc, Tiêu Anh Hùng nhìn về phía Diệp Ngộ Không ánh mắt cũng tràn ngập xem thường. Diệp Ngộ Không ủy khuất nói, "Ta thật không phải là cố ý, ta cảm giác được sau lưng có kẻ địch đánh tới, phản xạ có điều kiện ra thường, này có lỗi?" Đây là chúng ta người tập võ bản năng a. Mọi người mắt trợn trắng, không ai tin. Rồng gỗ mò đổ nhào tới trước ngươi liền đã thấy nó sau lưng ngươi. Tiểu Khả liên chọc thủ nói. Diệp Nộ không sốt đổ, hắn đây coi như là bùn đất ba đi ống quần bên trong, không phải cức cũng là cức. Cố Thiên Tiều mở miệng nói, chỉ là khối thứ nhất đại vương địa liền có nhiều như vậy sinh tồn đoàn đội, đằng sau chúng ta nhất định phải cẩn thận. Sở ca gật đầu, nói, chiến đấu kế tiếp, không muốn dây dưa dài dòng, dùng tốc độ nhanh nhất giết địch, gặp được hai ba địch nhân, mọi người cùng nhau nhào tới, không muốn cho kẻ địch cơ hội. Lúc trước cái kia bốn chi sinh tồn đoàn đội nhảy ra lúc, Sở Ca cũng bị hù dọa. Rất khó tưởng tượng, kiên trì đến cuối cùng sinh tồn đoàn đội mạnh bao nhiêu. Bọn hắn một bên nói chuyện tiếng một bên tiến lên, chuẩn bị tìm một chỗ không người nghỉ ngơi. Khẩn cấp cảnh báo. Đảo bên trong xuất hiện ẩn số lượng dã thú, đã có thương vong, xin tất cả du khách trở lại lư điếm. Cách đó không xa phát thanh truyền đến thanh âm, nói là tiếng Anh. Tiểu Khả liên phiên dịch một lần, nhường chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Ngộ không xoa tay nói, xem ra ta Vịnh Xuân Ngộ không lại muốn phát hỏa. Hoa Sơn một trận chiến khiến cho hắn trở thành cả nước chạm tay có thể bỏng công phu đạo vật trong hiện thực sinh hoạt hắn xung quanh người đều có người tán gẫu qua hắn khiến cho hắn mừng thầm không thôi bã ly đảo chính là hắn khai hỏa mình tại hải ngoại danh tiếng đệ nhất chiến đừng nghĩ quá đẹp ngươi không có chú ý nghe à đã xuất hiện thương vong chúng ta sẽ rất nguy hiểm cố thiên kiều lắc đầu nói ra ngữ khí có chút ngương trọng chương 202, trăm bã ly đảo vang lên cảnh báo về sau sở ca đám người không thể không càng thêm cẩn thận bọn hắn tới đến trong một khu rừng nhỏ nghỉ ngơi thân lưng quảng trường tranh đấu để bọn hắn đều có chút mệt mỏi cần khôi phục thể lực Sở Ca nằm sấp trên đồng cỏ, suy tư kế hoạch tiếp theo. Mặc dù thấy chết không sờn còn có 7 vị thành viên, nhưng nghĩ muốn kiên trì đến cuối cùng, chắc chắn có hy sinh đang đánh nhau bên trong muốn bảo vệ tốt cố Thiên tiểu, lại phải phân thần. Hoàng hôn tiến đến đường ven biển hoàng hôn muội phần duy mỹ, so trên thế giới bất luận cái gì một bức tranh quyển đều muốn đẹp. Sở Ca đám người bắt đầu dọc theo rừng cây diệp hành đậu. Bọn hắn thưởng thức cảnh đẹp, tâm tình lại lấy được buông lỏng. Nếu như tại đây bên trong lái xe Hamat, thật là thật đẹp. Nam cung cười nói, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ca, đề nghị, lao lại Đằng sau chúng ta cùng điệu đầu sa mặt cơ đi, cái thằng kia là phú nhị đại, rất có tiền, khiến cho hắn mang bọn ta tiêu xài tiêu xái, tiệc nhảy disco đại bảo kiện một đầu long. Hắn nghĩ tới thu chỗ, còn lộ ra vẻ mặt bị ủi. Ha ha. Cố Thiên Kiểu cười lạnh một tiếng. Nam Cung lập tức nén cười, không nói thêm gì đi nữa. Chúng ta lúc nào tại trong hiện thực tụ hội nha? Tiểu Khả liên trông đợi mà hỏi. Nam Cung Sở Ca đám người ra chết vào sinh, sớm đã là bằng hữu. Nàng hiện tại hết sức tín nhiệm chính mình đồng đội, cũng rất tò mò. Diệp Ngộ không cười hắc hắc nói, "Tút, ở đâu?" Tiểu Khả liên ghét bỏ rời xa hắn. Tu Hội đằng sau rồi nói sau, chuyện này không bắt buộc, không phải ai đều nguyện ý bại lộ hiện thực thân phận. Sở Ca cười nói, nếu như có khả năng, hắn cũng muốn sáng lập một cái sinh tồn giả câu lạc bộ, bất quá hắn tạm thời không có tiền. A Nặc cùng Tiêu Anh Hùng trước sau như một, trầm mặc ít nói, ánh mắt của bọn hắn vẫn nhìn chung quanh, để phòng có kẻ địch xuất hiện. Dần dần, màn đêm buông xuống. Trong đêm khuya, Sở Ca đám người vẫn tại tiến lên. Bọn hắn một mực chờ đợi, đợi lần sau Sở Bia nhắc nhở. Nhưng mà, bọn hắn đợi rất lâu đều không có đợi đến. Cuối cùng, bọn hắn tại ở gần bãi biển du lịch trong đỉnh nghỉ ngơi. Cây bên này không có du khách lui tới, cũng không có người nào khác điều tra. Thấy chết không sờn đoàn từng nhóm đi ngủ. Một đêm trôi qua, bọn hắn đều không có gặp tập kích. Sáng ngày thứ hai, đại khái 8 giờ, thấy chết không sờn tiếp tục lên đường đêm nay, bọn hắn đều ngủ rất dễ chịu, từng cái tinh thần sáng láng. Đồng đội nhiều liền là tốt, ban đêm đi ngủ còn không sợ đánh lén, lúc nào có thể điều động vị thứ hai đồng đội a. Diệp Ngộ không trong miệng ngậm một quọn cỏ hỏi. Cố Thiên Kiều hồi đáp, nói chung, một đoàn đội chỉ có thể điều động một người. Trừ phi điều động đồng đội chết rồi, hoặc là đoàn đội thành viên nhân số khôi phục ban đầu 5 người lúc mới có thể điều động. Diệp Ngộ không một hồi tiết bối. Sở Ca cười nói, nơi này là sinh tồn thi đấu, có thể để cho chúng ta có một lần điều động cơ hội đã đủ không tệ. A Nặc khen nói, chúng ta thu người cánh cửa đến không ngừng nhắc đến cao, không thể thấp. Địa đầu xa tuy có diệu dụng, có thể lại nhiều hai đầu con run, hắn sẽ phát điên. Tiêu Anh Hùng gật đầu. Cương giả đều không hy vọng đồng bạn của mình là kẻ yếu. Ta vẫn là ưa thích cái kia lưng bạc đại tinh tinh, chỉ nói là hình thể. Sở Ca cười nói.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 chỗ có sinh tồn người đều có thể thấy đại vương địa phát ra hồng quang sinh tồn sân thi đấu nhắc nhở đông nhiên vang lên nghe được mọi người dừng bước lại bốn thối đại vương địa điên rồi sao bọn hắn sợ hãi không thôi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại trong hải dương vẫn như cũ chỉ có một đạo hồng sắc của sáng trên lục địa có ba đạo hồng sắc của sáng chiến đấu nối tới sở ca ánh mắt lăng lệ nhẹ nói ra sau đó hắn lườm tiêu anh hùng liếc mắt tiêu anh hùng lập tức hiểu ý xông lên vân tiêu bọn hắn bắt đầu đi theo tiêu anh hùng bay lượn phương hướng tiến lên nhớ kỹ tối hôm qua đằng sau ai cũng muốn làm tốt hy sinh chuẩn bị Hiểu chưa? Sở Ca trầm giọng hỏi, trong mắt lộ ra sát khí. Hiểu rõ. Cố Thiên Tiêu, Tiểu, tiểu Khả Liên, Diệp Mộ Không, Nam Cung, A Nặc Cung đều lên đáp. Bọn hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, cấp tốc xông vào núi rừng bên trong. Ngày thứ hai, bạ lũ đảo so ngày đầu tiên muốn tịch liêu. Bọn hắn đi rất lâu đều không có đụng phải người. Nay tòa du lịch thắng địa tựa hồ biến thành không người đảo. Mây đen dần dần theo chân trời tụ tập tới. Hôm nay có thể muốn mưa to. Sở Ca đắng người đại khái chạy nửa giờ, địa thế bắt đầu đi lên. Dừng lại phía trước trên sườn núi truyền đến một đạo hét to âm thanh, cả kinh sở ca 6 người dừng lại, bọn hắn định thân nhìn lại, chỉ thấy một đầu thân cao gần một mét tám vượn trắng đứng tại trên cánh tây, nhìn xuống bọn hắn, chuẩn bị chiến đấu. Cố Thiên Tiêu trầm giọng nói, mọi người lập tức gạt ra, làm ra tư thế chiến đấu. Vượn trắng tiêu căng nhìn bọn hắn, treo tức cười nói, ai là đại vương, ngoan ngoan đứng ra, bằng không các ngươi đều phải chết. Sở ca quét nhìn chung quanh, hỏi, ngươi đồng đội đâu? Ra đi, muốn đánh liền đánh. Đồng đội, ta không cần đồng đội, chỉ một mình ta. Vượn trắng một mặt tự phụ nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang nó, biểu lộ cổ quái. Nam cung Cảnh rất nói, làm sao có thể không có đồng đội, hắn đang lừa chúng ta. Vượn trắng trừng mắt, mãng, lão tử sẽ lừa ngươi. Không đi ra hỏi thăm một chút, ta Bạch Viên Vương đều là đơn đả độc đấu, đội hưu của ta nghĩ cỏ ta đi nhờ xe đều không được. Sở ca ánh mắt biến, sinh tồn sân thi đấu làm sao có nhiều như vậy đầu góc tối dạng, Diệp nộ không che mặt, nâng lên một mồm, chỉ Bạch Viên Vương, giận dữ nói, ngươi thật chính là ném chúng ta linh trưởng loại mặt ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể đánh thắng chúng ta toàn bộ người. Dĩ nhiên, Bạch Viên Vương vẫn như cũ kiêu căng. Ngươi xem qua Hòa Sơn thú vương chiến? Nhìn qua, ta biết võ. Sau đó thì sao? Ngươi bây giờ quỳ gọi ra ra, ta có khả năng cân nhắc nhường ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Ha ha. Bạch Viên Vương mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn về phía Diệp Ngộ không ánh mắt phảng phất tại xem nô đần. Diệp Ngộ không nhấc lên một mâu liền hướng hắn đi đến đúng lúc này. Bạch Viên Vương nhấc lên tay phải của mình, trong tay vậy mà nắm lấy một thanh màu trắng bạc súng ngắn, lúc trước bị hắn cầm ngược lấy giấu đi. Giang giác, hắn cấp tốc lên đạn, động tác rất nhuần nhuyễn. Diệp Ngộ không dọa đến lập tức dừng lại. Hiện tại ai là gia gia? Bạch Viên Vương giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi là gia gia, ngươi là gia gia? Diệp Ngộ không xấu hổ nâng lên hai tay, đây là nhân loại đối mặt súng ống bản năng phản ứng. A nặc tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền một cây súng lục, còn muốn giết chúng ta? Xem ngươi làm nhanh, vẫn là chúng ta càng nhanh. Nghe vậy, Bạch Viên Vương hừ một tiếng, hắn nâng lên tay trái, cầm lấy phía sau lưng. Ngay sau đó, hắn từ phía sau lưng móc ra một cây súng trường. Còn phân phối có lựu đạn máy phát xạ, Sở Ca đám người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. "Thảo, cái quỷ gì, còn có thể dạng này chơi?" Chương 203. "Dở ạ." Không khoa học ca Nam Cung Sụp đổ kêu lên, tứ chi của hắn đều đang phát run. Hắn cũng không phải khinh hộ vương, hắn không có lòng tin tiếp nhận đạn. Vũ hồ này nắm ạ sồn có thể so sánh núi cao tranh đoạt chiến lúc Hô hộ vương tao ngộ súng săn còn cao cấp hơn, thuộc về hiện đại công nghệ cao vũ khí. Không chỉ như thế, còn phân phối lấy lựu đạn máy phát xạ. Này người nào chịu nổi, Sở Ca cũng bị hù dọa, nín thở ngưng thần. Tùy thời chuẩn bị tranh lẽ. Bạch Viên Vương cười lắc ý, đem tay phải súng ngắn đặt vào sau thắt lưng, sau đó tay thương không tại, hắn đưa tay sở hướng phía sau. Sở Ca đã người khẩn trương nhìn về phía hạ tay. Cái tên này còn muốn móc ra cái gì? Bạch Viên Vương lần này móc ra một thanh so ạ sột phần dọa người hơn súng ống. M249 súng máy tự động, to lớn băng đạn đã trang bị tốt, hắn nâng lên hai súng chỉ thấy chết không sần đoàn, cười nói, "Nằm xuống." Chúng người tê cả da đầu, chỉ có thể đi theo nằm rạp trên mặt đất. Sở Ca ánh mắt lấp lánh, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công hắn trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ sinh tồn sân thi đấu có thể đeo súng không có khả năng a hắn liếc nhìn cố thiên tiểu cố thiên tiểu thường xuyên tìm đọc sinh tồn sân thi đấu tin tức từng nói qua không có công nghệ cao vũ khí có khả năng hối đoái sinh tồn đạo cụ chẳng qua là cùng loại với trưởng thành gia tốc tề sinh tồn bản thể trải nghiệm quyển sinh tồn truy sát quyển loại này đạo cụ Ra ra! ngươi xuống từ đâu tới diệp nộ không thận trọng hỏi làm bạch viên vương nắm hai cây súng họng súng đối hắn thời điểm hắn kém chút dọa nước tiểu bạch viên vương cười to nói làm sao các ngươi còn tưởng rằng ta là dựa vào sinh tồn tích phân hồi đoái, nốc hay không nốc, cố thiên kiều ánh mắt lấp lánh, hỏi, đây là ngươi trong hiện thực súng. ngươi biết sinh tồn địa điểm về sau, sớm đưa tới nốc kỹ. bạch viên vương liếc nhìn nàng, đi theo đem ạ sụt tự chỉ hướng nàng, ngươi quá thông minh, bất quá tại sinh tồn trong sân đấu càng thông minh càng dễ dàng chết, nói cho ta biết, ai là đại vương, bạch viên vương thanh âm trở nên ngoan lệ, hắn không sợ người khác biết bí mật này, biết thì sao, có thể sử dụng thương chỉ có linh trưởng loại động vật, như thế nào mua thương, như thế nào đem súng ống đưa vào cảnh điểm này đều khó khăn, không phải biết liền có thể làm được. Sở Ca, a nặc đám người khẩn trương lên. Cố Thiên kiều liền là Đại Vương, bây giờ bị họng súng chỉ, đây đã là đoàn đội mối nguy. Gia Gia, ta nói gia Đại Vương, ngươi liền có thể vương tha những người khác sao? Diệp Ngộ không tiếp tục hỏi, hắn quỳ trên mặt đất, chà sát hai tay, lộ ra mười phần tầm thường. Bạch Viên Vương nhìn về phía hắn, trêu tức cười nói, ta chỉ có thể thả hai người đi, ngươi tới chọn. Diệp Ngộ không không chút do dự nói ra, vậy liền thả Hùng Miêu cùng ta đi thôi. Thảo, Nam Cung trong lòng bạo to. Này không phải liền là nói cho Bạch Viên Vương, hắn là nằm vùng sao? Như thường lo logic liền là bảo toàn mình cùng đại vương. Bạch Viên Vương dõng nhiên cầm thương chỉ hướng Nam Cung, đạn xình sịch bắn ra, ngọn lửa không ngừng. Mọi người lập tức chạy tứ tán. Nam Cung cũng muốn trốn, nhưng phần lưng vẫn là bị bắn mấy phát, đau đến hắn cắn răng. Hắn cấp tốc lăn đến phía sau cây. Bạch Viên Vương cười lạnh nói, các ngươi không trốn khỏi, ta có thể truy tung các ngươi mùi, tốc độ của ta còn chưa có nói xong, một cặp móng tử trên trời giáng xuống, trực tiếp móc vào hai mắt của hắn. A! Hắn rêu thảm theo trên cành cây lăn xuống tới ra tay chính là tiêu anh hùng. sở ca tại phía sau cây thăm dò nhìn lại, nguyên lai bạch viên vương trên lưng có ba lô, móc treo là màu trắng, vẫn là lông lùng, cho nên cận nhìn, còn tưởng rằng trên lưng hắn không có đồ vật. tiêu anh hùng lần nữa nhào vào bạch viên vương trên lồng ngực, móng ruột điên cuồng xé rách, máu tươi bắn tung tóe. bạch viên vương tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ cực kỳ. sở ca đám người lại gần, không có ngăn lại. mẹ nó, ai mới là ra gia, gia? diệp nộ không hướng phía bạch viên vương đá hai cước, sau đó nhặt lên ả sượt dĩ cùng xuống máy tự động. nam cung xong lại, đưa hắn đụng té xuống đất. Ngươi muốn a, muốn hại ta sao?" Nam Cung gầm thét lên. Diệp Nộ không cũng giận, đứng dậy mắng, "Ngươi không phải muốn giả nằm vùng à, làm sao đến thời điểm then chốt lại sợ rồi?" Nam Cung sững sốt, vừa giận lại xấu hổ. Sở ca nhìn về phía Diệp Nộ không, nói, "Ngươi sẽ chơi thương sao?" Diệp Nộ không bắt đầu chơi đùa trong tay ạ sọn lầm. đạn bắn ở bên cạnh Nam Cung bên chân, doa đến hắn lắc một cái, vội vàng nhảy ra. "Ngươi mẹ nó muốn mưu sát ta." Nam Cung khí cấp bại phôi nói, "Nếu như không phải Diệp Nộ không trong tay có súng, hắn khẳng định cùng Diệp Nộ không liều mạng." Diệp Nộ không xấu hổ. Vội vàng để xuống xuống, nói, ta không lại lúc này, Tiêu Anh Hùng đem bạch viên vương săn giết. Không phải đại vương, cũng không có đoàn diệt. Sở Ca nhìn về phía những người khác, hỏi, ai biết? Dậy một chút hắn, đây không phải tiểu thuyết, nếu thật là có một thanh hiện đại hóa thương xuất hiện, người bình thường là không sẽ sử dụng. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói, quên đi thôi, mặc dù học được, cũng chưa quen thuộc, gặp được đột phát chiến đấu, sẽ còn luống cuống tay chân. Hắn đối với vũ khí nóng không có quá lớn e ngại. Sở Ca tưởng tượng, cũng đúng. Mặc dù này hay cây súng nhìn xem rõ người. Nhưng đối với Tam tinh sinh tồn giả tới nói, rất khó đưa đến mang tính khen chốt tác dụng, chỉ cần đánh lén mới có tác dụng. Cuối cùng, bọn hắn quyết định từ bỏ này chuốt xuống ống. Diệp Nộ không đem súng ống chứa vào trong ba lô, vác tại trên lưng. "Làm sao? Người có làm gì?" Nam Cung Trừng mắt hỏi. Diệp Nộ không lường hắn một cái, nói, "Đương nhiên là tìm một chỗ chốt xuống, về sau tới bạ Ly Đạo, ta còn muốn trở về Nhật, hẳn là có thể bán không ít tiền." Sở Ca nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Ý, ý kiến hay, đến lúc đó chúng ta chia đều." Bọn hắn lập tức rời đi. Tiếp tục chạy tới Đại Vương Bia Đại Khái đi một cây số, Diệp Nộ không tìm một cây đại thụ, đem ba lô vùi sâu vào trong đất bùn. Hắn còn tại phụ cận trên đại thụ làm một chút đánh dấu, để tránh đến lúc đó tìm không thấy. Bạch Viên Vương dạng này sinh tồn giả đoán chừng còn có, về sau chúng ta phải cẩn thận một chút. Sở Ca giận dữ nói: Hôm nay thật chính là mở rộng tầm mắt, kém chút hù chết. Nhân tài thật nhiều. Cố Thiên Kiều cười nói: Càng cao tinh cấp, đoán chừng làm như vậy sinh tồn giả càng ít. Hạng nhẹ vũ khí nóng rất khó đối cao tinh sinh tồn giả sinh ra nguy hiểm, đến mức hạng nặng vũ khí nóng không dùng được dùng càng không tốt mang theo. Nếu như là tại Nhất Tinh, Nhị Tinh, Bạch Viên Vương dựa vào này chút xuống ống tuyệt đối là vô địch vương giả. Không nói chuyện còn nói đến, người bình thường rất khó làm đến này chút hiện đại hóa xuống ống. Bạch Viên Vương chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt. Làm xong đánh dấu về sau, mọi người cấp tốc đi đường. Dày vò lâu như vậy, khoảng cách sở bĩa thời gian đoán chừng đã không đến nửa giờ. Tiêu Anh Hùng lần nữa bay đến không trung, ngoại trừ xem hướng đi, còn có thể tùy thời trợ giúp đoàn đội. Vượt qua đỉnh núi, bọn hắn đi vào một vùng bình địa bên trên, rừng cây vần quanh, không khí có chút ý lạnh nước mưa bắt đầu hạ xuống, càng lúc càng lớn ảo ảo ảo, rất nhanh, mưa rơi liền biến thành mưa rào tầm tã, phương xa còn có tia chớp xuất hiện, bao tố chưa dở, chịu lấy nước mưa, chúng người chạy bộ tiến lên, tiểu khả liên lẩm bẩm nói, hy vọng không muốn là nhiều người địa phương, nam cung trừng nàng liếc mắt, nói, không muốn miệng quả đen, sở ca cũng tại lo lắng chuyện này, nếu như là nhân loại chỗ ở, vậy thì phiền toái, chương 204. mưa xa mưa như chút nước, tiêu anh hùng nhận thời tiết ảnh hưởng, không thể không tầng trời thấp bay lượn, hắn tới đến sở ca chờ đỉnh đầu của người. Mở Miệng nói, lại hướng phía trước, đại khái hai cây số liền sẽ thấy đại vương địa, nơi đó có một đầu thương nghiệp đường phố, có thể thấy ánh đèn lấp lánh, đoàn trường có người. Có người, lòng của mọi người chìm xuống. Diệp Ngộ không kêu lên nói, này đại vương tranh đoạt chiến thật chính là dày vỏ a. Cố Thiên Kiều nhíu mày, Tiểu Khả Liên cùng Nam Cung đều có chút kinh hoàng. A Nặc vẫn chấn định như cũ, hào không bị ảnh hưởng. Sở Ca chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra. Mặc dù là thương nghiệp đường phố, bất quá bây giờ là mưa sa thiên, đoàn trường không có quá nhiều người. Bọn hắn duy trì tốc độ tiếp tục đi tới. Sở gà phía trước, những người khác phân tán tại hắn hai phía, hình thành mũi tên đội hình. Ngoài hai cây số thương nghiệp trên đường, nơi này phong ốc cũng không tính là cao, đại bộ phận đều chỉ có một hai tầng đại vương bia lập ở trên đường phố văn xin, mặc cho nước mưa tới đánh. Cách đó không xa cửa nhà hàng khẩu, có hai tên ăn mặc đồng phục an ninh nam tử đang cầm lấy bộ đàm. Hấp dẫn giá thu bia đá lại xuất hiện, ngay tại một tên nam tử trong đó một bên hướng bộ đàm hồi báo, một vừa nhìn đại vương bia. Bọn hắn biểu lộ cổ quái, lúc sáng sớm trên đường còn không có dạng này bia đá, làm sao đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là ý chỉ của thần? nghĩ được như vậy, bọn hắn đều thấy kinh dị. Tại cái địa khu này, rất nhiều người đều tin quỷ thần. Bọn hắn không có chú ý tới, bọn hắn chỗ nhà hàng trên đỉnh có một hàng con rơi đứng thẳng. Này chút con rơi rất lớn, cùng cú mèo không sai biệt lắm, hai cánh bao vây lấy thân thể, tại mưa sa trùng kích vào không lúc đích. Thương nghiệp đường phố lôi vào, một đầu cường tráng hổ sải bợ gì đang ở nhìn chằm chằm. Chính là khê hổ vương, sau lưng khê hổ vương có ba đầu mãnh thú. Phân biệt là một đầu hắc sư, một đầu hoa nam hổ, một đầu hổ biển gạn. Nhìn thấy không, huyết quỷ đoàn Cái đoàn đội này có trùng kích tứ tinh tư cách, một đầu châu nước bị chúng nó nhào tới, không đến 10 giây liền sẽ bị hút thành thời khô." Hắc sư trầm giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Nó nhìn về phía một hàng kia con rơi tầm mắt tràn ngập kiên kỵ. Khuê Hổ Vương ánh mắt lấp lánh, nói, "Chúng nó liền là huyết quỷ đoàn, thoạt nhìn không thế nào mạnh." Hắc sư lắc đầu, ý vị thâm trường nói, "La Sinh Đại Đế đơn độc gặp được chúng nó đều từng kém chút chết đi." Lời vừa nói ra, Khuê Hổ Vương con người bỗng nhiên có rụt lại. La Sinh Đại Đế là trong lòng của hắn vĩnh viễn bóng mờ. Vừa nghe đến cái tên này, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, Lửa giận cùng hoàng sợ không cầm được theo trong lòng tuôn ra. Hoa Nam hổ cùng hổ bẹn gàn lướt nhau, đều nhìn ra bế trong mắt hoàng sợ. Chúng nó cũng biết là Sinh đại đế, Tứ Tinh Vương giả, một đánh một tình cùng dưới, chưa bại một lần, lôi vân cuồn cuộn, mưa sa thiên phía dưới, đầu này thương nghiệp đường phố trở nên giống một đầu quỷ đường phố. Thấy chết không sờn thất người tới dừng cây giữa, bọn hắn đã có thể thấy phía trước thương nghiệp đường phố, hồng sắc quang trụ cách bọn họ đã không đến 50 mét Chỉ cần vượt qua trước mặt cái kia bài thương nghiệp lâu, liền có thể thấy đại vương địa. Những cái kia con rơi rất nguy hiểm. Tiêu Anh Hùng thấp giọng nói, Những người khác cũng nhìn thấy huyết quỷ đoàn. bởi vì những cái kia con rơi quá lớn, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tiểu Khả liên khẩn trước hỏi, chúng nó có thể hay không hấp huyết? Sở Ca bình tĩnh nói, không nên suy nghĩ nhiều, bọn chúng hình thể cũng không bằng chúng ta. Lời tuy như thế, hắn trong lòng cũng có chút bất an. Chờ đến lượt bắt đầu, chúng ta lại xung vào. Cố Thiên tiểu đề nghị, hiện tại bọn hắn biết được Sở Biên sẽ có đếm ngược, cho nên đối với thời gian không có quá lo lắng. Từ nơi này chạy tới, không dùng đến 30 giây. Bọn hắn tiếp tục cần nốt đại khái đi qua 10 phút đồng hồ. Sở ca động nhiên trông thấy bên trái vài trăm mét bên ngoài một tòa thương lâu bên trên xuất hiện một đầu hôi lang, thân hình thoạt nhìn cùng trưởng thành sư tử cái một dạng lớn. Nó theo nóc nhà đi tới, đi được không vội không chậm, đón gió đội mưa, tản ra một loại vương khí phách. A nặc cùng tiêu anh hùng ánh mắt biến đổi, cũng khóa chặt lại đầu kia hôi lang. Không hổ là tam tinh sân thi đấu. A nặc lẩm bẩm nói, hắn đã máu nóng sôi trào đầu kia hôi lang khiến cho hắn có loại đối mặt khoe hổ vương cảm giác. Rất nhanh, từng con manh thú nhảy đến hôi lang sau lưng. Hết thảy có năm vị sinh tồn giả, bạch lang, bao đốn, đại hùng miêu vùng núi đại tinh tinh, linh cầu, nam cung, huynh đệ ngươi tới, diệp nộ không cười nói, nam cung mặc kệ hắn, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên nóc nhà đại hùng miêu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, cái kia đại hùng miêu trải rộng vết thương, tại nước mưa cọ rửa dưới, trên thân phảng phất quét vôi một tầng huyết sắc đây là một nhánh hết sức hung hãn sinh tồn bản đội. nga ô, hôi lang đỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, mưa xa tiếng vang đều không thể che giấu thanh âm của nó ầm ầm, một tia chớp xuất hiện, nhường thiên địa có trong nháy mắt như trôi ban ngày, mà hôi lang còn ngửa đầu tê rít đảo, hình ảnh chấn động không gì sánh nổi nó đống nhiên ra tốc hướng phía đại vương bịa phóng đi sau lưng nó manh thú nhóm cũng là như thế thế không thể đỡ thẳng tiến không lùi nhà hàng trên đỉnh huyết quỷ đoàn đi theo bay lên mà lên 12 con rơi lớn hướng phía hôi lang nhóm phóng đi giống một đạo quen thuộc tiếng hổ gầm vang lên khuê hổ vương sợ ca hí mắt cái tên này quả nhiên sống đến nay muốn hay không sông a nạp thanh âm run rẩy hỏi hắn không phải sợ hãi mà là phấn khởi nhiều cường giả như vậy sắp ương chiến hắn cũng muốn tham gia sợ ca trầm giọng nói chờ một chút Hắn lo lắng nhất một phương thế lực còn không có lên sàn đầu. Nhân loại, Tiêu Anh Hùng quay đầu nhìn lại, để phòng đằng sau có người đánh lén. Mưa rơi còn tại gia tăng, bầu trời phảng phất muốn quỉnh đảo, đánh vào thương nghiệp đường phố nhà lầu bên trên, hình thành mắt thường có thể thấy trong suốt áo mưa. Hôi Lang thả người nhảy lên, nhảy dựng lên gần cao 4 mét, một chảo vung tới, dọa đến huyết quỷ đoàn tàng ra, nó đi theo rơi hướng đường đi. Bạch Lang, Bao Đuống, Đại Hùng Miêu, Vùng núi Đại Tinh Tinh, Linh Cẩu đi theo nhảy đi xuống. Phía sau tình hình chiến đấu, Sợ Ca đám người không được biết, bọn hắn liên tục nghe được hô khíau. Sói Chu rất là kỳ liệt. Huyết Quỷ đoàn lúc mà hạ xuống, thỉnh thoảng lại bay lên ảo ảo tác. Bên cạnh trong rừng cây truyền đến tiếng vang, Sở Ca lập tức quay người, những người khác thì phòng bị những phương hướng khác. Nam cung Đụng vỡ rừng cây, làm các đội hữu xây dựng ánh mắt ánh vào bọn hắn tầm mắt là một con lợn rừng. Này con lợn rừng không tính lớn, nhưng răng nanh rất dài, mà lại con mắt là màu trắng. Sở Ca củng Cố Thiên Kiều ánh mắt biến. Cái tên này không phải thần nông giá cái kia mạnh đến quá mức lợn rừng sao? Một đầu liền đem Phi Châu Châu rừng đỉnh bay ra ngoài, đến nay để bọn hắn rõ muộn một trước mắt. Bọn hắn còn nhớ rõ tên của nó, Thiên Bổng Nguyên Soái. Lợn rừng cũng chú ý tới Sở Ca, Cố Thiên Tiểu, bộ mặt của nó lập tức hung hăng. "Là ngươi?" Diệp Ngộ không kêu lên, thần nông giá lúc, hắn đã từng bị Thiên Bổng Nguyên Soái hú đến. Thiên Bổng Nguyên Soái bỏ qua hắn, trực tiếp hướng Sở Ca cùng Cố Thiên Tiểu vọt tới. Nam Cung mong muốn ngăn cản, kết quả trực tiếp bị Thiên Bổng Nguyên Soái đụng vỡ, chật vật rơi ở bên cạnh trong bụi cây. A nặc đi theo vọt tới ầm, hai chiếc nhỏ tạ đụng vào nhau, đồng thời tứ chi bay lên mà đi. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đều lộ ra khó chịu biểu lộ. Cân sức nâng tai, trương 205. đáng giận thiên đồng nguyên xoáy giận mắng một tiếng lần nữa va về phía a nặc lần này nó phải dùng nhanh bước của mình đem a nặc đâm xuyên a nặc đứng dậy theo ngang tàng dũng cảm thẳng hướng thiên đồng nguyên xoáy sở ca bỗng nhiên động hắn nhảy đến bên cạnh theo mặt bên đụng vào thiên đồng nguyên xoáy ẩm thiên đồng nguyên xoáy bị đụng vào trên cành cây đâm đến cây to này kịch liệt lay động sở ca khí lực có thể so sánh a nặc lớn hơn thiên đồng nguyên xoáy bị đụng đến đầu vóc tròn vắng đứng dậy nhìn về phía sở ca lần nữa đánh tới tốt mãng sở ca có chút im lặng cái tên này cũng không biết quen co Nhất định phải đấu đá lung tung, hắn dễ dàng tránh thoát Thiên Bồng Nguyên Soái giang nanh, Huy trưởng vỗ tới, siêu viện trưởng thành voi được lực lượng đập đến Thiên Bồng Nguyên Soái trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt thống khổ Thiên Bồng Nguyên Soái, Sở Ca trong lòng ngũ vị tạm trần đã từng, Thiên Bồng Nguyên Soái khiến cho hắn cảm giác không thể địch lại. Hiện tại, hai người căn bản không phải một cái thực lực tồn tại. Diệp Ngộ không dẫn theo một mâu lại gần, cười quái dị nói, ngươi không phải rất mạnh sao? Hiện tại làm sao chật vật như vậy? Vừa nói, hắn liền một bên dẫn theo một mâu đâm về phía Thiên Bồng Nguyên Soái. Sở Ca đem một mâu đẩy ra, nói để hắn chết đến tôn nghiêm điểm. Thiên Đồng Nguyên Soái cùng hắn nhưng không có cửu hận, cái tên này quá ngay thẳng. Sở Ca đều không đành lòng nục nhã cái tên này. Diệp Ngộ không điểm môi, chỉ có thể thu tay lại. Ai còn không giết địch? Sở Ca do hỏi, móng phải đạp tại Thiên Đồng Nguyên Soái trên lưng, nhờ Thiên Đồng Nguyên Soái không thể động đậy. Vừa rồi một cái tát kia đã để Thiên Đồng Nguyên Soái ngất đi. Hiện tại là giết hắn cơ hội tốt. Tiểu Khả liên mở miệng nói, đoàn trưởng vẫn là ngươi giết đi, dù sao hắn là ngươi đánh bại, mà lại cái tên này sinh tồn tích phân khẳng định rất nhiều, cho chúng ta bất cứ người nào cũng không tính là công bằng trong đội ngũ cần có nhất sinh tồn tích phân chính là nàng, liền nàng đều như vậy nói, những người khác tự nhiên càng không tiện mở miệng muốn. a nặc khe nói, ngươi thu đi. hắn trong lòng có chút không cam lòng, chính mình đối đầu thiên đồng nguyên soái, chỉ có thể thế lực ngang nhau. sở ca vừa ra tay, dễ dàng liền hạ gục thiên đồng nguyên soái. này khác loại cách khiến cho hắn có chút khó chịu, hắn đang do dự. sau này muốn hay không tăng cường lực lượng, hắn một mực tại tăng cường phòng ngự, cho nên tại công kích lực bên trên hơi có vẻ không đủ. sở ca cũng không làm gì, trực tiếp cắn chết thiên đồng nguyên soái.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 Hắn trực tiếp thu hoạch được 2100 sinh tồn tích phân, hắn tích lui thu hoạch được 4300 sinh tồn tích phân, thật chính là phong phú, Sở Ca tâm tình vui thích, chẳng lẽ hắn muốn phục chế Hoa Sơn thu hoạch, bất quá vừa nghĩ tới đằng sau gặp phải kẻ địch thực lực, hắn vui sướng lại rút đi đáng sợ nhất không phải bắt đầu liền chết, mà là ngươi liều sống liều chết kiếm lợi hơn vạn sinh tồn tích phân, kết quả tại tối hậu quan đầu chết rồi. Vượt mọi trông gai giết đến tận tiền, kết quả nên đón ngươi không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, mà là Như Lai Phật Tổ, một bàn tay đưa ngươi đập tới dưới núi, phiền nuốt 500 năm. Còn Thu Danh Sơn đi đua xe đoàn, Đoàn trưởng của bọn họ khẳng định là cái khờ phê. Diệp Ngộ không biểu môi cười nói. Sở Ca đi đến rừng tây trước, nhìn hướng về phía trước thương nghiệp đường phố, ánh mắt sắc bén. Những người khác đứng ở hai bên người hắn hai bên, đồng dạng nhìn về phía thương nghiệp lâu. Thiên Bồng Nguyên xoay chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, chiến đấu chân chính ở phía trước. Tiêu Anh Hùng nói khẽ, ta đi xem một chút tình huống. Nói xong, hắn lao ra rừng tây, bay đến thương nghiệp trên đường không xoay quanh quan chiến. Cố Thiên Kiều nói, nghe thanh âm, Khuyết Hổ Vương Tựa Hổ không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, cái kia sói chun là cường thế nhất hổ khiếu thì ẩn hàm thống khổ, mặt khác còn có một đạo sư hùng tiếng, sở ca đối sư hống cực kỳ mẫn cảm, hắn vô ý thức liền nghĩ đến la sinh đại đế, bất quá nghĩ lại, la sinh đại đế nếu như tại khuê hổ vương căn bản không dám ra tới. một lát sau, tiêu anh hùng bay trở về, rơi vào sở ca bên cạnh, trầm giọng nói, cái kia hôi lang thật mạnh, độc đấu khuê hổ vương cùng một đầu hắc sư, sói có thể đánh thắng lao hổ cùng sư tử hợp lại, dưới tình huống bình thường khẳng định là không thể nào, nhưng ở sinh tồn sân thi đấu, không có gì không có khả năng, người nào phần thắng lớn nhất. Cố thiên kiều hỏi: "Hẳn là hôi lang mang đoàn đội, bên trong sinh tồn giả đều rất mạnh, đại vương bia trước có vượt qua 20 vị sinh tồn giả tại loạn đấu." Tiêu Anh Hùng hồi đáp, nghe được mọi người trừng to mắt. "Hơn 20 vị sinh tồn giả? Bài trừ những cái kia con rơi sao?" Nam Cung truy vấn. Tiêu Anh Hùng gật đầu. A nặc lại phấn khởi, hướng Sở Ca thuốc dùng nói: "Đoàn trưởng, lên a." Sở Ca lưỡng lự, bây giờ còn chưa đến lượt, đi ra ngoài quá mạo hiểm. "Bất quá," hắn trong lòng lẩm mơ lên, chẳng qua là đến làm đoàn đội suy nghĩ. Sở Ca quét nhìn hết thảy thành viên nghĩ xem xem thái độ của bọn hắn, ngươi làm bất kỳ quyết định gì, chúng ta đều duy trì. Cố Thiên Kiều nghiêm túc nói, nàng là Đại Vương còn không sợ, những người khác tự nhiên là không có có sợ hai lý do. Bên trên một trận hoa sơn cuộc chiến, có thể là để bọn hắn thu hoạch không ít sinh tồn tích phân. Sở Ca trầm giọng nói, lên. Nói xong, hắn trước tiên lao ra, những người khác theo sát phía sau. Sinh tồn thi đấu, chính là muốn săn giết. sở Ca thả người vọt lên, nhảy đến trên một cây đại thụ, đi theo nhảy đến phía trước trên nóc nhà. Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Tiêu Anh Hùng diệp lộ không nam cung đồng dạng leo đến nóc nhà tới ngày mưa rông phía dưới bọn hắn hướng xuống nhìn xuống Dung đại vương bia làm trung tâm trên đường đang tiến hành một trận đại loạn đấu làm người ta chú ý nhất chính là đầu kia hồi lang nó nửa trước thân nhất là chân trước vô cùng cường tráng thoạt nhìn cùng sở ca không sai bị lắm cơ bắp đường còn rõ ràng trong chiến đấu càng có đánh vào thị giác lực nửa trước thân trở nên cường tráng về sau hồi lang thoạt nhìn không thể so khuê hổ vương nhỏ hiện tại thân hình của nó cùng linh cầu đốn rất giống nhưng hoàn toàn không phải bình thường linh cầu đốn có thể so sánh khí thế cực cường t. Cái tên này nam cung cũng bị Hôi Lang hình thái chiến đấu phủ đến, đây cũng quá rắn chắc đi. Thoạt nhìn cùng Võng Du bên trong dã quái một dạng, Hôi Lang độc đấu khuê Hổ Vương cùng hắc sư chiếm thượng phong. Tại nhị tinh sân thi đấu không chút kiêng kỵ khuê Hổ Vương giờ phút này toàn thân trải rộng vết thương, lộ ra rất yếu. Sở Ca hạ lệnh nắm hổ khiếu đoàn mặt khác hai con lão hổ giết. Nói xong, hắn đột nhiên đập xuống đi đang cùng bạch lang chiến đấu hổ bẹn gạn trực tiếp bị hắn ngã nhào xuống đất. Sở Ca dùng tuyệt đối lực lượng áp chế hổ bẹn gạn, sau đó cắn hắn cổ, giang giác, dễ dàng cắn đứt, san giết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân." Lạnh lùng giọng nữ đi theo vang lên. Bạch Lang sửng sốt, nó bị sở ca hình thể hủ đến. Nó vừa muốn xuất kích, Nam cung đặt ngông đưa nó ngồi nằm xuống. A Nặc thì đem bên kia hoa nam hổ nhạo đảo. Diệp Ngộ không đứng tại trên nóc nhà, dơ cao một mồm, quái khiếu mà nói, "Yêu nghiệt nhỏ, thấy chết không sờn đến rồi." Chương 206. Mưa xa bên trong, Diệp Ngộ không thanh em không tính hết sức vang dội, nhưng đầy đủ thương nghiệp trên đường chỗ có sinh tổn người nghe được. Thấy chết không sợ, Khuê Hổ Vương nghe được cái tên này, vô ý thức quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Sơ Ca. Là hắn, khuê Hổ Vương con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, Hoa Sơn cuộc chiến sĩ nhục khiến cho hắn rõ muồn một chút mắt, hắn đều lên tới tâm tình, lại còn có thể đụng tới Sơ Ca. Giờ khắc này, khuê Hổ Vương bị kiêu hận chiếm hủng cứ trong óc, hắn trực tiếp quay người thẳng hướng Sơ Ca. Ngươi làm gì? Hắc sư kinh hãi, nó có thể đơn đấu không thắng Hôi Lang. Sơ Ca thấy khuê Hổ Vương vào tới, mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt. Cùng Hoa Sơn cuộc chiến so sánh, hắn nhiều một cái công tượng trí lực, mà trong khoảng thời gian này, Khê Hổ Vương không có khả năng mạnh lên. Khôi Hổ Vương đội truy sát quyển, lại tao nộ đoàn diệt thảm bại, hẳn không có tích phân đi mạnh lên. Tiểu lão hổ, ngươi lại đi tìm cái chết." Sở Ca cuồng vọng cười nói, bá đạo sư lóng quanh quận tại thương nghiệp giữa đường. Cách đó không xa trong nhà ăn, hai tên bảo an thò đầu ra, hoảng sợ nhìn ngoài tiệm hỗn chiến. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Khôi Hổ Vương thả người vọt lên, muốn đem Sở Ca bổ nhào. Sở Ca trực tiếp vung chảo đánh tới, tốc độ rất nhanh, ầm, Khôi Hổ Vương đầu bị sư chảo vỗ trúng, thân hình khổng lồ trực tiếp bay về phía một bên. "Bá đạo, tại Sở Ca trước mặt!" Quế Hổ Vương liền cùng một con mèo nhỏ một dạng trong nhà ăn hai tên bảo an nhìn trọn mắt ngốc mồm. Bọn hắn có thể là nhìn thấy lúc trước chiến đấu, cho dù là cái kia biến dị Hôi Lang cũng không có hùng mãnh như vậy. Khuê Hổ Vương bị đánh bay cũng kinh hải đến mặt khác sinh tuồn giả. Hắc sư nhảy ra, Hôi Lang cũng không có tiếp tục tiến công. Chúng nó toàn đều nhìn về Sở Ca. Đây không phải Hoa Sơn cuộc chiến sư vương sao? Hôi Lang tự lẩm bẩm, ánh mắt lạnh như băng đánh giá Sở Ca. Hắc sư nghẹn họ nhìn chơn chối, không dám tin vào hai mắt của mình. Nó biết Sở Ca chỗ lợi hại là cái kia thần bí biến nóng năng lực. Khí lực của hắn làm sao lớn như vậy? Khuê Hổ Vương nằm trên mặt đất, máu tươi không cầm được theo trong miệng chảy ra, mưa sa đánh ở trên người hắn. Hắn bị đập đến thần trí không rõ, kém chút hôn mê. Lúc trước chiến đấu đã để hắn bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ bị Sở Ca toàn lực vỗ, hắn chỗ nào chịu được? Sở Ca đi đến trước mặt hắn, nhấc chảo giẫm ở đầu của hắn. "Khuê Hổ Vương, ngươi không phải muốn truy sát ta à? Hiện tại ta tới." Sở Ca ở trên cao nhìn xuống nói ra, ánh mắt lạnh lùng. "Chẳng biết tại sao, lần nữa hạ gục Khuê Hổ Vương, hắn lại không có bao nhiêu hưng phấn. Ngược lại rất bình tĩnh." Tên kia là ai? Tại đại vương bia phía sau, một đầu mèo nhà lớn chuột trầm giọng hỏi đứng ở bên cạnh nó khỉ đầu chó lắc đầu nói, không biết, rất mạnh. Chuột đang muốn tiếp tục hỏi thăm, Diệp nộ không dẫn theo một mâu đánh tới. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long. Diệp nộ không hưng phấn gào thét, hướng phía một đám thoạt nhìn nhỏ nhắn sinh sán sinh tổn giả đánh tới đến mức hô làng, hắc xương, đại hùng miêu các loại, hắn nhìn xem liền rụt rẻ. Chuột cùng khỉ đầu chó lập tức né tránh. Diệp Ngộ không hai tay nắm mâu, tả hữu lay động, đánh vào chuột cùng khỉ đầu chó trên thân. Thảo. Từ đâu tới đồ bộc? Ngươi mẹ nó cho là ngươi là Triệu Tử Long sao?" Chuột bạo giận dữ hết, nó lộ ra chính mình mập vớt, vọt thẳng hướng Diệp Ngộ Không. Diệp Ngộ Không khinh thường cười một tiếng, "Tiếp tục đâm đi." Chuột cấp tốc tránh né, nhanh đến mức tựa như tia chớp, cấp tốc tránh thoát hắn trừng mâu, đối diện đụng vào bụng của hắn. Diệp Ngộ Không bị đụng đến hai mắt nổi lên, kém chút ngất đi. "Cái tên này là điện khí cho sao?" Diệp Ngộ Không trong lòng mắng, chuột vừa rồi né tránh động tác khiến cho hắn liên tưởng đến một cái nào đó thích bò điện hoàng lao chuột. Hắn một cái lộn ngược ra sau, cấp tốc cùng chuột kéo dài khoảng cách. Vừa xuống đất, Một con thỏ hoang bổ nhào vào trên lưng của hắn, cắn xé cổ của hắn, doa đến hắn liền vội vàng đem thỏ rừng dần xuống tới. Chuột, khỉ, đâu chó, mèo quýt, chim gõ kiến, dối mộc lớn, hồ ly liên tục nào tới. Diệp Ngộ không chống đỡ không được, hét lớn, "Các huynh đệ, cứu ta." Nhưng mà, những người khác có đối thủ của mình, không ai có thể cứu hắn. Một bên khác, Khuê hổ Vương khôi phục ý thức, hắn dương mắt nhìn về phía Sở Ca, mong muốn giải rửa, nhưng Sở Ca khí lực thật sự là quá lớn, khiến cho hắn cảm giác mình bị một con voi dẫm lên. Hắn xác thực đã từng bị voi dẫm qua. Ngụy Khuê Hổ Vương nghiến răng nghiến lợi, phát điên đến cực điểm. Hắn lại bị con ngồi của mình đạp tại dưới chân. Hắn cảm giác được khuất nhục cùng phẫn nộ. Sở Ca cúi người mà xuống, cắn cổ của hắn. Khuê Hổ Vương kịch liệt giãy rủa, Dừng tay. Hắc Sư xuống lại, muốn ngăn cản Sở Ca ẩm, Nam Cung theo mặt bên đánh tới, đưa nó đi mở. Hắc Sư bước chân lảo đảo, không có ngã sắp xuống. Lan A. Hắc Sư gào thét, lập tức ra tốc. Nam Cung muốn ngăn cản, kết quả bị Hắc Sư lập đi lặp lại nhảy vọt hoàng ngã xuống đất. Xoa Nam Cung xấu hổ không thôi, còn tìm không được một cái lỗ để chui vào. A Nặc đống nhiên đụng vào Hắc sư, lần nữa đem Hắc sư định trở về. Hắn liếc nhìn Nam cung, tức giận nói, ngươi là nước ta đá banh sao? Nam cung xấu hổ đến mong muốn tại chỗ nổ tung, vội vàng đứng lên, cùng A Nặc cùng một chỗ tiền hậu giáp kích Hắc sư. Tại sở ca toàn lực dưới, Khuê hổ Vương giãy giụa trong chốc lát liền tắt thở. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 7 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 700 sinh tồn tích phân. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ vang lên, Sở ca há mồm. Hắn quay người nhìn về phía những người khác. Tiểu Khả Liên đang tránh né, Cố Thiên Kiều đang đùa bỡn kẻ địch, Diệp ngộ không tại bị đánh, Nam Cung, A Nặc tại đấu hắc sư, Tiêu Anh Hùng thì cùng một đám con rơi đánh lên đến, Sở Ca hướng phía Cố Thiên Kiều phương hướng đánh tới, hắn giả vờ để mắt tới dọc đường Đại Hùng Miêu Đại Hùng Miêu thấy hắn vọt tới, doa đến toàn thân lắc một cái, nó khàn giọng gào thét, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, Thối sư tử, tới a, nó khàn cả giọng gào thét, rất có hoạn quan trương dực đức đương dương tiểu bên trên một tiếng giống tư thế, không, tiến nhân, Sợ Ca thả người nhảy lên, mãnh lực bổ nhào Đại Hùng Miêu, hắn điên cuồng căn xé. Phát hiện tên này ra thịt rất cứng, căn bản sẽ không ra. Lão tử là quốc bảo, ngươi chớ làm loạn." Đại hùng Miêu uy hiếp nói, lưỡi khí tràn ngập kinh hoàng. "Nó vậy mà vô phương đẩy ra Sở Ca. Nơi này không phải Hoa Hạ." Sở Ca hừ lạnh nói, toàn thân biến nóng, giấy lên liệt diễm. "A a a a ngươi làm sao như thế nóng?" Phát. Xuân sao? Đại hùng Miêu hoảng sợ kêu lên, giấy rủa động tác lớn hơn đáng tiếc, vô luận nó giấy rủa như thế nào, đều là phí công. Nó đồng đội vùng núi Đại Tinh Tinh nghĩ đến trợ giúp, kết quả xem xét Sở Ca trên người hỏa, do đến vội vàng vênh lại một bên khác, diệp nộ không cuối cùng thoát khỏi vây công, hắn máu me khắp người, liều mạng vung vẩy trong tay một mâu, tức miệng mắng to, một đám cháu trai, tới a, Nếm thử ngươi nộ không ra ra lợi hại, chuột cùng hắn kéo dài khoảng cách, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải chết. diệp nộ không nhìn hàm hàm hắn, mắng, thối kiệt thụ, ngươi cho ta là tôm sao? chuột há mồm, xương ngọc răng, giữ tợn cười nói, ta có đầu. nghe vậy, diệp nộ không lập tức kịp thời, như bị sét đánh, sững sờ tại tại chỗ, hắn vung lên một mâu tốc độ cũng trên phạm vi lớn giảm bớt. Chương 207. A a a a. Đại hùng miêu kêu thảm rã rủa, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác vô cùng thống khổ, mặc dù mưa sa mưa như chút nước, cũng không cách nào giảm bớt nỗi thống khổ của nó. Sở Ca thân thể cũng hết sức nóng, nhìn nó thê thảm bộ dáng, Sở Ca ánh mắt mười phần băng lãnh. Nếu như nó thật chính là một đầu bình thường đại hùng miêu, hắn có lẽ sẽ bung ra, nhưng cái tên này là người biến. Ngao. Sở Ca nghe được một đạo tiếng sói chu, đồng thời, hắn cảm giác được sát khí theo sau lưng truyền đến, hắn lập tức né tránh. Hối lang tựa như một trận gió kéo tới. Nó đứng ở đại hùng miêu trên thân, toàn thân lắc một cái, nước mưa trên người tất cả đều chiếu xuống đại hùng miêu trên thân, ánh mắt của nó nhìn về phía Sở Ca, tràn ngập sát khí. Sở Ca cũng nhìn chằm chằm nó, bốn mắt nhìn nhau. Hai bên đều không sợ lẫn nhau. Sở Ca bỗng nhiên có loại lúc trước đối mặt khue hổ vương kinh dị cảm giác. Cái tên này rất mạnh, Hôi Lang mở miệng nói, "Huynh đệ, ngươi rất mạnh, gia nhập ta thế nào?" Thanh âm của nó tràn ngập tư tính, cũng có chút khàn khàn, khẳng định không tuổi trẻ. Sở Ca cười cười, sau đó lắc đầu. "Ngươi gia nhập ta đoàn đội, ta để ngươi làm phó đoàn trưởng." Đồng thời trong hiện thực ta mỗi tháng cho ngươi 100 vạn, coi như khhao thưởng, thế nào?" Hôi Lang chân thành nói. "100 vạn?" Sở Ca yên lặng. Hôi Lang tiếp tục nói, "Cậu thêm một bộ giá trị ngàn vạn biệt thự." Xoa, như thế thủ hảo, Sở Ca bỗng nhiên có chút tâm động. Hôi Lang nhíu mày, nói, "Vậy ngươi muốn mỹ nữ à? Ta giới cở có một người nghệ sĩ công ty, rất nhiều nữ nhân nghị trèo cao nhánh, ta nhường nguyện ý không từ thủ đoạn thượng vị nữ nhân đứng thành một hàng, tùy ngươi chọn hai cái." Sở Ca sắp chịu không được, trầm giọng nói, "Bản thân, hiện tại là đại vương tranh đoạt chiến." nói mấy cái này có phải là không có ý nghĩa? chờ sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc rồi nói sau. Hôi lang nheo mắt lại, lúc này hướng sở ca đánh tới. Sở ca đồng dạng động, hai cái hung mãnh cùng thú đụng vào nhau, nước mưa khuấy động. Sở ca vậy mà không có đem hôi lang đỉnh mở. Cái tên này khí lực thật lớn, hắn trong lòng nhấc lên sóng biển ngọn trời. Thật tình không biết, hôi lang cũng trong lòng kinh, nó sợ hãi nghi đến, cái tên này chuyên tu khí lực, vẫn là đội cao cấp lực lượng tăng cường. Sở ca cùng nó cắn xé tại cùng một chỗ, manh thú sát lục bản năng bùng nổ, tiếng gào thét không ngừng. Vô Cùng Tàn Bạo đang bị án ngữ, Nam Cung Dây Dưa Hắc Sư thấy cảnh này, kém chút nắm tròng mắt trường ra ngoài. Làm sao có thể, cái tên sư tử vậy mà có thể so đến được Bắc Mỹ Lang Vương, Bắc Mỹ Lang Vương là hôi lang sinh tồn tên. Hắn bản thể liền là một đầu Bắc Mỹ hôi lang. Tại Tam Tinh trong sân đấu, danh tiếng của nó rất lớn. Dù sao Khuê Hổ Vương lại thêm một người trợ giúp đều không phải là đối thủ của nó. Một phen cắn xé về sau, Sở Ca phát hiện mình không địch lại nó. Cái tên này khí lực phản phất vô cùng vô tận, càng đánh càng mạnh, mười phần khủng bố. Chẳng lẽ nó cũng có sư nộ? Sở Ca kinh hãi, không thể không thi triển nộ diễm ly hỏa. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, hắn bên ngoài thân đi theo giấy lên lửa diễm. Bắc Mỹ Lang Vương bị hù dọa, lập tức nhảy ra phía sau. Nó cơ cơ chính mình lửa cháy móng phải, tại nước mưa trùng tích vào, hỏa diễm cấp tốc diệt đi. Nhưng Sở Ca ngọn lửa trên người nhưng không có tan biến, vẫn như cũ cháy hừng hực. Một màn này thấy trong nhà ăn hai vị bảo an ngốc trệ. Ca, ta nhìn thấy cái gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi đó là thần thú sao? Hẳn là quỷ thần hiển linh. Nhanh kêu gọi tổng bộ, để bọn hắn không được qua đây để tránh chọc giận quỷ thần. Hai người nói xong, liền bắt đầu cầm lấy bộ đàm kêu gọi tổng bộ đời này kiếp này, bọn hắn cũng sẽ không quên bây giờ thấy được hết hãy. Bác Mỹ Lang Vương nhìn về phía Sở Ca, nghiêm túc nói, như vậy đi, hai chúng ta đoàn đội cùng hưởng đại vương địa như thế nào, bằng không đấu cái ngươi chết ta sống, ai cũng sống không đến cuối cùng. Tốt. Sở Ca một lời đáp ứng, quay người thẳng hướng mặt khắc sinh tồn giả, ánh mắt của hắn không lưu dấu vết liếc qua nằm dưới đất đại hùng miêu đại vương, Bác Mỹ Lang Vương chú ý tới ánh mắt của hắn, không khỏi nhíu mày. Nó nhìn về phía Sở Ca mang tới sinh tồn giả, lâm vào trong suy tư. Sở Ca chuyển biến hướng đi, tiến đến chợ giúp Diệp Ngộ Không. Diệp Ngộ Không tê liệt ngồi dưới đất, vây công hắn tiểu động vật nhóm đều đã chạy ra. Sở Ca đi vào trước mặt hắn, hỏi, còn đứng ngây ra đó làm gì, lên đến chiến đấu. Diệp Ngộ Không ngủ rũ, mặt của hắn máu thịt bé bé, nhìn không ra là đang khóc. Lao đại, già chúng động. Diệp Ngộ Không mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Hắn vô cùng ngẫu náu. Nếu như chính mình cẩn thận một chút, liền sẽ không như vậy, chờ hắn trở lại đoàn đội tu hành quán, địa đầu xà khẳng định phải chào phụng hắn. Người chắc chắn chứ? Sở Ca nhíu mày hỏi, Hắn nhìn về phía lúc trước tập kích Diệp Ngộ không đám kia tiểu đạo vật. chắc không được có thể trộn lẫn đến Tam Tinh sân thi đấu, Diệp Ngộ không gật đầu, khóc ròng nói, "Ta đã mất đi chi giác, còn đầu váng mắt hoa, đoán chừng không được bao lâu liền phải chết. Ta hiện tại chỉ hy vọng sở bia thời gian tranh thủ thời gian đến, để cho ta bị chết dễ dàng một chút." Nói xong, hắn bắt đầu ho ra máu. Máu đen. Sở Ca hít sâu một hơi, nói, "Đoàn đội tu hành còn thấy." Nói xong, hắn tiếp tục giết địch. Diệp Ngộ không nhìn hắn uy vũ thân thể, lẩm bẩm nói, "Lão đại, ta chờ ngươi Sở Ca tiếp tục đi săn." Hắn không nữa nhằm vào Bắc Mỹ Lang Vương thủ hạ, hắn muốn vị Diệp nộ không báo thủ. Khoảng cách lần thứ 2 sở bịa thời gian còn có 30 giây, 29, 28. Sở Ca không có dừng lại, tiếp tục thẳng hướng chuẩn, khỉ đầu chó nhóm. Trên không, Tiêu Anh Hùng bị huyết quỷ đoàn truy sát. Này chút con rơi ăn ý thật sự là quá mạnh, hắn không thể không tầng trời thấp bay lượng, đi tiến công mặt khác sinh tổn giả. Bắc Mỹ Lang Vương thì vọt thẳng đến đại vương phía trước, nó ngửa đầu gào thét, bá khí mười phần. Nó các đội hữu cấp tốc tụ tập tới. Sở Ca chú ý tới một màn này, đi theo quay người. Hắn vọt tới đại vương địa phía sau, giống, vùng núi đại tinh tinh đối hắn gào thét, tùy thời muốn bạo tẩu tư thế, không có việc gì, nhường đoàn đội của hắn đến, chúng ta cùng hưởng. Bác mỹ lang vương trầm giọng nói ra, vùng núi đại tinh tinh lập tức can phận xuống tới, chẳng qua là tầm mắt vẫn như cũ hung ác nhìn trầm trầm sợ ca, cái tên này có ma bệnh à, vào trò vui quá sâu, thật sự coi chính mình là đại tinh tinh, sợ ca nhũ mày, có chút khó chịu. Hắn không có so đo, mà là kêu gọi chính mình đồng đội, nam cung, cố thiên tiểu, tiểu khả liên lập tức tụ tập đến trung quanh hắn, a nặc trầm mấy bước đi vào đội ngũ dịa, làm các đội hưu để phòng mặt khắc sinh tồn giả. Tiêu Anh Hùng đi theo bay tới, rơi vào đại vương địa phía trên, mặt khắc sinh tồn giả cùng như bị điên đánh tới. Cút! Ai dám tới? Ta liền đoàn diệt các ngươi. Bắc Mỹ Lang Vương bá khí quát, thanh âm cuồn cuộn. Nếu như trực tiếp bị đào thải, sinh tồn tích phân sẽ không khấu trừ quá nhiều. Nhưng nếu như là đoàn diệt, vậy sẽ phải khấu trừ 2.200 sinh tồn tích phân, sinh tồn giả nhóm bị chấn nhất đến. Sở ca đám người âm thầm kinh hãi, cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Bắc Mỹ Lang Vương, ngươi khẳng định muốn bá đạo như vậy? Hắc sư cắn răng nghiến lợi hỏi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bắc Mỹ Lang Vương lườm nó lên mắt, khinh thường nói, "Muốn chết, đến đây đi." 16, 15, 14. Lạch lung giọng nữ còn tại đến ngược, tựa như tử thân bước chân, nhường Sinh Tồn Giả nhóm tim cũng nhảy lên đến cuốn học tới. Chương 208. Thấy chết không sờn cùng Bắc Mỹ Lang Vương đoàn đội đem Đại Vương Bia bao vây. Tiêu Anh Hùng đứng tại Đại Vương Bia trên đỉnh, toàn thân bám vào hàn băng, cảnh giác nhìn chằm chằm trên không huyết quỷ đoàn 10, 9. Nghe đến ngược, chỗ có Sinh Tồn Giả khẩn trương cực kỳ. Hắc sư cắn răng nói, "Các vị dù sao cũng là một lần chết liều nói xong nó trước tiên nhào về phía đại vương địa vùng núi lớn tinh tinh nâng lên nằm đấm một quyền em tới phin một tiếng hắc sư chính diện chịu nó một quyền nhưng cùng lúc cũng quấn lấy cánh tay của nó mắt khắc sinh tồn giả dồn dập xuất kích từng cái điên cuồng liều lĩnh huyết quỷ đoàn 12 con con rơi đáp xuống muốn Sở ca đám người bị một đám tiểu động vật nhào tới ba một đầu độc xà co lại bên trên bắc mỹ lang vươn lưng hướng phía đại vương địa phóng đi tiêu anh hùng toàn thân bao trùm hàn băng bị mười con con rơi bào phủ hai Những cái kia còn không có đụng phải Đại Vương Bia sinh tồn giả nhóm đỏ ngầu cả mắt. Sở Ca đầu gắt gao chống đỡ lấy Đại Vương địa, hai chảo của hắn bảo hộ lấy hai bên trái phải cố thiên tiểu, tiểu khả liên một nương theo lấy lạnh lùng rộng nữ hạ xuống, chô có hay không chạm đến Đại Vương Bia sinh tồn giả dồn dập tan biến. Sở Ca cảm giác sau lưng áp lực đột nhiên giảm bớt, bên cạnh hắn tiểu khả liên vậy mà cũng tan biến. Hắn lập tức ngẩng đầu, đem trên đỉnh đầu chuột lấy xuống, sau đó ép trên mặt đất, một chảo vô xuống đến, đem chuột đầu đập nát, tựa như đập dưa hấu một dạng. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 3 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 300 sinh tồn tích phân. Sở Ca ngẩng đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Bắc Mỹ Lang Vương cũng lâm vào bạo tẩu bên trong, nó án lấy Hắc Sư Căn Xé, 10 phần tàn bạo. Thủ hạ của nó chỉ còn lại có Đại hùng Miêu, Bạch Lang, Bào Duống. Linh Cẩu cùng vùng núi lớn Tinh Tinh đã đào thải. Phía trên huyết quỷ đoàn chỉ còn lại có 8 cái, hóa thành Hàn Băng Tiêu Anh hùng đang đang đuổi giết chúng nó. Sinh tồn đoàn đội ai cản ta thì phải chết đem sinh tồn đoàn đội hổ khiếu đoàn đoàn diệt. Một đạo nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, cái kia hắc sư cũng không động đậy được nữa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nó liền bị Bắc Mỹ Lang Vương xé nát, máu vảy đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Ai cản ta thì phải triệt quệ đoàn ngày tên. Sở Ca có chút im lặng. Hắn quay đầu nhìn về phía Nam cung cùng A Nặc đều còn tại. Tiểu Khả Liên cùng Diệp Ngộ không đào thải, thấy chết không sờn chỉ còn lại có 5 người. Cố Thiên Kiểu nói khẽ, "Đi." Sở Ca gật đầu lập tức gọi về các đội hưu rời đi nơi thị phi này đang tại truy kích huyết quỷ đoàn tiêu anh hùng cũng không thể không rút lui Bác mỹ lang vương ngẩng đầu nó liếm liếm chính mình tràn đầy máu tươi miệng nó nhìn sở ca đám người bóng lưng ánh mắt lấp lánh đại hùng miêu cắn răng nói lao đại nhất định phải giúp ta báo thù lúc trước bị sở ca bổ nhào tình cảnh để nó hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là không nhịn được run rẩy cái kia kinh khủng nhiệt độ cao chính là nó đời này bóng mờ theo sau xem trước một chút hay là nằm vùng cái kia sư tử rất khó giết trước tiên đem hắn đồng đội từng cái chui diện bắc mỹ lang vương âm thanh lạnh lùng nói Nó lập tức mang theo đại hùng miêu, Bạch Lang, báo đốm đuổi theo. Mưa sa còn đang tiếp tục. Chúng nó vừa rời đi không lâu, từng chiếc xe cảnh sát chạy đến. Một bên khác, thấy chết không sờn đoàn đã tiến vào trong rừng cây. Sở ca chạy ở phía trước, những người khác theo sát phía sau, Tiêu Anh hùng tại trong rừng cây xuyên qua, tốc độ cùng bọn hắn bảo trì nhất chi ai cản ta thì phải chết đang truy tung chúng ta. Cố Thiên Kiểu nói khẽ, nhíu mày. Bắp Mỹ Lang Vương thực lực đáng sợ, cái kia Hắc sư không thể so khuê hổ vương yếu bao nhiêu, kết quả không đến 5 giây liền bị nó xé nát tàn sát. Bị địch nhân như vậy để mắt tới, cũng không phải chuyện tốt. Sở Ca nói khẽ, cái kia đại hùng miêu là đại vương, nếu như đánh lên đến, các ngươi nghĩ biện pháp nắm đại hùng miêu giết, ta tới kiểm chế sói xám. Nam cũng hỏi, lão đại, ngươi xác định có lẽ vậy? Sói xám đối đại hùng miêu quá coi trọng, mặc dù đại hùng miêu bị đốt thành trọng thương cũng muốn cứu, tám chín phần mười là đại vương. Cố Thiên kiểu phân tích nói, A Nặc trầm trầm nói, hiện tại không biết còn có bao nhiêu cái đoàn đội, hắn cũng cảm giác được áp lực. Sở Ca nhận chân đạo, đến lúc đó, tất cả mọi người làm tốt tử vong chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào bảo toàn đại vương sống đến cuối cùng, hiểu chưa? hiểu rõ Nam Cung, A Nặc, Cố Thiên Kiều cùng têo lên đáp. Tiêu Anh Hùng cũng khẽ gật đầu. Trận này Đại Vương tranh đoạt chiến rưỡi vào lỗ mãng là không được, bởi vì cường giả quá nhiều. Bọn hắn hết sức thông minh, mặc dù thương lượng việc này cũng cũng không nói đến ai là nằm vùng. Phía sau, vài trăm mét bên ngoài, báo đốm một bên chạy, một bên nói khẽ, sư tử nói có muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo toàn Đại Vương, ngoại trừ đầu kia đại bàng đầu trắng bên ngoài, mặt khác ba vị sinh tồn giả đều đáp lại, ta đoán chừng Đại Vương liền là đại bảng đầu trắng, hoặc là sư tử. Bắc Mỹ Lang Vương hí mắt nói là sư tử sát xuất cũng không lớn, bất quá cũng có khả năng, hắn coi như là đại vương, cũng có thể tứ không kiên sợ. đằng sau nghĩ biện pháp nắm đại bàng đầu trắng dẫn xuống tới, bạch lang cùng báo đốm gật đầu. vết thương chẳng chịt đại hùng miêu đi theo phía sau cùng, bị phong rất khó tự lành, hiện tại nó bên ngoài thân còn đang không ngừng mà chảy máu, nó cảm giác toàn thân đều đau, nó rất muốn chết đi, có thể nó không thể. mưa sa giảm nhỏ, biến thành tí tách tí tách tiểu vũ. sở ca đám người đi tới bờ biển trên sườn núi, một bên tiến lên một bên nhìn về phía đường chân trời phần cuối bên trên lôi vân cuộn cuộn, bao tố còn không có chính thức đến, sở ca nhẹ giọng hỏi, chúng nó còn đi theo sao? cố thiên diều gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, a nặc cắn răng nói, thật làm chúng ta là con ngồi hắn rất muốn quay đầu đi cùng ai cản ta thì phải chết chém giết, ngược lại kẻ địch chỉ có bốn người, đừng quản chúng nó, thấy bọn nó có thể cùng bao lâu? sở ca nói khẽ, bọn hắn đi không nhanh, một mực tại khôi phục thể lực, phía trước có động vật, nam cung đống nhiên nói ra, rất tới tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước đại khái ba bốn trăm bên ngoài bên trên có một bầy chó ở trên vách núi nghỉ ngơi thấy sở ca đám người xuất hiện chúng nó lập tức đứng lên làm ra canh gác tư thái sợ cái gì một bầy chó mà thôi sở ca khẽ nói lập tức ra tốc tiến lên hắn một chạy uy phong bậc nào bá khí bầy chó trực tiếp bị dọa chạy cố thiên kiều cười nói xem ra chẳng qua là chó hoang làm sinh tồn giả lâu thấy động vật đều cảm thấy là sinh tồn giả vâng bên cạnh phía dưới mặt biển bỗng nhiên nổ tung cả kinh sở ca đám người quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đầu xe buýt lớn cá mập trắng khổng lồ theo trong nước biển lao ra, trong miệng nó cắn một đầu to lớn cá sấu. Cái kia cá sấu chiều dài không kém hơn nó, vượt qua dài 8 mét, chẳng qua là hình thể không có nó lớn. Chúng nó nện trên mặt biển, chấn động tới gần cao 10 mét sóng biển. Thật là lớn cá sấu. Nam Cung Trừng to mắt, run giọng nói ra. Hắn bỗng nhiên vui mừng chính mình là lục địa sinh vật, nếu như là sinh vật biển, vậy hắn đối mặt đem là một đám cự vô phách. Sở ca hít mắt, hắn cảm thấy đầu kia cự ngạc có chút quen thuộc, giống như là một đầu cá sấu nước mặn. Hắn không khỏi nghĩ đến chỉ tiêm Dung Yên bất quá tên kia mới dài sau thước, không có lớn như vậy. Nước biển bục lên, cá mập trắng khổng lồ cùng cự ngạc bắt đầu chém giết, máu tươi theo sóng biển lở ra, nhuộm đỏ mặt biển, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Chương 209. Thấy chết không sợ năm người dọc theo đường ven biển một bên tiến lên, một bên quan chiến. Nước biển cuồn cuộn, mười phần kịch liệt. Kéo dài đến 2 phút đồng hồ, nước biển mới bình tĩnh trở lại. Không có thi thể nổi lên, từ trên nhìn xuống, cũng không nhìn thấy cá mập trắng khổng lồ cùng cự ngạc thân ảnh, chúng nó tan biến đến vô tung vô ảnh. Chúng nó lớn như vậy, Đại vương bia còn chưa đủ chúng nó nhét cái răng, chật chật. Mỗi một lần sờ bia đoán chừng cũng chỉ có hai bọn chúng có thể đụng. Cố Thiên Kiều cười nói, nữ khí tràn ngập trêu tức. Cá mập trắng khổng lồ, cự ngạc dán vào cùng một khối đại vương bia, chỉ là ngấm lại liền cảm thấy hình ảnh có chút khôi hài. Vậy chúng nó chẳng phải là đã đánh rất nhiều lần nam cung tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai cái hải dương cự quái đụng vào nhau, thật chính là dày vỏ. Cá mập trắng khổng lồ lực cắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng mong muốn cắn nát lớn như vậy một đầu cự ngặc, đoán chừng cũng không có đơn giản như vậy đối với cự ngặc mà nói ở trong biển mong muốn cắn chết cá mập trắng khổng lồ càng khó. Cá sấu mặc dù là động vật lưỡng thể nhưng không phải hải dương động vật đám người một bên nói chuyện tiếm, một bên tiến lên đến mức ai cản ta thì phải chết. trong lòng bọn họ một mực cảnh giác. Theo bọn hắn rời đi rừng cây, bọn hắn quay đầu liền có thể thấy ai cản ta thì phải chết đoàn bốn vị sinh tồn giả. Trên đường cái, sợ ca đám người đẩy binh tiến lên, mà sói sám mang theo bạch lang, báo săn, đại hùng miêu đi theo vài trăm mét bên ngoài. lão đại, lúc nào động thủ, bọn hắn đều đã thấy chúng ta. báo đốm nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Sở ca ở trong mắt nó liền là một cái siêu cấp lớn tích phân bao. Giết đầu này cường tráng sư tử, nhất định có thể bạo rất nhiều tích phân, Bắc Mỹ soi vương bình tĩnh đạo, gấp cái gì, bạo ly đảo lớn như vậy, ngươi xác định không có mạnh hơn chung kẻ địch ánh mắt của nó xưa nay không vào hôm nay ân oán bên trên, mà là cả chàng đại vương tranh đoạt chiến. Căn cứ theo ta hiểu rõ, đại vương tranh đoạt chiến đối với chỗ có sinh tồn giả tới nói đều là tăng tốc, có thể hiện tại, ta còn không có gặp được nhờ ta cảm thấy khó có phần thắng kẻ địch. Nghe được Bắc Mỹ lang vương câu nói này, ba vị sinh tồn giả lâm vào trong trầm mặc. Tại Bắc Mỹ lang vương trong miệng Sở ca không phải là đối thủ của nó đối với cái này, ba vị sinh tồn giả cũng không có thấy ngoài ý muốn, bởi vì vì chúng nó cũng nghĩ như vậy, hy vọng không muốn là những cái kia biến thái. Bạch Lang giận dữ nói, "Bắc Mỹ Lang Vương tụi hồ nghĩ đến cái gì?" Ánh mắt đi theo lấp lánh. Thời gian tiếp tục trôi qua, thời gian dần qua, hoàng hôn đến. Thấy chết không sờn đoàn rừng sát ở trên sườn núi nghỉ ngơi, Sở ca nhìn về phía dưới núi sinh tồn giả nhóm, mở miệng nói, "Lang Vương, ngươi còn muốn cùng chúng ta bao lâu Bắc Mỹ Lang Vương ghé vào rừng cây dừa trên đồng cỏ." Nó ngựa đầu hồi đáp, Ngươi sợ sao lần này ta cho ngươi học một khóa, tại sinh tồn thi đấu bên trong, tâm lý chiến cũng là rất trọng yếu. Nó mặc dù tán thưởng Sở Ca, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua Sở Ca. Lần này sinh tồn thi đấu, Sở Ca chắc chắn phải chết, Sở Ca mặt không biểu tình, trong lòng thì khinh thường, cười một tiếng. Chơi tâm lý triệt hạ Nặc Ngươi đại vương đều bại lộ, hắn không nghĩ nhiều nữa, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Tiêu Anh hùng lập ở bên cạnh trên đá lớn, không nhúc nhích nhìn xuống ai cản ta thì phải chết đoàn Vàng ngắt đi, đêm tối đến. Mưa lạnh. Sở Ca nhìn về phía cô tiên điểu, Nam cung, A Nặc Hắn dùng móng vuốt trên mặt đất vẽ một vòng tròn, một vòng tròn đại biểu cho chuẩn bị, lại thêm một cái xiên, liền đại biểu bắt đầu hành động. Tại đoàn đội tu hành quán bên trong, bọn hắn thiết kế không ít tám hiệu. Cố Thiên Kiều cùng Nam Cung Khẽ gật đầu. A Nặc càng không có ý kiến, hắn đã sớm không muốn nhẫn, bị một đám kẻ địch trắng trợn theo đuôi, còn uy hiếp nếu như hắn là đơn thương độc mã sinh tồn thi đấu đã sớm giết tiếp, sở ca cấp tốc biến sắc. Hắn quay người chậm rãi hướng xuống bỏ đi. Bao đốm tính lực, thị lực siêu quần, nhưng nó không có có loài rắn cảm ứng. Cho nên không có chú ý tới sở ca tại hướng chúng nó tới gần. Bạch Lang ngáp một cái, nhắc nhở, "Báo, ngươi cũng đừng ngủ." Nguyên bản có chút khốn đốn báo đốm chừng nó liếc mắt, sau đó thận trọng liếc nhìn Bắc Mỹ Lang Vương. Bắc Mỹ Lang Vương nằm dạm trên mặt đất, nhắm mắt lại, không biết có phải hay không đang ngủ. Tại dưới tình hình như vậy, 89 phần 10 là vừa ngủ. Sở ca bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai bên cách xa nhau hơn 300 mét, đối với hắn mà nói, không tính xa xôi. Báo đốm đong nhiên phát giác được không thích hợp, nó ngẩng đầu, xem hướng về trên núi. Bóng đêm tối tăm, nó vô phương thấy sở ca thân hình có thể nó có thể nghe được sợ ca tiếng bước chân rất nhanh rõ ràng có đồ vật gì tại hướng chúng nó tới gần lúc này cố thiên tiểu nam cung a nặc cũng theo trên sườn núi lao xuống tiêu anh hùng toàn thân buốt lên hơi lạnh hóa vì một con lam tinh tượng băng đắp xuống bắc mỹ lang vương mở mắt bốn vị sinh tồn giả chậm rãi đứng dậy chuẩn bị chiến đấu chú ý của bọn nó lực đều đặt ở cố thiên tiểu tiêu anh hùng nam cung a nặc trên thân cái kia sư tử đâu bắc mỹ lang vương thấp giọng hỏi nửa khí hơi nghi hoặc một chút báo đốm trầm giọng nói không rõ ràng hẳn là mai phục đi lên Bắc Mỹ Lang Vương lạnh lùng lườm nó lên mắt, cái tên này vừa rồi đang làm gạch cùng lúc đó, Sở Ca cách cách chúng nó đã không đến 50 mét. Hắn dùng hết tốc độ cao nhất, tầm mắt khóa chặt Bắc Mỹ Lang Vương. 40m, 30m, 20 mét, 10 mét, 5 mét, Sở Ca toàn thân giấy lên liệt diễm, lửa giận đi theo bùng nổ, Bắc Mỹ Lang Vương, bảo đốm, Bạch Lang, Đại Hùng Miêu bị đột nhiên giấy lên ánh lửa chuẩn con mắt. Sở Ca lập tức đem Bắc Mỹ Lang Vương bổ nhào đêm tối dưới, tiếng gào thét phản phất là phim kinh dị phối nhạc, để cho người ta rụt rè. Sở Ca ngăn chặn Bắc Mỹ Lang Vương, liều mạng cắn xé. Bắc Mỹ Lang Vương cấp tốc kịp phản ứng, hai chân đạp một cái, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài ẩm. Sở Ca đứng tại trên cành cây, lưng bị đụng đến có chút đau. Hắn vừa xuống đất, Bắc Mỹ Lang Vương liền đánh tới, hai cái manh thu dây dưa đến cùng một chỗ, lăn vào trong rừng cây. Báo đốm, Bạch Lang thì ứng đối thấy chết không sờn thành viên khác đến mức đại hùng miêu, nó vết thương chẳng trị, rất khó tái chiến đấu. Sở Ca cùng Bắc Mỹ Lang Vương tách ra, chúng nó cấp tốc đứng lên, lần nữa đụng vào, huy trưởng chụt về phía lẫn nhau. Cái tên này khí lực thật lớn, mà lại bộ lông của nó tại sao không có bị nhen lửa? Sở Ca âm thầm kinh hãi diện mạo dữ tợn, Bắc Mỹ Lang Vương ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tại đêm tối rơi trong rừng cây, lập lóe lục quang, khí lực của nó không kém gì sở ca. Sở ca liệt diễm vô phương nhóm lửa bộ lông của nó chỉ có thể tận lực tới gần, mong muốn bị phòng nó. Bắc Mỹ Lang Vương đống nhiên mẻ ra, đạp ở bên cạnh trên cành cây, mượn lực phản nảy, rơi vào sở ca trên lưng, toàn bộ động tác mười phần nhanh nhẹn, nhường sở ca theo không kịp. Những động tác này giống như mèo, Bắc Mỹ Lang Vương móng đốt mười phần sắc bén, dễ dàng sẽ rách sở ca ra thịt, cả kinh hắn lập tức la lụt thoát khỏi Bắc Mỹ Lang Vương. Liệt diễm sư tử. Ngươi xác thực rất mạnh, bất quá đó là tại nhị tinh sân thi đấu. Nói cho ta biết, ai là đại vương, ta còn có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nhường ngươi kiếm nhiều một chút sinh tồn tích phân, đền bù đại vương tử vong mang tới tổn thất." Bắc Mỹ Lang Vương âm thanh lạnh lùng nói, nó chân trước lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng trắng, thân cao cũng bắt đầu rút dài. Sở Ca cắn răng hỏi, vì cái gì lông của ngươi phát sẽ không bị nhen lửa Bắc Mỹ Lang Vương khinh miệt cười nói, khả năng ngươi còn không có chạm tới ta châm. Sở Ca. Chương 210. Bắc Mỹ Lang Vương mím môi, lộ ra hai quẻ bén nhọn răng nanh tiếp cận 5 cm dài, 10 phần doan người. Mượn bóng đêm, nó hóa thân thành tới từ địa ngục Ma Lang, tản ra lang lệ sát khí. Nói: "Ai là đại vương?" Bác Mỹ Lang Vương lạnh giọng hỏi, tuy thời chuẩn bị đánh giết Sở Ca. Sở Ca khinh miệt cười nói, "Bên kia linh miêu liền là đại vương. Ngươi cho ta là kẻ ngu, cho ngươi thêm một cơ hội, là ngươi, vẫn là đại bàng đầu trắng." Bác Mỹ Lang Vương hử lạnh nói. Sở Ca lập tức động dung, cắn răng nói, "Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Nếu như ta là đại vương, sẽ trước tiên tập kích các ngươi, bởi vì ngươi gà lớn." Sắc thực cũng không có bao nhiêu sinh tồn giả có thể uy hiếp được ngươi." Bác Mỹ Lang Vương bình tĩnh nói, ánh mắt của nó có chút vi diệu, tựa hồ đoán được cái gì. Sở Ca như mày, hỏi: "Ngươi không phải nói hai cái à, làm sao lại đem đầu mâu chỉ hướng ta?" Bác Mỹ Lang Vương tự tiếu phi tiểu nói: "Ta chính là hỏi một chút, nói như vậy, hẳn là đại bàng đầu trắng." Sở Ca vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng hắn cấp tốc thu lại. Màn đêm phía dưới, người thường rất khó bắt được nét mặt của hắn biến hóa, nhưng Bác Mỹ Lang Vương có khả năng. Sở Ca bỗng nhiên cười nói: "Đại vương là ta." Bác Mỹ Lang Vương hé mắt, liên la hắn cái tên này cố ý diễn kịch muốn cho nó tưởng lầm là đại bàng đầu trắng ở trong mắt nó sở ca vừa rồi mất tự nhiên có chút làm ra vẻ lúc trước trả lời nhanh như vậy lúc này dừng lại thái minh lộ ra hiện tại còn cố ý nói chính mình là đại vương rõ ràng là nghĩ đi ngược lại con đường cũ như thường lọt gì đại vương nhất định sẽ che giấu mình đi qua một phiên nói chuyện về sau cố ý nói chính mình là đại vương đổi lại người bình thường đoán chừng đều sẽ không tin đáng tiếc ngươi đụng tới bổn vương bắc mỹ lang vương tản nhẫn cười một tiếng đột nhiên nhào về phía sở ca hai người lần nữa đánh lên đến Sở Ca nỗ lực tăng trưởng phẫn nộ của mình cảm xúc, nộ diễm ly hỏa càng ngày càng tăng vọt, hắn hóa thành một đầu liệt diễm hung sư, theo lửa giận tăng trưởng, khí lực của hắn cũng tại tăng trưởng. Bắc Mỹ Lang Vương trong lòng khiếp sợ, cái tên này thiên phú, mạnh đến quá mức A, không chỉ có là hiếm thấy bên ngoài cơ thể hỏa diễm, khí lực còn có thể không ngừng tăng trưởng, trong mắt của nó lóe lên vẻ ghen ghét ầm, Sở Ca một chảo đập vào trên mặt của nó, đánh cho nó liên tiếp lui về phía sau. Một chảo này so trưởng thành voi toàn lực dấm mạnh khí lực còn lớn hơn, dù là Bắc Mỹ Lang Vương cũng có chút đầu góc choáng váng. Sở Ca thừa thắng sung lên bắt đầu liên tục đập Bắc Mỹ Lang Vương đầu. Cái tên này làm sao cùng A Nặc một dạng cứng rắn? Sở Ca trong lòng sợ hãi, cảm giác hai bước có chút đau. Một bên khác, A Nặc đơn đầu bảo đúng, Cố Thiên Kiều cùng Nam Cung Vây công Bắc Lang, Tiêu Anh Hùng thì đang tìm cơ hội, một đòn giết chết Đại Hùng Miêu tránh ở một bên, run lẩy bẩy. Sở Ca từng trên mặt đất viết chữ, nói muốn giết Đại Hùng Miêu, trước hết giết Bắc Mỹ Lang Vương. Bằng không Đại Vương vừa chết, Bắc Mỹ Lang Vương thế tất phát cuồng, khi đó Bắc Mỹ Lang Vương không cố kỵ nữa, chỉ muốn báo thù. Giống, Bắc Mỹ Lang Vương bỗng nhiên ngẩng đầu bạo hớ một tiếng. Chấn động đến sở Ca hai mắt biến thành màu đen, cảm giác màng nhĩ đều xé rách. Còn chưa chờ hắn phản ứng, Bác Mỹ Lang Vương xông lên. Phốc lần, sở Ca mắt trái bị vồ nát, đau nhức khiến cho hắn trong nháy mắt nhắm mắt, vội vàng lùi lại. Bác Mỹ Lang Vương tức giận, đuổi kịp sở Ca, điên cuồng vùng trảo. Móng của nó xẹt qua nội diễm ly hỏa, xé rách đến sở Ca da thịt bên trên, đau đến nó như mày. Nó kỳ thật cũng không phải là không sợ hỏa. chỉ là rất khó giãy lên tới mà thôi. Làm móng của nó xẹt qua Sợ Ca bên ngoài thân lúc, cảm giác là phá tại hỏa nhiệt độ lò cao nhất tầng bên trong sắp tây lên. Sở Ca bị bắt đến máu me khắp người, cái này thắng lợi cân tiểu ly hướng bắc đẹp lang vương nghiêng, hắn tâm tư như điện, lập tức quay người chạy trốn. Bắc Mỹ Lang Vương hô, toàn bộ Bắc kịp, hắn là đại vương, nói xong, hắn trước tiên truy hướng Sở Ca. Bạch Lang, báo Đốn lập tức đuổi theo Đại Hùng Miêu cũng muốn theo sau. Tiêu Anh Hùng đống nhiên đánh tới, cặp kia thiết chảo trực tiếp xuyên thủng Đại Hùng Miêu lưng, đau đến Đại Hùng Miêu kêu thảm một tiếng. Nhưng mà Bắc Mỹ Lang Vương, Bạch Lang, Bào Đốn không quay đầu lại cứu nó. Tiêu Anh Hùng rơi xuống người nó, cấp tốc đưa nó đống kết. Sau đó nắm lấy nó bay lên mà lên đại khái 10 mét độ cao, nó bung ra móng lưới, bị băng phong đại hùng miêu nện ở trên một tảng đá lớn, trong nháy mắt đập tan. Tiêu Anh Hùng nhíu mày. Nam Cung, Cố Thiên tiểu, A Nặc cũng nhíu mày. Không phải đại vương, muốn hay không đi cứu lão đại. Nam Cung hướng Cố Thiên tiểu hỏi. Cố Thiên tiểu hít sâu một hơi, nói, "Không cần, tốc độ của hắn nhanh, còn có thể biến sắc, không có ta, hắn chạy trốn tỷ lệ mới lớn hơn." Chẳng qua là trong mắt của nàng tràn ngập sầu lo. mù một con mắt sợ ca đem hết toàn lực chạy trốn nhưng rừng cây trở ngại tốc độ của hắn khiến cho hắn rất khó tốc độ cao nhất tiến lên. Bắc Mỹ Lang Vương tại đằng sau theo đuổi không bỏ. sư tử, ngươi là không trốn khỏi. ngươi chính là đại vương đi. Bắc Mỹ Lang Vương cái kia như là ác mà thanh âm bay tới. Sở Ca trong lòng cười nhạo nhưng mặt ngoài thì nghiến răng nghiến lợi. ta làm sao có thể là đại vương? ta là cô y dẫn dắt rời đi ngươi. hắn nói đến tràn ngập hận ý cùng không cam lòng. nghe được Bắc Mỹ Lang Vương cười to, cái tên này đã mất đi bình tĩnh. Bắc Mỹ Lang Vương bắt đầu gia tăng tốc độ chuẩn bị kết Sở Ca. phía trước liền là rừng tây Diện. Sở Ca cấp tốc lao ra, rơi vào trên đường cái, hắn nhanh chân chạy như điên, điên cuồng gia tốc. Mặc dù vết thương chẳng chịt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cấp tốc cùng Bắc Mỹ Lang Vương kéo dài khoảng cách. Cái tên này còn tăng cường qua tốc độ. Bắc Mỹ Lang Vương ánh mắt lấp lánh, cũng bắt đầu ra tăng tốc độ. Mới đầu, nó còn tưởng rằng Sở Ca chỉ tăng cường lực lượng, hiện tại mới phát hiện nó đánh giá thấp Sở Ca. Hai thú tốc độ càng lúc càng nhanh. Báo đốn cũng thể hiện ra tốc độ kinh khủng, so Bắc Mỹ Lang Vương còn nhanh, nó cùng Sở Ca khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Bốn cái manh thú tại trên đường cái bay nhanh, như bốn chiếc xe gần máy May mắn gề bên này không có người đi ngang qua, bằng không khẳng định bị hù dọa. Sở Ca cũng phát giác được báo đốm tốc độ. Hắn không có để ý hắn cũng không sợ báo đốm. Làm báo đốm cách hắn không đến 3 mét lúc, báo đốm thả người nhảy lên, chuẩn bị đưa hắn bổ nhào. Sở Ca bỗng nhiên giãy lên nộ diễm ly hỏa, quay người đem báo đốm bổ nhào. Hắn dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế căn báo đốm cổ. Cái nanh của hắn tối vi nóng bỏng, dễ dàng đâm rách báo đốm ra thịt cùng động mạch chủ. Hắn đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Ngươi thành công săn giết một tên sinh tồn giả, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết bốn tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả là đại vương, ngươi thu hoạch được 1000 sinh tồn tích phân, đoàn đội thành viên khác ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Liên tục nhắc nhở tại sở ca bên thai văng lên. Sở ca xoay người bỏ chạy. Trong lòng của hắn kinh ngạc đại hùng miêu không phải đại vương, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Bắc Mỹ Lang vương điên cuồng tiếng gầm gừ con mẹ nó ngươi chết chắc. Bắc Mỹ Lang vương điên cuồng gia tốc, trên người cơ bắp bắt đầu bành trướng, nó càng ngày càng khỏe mạnh. Nó cùng sở ca khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Sở Ca liều mạng gia tốc, hắn nỗ lực để cho mình phấn nổ, tốc độ không ngừng tăng lên. Rất nhanh, Bạch Lang đã mất dấu, chỉ còn lại có Bắc Mỹ Lang Vương còn đang đuổi giết Sở Ca. Bọn hắn đã chạy như điên ba bốn cây số, vẫn không có giảm tốc độ. Chương 211. Ẩm ẩm. Lôi Vân tại quần cuộn, chân trời tiếng sấm biểu thị tối nay lại sẽ có một trận mưa to. Sở Ca tốc độ cao nhất chạy gấp, như một đoàn liệt diễm tại trên đường cái bay lượn mà qua. Bắc Mỹ Lang Vương theo sát phía sau, hai bên cách xa nhau không đến 30 mét. Thời gian dài chạy gấp nhường Sở Ca có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn hiện tại chỉ có một con mắt có thể thấy mọi vật, trên thân còn có thật nhiều vết thương, theo chạy, vết thương đang không ngừng nổ tung tăng lên, hắn cảm giác toàn thân đều đau. Xem ra sau này đến hối đoái tự lành phương diện năng lực, Sở ca cắn răng nghĩ đến, thương thế tăng thêm cũng tại ảnh hưởng tốc độ của hắn. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, rất nhiều động vật tự lành năng lực đều siêu việt nhân loại, tỷ như thạch sùng, cá cốc, hải tinh các loại, tại sinh tồn trong sân đấu, bọn chúng tương quan gen năng lực còn có thăng cấp tồn tại, bất quá vậy cũng là sợ ca hối đoái không nổi sinh tồn năng lực. Bắc Mỹ Lang Vương toàn lực đối sát. Ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời ở trong mắt nó, Sở Ca đã chết, báo đốm tử vong cũng không có khiến cho hắn mất lý trí. Tương phản, hiện tại mới là cường đại nhất hắn, hắn có khả năng không chút kiên kỵ sát lục, chỉ cần hắn giết địch càng nhiều người, là có thể bỏ qua đại vương tổn thất. Phía trước xuất hiện một lối đi, đổ lấy rất nhiều cố xe. Bãi lý đảo đội cứu viện, truy xét đội ở đây nghỉ ngơi, bọn hắn phân tán tại hai bên đường phố, an cư hộ. Thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực sợ ca bỗng nhiên theo giữa bọn hắn chạy qua. Tất cả mọi người sử sốt. Còn chưa chờ phản ứng lại, Bắc Mỹ Lang Vương cũng theo trước mặt bọn hắn chạy vội mà qua. Rào! Bọn hắn lập tức đứng dậy rút súng, hướng phía sở ca cùng Bắc Mỹ Lang Vương nổ súng. Trời chiều thương pháp xuất hiện, hơn 20 người cùng một chỗ nổ súng, chỉ có số ít mấy viên đạn rơi vào Bắc Mỹ Lang Vương trên thân, đối Bắc Mỹ Lang Vương không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đến mức sở ca. Tốc độ quá nhanh, cách bọn họ lại xa, bọn hắn càng không khả năng bắn chúng. Toàn thể đuổi theo. Truy xét đội trưởng giận dữ hét, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Hắn nhìn thấy cái gì? Một đầu thiêu đốt lên liệt diễm manh thú. Ông trời ơi! Cái thế giới này chẳng lẽ là kỳ vĩ thế giới? Mặt khác điều tra đội viên đồng dạng hoảng sợ, nhưng bọn hắn nhiều người, chỗ chức trách nhất định phải đuổi theo. Sở Ca nghe được sau lưng truyền đến tiếng gọi cảnh sát, trong lòng suy tư lối sách. Ngay sau đó trạng thái hắn không có khả năng đem cỗ xe vứt bỏ. Hắn nghĩ mượn nhân loại tay diệt chúa Bắc Mỹ Lang Vương. Bắc Mỹ Lang Vương biết hắn đang suy nghĩ gì, không có để ý nó bắt đầu gia tăng tốc độ, khoảng cách Sở Ca càng ngày càng gần. Cứ theo đà này, không đến nửa phút, Sở Ca liền sẽ bị nó bổ nhào. Sở Ca nhìn hướng về phía trước đường núi gập ghềnh, một bên là liên miên dãy núi. Một bên là Vô Biên Hải Dương. Nên làm cái gì? Một khi bị Bắc Mỹ Lang Vương bắt lấy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trạng thái toàn thịnh hắn đều không nhất định có thể hạ gục Bắc Mỹ Lang Vương, chớ nói chi là hiện tại. Chết cũng không thể tiện nghi nó, Sở Ca cắn răng, đột nhiên hướng phía bên cạnh đường ven biển chạy đi. Bắc Mỹ Lang Vương con ngươi co rụt lại, lập tức hiểu rõ hắn muốn làm gì. Nó nộ khiếu một tiếng, điên cuồng ra tốc. 20m, 15 mét, 10 mét, khoảng cách của song phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Sở Ca phóng qua ven đường duyên lan can, trực tiếp nhảy núi phía dưới là hải dương người bình thường nhảy đi xuống khẳng định đến ngã chết tại bãi đá ngầm bên trên bất quá sợ ca tốc độ nhanh bay vọt khoảng cách khá xa hướng phía nước biển đâm vào bắc mỹ lang vương dừng lại nổi giận mắng lao tử nhớ kỹ ngươi sợ ca loại hành vi này ở trong mắt nó so với chính mình đội đại vương bị giết còn muốn đáng giận bình một tiếng sợ ca rơi vào trong nước biển bắc mỹ lang vương mong muốn chờ đợi nhưng sau lưng chuyển đến truy xét đội cỗ xe tiếng còi cảnh sát nó chỉ có thể cắn răng rời đi cùng lúc đó trong nước biển sợ ca đã ngất đi hắn vốn là bạn thân bị trọng thương Theo cao mấy chục mét địa phương nhảy vào hải dương bên trong, không chết thế là tốt rồi. Máu tươi của hắn ở trong nước biển tiêu tán, thân thể theo sóng biển phun trào. Chờ đợi hắn kết cục không chỉ có là tử vong, còn có bị hải dương loài săn đuổi xé nát. Một đạo khủng bố hắc ảnh từ đáy biển tốc độ cao bơi lại, cắn một cái vào hắn. Vòng tôi vô tận bên trong, Sở Cao ý thức dần dần khôi phục. Người đã bị sinh tồn giả tiếu ngạc săn giết, sinh tồn thi đấu kết thúc. Thỉnh Kiên nhẫn chờ đợi lần này sinh tồn thi đấu kết toán. Sở Cao mở to mắt, ánh vào trong mắt của hắn chính là thoải mái đoàn đội tu hành quán tâm tình của hắn phức tạp, ta bị đào thải rồi, sợ ca lâm vào trong hoàng hốt, hắn còn là lần đầu tiên bị sinh tồn giả đào thải, tâm tình có chút phức tạp, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, trải qua nhiều chàng như vậy sinh tồn thi đấu, luôn không khả năng một mực xôi gió xôi nước xuống, hắn thở dài một tiếng, đó, lão đại, người cũng bị đào thải rồi, diệp ngộ không hoảng sợ tiếng kêu truyền đến, chỉ gặp hắn từ đằng xa đường băng nhanh chóng lao tới, một bên khác cách đó không xa địa đầu xả cũng liều mạng bỏ qua tới, chờ bọn hắn đi vào trước mặt mình, sợ ca mới bất đắc dĩ nói, gặp một cái xương cứng bị bức phải nhảy xuống biển, sau đó bị mặt khác sinh tồn giả nhặt nhạnh chỗ tốt. "Tiếu ngạc, rất tốt, lao thử nhớ kỹ ngươi." "Xong, chúng ta lần này muốn thua quá độ, rất có thể muốn khấu trừ 2200 sinh tồn tích phân." Diệp Nộ không tê liệt ngồi dưới đất, tiêu tên nói địa đầu xà yên lặng. Sở Ca nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi tại sao không nói chuyện, này không giống bình thường ngươi." Diệp Nộ không lập tức thay địa đầu xà trả lời, nó bị một đầu ốc mượn hồn ăn, rất chịu đả kích, còn không, có chậm tới đây chứ. Điệu đầu sả nghe xong, toàn thân run rẩy. Sở Ca lắc đầu cười một tiếng, nói: đừng nỗ trí, ta cảm thấy con Jun vẫn rất có tiềm lực, chậm rãi chịu, chờ ngươi hối bái một cái cao cấp sinh trưởng gen, tái sử dụng sinh tồn bản thể trải nghiệm quyển, trưởng thành một cái quái vật khổng lồ, chẳng phải bay trên trời rồi? nghe vậy, địa đầu xà kinh hỉ ngẩng đầu, đúng a, ta trước đó liền là tính toán như vậy, bất quá ta được không? địa đầu xà thấp thỏm bất tán hỏi, ngươi không được, Diệp nộ không cắm dao, Sở Ca trừng mắt liếc hắn một cái, đối địa đầu xà ăn ủy, hết thảy đều có khả năng. sau đó hắn bay người rời đi, hắn cần phải tỉnh táo nghỉ ngơi địa đầu xà khôi phục sức sống. Bắt đầu cùng Diệp Ngộ không đấu võ mồm. Trở lại hiện thực, hiện tại là buổi tối. Sở Ca cảm thấy đột nhiên ra bây giờ trong nhà không tốt, hắn mong muốn phát tiết một chút. Thế là hắn cầm điện thoại di động lên, túi tiền, nhảy cửa sổ mà xuống, chuẩn bị đi quán net chơi game. Hắn đi tại cư xá lối đi bộ bên trên, hai tay sắt đâu, có chút ủy vũ. "Uy, thất bại phẩm, ngươi thế nào?" Một đạo quen thuộc giọng nữ truyền đến, Sở Ca quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh tường cao bên trên có một con mèo đen đi theo hắn. Hắn lập tức sử sốt, kinh ngạc kêu lên, "Lại là ngươi?" Ngươi một mực tại giám thị ta, hắn tiến vào sinh tồn sân thi đấu liền là bái cái này mèo đen ban tặng, hắn vẫn muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng tìm không thấy mèo đen. Mèo đen dừng lại, liếm liếm máu nước, lười biếng nói, giám thị ngươi, ngươi quá để mắt ngươi, ta không ngừng ngươi một cái vật thí nghiệm, chỉ là vừa đẹp mắt đến ngươi mà thôi, làm sao? Tại sinh tồn thi đấu bên trong thất bại rồi, thật yếu, làm mất mặt ta. Nghe vậy, Sở Ca tức giận, hắn vốn là khó chịu, kết quả còn bị mèo đen chọc phúng, có thể nhịn, hắn vừa muốn tức miệng mắng to, mèo đen tiếp tục nói, nói cho ta một chút xem. Nói không chừng ta có thể giúp một chút ngươi, ngươi đối với ta mà nói, giống nhi tử một dạng, mặc dù là một cái thất bại nhi tử. Sở Ca nghe được lá gân đau, này kêu cái gì lời, ai mà thèm làm con của ngươi a? Chương 212. Ta đều đã chết, ngươi giúp thế nào ta? Chẳng lẽ ngươi còn có thể loạn nhập sinh tồn thi đấu? Sở Ca tức giận nói. Hắn đối mèo đen vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ đến bây giờ, hắn cũng không có tra được như thế nào thông qua chính mình nhường người bình thường biến làm sinh tồn người điều này nói rõ, sinh tồn giả rất khó có giao phó hắn nhân sinh người còn sống thân phận tư cách. Ta mặc dù không thể loạn nhập sinh tồn thi đấu, nhưng ta có thể giúp ngươi mạnh lên, huyết mạch của ngươi có thể là ta ban cho." Mèo đen khẽ nói, nàng ngữ chuyển hướng, hỏi, "Ngươi bây giờ là Tam tinh sân thi đấu à? "Biết La Sinh đại đế à, hắn giống như ngươi, đều là ta vật thí nghiệm." "La Sinh đại đế?" sợ Ca bị chấn nhất đến. "La Sinh đại đế có thể là Tam tinh sân thi đấu công nhận người mạnh nhất, không nghĩ tới cũng là cái này mèo đen sáng tạo ra." Hắn ánh mắt phức tạp, hỏi, "Ngươi đến cùng là ai, có mục đích gì?" "Cái tên này tuyệt đối không phải bình thường sinh tồn giả. Ta là ai, không phải ngươi có thể biết." có thể nói cho ngươi là ta cũng tại sinh tồn thi đấu, bồi dưỡng mục đích của các ngươi cũng không có phức tạp hơn, chỉ là muốn thử một chút. bất quá cho đến bây giờ cũng không có bồi dưỡng được thành công phẩm. mèo đen lắc đầu nói ra, ngữ khí có chút thất lạc. sở ca nghe được lá gân đau, này loại xem nhẹ cảm giác thật khó chịu. mèo đen ngữ chuyển hướng, nói nếu như ngươi gặp được ta mặt khác vật thí nghiệm, vậy liền đem hết toàn lực đi giết bọn hắn. ngươi không giết bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ giết ngươi. đây là ta quyết định cuối cùng. sở ca nhíu mày, đống nhiên có chút hiểu rõ mèo đen ý đồ. Cái tên này sẽ không phải là bị sinh tồn thi đấu cha tấn niên rồi, cũng muốn bắt trước sinh tồn sân thi đấu, hưởng thụ chúa tể người khắc niệm vui thú. Tám chín phần 10 là như thế này. Trở lại chuyện chính, ngươi có hay không dùng ăn qua vô cùng quy sinh tồn vật chất? Mèo đen nhìn trầm trầm sợ ca hỏi. Sở ca do dự một chút, nói, có, còn đã thức tỉnh sinh tồn thiên phú. Ngược lại hắn cũng là thất bại phẩm, mèo đen muốn giết hắn đã sớm động thủ, không cần đến cố ý giấu giếm. Bất quá hắn không có ý định đem chính mình sinh tồn thiên phú hoàn toàn lộ ra. Bình thường sinh tồn giả dùng ăn vô cùng quy sinh tồn vật chất rất dễ dàng chết. Ngươi có thể thuận lợi thức tỉnh sinh tồn thiên phú cũng là bởi vì ngươi có được huyết mạch của ta. Vui mừng à? Mèo đen tự tiếu phi tiểu nói. Sở ca yên lặng. Hắn đung nhiên nghĩ đến chính mình dung hợp sư nộ cùng địa nhiệt lúc nhát nhở. Chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch nguyên nhân mới có thể thuận lợi dung hợp? Mèo đen tiếp tục nói, nhắc lại ngươi một điểm, huyết mạch của ngươi vừa xa tưởng tượng của ngươi. Mặc dù ngươi đã thất bại, nhưng ngươi mạnh lên hướng đi tập trung ở ngươi sinh tồn bản thể bên trên là tốt nhất mạnh lên chi lộ. Sinh tồn sân thi đấu liền là như thế tăng khốc. Vô luận là ai, đều sẽ chết, ta cũng chết qua, ngươi không cần đến thất lạc, lần sau lại giết thắng kẻ địch đúng đấy. Nói xong, mèo đen quay người chuẩn bị rời đi. Sở Ca vội vàng gọi lại nàng. "Chờ một chút, ngươi đã nói giúp ta đâu? Giúp ta cái gì rồi?" Mèo đen ném câu nói tiếp theo, cũng không quay đầu lại rời đi, "Giúp ngươi khuyên bảo tâm lý." Sở Ca đuổi theo ra đi, vượt qua tường cao, hắn liền không nhìn thấy mèo đen thân ảnh, càng không cách nào ngửi được mùi của nàng. Sở Ca lần nữa im lặng. Một lát sau, hắn thở dài một hơi, tiếp tục hướng đi con ngắt cung mèo đen trò chuyện xong, tâm tình của hắn xác thực tốt hơn nhiều, nhưng hắn vẫn là rất khó chịu. hắn cần phát tiết, hẻm núi, hoàng đế của ngươi hồi trở lại đến rồi. sáng sớm hôm sau, sở ca tinh thần sảng khoái theo trong quán internet đi ra. hắn đầu tiên là trở lại đoàn đội tu hành quán, cố thiên tiểu, nam cung, a nặc, tiêu anh hùng đều không có tao ngộ đào thải, khiến cho hắn thở dài một hơi. tiểu khả liên tại trong quán huấn luyện, nàng vừa nhìn thấy sở ca, vội vàng chạy tới nói xin lỗi. làm đoàn đội phụ trợ, nàng bị chết quá sớm, trong nội tâm nàng hết sức cay nấy. sở ca an ủi nàng vài câu lần này đại vương tranh đoạt chiến liền sợ ca đều lật xe tiểu khả liên chết không tính là gây trở ngại buổi sáng 8 giờ sợ ca đeo túi đeo lưng về đến nhà phụ mâu đã đi làm hắn tắm một cái sau đó trở về phòng đi ngủ một ngủ liền là hơn nửa ngày 6 giờ chiều lúc hắn mới tỉnh lại hắn vẫn như cũ về trước đoàn đội tu hành quán xem xét tình huống a nặc đào thải sợ ca tâm tình vì đó chim xuống thiên kia quá mạnh a nặc nằm dặm trên mặt đất buồn bực nói giết hắn chính là một đầu phi châu đại điểu hai chân như sắt thép cứng rắn nhất là mỏ chim A nặc ra thịt lực phòng ngự đều gánh không được, bị phi châu đà điệu liền đâm 10 lần, A nặc liền chết. Sở ca cũng không biết phải an ủi như thế nào A nặc, hắn đúng A vân vẫn rất có lòng tin, hắn không khỏi tò mò, cái kia phi châu đà điệu rốt cuộc mạnh cỡ nào, tình huống thế nào? Diệp ngộ không truy vấn, A nặc hồi đáp, Sở bia đã đến giờ, phó đoàn trưởng các nàng trên đường, ta cản sau chết rồi, tình huống ở phía sau cũng không biết. Sở ca đã không ôm hy vọng, càng về sau càng gian nan. Bắc mỹ lang vương, thần bí đà điệu, nói không chừng còn có mạnh hơn tồn tại chỉ dựa vào cố thiên tiêu ba người rất khó sống đến cuối cùng sở ca cũng không có biểu lộ ý nghĩ của mình an ủi an nặc vài câu liền rời đi trở lại hiện thực cha mẹ của hắn đã trở về sở ca trực tiếp nói với bọn họ ra chuyện từ trước sau đó dự định ra ngoài làm công quấy rối sở phi cường chấn nộ hắn đang ở đổi giày kém chút nhặt lên dép lê đánh tới hướng sở ca đang ở xuyên trụ váy hàn dư quên cũng nhìn về phía sở ca có chút kinh hoàng sở ca nghiêm túc nói yên tâm đi ông chủ cùng ta rất quen hắn hết sức coi trọng ta qua mấy ngày hắn sẽ đích thân đăng môn bái phỏng Tỏ rõ thành ý của mình, đến lúc đó các ngươi lại cùng hắn tâm sự, nếu như các ngươi vẫn là không yên lòng, ta liền không đi." Hàn Dư quên nhử mày hỏi, "Thật? Cái gì ông chủ vì Sở Ca còn có thể đăng môn bài phỏng? Ta là tại đi công tác thời điểm nhận biết, nhân phẩm hắn không sai, thuộc về giai đoạn gây dựng sự nghiệp, ta sẽ để cho hắn lấy ra đủ loại giấy chứng nhận, bao quát giấy căn cước số, đến lúc đó các ngươi có khả năng chụp ảnh, dạng này liền không cần lo lắng hắn sẽ mưu hại ta." Sở Ca giải thích nói. Nghe được Sở Phi cường cùng Hàn Dư quên hơi thở giải một hơi nhưng bọn hắn vẫn là không đồng ý bất quá Sở Ca đã làm ra quyết định, bọn hắn coi như không đồng ý cũng không được. Trận này cơm tối ăn đến có chút đẻ nén. Chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Ca cảm xúc không thích hợp. Sở Ca phát giác được điểm này, càng ngày càng kiên định muốn ra ngoài độc lập ý nghĩ. Hắn về sau còn có thể gặp được sinh tồn thi đấu thất bại, cần phóng thích cảm xúc, phù mô ở bên cạnh, hắn sẽ rất một ngàn. Sau bữa cơm chiều, Sở Ca liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn nằm ở trên giường, nhàm chán lật xem tin tức. Mãi đến 11 giờ, hắn mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hắn thật sớm đi vào đoàn đội tu hành quán. Diệp Mộc Không, Địa Lâu Xả, Tiểu Khả Liên, A Nặc cũng đang đợi lấy. Sở Ca vừa tới, còn chưa nói xong, Tiêu Anh Hùng liền rơi vào trước mặt bọn hắn. Song ngoại trừ Sở Ca, Tiêu Anh Hùng liền là mạnh nhất, trong đội ngũ mạnh nhất hai người đều đào thải, bọn hắn khẳng định thua. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Bao quát Tiêu Anh Hùng ở bên trong, hắn không nói một lời, nằm dặm trên mặt đất, cùng gà mái ấp trứng giống như. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần này Đại Vương tranh đoạt chiến kết thúc, sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công thông quan. Hiện tại bắt đầu kết toán tất cả mọi người trừng to mắt. Chương 213. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ vang lên, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, Cố Thiên Kiều cùng Nam Cung Hiền Thân. Thương thế của các nàng đã được chữa trị. Diệp Ngộ không xúc động mà hỏi, "Tẩu tử, các ngươi là thế nào thông quan?" Những người khác cũng hết sức xúc động, toàn đều nhìn về Cố Thiên Kiều, Nam Cung, Quáng Như phê. Nói ra các ngươi đều không tin, tẩu tử dựa vào diễn kỹ chống đến cuối cùng. Nam Cung trước tiên trả lời, hắn toàn thân run rẩy, hưng phấn đến không thể khống chế cảm xúc. Trận chiến cuối cùng là dùng một khối đại vương bịa phương viên trăm mét làm chiến trường. Ngoại trừ chúng ta, Lang Vương, Đa Điểu, Huyết Quỷ Đoàn đều tại. Còn có mặt khác mạnh mẽ sinh tuẩn giả, hết thảy có 19 vị sinh tuẩn giả. Tẩu tử để cho ta ngay từ đầu liền giả chết. Ta giả vờ bị người hạ độc chết, sau đó một bụng nằm. Trong lúc đó bị con rơi hấp huyết, bị gấu ngựa vô nong. Tẩu tử thì dựa vào nhanh nhẹn bản lĩnh, liên sát ba địch. Cuối cùng chỉ còn lại có nàng Đa Điểu, Lang Vương. Nàng cố ý đụng vào Đa Điểu, bị Đa Điểu đạt một cước, mất đi sức chiến đấu. Lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng chết chắc cái dạng kia quá thảm rồi. Lang Vương cùng Đà Điệu gặp nàng mất đi nguy hiếp, liền không hợp nhau nàng, bởi vì vô luận người nào ra tay giết nàng, đều sẽ cho đối phương thừa dịp cơ hội. tối hậu quan đầu, Lang Vương tuyệt địa săn giết Đà Điệu, nhưng hai mắt của nó cũng bị đâm mù, mắt thấy nó liền muốn thẳng hướng Tẩu Tử, Tẩu Tử bỗng nhiên mở miệng, gọi ta cùng một chỗ tiến công Lang Vương, còn nói Lang Vương trọng thương thêm mắt mù, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. nói đến đây, Nam Cung nuốt nước miếng một cái, có chút miệng đáng lưỡi khô. A Nặc truy vấn, sau đó thì sao? các ngươi làm sao tuyệt địa phản kích? những người khác cũng rất khẩn trương chỉ là nghe liền để bọn hắn tê cả ra đầu, Sở ca rất khó tưởng tượng Cố Thiên Kiều bị Đa Diệu đạp một cước lúc thừa nhận rồi như thế nào thống khổ, phải biết liền A Nặc phòng ngự đều không nhịn được Đa Diệu tiến công, Cố Thiên Kiều cũng là rất bình tĩnh, ở một bên liếm lát máu nước, thâm tàng công cùng tên, Tẩu Tử đứng lên, nàng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay Tư Thái uy hiếp Lang Vương, nói hoặc là lựa chọn cùng chúng ta tử chiến, hoặc là chúng ta cùng một chỗ sở bia thông quan, Lang Vương giả ý đáp ứng, ngay tại chúng ta tới gần Đại Vương Biệt Lục, Tẩu Tử đột nhiên tập kích, nhảy đến Lang Vương trên lưng cán một cái, sau đó bị Lang Vương vung trên mặt đất. Ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức liền xông đi lên. Nam cung nói đến nước miếng bao táp, rất là hư phấn. Sau đó ta liền bị đánh bại mọi người. Nam cung tiếp tục nói, đếm ngược bắt đầu, chỉ còn lại có 30 giây đi sở địa. Tẩu tử huy hiếp Lang Vương, nếu như lại đến, mọi người ngọc thạch câu phận, người nào cũng đừng hòng thắng. Nghe giọng nói của nàng như thế chắc chắn, không có chút nào suy yếu. Lang Vương sợ, đặc sắc nhất đến rồi. Ba người chúng ta sát bên đại vương địa, đếm ngược còn lại 2 giây lúc, tẩu tử trực tiếp mất đi khí lực, tê liệt ngã xuống, đụng đầu vào đại vương địa. Bên cạnh Lang Vương một mặt ngậm bước. Mắt mù thêm trọng thương hắn căn bản không kịp phản ứng. Sau đó, chúng ta liền thông quan. Hắn hưng phấn tại chỗ nhảy nhót. Sở Ca đáng người thì nhìn về phía Cố Thiên Kiều. Bọn hắn thật bất ngờ, Cố Thiên Kiều như thế khẳng đánh, Cố Thiên Kiều bình tĩnh hồi đáp, lần trước cùng đoàn trưởng A nặc ở sân trường trong sân đấu ngã chết về sau, ta liền đổi con rắn sinh mệnh lực, chỉ cần không phải thân thể bị xé nát hoặc là bị nuốt sống, ta coi như bị đập dẹp cũng còn có thể sống một đoạn thời gian. Diệp Ngộ không chừng to mắt, kêu lên, đó không phải là gần gã năng lực sao? Hối đoán về sau, liền không thể lại tăng cường ra thịt lực phòng ngự, bình thường người đều sẽ không lựa chọn, bởi vì cái này năng lực chỉ có thể bảo chứng chúng ta tại trọng thương tình huống dưới sống lâu một hồi, không có tăng cường lực phòng ngự có giá trị. Sở Ca sửng sốt, hắn cũng thấy qua cái này sinh tồn năng lực. Tuyệt đối gần gã sinh tồn năng lực, thuộc về LV3 cấp, chỉ cần 3500 sinh tồn tích phân. Hiệu quả liền là gặp được trọng thương có thể đạt được con rán sinh mệnh lực, nhiều dãy dụa một hồi, nhưng sẽ không cải biến thực lực bản thân. Lớn nhất hạn chế liền là hối đoán loại năng lực này về sau, không được lại hối đoán phương diện phòng ngự sinh tồn năng lực chính là bởi vì dạng này người khác mới rất khó nghĩ đến ta sẽ hối đoái lở vợ ba con gián sinh mệnh lực. Cố Thiên Kiều đắc ý cười nói. Lang Vương bị ta công kích sau liền nghĩ lầm ta còn có sức chiến đấu, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Mọi người cảm khái và vần. Phó Đoàn trưởng thật chính là to gan lớn mật. Tiêu Anh Hùng ý vị thâm trường nói, Phó Đoàn trưởng năng lực lớn nhất liền là để cho địch nhân đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì, tại ta tử vong trước trải qua bên trong nàng nhiều lần gặp nạn, nhưng luôn có thể lừa qua kẻ địch, thậm chí để cho địch nhân tin tưởng nàng, cùng nàng hợp tác. Sở Ca bỗng nhiên nhớ lại lần thứ nhất cùng Cố Thiên Kiều gặp nhau. Khi đó Cố Thiên Kiều liền là tìm hắn hợp tác. Hắn còn tin, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn có chút dùng mình. "Này bà nương, có thể à, Tiểu Khả Liên sùng bái nhìn về phía Cố Thiên Kiều, nàng đã sắp muốn biến thành fan không não. Cố Thiên Kiều ngạnh thực lực không mạnh, nhưng luôn là có thể tìm đúng cơ hội xuất thủ. "Tốt, xem trước một chút kết toán đi." Cố Thiên Kiều lắc đầu cười nói, sau đó điều ra chính mình màn ánh sáng. Những người khác gật đầu. Sở Ca cha nhìn mình màn sáng, kết toán danh sách xuất hiện tại màn sáng bên trong sinh tồn thi đấu thất bại cố trừ 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì thấy chết không sờn đoàn diệt bốn cái sinh tồn đoàn đội, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 2000 sinh tồn tích phân. Ngươi tích lũy thu hoạch được 1800 sinh tồn tích phân. Sở ca hốt hoảng, hắn bị đào thải còn có thể kiếm 1800 sinh tồn tích phân. Những người khác cũng là như thế. Bọn hắn nhìn về phía Cố Thiên Kiều. Cố Thiên Kiều giao động trảo, cười nói, "Đừng nhìn ta, đoàn diệt công lao phần lớn tại An Nặc cùng Tiêu Anh Hùng trên thân, ta chẳng qua là sống đến cuối cùng mà thôi." Trận này sinh tồn thi đấu, nàng lấy được sinh tồn tích phân nhiều nhất. Sở Ca không có hỏi thăm nàng đạt được bao nhiêu. Hắn nhìn về phía mọi người, cười nói, "Rất tốt, lần này đại vương tranh đoạt chiến có thể nói là đoàn đội thắng lợi, rất không tệ, về sau chúng ta muốn không ngừng cố gắng." Tăng thêm lần này 1800 sinh tồn tích phân, hắn tổng cộng còn có 741 sinh tồn tích phân, đầy đủ hắn lại nhiều hối đoái một cái lở vở 4 sinh tồn năng lực. "Lão đại, ta lúc nào đi tìm ngươi a?" Nam Cung Hưng phấn hỏi. Địa đầu xà đi theo kêu lên, "Còn có ta, ta cũng đi, ba người chúng ta kết bạn đi." Sở Ca cười nói, "Xem các ngươi." Ta sẽ biêu kiện cho các ngươi địa chỉ cùng điện thoại của ta." Cố Thiên Kiều bĩu môi, nói, "Chân thần bí." A nặc, tiêu anh hùng đảo không nói gì, bọn hắn tạm thời không cùng đồng đội hiện thực chạm mặt ý nghĩ. Tiểu Khả Liên thì lộ ra ánh mắt hâm mộ. Người tới sao? Cùng ta ở chung đi." Sở Ca đối Cố Thiên Kiều nháy mắt ra hiệu cười nói. Cố Thiên Kiều lườm hắn một cái, nói, "Ta có thể không hứng thú." Diệp Ngộ không đang muốn mở miệng, lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. "Hàng năm thập đại chim ăn thịt vương sinh ra, tên thứ nhất, Ác Long. Người thứ hai, Tưởng Hoạt Mệnh. Người thứ ba" Ngư Tôn Hải, hạng tư, Zeus, tên thứ 5, sát tấn lực Cầu. hạng 6, hắc cương tụ thần, hạng 7, diệp nhất đao, hạng 8, Thái Bình Dương chi vương, tên thứ 9, tuyệt đối bất tử, hạng 10, Xích huyết thần mẫu. Chương 214, hạng 5 thập đại chim ăn thịt vương. Nghe tốt Trang Bư ca, Diệp Nộ không hâm mộ nói ra, những tên này đều là áp đảo sinh tồn sân thi đấu đỉnh tồn tại. Sở Ca cũng hết sức hướng tới, chỉ sợ chỗ có sinh tồn người đều nghe được vừa rồi nhắc nhở. Danh chấn toàn bộ sinh tồn vòng, nghĩ lại chỗ có sinh tồn người đều sẽ quan tâm giết địch bảng danh sách, này 10 vị chim ăn thịt vương đã sớm là sinh tồn giả đều biết tồn tại. Bất quá bọn hắn hiện tại xem như đạt được sinh tồn sân thi đấu tán thành, tương đương với hàng năm mạnh nhất 10 vị sinh tồn giả. Hấp dẫn nhất Sở Ca lực chú ý chính là Xích Huyết thần mẫu. Cái tên này leo thật nhanh, trước đó vẫn là tên thứ 12, lần này trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu. Ghê gớm, cái tên này có thể hay không giết tới ba vị trí đầu, thậm chí nghịch tập ác long, Sở Ca suy nghĩ lung tung, cũng không biết hắn lúc nào có thể giết tới cá nhân bảng 10 vị trí đầu cũng không biết chúng ta lúc nào có thể trở thành bọn hắn cường giả như vậy. Nam cung thấp giọng tự nói, ngữ khí tràn ngập hâm mộ. Những người khác trong ánh mắt cũng toát ra hướng tới chi sắc, bao quát ra nặng. Tiêu Anh Hùng tại đến cấp bậc kia, chỉ sợ sinh tồn cũng không phải là nhiệm vụ thiết yếu. Như thế nào sống được càng đặc sắc mới là bọn hắn suy tính. Mọi người trò chuyện trong chốc lát, Sở Ca trở lại chính mình sinh tồn phòng. Hắn phát hiện mình thu đến hai đầu hảo hữu thỉnh cầu. Hắn toàn bộ đồng ý rất nhanh, hai người này liền hướng hắn phát tới tin tức. Bắc Mỹ Lang Vương, huynh đệ, ta trước đó nói mời chào điều kiện vẫn như cũ giữ lời, lần này. Ta không giết ngươi hai cái đội bạn, trong đó có mặt mũi của ngươi tại, ngươi nghĩ thông suốt tùy thời liên hệ ta. Liệt Hạo đại tướng quân, ca, trước đó nói lời còn giữ lời ạ, nếu như tính, ta hiện tại liền ô út khỏi bờ tờ. Sở ca nhíu mày, hắn đầu tiên là khách khí trở về Bắc Mỹ Lang Vương một câu tạ ơn. Sau đó hắn chuyên tâm cùng Liệt Hạo đại tướng quân nói chuyện thiếm. Liệt Hạo đại tướng quân liền là trước đó gặp phải Lương Bạc đại tinh tinh. Sở ca là thật vô cùng ưa thích Liệt Hạo đại tướng quân thân hình đằng sau có khả năng bồi dưỡng được một loại ngoài ta còn ai, vạn phụ mạc đường khí thế, nếu như tại trên Hoa Sơn, Liệt Hạo Đại tướng quân làm thấy chết không sờn đội viên đối dưới núi đám địch nhân gào thét như là kim cương một dạng truy lồng ngực, cái kia được nhiều bá khí, bất quá bây giờ Liệt Hạo Đại tướng quân còn chưa đủ mạnh. Sở ca sớm dùng đoàn trưởng thân phận an bài cho hắn nhiệm vụ, khiến cho hắn đi bá khí lực lượng con đường. Hắn nghiêm túc như vậy ngược lại để Liệt Hạo Đại tướng quân mười phần phân chấn. Hắn không có nói đùa, Liệt Hạo Đại tướng quân lập tức cam đoan sẽ không để cho Sở ca thất vọng. Cùng hắn trò chuyện trong chốc lát về sau, Sở Kha đem địa chỉ của mình, số điện thoại di động phát cho Nam Cung, địa đầu xà. Trở lại hiện thực, Phù Mâu đã đi làm. Sở Ca nằm trên ghế salon đọc qua điện thoại. Chẳng được bao lâu, một cái số xa lạ đánh tới. Sở Ca do dự một chút, sau đó nghe, Lão đại, ta cùng địa đầu xà thương lượng xong, ngày mai liền đến, thế nào? Nam Cung Thanh Em Hương phấn chuyển đến. Sở Ca cười nói, dĩ nhiên có khả năng, đến lúc đó ta đi đón các ngươi đi. Không cần, địa đầu xà có xe, đến lúc đó hắn đến trạm xe tiếp ta, trực tiếp mở ra nhà ngươi. Ừm, ngày mai gặp. Được rồi, cuối cùng có khả năng thấy Lão đại thực cho. Cẩn thận xuất đến ngươi tự ti. Đẹp trai như vậy à? Nói đến ta đều sợ hãi. Ha ha. Sợ ca cút máy trò chuyện, tránh cho tiến vào giới trò chuyện. Lại một lát sau, địa đầu xà cũng đánh tới trò chuyện. Lão đại, ngày mai 7 giờ dưới tối, địa điểm Nam lạc khách sạn, ta mời khách. Vì để cho cha mẹ ngươi yên tâm, ta đủ loại giấy chứng nhận đều mang tới, thẻ học sinh, thẻ căn cước, giấy lái xe, khỏe mạnh chứng, tốt nghiệp tiểu học chứng, trung học chứng nhận tốt nghiệp, tiếng phổ thông chứng. Nghe địa đầu xà thao thao bất tuyệt nói đến, sờ ca cảm thấy đau đầu. Hắn liền vội vàng cắt đứt. Tốt, không cần quá xúc nổi. Ha ha ta hết sức xúc động à, lão đại ngươi có thể là thần tượng của ta, ta cuối cùng muốn gặp được hiện thực ngươi. đừng nuốt mông ngựa, bình thường nên huấn luyện như thế nào, vẫn là đến huấn luyện, ta vẫn chờ ngươi biến thành long mang bọn ta bay đầu. nhất định. chẳng biết tại sao, sở ca đối địa đầu xà luôn có chút đồng tình tâm đổi lại hắn là một đầu con rùn, thường xuyên bị người bỏ qua, có thể không có cách nào làm đến không cần mặt mũi. tại thấy chết không sờn đoàn bên trong, mọi người thường xuyên cầm địa đầu xà nói đùa, luôn là nói hắn quá yếu, không cần rèn luyện, an tâm, cẩu thả liền tốt, mỗi lần địa đầu xà đều sẽ nói khoát chính mình sẽ lột xác thành một đầu long. Sau đó lại gặp mọi người đùa giỡn đả kích. Mặc dù điệu đầu xà theo không biểu hiện đến phẫn nộ hoặc là không vui, nhưng Sở Ca cảm thấy hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu. Không ai hy vọng bị người một mực chế giễu hoặc là nói đùa. Kết thúc trò chuyện về sau, Sở Ca bắt đầu điểm giao hàng. Một ngày này, hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt. Chờ hắn dọn ra ngoài về sau, hắn suy nghĩ thêm hối đoái người tiếp theo lở vở bốn sinh tồn năng lực. Hắn trong lòng có một cái khuynh hướng, muốn hay không lại tăng cường lực lượng, hối đoán mặt khác sinh tồn năng lực rất khó thắng qua Bắc Mỹ Lang Vương. Hắn cùng Bắc Mỹ Lang Vương lực lượng khoảng cách không lớn hắn hiện tại đã cầm Bắc Mỹ Lang Vương làm địch giả tượng ban đêm sở ca đem nam cung địa đầu xa muốn tới tới sự tình nói một lần nam lạc khách sạn nơi đó rất đắt cần phải như vậy phải không bằng không trong nhà ăn hàn dư quên tao mày nói sở phi cường nhíu môi nói đi à nhìn một chút bằng hữu của hắn có phải thật vậy hay không đáng tin cậy ngược lại người ta mời khách hàn dư quên trừng mắt liếc hắn một cái sau đó nhìn về phía sở ca dầu di nói ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy lấy rời đi sở ca bất đắc dĩ nói mẹ các ngươi đều đi làm Người ta không đi làm à? Có thể tự mình đến gặp các ngươi một chút, đã hết sức nệ tình. Hàn Dư quên tưởng tượng cảm thấy có đạo lý. Chẳng qua là nàng không nỡ bỏ Sở Ca. Tối hôm qua nàng cùng Sở Phi cường trao đổi qua, nếu như Sở Ca bằng hữu đáng tin cậy, bọn hắn nguyện ý thả Sở Ca rời đi. Tại Sở Ca cái tuổi này, bọn hắn đã ra ngoài làm công, một mình vì cuộc sống nỗ lực. Gần nhất nửa năm, Sở Ca biểu hiện được rất trầm ổn, so với trước kia, rõ ràng cao lớn hơn không ít. Thực cũng đã bọn hắn yên tâm. Về sau ta có rảnh sẽ trở lại, đến lúc đó các ngươi tới tìm ta cũng có thể. Sở Ca chấn an nói, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn độc lập, vừa trung sinh lúc, hắn còn hết sức hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Có thể thời gian lâu dài, có quá nhiều không tiện. Sau đó, Sở Ca đổi chủ đề, nhường bầu không khí trở nên vui vẻ lên chút. Giữa trưa ngày thứ hai đang ở trên ghế salon xem TV, Sở Ca tiếp tới điện thoại di động trò chuyện. Nam cung cùng địa đầu xả đến, hắn lập tức đứng dậy, đi đi xuống lầu đi vào cửa tiểu khu, hắn thấy một cỗ màu lam mạ dở dại thì trước xe đứng tại hai tên thanh niên, bọn hắn thân cao không sai biệt lắm, một người vóc người trung đẳng. Một người khác tương đối mập mạp, đều mặc lấy chính thức cấu phục, ân, thoạt nhìn dạng chó hình người. Thấy Sở Ca đi tới, hai người liếc nhau, có chút chần chờ. Là hắn sao? Hẳn là đi, tiểu tử này quả thật có chút xuất, không có học sinh cấp 3 cảm giác. Hai người nói thầm lấy, không dám xác định. Sở Ca đi đến trước mặt bọn hắn, tức giận nói, ta xuất đến các ngươi không dám nhận sao? Lão đại? Hai người kinh hỉ kêu lên, lập tức vây quanh. Nghe thanh âm, Sở Ca liền có thể phân rõ ràng bọn hắn. Hơi mập là địa đầu sả, làn da rất trắng nõn, rõ ràng rất là khách khí hắn ngũ quan không sai, nếu như gầy xuống tới khẳng định là xoáy ca. Nam cung tướng mạo không xuất chúng, nhưng cũng không xấu, an mặc câu phục cảm giác giống nhân viên bán hàng. chương 215. nhìn thấy sở ca về sau, nam cung cùng địa đầu xà rất là xúc động. sở ca cũng không có họ phờ lìn mặt cơ khẩn trương cảm giác, dù sao hắn kiếp trước số tuổi có thể so sánh nam cung, địa đầu xà lớn, đúng chi bọn hắn đều đã trải qua nhiều như vậy sinh tử mạo hiểm, lẫn nhau đổi một cái hình ảnh cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Cho chuyện trong chốc lát, ba người lên xe, sở ca ngồi ở hàng sau, hỏi. Chúng ta đi chỗ nào? Trước đi ăn cơm, nhìn lại một chút đi chỗ nào chơi bùa, lão đại, ngươi không phải là nói à, hôm nay nghỉ ngơi. Địa đầu xà cười hắc hắc nói Nam Cung nháy mắt ra hiệu cười nói, đi chỗ nào chơi. Hội sở, vẫn là tiệm vốn tóc. Sở ca trợn trắng mắt, nói, đừng trầm mê này chút sẽ ảnh hưởng các ngươi huấn luyện. Vận động viên đều muốn cầu tự hạn chế, huống chi bọn hắn này chút mỗi tháng nhất định phải sinh tử giao chiến sinh tồn giả đương nhiên, tình cờ một hai lần không ảnh hưởng cái gì. Ta mới không đi, tam thứ nguyên nữ nhân đều ác tâm chết rồi. Điệu đầu xà khinh thường nói, Nam Cung sững sờ vẻ mặt cổ quái nhìn về phía hắn, cái tên này quả nhiên là cái chết mập trạch, sở ca lắc đầu cười một tiếng, đảo cũng không nói gì. nửa giờ sau, bọn hắn đi vào một nhà quy cách thoạt nhìn rất không tệ trước tiểu liếm, địa đầu xà mang theo sở ca, nam cung đi vào trong tiệm, nhìn hắn bước đi bộ pháp, rất có than đá ông chủ cảm giác, sở ca có chút muốn cười, người không biết còn tưởng rằng hắn là khách nhân, địa đầu xà là chủ nhà đây địa đầu xà nhường phục vụ viên mở một gian mướn phòng, sau đó bắt đầu gọi món ăn, hắn nhường sở ca trước điểm, sở ca cũng không khách khí, theo tố chất thân thể tăng lên khẩu vị của hắn rất lớn, bình thường trong nhà cố ý khắt chế, hiện tại đối mặt Nam Cung, địa đầu xà cũng không dùng. Cuối cùng, ba người điểm hơn 20 cái món ăn. Rượu nho đi lên về sau, Nam Cung vừa lái rượu, một bên tỏ mò hỏi, trong nhà ngươi đến cùng có nhiều tiền, có thể để ngươi như thế tiêu xài. Địa đầu xà lắc đầu, nói, không tính rất có tiền, cả nước so với chúng ta giàu gia đình có rất nhiều, chỉ là ta không có quá nhiều hứng thú yêu thích, cho nên tiết kiệm tiền nhiều, chiêu đãi các ngươi không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía Sơ Ca, hưng phấn nói, lão đại, đến lúc đó ta cũng chuyển tới cùng các ngươi ở. Ngươi tại trong hiện thực có thể hay không tự mình chỉ đạo ta một chút kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù thấy chết không sờn có tiêu anh hùng gia nhập, nhưng Sở Ca vẫn như cũng là tồn tại cường đại nhất. Nhất là Hoa Sơn cuộc chiến, bọn hắn hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn nhiệt huyết dâng trào. Có khả năng, bất quá ta có thể dạy ngươi không nhiều, vẫn là nhiều chú trọng thông thường huấn luyện đi. Sở Ca gật đầu nói. Dù sao hắn không phải diệp độ không, không biết võ thuật, hắn coi như học được võ thuật cũng vô dụng. Hắn mạnh như vậy thú tựa hồ dự vào lực lượng nghiền ép con ngồi. Ba người bắt đầu trò chuyện lên ban đêm ứng đối sở ca phụ mẫu lý do thoái thác đại khái sau 2 giờ, bọn hắn hài lòng đi ra khách sạn. Sau đó, bọn hắn dự định tại Nam lạc thành phố bên trong dạo chơi, Nam cung cùng địa đầu xà còn là lần đầu tiên đến, đối tòa thành thị này còn rất là nhiều kỳ. Thời gian thoáng qua, trạm vạng tối 6.40, sở ca ở nhà chờ phụ mẫu, hắn nhường Nam cung, địa đầu xà đi trước khách sạn chờ lấy. Phụ mẫu sau khi trở về, liền bắt đầu thay quần áo đi gặp sở ca ông chủ, bọn hắn cảm thấy muốn thỉnh trọng điểm, đối với cái này, sở ca cũng không có ý kiến bọn hắn thừa tàu điện ngầm đi tới Nam Lạc khách sạn hiện tại là tan tầm giờ cao điểm ngồi xe khẳng định đến phá hỏng 7 giờ dưới tối sở ca mang theo phụ mẫu tới tới địa điểm rán dự định tốt ngưỡng phòng đẩy cửa phòng ra đang ở chơi điện thoại di động địa đầu xà Nam Cung lập tức đứng dậy thúc thúc ca di mạnh khỏe hai người trăng miệng một lời nói còn hướng lấy sở phi cường Hàn Dư quên không người chào hai vợ chồng đánh giá Nam Cung địa đầu xà địa đầu xà trước tiên đem trên bàn buộc chặt tốt giấy chứng nhận nhấc lên sau đó đi đến sở phi cường vợ chồng trước mặt bên cạnh bàn lên ta gọi Trương Hâm năm nay hai tuổi Đây là ta theo xuất sinh lên hết thẻ giấy chứng nhận. Thúc Thúc Gazi có khả năng nhìn kỹ một chút. Địa Đầu xà khẩn trương nói ra, nói chuyện còn có chút cả lâm. Sở Ca im lặng, cái tên này làm sao cùng thấy nhạc phụ nhạc mâu giống như Phi, ta sao có thể nghĩ như vậy? Sở Phi cường cùng Hàn Dư quên liếc nhau, bọn hắn cảm thấy Địa Đầu xà quá thành thật. Bất quá vì Sở Ca an toàn nghĩ, bọn hắn vẫn là lật ra Địa Đầu xà giấy chứng nhận xem xét. Nam Cung lại gần, cũng xuất ra chính mình tương quan giấy chứng nhận, cười nói, Thúc Thúc Gazi, ta gọi Tạ Nhân Kiệt, ta khai sáng công ty là video cắt nối biên tập phương diện. Bình thường cũng sẽ liên quan đến quảng cáo bao bên ngoài, cận thị nhiều lần các loại, chương hâm trong nhà là mở du lịch xã, Sở Ca trước đó không phải làm qua động vật quan sát viên à, gần nhất liên quan tới động vật hoang dã tin tức càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn đi quay chụp động vật phim phóng sự, tin tưởng này. Lại là một cái rất lớn thị trường so với địa lâu xã, Nam Cung thì tự nhiên nhiều, thao thao bất tuyệt nói đến. Sở Ca không khỏi gật đầu. Cái tên này xác thực rất giống nhân viên bán hàng. Sở Phi cường nhíu mày hỏi, các ngươi quay chụp phim phóng sự có thể bị nguy hiểm hay không? Nam Cung cười nói, yên tâm đi thúc thúc. Hiện tại quay chụp phim phóng sự không giống như trước một dạng, cần một mực đi theo động vật. Chúng ta đại bộ phận thời điểm sẽ dùng hàng đập hoặc là theo dõi camera. Mặt khác, chúng ta sẽ tổ kiến một đoàn đội, cam đoan ứng đối bất kỳ tình huống gì. Điểm này, Sở Ca trước đó ra ngoài lúc cũng là như vậy, không có nguy hiểm. Địa đầu xa gật đầu, lạnh công nói, thúc thúc Ca cá Di, các ngươi yên tâm, lão. Sở Ca kinh nghiệm phong phú, là chúng ta đoàn đội trung tâm, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu liền là bảo vệ tốt hắn. Sở Phi cường cùng Hàn Dư quên liếc nhau, cũng bắt đầu tin tưởng. Sở Ca cười nói, ngồi xuống đi, ta đều nói mọi người gật đầu, bắt đầu nhập tọa địa đầu xà phân phó phục vụ viên mang thức ăn lên, sở phi cường thì cùng nam cung trò chuyện. nam cung đối với sở phi cường bất luận cái gì đặt câu hỏi, đều có thể ứng đáp trôi chảy. sở ca mỉm cười, thỏa. sau đó bữa tối hết sức vui sướng, nam cung nói ngọn, địa đầu xà khẩn trương, đều lấy người trung niên nữa thích. ban đêm về đến nhà, Hàn dư quên bắt đầu băng sở ca thu thập hành lý. nam cung, địa đầu xà tại khách sạn, ngày mai tới đón hắn. ra cửa tại bên ngoài nhất định phải cẩn thận, có thể không cùng người lên xung đột cũng không cần lên xung đột, bên ngoài không giống như là ở nhà mọi thứ không thể xúc động Hàn Dư Quyên một bên thu thập, một bên căn dặn. Ngồi ở trên giường Sở Ca cười đáp ứng, trong lòng lại có chút chua xót đời trước. Hắn lúc lên đại học, Hàn Dư Quyên cũng là như thế này căn dặn hắn. Sở Phi cường đứng tại cửa ra vào, khen nói, nam tử hắn đại trưởng phu sợ cái gì, hắn không sớm thì muộn đến độc lập. Ngược lại tiểu tử này không đọc sách, không bằng ra ngoài xung xáo, miễn cho tiếp qua mấy năm, trong nhà đợi phế đi. Hắn một bộ không thèm để ý giọng điệu, chẳng qua là cước bộ của hắn không có xây dịch, vẫn đứng tại cửa ra vào, chân quý lấy một nhà ba người điểm này thời gian. Sở Ca cười nói. Về sau ta kiếm tiền cho các ngươi mua căn phòng lớn ở, để cho các ngươi sớm một chút về hưu, thưởng thụ sinh hoạt. Hàn Dư quên con mắt có chút đỏ, nói, mẹ lại không cầu ngươi có nhiều tiền đồ, cả một đời bình an liền tốt. Không có tiền đồ làm sao cưới vợ a? Vậy thì tìm một cái điều kiện kém một chút. Ta khẳng định phải tìm một cái xinh đẹp đẹp mắt người vợ. Hai mẹ con cứ như vậy trò chuyện. Sở Ca không có cảm thấy phiền, một mực bảo trì nụ cười. Một tận tới đêm khuya 10 điểm, Hàn Dư quên cùng Sở Phi cường mới rời đi. Sở Ca thở dài ra một hơi, sau đó đem cửa phòng ngủ khóa trái.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 có thể làm cho bên ngoài thân cứng đờ thành giáp xác, có thể tăng mạnh 1500. Điểm phong ngự giá trị cần 5900 sinh tồn tích phân lở v4 tứ chi lực lượng cường hóa, tăng cường tứ chi lực lượng 1800 điểm, giá trị 5300 sinh tồn tích phân. Sở Ca nhìn trước mắt sinh tồn danh sách năng lực, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn hiện tại có 7400 linh một sinh tồn tích phân động vật lực lượng gen là không thể lại đổi, đồng cấp bên trong, giống nhau loại hình động vật năng lực không thể chống chất, trừ phi là hối đoái đơn thuộc tính tăng cường. Sở Ca hay là hy vọng có thể tăng cường lực lượng. Cố Thiên Kiểu cũng là như vậy ý kiến. Sở Ca không cần lại hối đoái phương diện khác sinh tồn năng lực, tốc độ của hắn đầy đủ dùng, lực phong ngự cũng không tính quá kém. Chúng chi đoàn đội bên trong còn có Nam Cung, a đặc chuyên công phòng ngự. Level 4 tứ chi lực lượng cường hóa mới tăng cường một tám điểm, khiến cho hắn thật sự là không nỡ bỏ đồng dạng đẳng cấp. Năng lực này hoàn toàn không bằng công tượng chi lực tăng phúc lớn. Tứ chi lực lượng cường hóa ưu điểm liền là lập lại hối đoái, công tượng chi lực đã hạn chế hắn lại hối đoái đồng cấp mặt khác động vật lực lượng. Sở Ca lâm vào chầm từ bên trong, không giống với Khê Hổ Vương, Bắc Mỹ Lang Vương giả như vậy lái xe. Tư chất của hắn còn thấp, muốn trở thành Khuê Hộ Vương, Bắc Mỹ Lang Vương như thế toàn năng sinh tồn giả cần thật lâu tích lũy. Ngay sau đó, hắn tốt nhất là lựa chọn một cái sở trường. Toàn năng đại bộ phận thời điểm là đại biểu bình thường. Khuê Hộ Vương, Bắc Mỹ Lang Vương toàn năng là tại phương diện nào đó siêu việt đồng cấp đại bộ phận sinh tồn giả về sau, phương diện khác đổi tới chỗ đạt tới toàn năng. Nếu như sở ca mỗi một bước mạnh lên đều nghĩ đến cân bằng, vậy hắn cần thời gian đem dài hơn. Sở ca càng khuynh hướng lực lượng. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, lực lượng là ảnh hưởng đi săn lớn nhất nhân tố liền lấy lần trước sinh tồn thi đấu tình huống tới nói, nếu như Sở ca đổi lở v4 tứ chi lực lượng cường hóa, về mặt sức mạnh thế tất áp chế Bắc Mỹ lang vương đương nhiên, đi qua đại vương tranh đoạt chiến, Bắc Mỹ lang vương khẳng định lại mạnh lên. Nghĩ tới đây, Sở Ca cắn răng, lựa chọn hối đoái lở v4 tứ chi lực lượng cường hóa, một vệt ánh sáng bao lại Sở Ca. Quang mang tán đi về sau, Sở Ca cảm giác mình lực lượng dồi dào. Hắn lập tức điều ra thuộc tính của mình bảng sinh tồn giả, Sở Ca tứ khởi tỉnh giai, tam tịnh lực cán, 2001 chân trước lực lượng, 8734 chi sau lực lượng. 8792 tốc độ, 433 thể lực, 1476 sinh tồn bản thể, Phi Châu hùng sẽ sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực sinh tồn thiên phú, nộ diễm ly hỏa sinh tồn trang bị, tạm thời chưa có sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sợ sinh tồn tích phân, 2101. Ngoại trừ tứ chi lực lượng, mà khác thuộc tính cũng nhận được tăng cường, nhất là lực cắn, trực tiếp phá 2000. 8000 thất thân thể lực lượng ai có thể cản, Sở Ca lòng tự tin lần nữa tăng trưởng. Hắn tới đến đoàn đội tu hành quán. A nặc, tới chịu ta một chảo. Sở Ca kêu lên đang ở chạy bộ An Nặc nghe xong, toàn thân lắc một cái. Tiêu lên, đợi chút nữa, ta hối đoái một thoáng năng lực. Sở Ca, một vệ sáng hạ xuống. Hai giây về sau, An Nặc huyễn thân, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn vô vô móng vuốt, phấn chấn nói, tới đi. Sở Ca lúc này vọt tới trước mặt hắn, một chảo vuốt xuống, đập vào An Nặc trên lưng ẩm. An Nặc trực tiếp tứ chi trượt ra, thân thể tầng tầng nằm dạt trên mặt đất. Sở Ca cảm giác móng vuốt đau nhức, thậm chí có gãy xương xu thế. Dù sao hắn vận dụng toàn lực. Thế nào? Sở Ca hỏi. Khí khí tràn ngập chờ mong. A Nặc ho hai ngụm máu, yếu đất nói, rất mạnh. Ta cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể, đau quá. Hiện tại mất đi chi giác, cần chậm một thoáng mới có thể đứng đứng lên. Sở Ca hài lòng cười một tiếng, một trảo nhường A Nặc mất đi sức chiến đấu, rất mạnh mẽ. A Nặc thì có chút buồn bực, hỏi, ta ta cảm giác một mực tăng cường phòng ngự là sai lầm. Hắn giống loài tiên phú có chút yếu đối phó sinh tuẩn giả, hắn có khả năng ăn đến sít sao, có thể vừa gặp phải cường giả, rất dễ dàng lở xe. Đừng nghĩ lung tung, ngươi đây là tại Tích Lũy. Không sớm thì muộn chất biến. Sở Ca an ủi. Trong đoàn đội ngoại trừ ta, còn có ai có thể dạng này làm bị thương ngươi? A Nặc nghe xong, trong lòng nhất thời dễ chịu một chút. Thấy chết không sờn phó đoàn trưởng đã mở ra thông hướng sinh tồn thành cửa lớn. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Tại đoàn đội tu hành quán một góc xuất hiện một cái rộng chừng 2 mét cánh cổng ánh sáng. Hiện tại, hết thảy thành viên đều tại, vừa vẫn có khả năng cùng đi sinh tồn thành nhìn một chút. Đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cố Thiên Kiều vung chảo nói ra. Sở Ca, A Nặc, Nam Cung, Diệp Lộ không. Địa đầu xà, Tiểu Khả Liên, Tiêu Anh Hùng lúc này nhỏ chạy tới. Bọn hắn đối với sinh tồn thành đều cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn liên tục đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Một giây sau, bọn hắn đi vào một tòa cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác phồn hoa trong đô thị. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, như chỗ ban đêm, có thể thành thị bên trong khắp nơi đều là đèn neon, đến không hết người máy tại trên đường phố lui tới, ngoại trừ người máy, còn có đủ loại động vật. Trên không cũng không ít phi cầm tại xoay quanh, hình ảnh muội phần hùng vĩ. Sở Kha đám người không chỉ có trổng vào vào thế giới trò chơi cảm giác trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái màn sáng lần thứ nhất tiến vào sinh tồn thành có thể đạt được địa đồ mặt khác sinh tồn giả mỗi tháng có khả năng hưởng thụ một lần sinh tồn thành chiến lược kiểm soát tại sinh tồn thành bên trong có chiến lược bảng xếp hạng câu nói này phía dưới thì là hai cái ô biểu tượng chiến lược bảng xếp hạng cùng sinh tồn thành địa đồ sở ca trực tiếp điểm khai chiến lược bảng xếp hạng xem xét tam tinh sinh tồn giả chiến lược bảng thứ nhất la sinh đại địa thứ hai cậu thả đến thiên hoang địa lạ họ thứ ba ám dạ mân cổ hải đệ tứ ai dám giết ta thứ năm thiếu ngạ tự sáu hải trung xạ tự bảy bắc mỹ lang vương tự tám Ba ba bóng linh đệ cửu vĩnh viễn sền nạ tuổi mười tiền lão bảng hết thề có 500 tên có thể hoán đổi đủ loại ngôn ngữ. Sở Ca thấy Bắc Mỹ Lang Vương vậy mà xếp tới thứ bảy, hắn trong lòng đỗng nhiên cân bằng. Mới vừa vào tam tinh sân thi đấu bị đệ thất cường thủ tiêu cũng không tính mất mặt. Diệp Ngộ không tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ba ba bóng lưng tốt tao a a nặc cùng tiêu anh hùng ánh mắt trở nên nóng bỏng, bọn hắn trực tiếp tan biến tại tại chỗ. Chiến lược kiểm chắc Sở Ca phân phó nói mọi người cùng nhau thử một chút đi. Nói xong hắn ở trong lòng đọc thầm chiến lược kiểm chắc ngay sau đó liền tan biến tại tại chỗ. Những người khác cũng là như thế. Sở Ca lần nữa mở mắt, phát hiện mình đi vào một cái giống tu hành quan trắng sáng gian phòng bên trong. Đằng trước xuất hiện một đầu đại hắc cầu, không ngừng săn giết trước mặt ngươi, chỗ có sinh vật, mãi đến ngươi chết mới thôi. Lạnh lùng giọng nữ vang lên. Sở Ca nhíu mày. Thô bạo như vậy, ta thích. Sở Ca lập tức nhào tới, một chảo đập bạo đại hắc cầu đầu chó. Qua 2 giây, ba đầu linh cầu xuất hiện tại phụ cận, gào thét thẳng hướng hắn. Sở Ca khinh thường cười một tiếng. Cuộc đi săn bắt đầu. Chương hai đối mặt ba đầu linh cầu, Sở Ca dễ dàng trục chết. Sau đó là chín đầu sói. Sở Ca vẫn như cũ nương tựa theo ưu thế tuyệt đối hạ gục kẻ địch. Mỗi một lần giết hết kẻ địch, liền sẽ có càng nhiều kẻ địch xuất hiện, chủng loại còn cũng không giống nhau. Sói, báo, mẫu hổ, rắn mối khổng lồ, cá sấu, hắc hùng, khỉ đầu chó, chờ chút, Sở Ca một mực tại chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện chiến đấu còn khảo nghiệm thể lực. Cũng may hắn gần nhất chuyên công lực lượng, cho nên hắn không có chạy, trên cơ bản là đứng tại chỗ, người nào tới quay người nào, không có động vật có thể tiếp nhận hắn một chào. Hắn chuyên tâm chiến đấu, tận lực tiết kiệm thể lực. Tam tinh chiến lược bảng mặc dù không có tính thực chất ban hưởng, nhưng sẽ có lực uy hiếp tồn tại. Tỷ như La Sinh đại đế, chiếm lấy đệ nhất bảo tọa, khiến cho đại bộ phận sinh tồn giả tại sinh tồn thi đấu bên trong gặp được hắn liền sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Chưa chiến mà thắng, cái này là thanh danh tầm quan trọng, Sở Ca dự định kiên trì tới cùng. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 1 giờ. Sở Ca còn tại chiến đấu, nhưng khí lực của hắn đã sắp muốn hao hết sạch, vung chảo tốc độ kém xa ban đầu. "Giống. Một đầu hổ Siberia gì đem Sở Ca bổ nhào?" Hiện tại hắn đối mặt là 12 con hổ sải bờ di, hắn đã giết 7 con, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Vừa nhìn thấy hổ sải bờ di, hắn liền nghĩ đến Khuê hổ Vương. Lửa giận của hắn lập tức liền đi lên, nộ diễm ly hỏa bắt đầu phát tác, khí lực của hắn lại bị kích phát một chút. Không đến 3 phút, hắn đem còn lại lão hổ tất cả đều cắn chết. Ngay sau đó xuất hiện là 20 con trưởng thành hà mã. Sở ca sắc mặt đại biến, nội giận mắng, "Xoa, ác như vậy sao?" Sinh tồn thành, trong một cái hẻm nhỏ. Diệp Lộ Không, Nam Cung, Tiểu Khả Liên, Điệp Đầu Sả, Cố Thiên, Kiều Trờ Lợi, A Nặc đống nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, lợi hại a, kiên trì lâu như vậy. Diệp Nộ không hâm mộ nói địa đầu xà là về sớm nhất về, thứ hai là Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Diệp Nộ không, Cố Thiên Kiều. A Nặc buồn bực nói, ta bị một đám hổ đông bắc đánh tới vô tới, Đông đưa đầu thang ngất. Cố Thiên Kiều cười nói, rất tốt, ta còn không có đụng phải bảy hổ liền chết, cùng một đàn giả thu đấu, ta sở trường vô phương phát huy. Nàng cũng rất thản nhiên, không có đem chiến lược bảng thứ tự coi quá nặng. A Nặc chú ý tới sở ca cùng Tiêu Anh Hùng chưa từng xuất hiện, tâm tình có chút thất lạc ta mới đi vào chờ đợi nửa phút, ta bị chó ăn. Địa Đầu xà mở miệng nói. Mọi người buồn cười. Mặc dù hết sức bi kịch, nhưng nghe liền là muốn cười. Một lát sau, Tiêu Anh Hùng xuất hiện, mọi người kinh ngạc. Nam Cung hỏi, ngươi không phải biết bay à? Hẳn là có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiêu Anh Hùng buồn bực nói, ta bị một trăm cái kền kền vây công mà chết. Nam Cung, Diệp Ngộ không, Tiểu Khả liên trùng to mắt, hít vào khí lệ. Xem ra chúng ta gặp phải địch nhân đều khác biệt, giống chim gặp giống chim, sinh vật biển gặp sinh vật biển. Cố Thiên Tiểu phân tích nói sinh tồn sân thi đấu thật chính là không cho người lợi dụng sơ hở. Tiêu Anh Hùng hỏi, Đoàn trưởng còn chưa có đi ra, mắt hắn nhíp lại, hắn vẫn cảm thấy chính mình so sở ca mạnh, chẳng qua là không nói mà thôi. Không nghĩ tới sở ca vậy mà so với hắn kiên trì đến còn lâu. Diệp Nộ không vừa muốn nói chuyện, sở ca bỗng nhiên xuất hiện, hắn liền so Tiêu Anh Hùng đến muộn mười mấy giây. Lão đại, ngươi cuối cùng gặp phải là cái gì? Diệp Nộ không tò mò hỏi. Sở ca bất đắc dĩ nói, hai mươi con hà mã. Diệp Nộ không toàn thân lắc một cái, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Những người khác cũng không khỏi thở dài. Hà Mã A đây chính là biến thái động vật. Khởi sướng nội đến, một chút nhược điểm tam tinh sinh tồn giả cũng không là đối thủ. Lúc này, một đạo màn sáng xuất hiện tại hắn nhóm đỉnh đầu sở ca tứ khởi, chiến lược xếp hạng thứ 42 tên, Tiêu Anh Hùng, chiến lược xếp hạng thứ 43 tên, A Nặc, chiến lược xếp hạng thứ 109 tên, Cố Thiên Tiểu, chiến lược xếp hạng thứ 299 tên, Diệp Độ Không, chiến lược xếp hạng thứ 482 tên, Nam Cung, Không vào Bảng, Tiểu Khả Liên, Không và Bảng, Địa Đầu Sả, Không và Bảng. Sở Ca nhíu mày, Không nghĩ tới chính mình chỉ có thể xếp tới thứ 42 tên. Hắn cùng La Sinh Đại Đế khoảng cách đến cùng lớn bao nhiêu? Nam cung nằm dạp trên mặt đất tiêu rên. Hắn lại còn không như lá ngộ không, tiểu khả liên cùng điệu đầu sạ nhưng rất bình tĩnh, các nàng đã sớm biết là kết quả này. Tiêu Anh Hùng cùng A Nặc rất bất mãn, nhưng không nói gì thêm. "Đi thôi, chúng ta đi dạo chơi." Cố Thiên kiểu cười nói, chuyển di mọi người suy nghĩ. Sinh tồn thành giống một tòa tương lai thành thị, đối bọn hắn lực hấp dẫn còn là rất lớn. Sinh vật biển tại đây bên trong liền như là chim chim mùa dạo, trên không trung bay qua bay lại. Tại đây bên trong không nhìn thấy cá voi xanh như thế quái vật khổng lồ. Cá voi xanh trưởng thành không có khả năng chẳng qua là tam tinh thực lực, trừ phi chúng nó lợi dụng sinh tồn đoàn đội thiết lập tới thẻ tinh. Bọn hắn bắt đầu đi dạo từng cái cao ốc đi dạo trong chốc lát, bọn hắn liền không có hứng thú. Bởi vì làm sinh tồn thành từng cái cao ốc đều giống tuyết, chẳng qua là bài trí. Sinh tồn giả nhóm tới này bên trong chỉ là vì trao đổi mà thôi đương nhiên, cũng có thật nhiều sinh tồn giả tại trong tiệm lập bài làm ăn. Tay súng, tình báo, mang điểm các loại đều là vây quanh sinh tồn thi đấu tới. Nhiều nhất liền là tay súng. Cái gọi là tay súng liền là độc hành sinh tồn giả dùng yêu cầu sinh tồn tích phân làm điều kiện, tiến vào sinh tồn đoàn đội, trợ giúp đoàn đội thắng lợi đại bộ phận đều là vì làm thổ hào sinh tồn đoàn đội. Mang điểm cùng tay súng không sai biệt lắm, bất quá là vì sắp đoàn diệt sinh tồn đoàn đội phục vụ. Sở ca trở lại hiện thực, những người khác thì tự do chuyển động. Nam ở trên giường, Sở ca cũng không lâu lắm liền lâm vào trong giấc ngủ ở trong mơ, hắn mơ tới bên kia vị Vũ Hùng sư. Bọn hắn tại cao ốc chọc trời đỉnh chiến đấu, phủ cận lượn vòng lấy máy bay trực thăng, đủ loại ánh đèn chiếu trên người bọn hắn. Tại bọn hắn chiến đấu đồng thời, Sở Ca còn có thể nghe được như sóng biển tiếng hoan hô, nửa thật nửa giả. Sáng sớm hôm sau, Sở Ca tại phụ mẫu tiễn biệt hạ đi ra cư xá, Nam Cung cùng địa đầu xà sớm đã chờ. Hàn Dư quên nói liên miên lại nhảy mười mấy phút, mới thả Sở Ca lên xe địa đầu xà lái xe về sau, cảm thán nói: Lão đại, cha mẹ ngươi tuyệt đối nghị không ra trên tay ngươi dính đầy máu tươi. Sở Ca chừng mắt liếc hắn một cái, này trêu cái gì lời, nói thật giống như hắn cùng hung cực gác một dạng. Đúng rồi, lão đại, tối hôm qua Diệp Nộ không bị người li hiếp. Nam Cung đống nhiên nói ra, Sở Ca nghi hoặc, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua chúng ta tại Sinh Tồn Thành bên trong đi dạo xung quanh, Diệp Ngộ không không cẩn thận đụng vào một con cự mãng, cái kia cự mãng trực tiếp nổi giận, muốn cho Diệp Ngộ không quỷ nói xin lỗi, Diệp Ngộ không không chịu, cự mãng liền nói phải dùng truy sát quyển giết tới Diệp Ngộ không biến thành động vật. Nam Cung bất đắc dĩ nói, hắn cũng không nghĩ tới có sinh tồn người phách lối như vậy điệu đầu xà bĩu môi, nói, "Khẩu này mà thôi, ngươi nhìn hắn có dám hay không dùng truy sát quyển? Thân là mập trạch, hắn biết rõ khẩu này thoải mái. Vậy liền dựa mắt mà đợi đi, xem hắn có phải thật vậy hay không dám dùng truy sát quyền. Sở ca hứng hở hồi đáp. Hắn không có quá để ở trong lòng. Hắn cùng chiến lược thứ 7 Bắc Mỹ Lang Vương đều giao thủ qua, sẽ còn sợ mặt khác sinh tuần lần giả. Hắn cũng không tin bọn hắn xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng vào xếp hạng trước 6 sinh tuần lần giả, coi như đục vào, muốn đánh liền đánh. Trưng 218. 4 giờ chiều địa đầu xà dừng xe, sở ca cùng Nam Cung xuống xe. Sở ca đánh giá nhà này biệt thự, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, có tiền như vậy sao? Mời ta ở biệt thự. Nam Cung lắc đầu, cười nói, đây là mướn, thuộc về ngoại ô, giá phòng không cao mà lại chung quanh cũng sẽ không có người quay dậy chúng ta. Địa đầu xà đem xe ngừng đến bên cạnh rừng xe đường bên trong, sau đó xuống xe, lấy sở ca hành lễ. Lão đại, ngươi yên tâm ở, ngày mai ta liền xuống dòng lễ đến buổi ngươi. Máy vi tính của ngươi ta đã chuẩn bị xong, ta có một cái chơi rất vui trò chơi. Chúng ta online à? Địa đầu xà hương phân nói. Nam cung móc ra một cái chìa khóa, đưa cho sở ca, nói, các ngươi đi vào trước, ta vẫn phải đi công ty một chuyến, ban đêm ta sẽ dẫn đồ ăn trở về. Mang cái gì cơm à? Hạ tiệm ăn. Tháng này bữa bữa hạ tiệm ăn, ta nói. Địa đầu xà khoát tay nói, "10 phần xa xỉ." Nam cung ném cho hắn một cái liếc mắt, quay người rời đi. Bên cạnh có một cố màu trắng đại chúng, liền là xe của hắn. Sở ca cùng địa đầu xà tiến vào này tòa biệt thự. Phu cận đều là như vậy biệt thự, sân nhỏ ở giữa có xanh hóa thảm thực vật, đại bộ phận biệt thự lâu chỉ có 2 tầng, số ít có 3 tầng. Sở ca ở này tòa biệt thự cũng chỉ có 2 tầng, mỗi một tầng có chừng 100 mét vuông. Trang trí không tính xa hoa, nhưng sạch sẽ xinh đẹp, đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. 2 ngày trước mới thỉnh nhân viên quét dọn Aji hoàn toàn quét dọn một lần. Khách sạn tiêu chuẩn, thế nào? Địa Đầu Sa cười hỏi, có chút đắc ý. Sợ Ca hài lòng cười một tiếng, nói, gian phòng của ta đâu? Ngươi tùy ý chọn, còn không người ở đây. Ngươi đi trước đoàn đội tu hành quán chờ ta, ta thu thập một chút liền đến. A, không nghỉ ngơi một chút ta? Ngươi cam tâm vĩnh viễn là một đầu nhỏ con rùn sao? Không cam tâm, ta tuyệt đối sẽ biến thành long. Sợ Ca hài lòng gật đầu, sau đó dẫn theo hành lễ lên lầu Địa Đầu Sa như bị điên, trực tiếp tan biến trong phòng. Hắn không sợ bị người khinh thị, nói đùa, hắn cần chính là có người thúc giục hắn thuốc rục, có đôi khi đại biểu cho coi trọng. Nếu như sở ca hoàn toàn không quan tâm hắn, liền không cần hắn nỗ lực rèn luyện. nửa giờ sau, sở ca trở lại đoàn đội tu hành quán, bắt đầu huấn luyện. ngoại trừ Nam cung, tất cả mọi người tại riêng phần mình khắc khổ huấn luyện. sở ca không có quấy rầy những người khác, một mình chạy bộ. hắn hiện tại cần rèn luyện tốc độ cùng sức chịu đựng đến tận đây. sở ca độc lập bắt đầu cùng Nam cung địa đầu xa ở chung. hắn đem tinh lực của mình tập trung ở huấn luyện thường ngày lên. bất quá hắn lưu lại một cái tâm nhãn, như thế nào kiếm tiền. Hắn nhất định phải kiếm tiền trả tiền mướn phỏng, Mặc dù nam cung địa đầu xả đã chia đều, có thể làm như vậy tóm lại không tốt. Mặt khác, cha mẹ của hắn không cho hắn lại thu tiền, cảm thấy hắn tại bên ngoài nên vì chính mình kiếm tiền, mà bọn hắn còn làm việc, không cần đến hắn đưa tiền. Dung sở phi cường lời tới nói, nam nhân nắm giữ chính mình tiền tài cũng là độc lập thành thụ tiêu chí đương nhiên, chờ bọn hắn về hưu, sở ca vẫn là đến phụng dưỡng bọn hắn. Thời gian cực nhanh, khoảng cách lần sau sinh tồn thi đấu còn có 5 ngày thời gian. Lần sau sinh tồn thi đấu nhắc nhở xuất hiện. Thấy chết không sờn tám người tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ, quan sát lần sau sinh tồn thi đấu tưởng tình nhắc nhở lần sau sinh tồn thi đấu quỷ săn hình thức, 1. Cách mỗi ba giờ, ngẫu nhiên lựa chọn hai cái đoàn đội làm quỷ đội, quỷ đội có khả năng săn giết mặt khác sinh tồn đoàn đội, mà mặt khác không cũng có, có trở thành quỷ đội sinh tồn đoàn đội chỉ có thể lão vong, không được tổn thương mặt khác sinh tồn đoàn giả, mỗi một lần chủ động tổn thương khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân 2, tại đấu thứ, nhất quy tắc trên cơ sở, mỗi săn giết một tên kẻ địch, có thể đạt được 200 sinh tồn tích phân, mỗi đoàn diệt một cái sinh tồn đoàn đội, toàn viên thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân 3. Mục 24 giờ, làm qua quỹ đội sinh tồn đoàn đội đem đạt được sinh tồn sân thi đấu khảo sát, khảo sát nội dung cùng riêng phần mình đoàn đội tương quan, chỉ có hai lựa chọn đáp án, thống nhất đáp án ít sinh tồn giả nhóm khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân, sinh tồn giả không được trao đổi, không được làm ra. Cái gì cùng trao đổi tương quan hành vi, phát hiện toàn thể khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân. Nhiệm vụ thời gian giải 96 giờ. Nhiệm vụ địa điểm, hoàng thổ rất cao. Mới hình thức, sợ ca thấy nghĩ sụp đổ. Sinh tồn thi đấu đến cùng có nhiều ít quy tắc quy tắc này rất giống mèo vươn chuột, bất quá là hiện thực bản mèo vươn chuột, thậm chí có thể nói là tàn khốc bản. chuột không thể thương tổn mèo, có thể phim hoạt hình bên trong, mèo đều là bị chuột chỉnh đến chết đi sống lại. không chỉ như thế, còn có khảo sát quy tắc 1000 sinh tồn tích phân, nhiệm vụ thời gian dài là 4 ngày. nói cách khác, bọn hắn rất có thể sẽ đứng trước 4 lần đặt câu hỏi, thảm nhất khả năng liên tục khấu trừ 4000 sinh tồn tích phân. này còn không bao gồm không cẩn thận làm bị thương quỷ đội chỗ khấu trừ sinh tồn tích phân. thảo, này cái gì quy tắc? À? chơi chúng ta a? nam cung bạo to nói kém chút phát điên. Mặc dù không có đại vương tranh đoạt chiến tàn khốc như vậy, nhưng này trừ điểm hạn mức cao nhất vượt xa đại vương tranh đoạt chiến. Tiểu Khả Liên kêu lên nói, "Song, ta tích phân chỉ có một nghìn ra mặt." Liên A Nặc, Tiêu Anh Hùng sắc mặt cũng khó nhìn. Lần sau sinh tồn thi đấu vẫn phải khảo nghiệm đoàn đội ăn ý diệp ngộ không mắt trợ trắng, nói, "Bằng không chúng ta trực tiếp tự sát đi, quá nguy hiểm." A Nặc khẽ nói, "Sợ cái gì, chúng ta nhất định phải bắt lấy kiếm điểm cơ hội, chúng ta thiếu một lần liền phải chờ một tháng, một phần vạn lần sau quy tắc càng biến thái đâu." Hắn đạt được Sở Ca, Cố Thiên Điểu Tiêu anh hùng, địa đầu xà tán đầu. Có bản long tại, chúng ta sẽ không đoàn diệt. Địa đầu xà ngạo ngế nói ra. Cố Thiên kiều hít sâu một hơi, nói, tiếp xuống 5 ngày thời gian, chúng ta muốn đột kích tiến hành ăn ý hỏi thăm, rất có thể là chúng ta trước kia tao ngộ qua sự tình, chúng ta nhất định phải thảo luận ra tới, sau đó xác định thống nhất đáp án. Chỉ có tất cả mọi người lựa chọn đáp án đều một dạng, mọi người mới có thể không trừ điểm. Sở ca gật đầu. Ngoại trừ khảo sát hố tra bên ngoài, kỳ thật quỷ săn hình thức còn tốt, không coi là nhiều tàn cốc. Cùng lúc trước chết không hoàn thủ rất giống, chỉ cần muốn tránh do em sóng lặng, Sơ Ca cũng không muốn tránh, hắn muốn giết địch, hắn muốn liều mạng kiếm lấy sinh tồn tích phân, hắn muốn trở nên mạnh hơn, gặp lại Bắc Mỹ Lang Vương cùng Tiếu Ngạc, hắn nhất định phải báo thù. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thương thảo các loại khả năng vấn đề xuất hiện. Rất rõ ràng, lần này sinh tồn thi đấu chủ muốn khảo nghiệm đoàn đội ăn ý trong thiên nhiên rộng lớn, rất nhiều động vật đều dựa vào đoàn đội ăn ý sống sót. Đến ngược ngày thứ 3, ba, ban đêm, Sơ Ca, địa đầu xà đang ở phòng khách chơi game, Vinh, phòng khách diệ pha lê bỗng nhiên phá thoải, một ngọn phi đao bắn vào. Sở Ca phản ứng nhanh nhẹn, cấp tốc đẩy ra địa đầu xà, phi đao đâm trúng bờ vai của hắn. Hắn lông mày cũng không nhăn, lập tức đứng dậy lao ra. Hắn tới đến bên ngoài viện trên đường cái, đối diện trên cột điện đứng đấy một bóng người. Sở Ca mắng, "Ba ba tôn, đứng ở phía trên không sợ bị điện giật chết." Người kia khẽ nói, "Các ngươi là cái loại người này à? "Loại người nào?" "Không thể nói cái loại người này." "Suốt có cái gì không thể nói? Ta không có đùa với ngươi ý tứ, này mạnh đất khu, chúng ta một loại người cần đăng ký thân phận, tránh cho tổn thương đến người bình thường." Chương 219. Đăng ký thân phận Sở ca như mày tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Còn đăng ký thân phận, ngươi là cảnh sát nhân dân à? Có tư cách gì? Cái tên này quá phế lối. Không sai, ta còn thực sự có cơ quan thân phận, lệ thuộc quốc gia chế định sinh tồn hiệp hội. Đầu này lan nhã đường đi để ta tới quản lý. Bất luận cái gì đến nơi đây ở lại sinh tồn giả nhất định phải cùng ta đăng ký thân phận, kháng cự kẻ không theo, trực tiếp bị bắt. Người kia hồi đáp, ngữ khí có chút kiêu căng. Sở ca rất khó chịu, khẽ nói, ngươi lừa gạt đồ đần đi, sinh tồn hiệp hội có như thế cuồng? Tại trong ấn tượng của hắn rất nhiều sinh tồn giả cũng không có đem sinh tồn hiệp sẽ để vào mắt. Hoa hạ đại địa quá lớn, sinh tồn hiệp hội lực ảnh hưởng cũng sẽ căn cứ địa vực khác biệt mà khác biệt. càng thành thị phồn hoa, sinh tồn hiệp hội lực ảnh hưởng càng lớn. Chúng ta sẽ không hại các ngươi, chỉ là muốn nướp thuốc các ngươi, không nên thương tổn người bình thường. Người kia tiếp tục hồi đáp, hắn bỗng nhiên theo trên cột điện nảy xuống, rơi trên mặt đất. Hắn dạo bước hướng đi sở ca, rất nhanh, sở ca con mắt không khỏi chừng lớn. Tại đèn đường chiếu rọi đến, hắn thấy rõ đối phương hình dáng. Nay lại là một tên xinh đẹp đến cực điểm nữ tử. Nàng ăn mặc màu tím sơn sám, tại giày cao gót trợ giúp dưới, dáng người thoạt nhìn càng thêm linh lung tinh tế. Mặc dù tại ban đêm, cũng cảm thấy làn da của nàng trắng non, màu sám nhạt tóc quăn chim cư ở sau, lộ da nhỏ nhắn lại đẹp đẽ khuôn mặt, hai mắt rất đẹp, lộ ra vô hạn phong tình, làm cho nam nhân dễ dàng lòng say. Thật xinh đẹp, có loại mạn gạ bên trong xinh đẹp ngự tỷ khí chất. Nàng nhìn chăm chăm sờ ca, chân thành nói, tốt, các ngươi hai cái đến cùng trèo lên không ghi danh, đăng ký lời liền theo ta đi, không ghi danh lời ta đây liền bắt các ngươi. Thanh âm của nàng hiện tại nghe chỉ là có chút trung tính cùng nam nhân vẫn là có trên lệnh thanh tuyến tương đối mảnh sở ca mắt trợ trắng nói khác nhau ở chỗ nào sao khác nhau ở chỗ ta muốn không nên động thủ sơn sám nữ tử khẽ cười nói cười đến khiến người rất động lòng sở ca híp mắt hỏi ngươi là thế nào phát giác được chúng ta sinh tồn giả mùi cùng người thường khác biệt ta có thể người được này chính là ta có thể ngồi vào vị trí này nguyên nhân các ngươi vừa tới ngày đó ta liền phát hiện ta một mực tại quan sát các ngươi trong một tháng này các ngươi không có làm loạn ta mới tự mình trước tới mọi người bằng không ta sẽ trực tiếp giết ngươi nhóm Ngươi vừa rồi phi đao không phải giết người, đó là nhựa tợn lật là thịt làm, không gây thương tổn ngươi, chỉ là muốn thăm dò một thoáng cấp ngươi thực lực." Sở Ca lâm vào trầm tư bên trong. Muốn hay không đi đăng ký thân phận, cái tên này có thể hay không đạt người, trước đi xem một chút cũng tốt, nếu như không đúng, lại trốn chính là. Có thể vạn nhất là thật, hắn lại cự tuyệt, hậu quả khó mà lường được. Vậy có thể hay không ta trước đi xem một chút, nếu như là thật, ta lại để cho đồng bạn của ta tới đăng ký." Sở Ca hỏi, nếu như đối phương cự tuyệt, vậy liền đánh đi, sườn sáng nữ tử một lời đáp ứng, có khả năng, đi thôi nói xong, nàng quay người rời đi. Sở Ca bất kịp, nàng đỗng nhiên ra tốc, như báo săn đột nhiên bùng nổ. Sở Ca hít mắt, đi theo ra tốc. Hai người không ngừng ra tốc, tại trên đường cái bay nhanh, ven đường gặp được ô tô lúc, bọn hắn liền chạy tới bên cạnh xanh hóa dưới cây lối đi bộ lên. này bà đương thật nhanh. Sở Ca nhíu mày, hắn đã sắp đi đến đỉnh phong tốc độ, lại không thể rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Sư Nhiên Sám Nữ Tử tiếp tục ra tốc, rất nhanh, sở Ca liền đã tăng lên tới đỉnh phong tốc độ, nhưng đối phương còn tại ra tốc, khoảng cách của hai người kéo đến gần trăm mét lúc. Sườn Sám nữ tử không nữa ra tốc, ngược lại chậm dần bước chân, chờ đợi lấy hắn sánh vai cùng. Chờ sợ ca đuổi theo, nàng cười nói, tốc độ rất không tệ, không biết đạo lực khí như thế nào, ngươi bây giờ hẳn là tam tinh sinh tồn giả đi." Theo câu nói này có khả năng suy đoán, cô gái này không ngừng tam tinh. Sở Ca không gật đầu, cũng không có trả lời. "Đúng rồi, ta gọi Trác Nghệ thải, là Lan Nhã Đường đi sinh tồn cư ủy hội hội trưởng, ngươi đến lúc đó nếu như biểu hiện không tệ, ta có thể cho ngươi cho ta thủ hạ tiểu đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ Lan Nhã Đường đi." Sơn Sám nữ tử quay đầu cười nói, Cái tia nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng nhường Sở Ca nghĩ đến Đồng luyến thơ, hai nữ đều là đẹp như vậy. Sở Ca mắt trợn trắng, nói, "Ta cũng không rảnh rỗi." Trác Nghệ thải cười cười, không nói thêm lời. Hai phút đồng hồ về sau, bọn hắn đứng ở một tòa tiểu lâu trước. Nay tòa tiểu lâu có bốn tầng lâu, không giống như là biệt tự, trái ngược với tòa nhà văn phòng, chẳng qua là tương đối đơn sơ. Sở Ca ngửi được mấy chục cố không phải người mùi. Xem ra đều là sinh tồn giả. Tại Trác Nghệ Thái dẫn đầu dưới, hắn đi vào lầu 1 phòng khách, kia sáng sáng ngời, trang trí, cho nhìn, rất giống quán rượu nhỏ có mười mấy người phân tán tại các bàn uống rượu, chắc nghệ thải đi đến trước quầy, nói khẽ, tới một người mới, hỗ trợ đăng ký một thoáng. Sở Ca đi tới, hỏi, các ngươi có chứng minh sao? Nghe vậy, trước quầy nam tử cao gầy theo ngăn kéo xuất ra một cái giấy chứng nhận, hoa Hạ sinh tồn hiệp hội, phía dưới tiêu chú địa chỉ, dưới góc phải còn có con dấu, thoạt nhìn giống như thật. Sở Ca im lặng, không nghĩ tới thật là có giấy chứng nhận. Đăng ký về sau, có chỗ tốt gì? Sở Ca hỏi. Không có gì tốt chỗ, tương đương với hộ khẩu mở dạng, nếu như ngươi dám làm tổn thương người bình thường. Chúng ta liền sẽ tìm tới ngươi, nếu như ngươi không nháo sự tình, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi, Mặt khác, sinh tồn giả ở giữa tranh đấu chúng ta sẽ không nhúng tay, ngươi chọc tiểu gia, đừng nghị cầu chúng ta trợ giúp." Nam tử cao gầy ngáp nói ra. Nói xong, hắn móc ra một tấm bảng biểu. Sở Ca nhìn một chút, trong lòng thở dài một hơi. Phía trên cũng không có dính đến quá nhiều người việc riêng tư, chỉ có sinh tồn tên, bản thể, giới tính, ở tạm địa chỉ, hướng xuống là hứa hẹn sách. Nếu như dám đả thương cùng vô tội, sẽ bị sinh tồn hiệp hội truy sát, cái này truy sát là cả nước phạm vi, Sở Ca bắt đầu điền. Xem để sinh tồn hiệp hội vẫn là rất hiểu chuyện, nếu để cho sinh tồn giả điển hiện thực hết thẻ tin tức, chỉ sợ rất khó dừng chân. Phần lớn sinh tồn giả đều rất hung cuồng, sẽ không cho phép bị người quá nhiều đứa thúc đợi sở ca điển song. Nam tử cao gầy cầm lấy bảng biểu, bắt đầu ở trên máy vi tính đăng ký. Trác Nghệ Thải nhìn thoáng qua, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, sư tử, ngươi chẳng lẽ liền là an tết trong lúc đó hoa sơn cuộc chiến sư vương?" "Đúng a, chính là ta." "Ta sẽ tin à, tiểu đệ đệ." Trác Nghệ Thải ném cho hắn một cái liếc mắt, tiếp tục nói, "Ngày mai nhường ngươi hai người đồng bạn tới đăng ký, ta nên trở về đi ngủ." nàng lắc lắc chính mình bờ eo thon rời đi. Sở Ca bĩu môi, thật sự là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Tiểu huynh đệ, khuyên ngươi một câu, đừng với nàng có ý nghĩ xấu. Nam tử cao gầy bỗng nhiên nói ra. Sở Ca giống như cười mà không phải cười mà hỏi, làm sao? Chẳng lẽ nàng bị đại lão nhìn trúng? Nếu như ta để mắt tới, nhất định phải chết. Nam tử cao gầy mặt không biểu tình, nhìn chăm chăm chắc nghệ thải rời đi hướng đi thở dài một hơi. Hắn là nam nhân. Sở Ca sửng sốt, cái quỷ gì? Nàng là nam nhân, làm sao có thể? Nàng xem ra so nữ nhân còn có nữ nhân vị à? Sở Ca lâm vào luộn ngang bên trong. Nhìn hắn bộ dáng này, nam tử cao gầy lần nữa thở dài, Tham thầm nói ra, "Tiểu huynh đệ, thói đời biến, không thể theo bề ngoài phán đoán giới tính, có nam nhân đối với nam nhân mà nói so nữ nhân càng có lực hấp dẫn." Chương 220. Về đến nhà, Sở Ca vẫn đang hoài nghi nhân sinh. Xem ra trên mạng tiết mục ngắn cũng không phải là đều là giả. Hiện thực càng tàn khốc hơn, Nam Cung Cùng điệu đầu xà chờ đợi lo lắng lấy, Sở Ca vừa về đến, bọn hắn lập tức vây quanh hỏi thăm. Sở Ca đem sự tình đại khái nói một lần. Nam Cung Phiền muốn hỏi trước đó tại sao không có người tìm ta mặc dù ta không ở chỗ này con dung nói ngươi quá yếu người ta cảm thấy ngươi khả năng đánh không thắng người bình thường địa đầu xà cắm đao đạo nam cung chừng mắt liếc hắn một cái ta yếu hơn nữa có ngươi yếu sở ca nằm trên ghế salon mở ra một bình có cả có lạ cười nói ngày mai mang các ngươi đi đăng ký đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai muốn tiến hành cuối cùng đột kích huấn luyện nam cung địa đầu xà gật đầu sở ca rũi cái lưng mệt mỏi quyết định trở về phòng đi cùng đường tiết giây tống tiểu ngọc tâm sự chắc nghệ thải để lại cho hắn bóng mở Hắn nhất định phải điều chỉnh một thoáng. Khoảng cách quỷ săn hình thức còn có một ngày. Trạm văn tối. Sở Ca, Nam Cung, địa đầu xà điểm giao hàng. Một bên xem TV tin tức, vừa ăn cơm. Lần này quỷ săn hình thức vẫn là đem ngươi đặt vào trong đất, ngươi không có vấn đề A. Sở Ca hỏi địa đầu xà lắc đầu, cười nói, ta làm sao có thể có ý kiến? Đi theo các ngươi còn nguy hiểm. Ta như vậy Vương bài thích hợp máy rời, máy rời mới là nam nhân lắm mà. Nam Cung mắt trợn trắng, thật sẽ tuổi. Ngay tại ba người thương thảo phía sau kế hoạch lúc, trong sân truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó một thanh âm truyền đến ra tới tiếp truyền đơn. Trác Nghệ Thải, Sở Ca biến sắc, đột nhiên không thấy ngón miệng. Nam Cung tò mò đứng dậy, cũng không lâu lắm, hắn bỗng nhiên loa một tiếng, Lão đại, con Jun, mau đến xem, đại mỹ nữ a. Sở Ca che chắn địa đầu xà vọt thẳng ra ngoài. Hôm qua bọn hắn liền đi sinh tồn cư vỉ hội đi danh, chẳng qua là không có gặp Trác Nghệ Thải. Sở Ca bỗng nhiên tới ác thú vị, hắn muốn nhìn xem Nam Cung địa đầu xà làm Trác Nghệ Thải mê mội dáng vẻ. Hai phút đồng hồ về sau, hai người trở lại phòng đến, Nam Cung nắm trong tay lấy một tờ chuyển đơn. Lão đại là sinh tồn cư hội hội, vừa rồi mỹ nữ kia thật thật xinh đẹp a, so những nữ minh tinh kia xinh đẹp hơn, ngươi có tẩu tử, nắm nàng nhường cho bọn ta a." Nam cung cười hắc hắc nói, sau đó đem truyền đơn đưa cho sở Ca. "Tốt, các ngươi cố gắng lên." Sở Ca vừa cười vừa nói, tầm mắt rơi vào truyền đơn lên đây là một tấm tuyên truyền an toàn ý thức, nhắc nhở sinh tồn giả nhóm không chế lại lực lượng của mình, người thường đối với bọn hắn tới nói là rất yếu đối đồng thời cung cấp phụ cận địa khu giám sát điểm, để tránh sinh tồn giả nhóm kinh động những người khác. "Tiểu thư kia tỷ ta muốn, cho ta một lần mật mũi." Nam Cung Vô địa đầu xà bả vai, cười nói địa đầu xà mắt trợn trắng, khẽ nói, "Ta mới không có thèm, ta đã hạ đơn, chờ chúng ta sinh tồn thi đấu kết thúc, chuyển phát nhanh liền sẽ nắm lao bà của ta đưa tới, đến lúc đó nhường ngươi hâm mộ." Nam Cung ghét bỏ nói, "Trên mập trạch. Ngươi nói ta mập trạch có khả năng, không muốn thêm một chữ chết." "Được rồi, mập trạch." "Hừ." Sở Ca nghe bọn hắn cãi nhau, lắc đầu bật cười. Cuộc sống như vậy cũng không tệ. Suy tính sự tình cũng chỉ có như thế nào mạnh lên. Rạng sáng 6h, Sở Ca, Nam Cung, địa đầu xà đi vào đoàn đội tu hành quán. Cố Thiên Kiều ngáp, hỏi, thế nào? ở trung sinh hoạt vui không? Nam càng thêm nam, vẫn là cường nhân quá nam. Sở Ca im lặng, mặc kệ nàng. Tẩu tử, chúng ta nhìn thấy một cái rất đẹp nữ sinh, là chúng ta cư ủy hội hội trưởng, thật thật xinh đẹp à? Nam Cung cười xấu xa nói. Cố Thiên Kiều nghe xong, nhéo mắt lại, hỏi, phải không? Nàng liếc nhìn Sở Ca, nghĩ nhìn một chút phản ứng của hắn. Sở Ca nằm dạp trên mặt đất, không có để ý một cái nam nhân hắn làm sao có thể để ý? Tẩu tử, đừng nghe hắn, liền hắn muốn đuổi theo mà thôi, lao đại đối nàng không hứng thú. Địa đầu xà kêu lên. Cố Thiên Kiều Hải lòng gật đầu. Nam cung Trừng địa đầu xà liếc mắt, cái tên này thật mất hứng, sau đó, những người khác liên tục chạy tới. Lần này quỷ săn hình thức, hy vọng mọi người nghiêm túc lên, mỗi một lần sinh tồn thi đấu đều phải toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Sở Ca quét nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói ra. Hiểu rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp, Liên A Nặc cùng Tiêu Anh Hùng cũng sẽ đi theo. Thấy chết không sờn nội bộ còn không có náo ra quá lớn mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu là Sở Ca đủ mạnh, đây đủ làm cho tất cả mọi người nghe theo ngược lại ta là trăm phần trăm thông quan, lão đại, các ngươi cố gắng lên. Quỷ săn hình thức sau khi kết thúc, chúng ta liền đi Phi Châu du lịch. Địa Đầu xà cười đùa nói, Sở Ca muốn đi Phi Châu tìm Đại Mao, Địa Đầu xà đã sắp xếp người đi điều tra Đại Mao, hành tung Đại Mao tốt xấu là phim phóng sự nhân vật chính, khẳng định có nhất định danh tiếng, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiểu Khả Liên trước mắt nói, Đoàn trưởng, ta cũng muốn rời ra ngoài cùng các ngươi ở, có thể sao? Sở Ca cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Tiểu Khả Liên hì hì cười một tiếng, nhưng một giây sau nàng đống nhiên cảm giác được sát khí. Nàng nhìn về phía Cố Thiên Tiếu, làm lúng nói: "Phó đoàn trưởng, ngươi cũng tới chứ sao?" Cố Thiên Tiếu ngạo kiều nói: "Ta là các ngươi có thể gặp người." Sở Ca khẽ nói: "Không đến được rồi." Cố Thiên Tiếu trừng mắt liếc hắn một cái, dùng ánh mắt uy hiếp. Giữa hai người tiểu động tác thấy mọi người muốn cười. Tất cả mọi người đã nhìn ra được Sở Ca cùng Cố Thiên Tiếu ở giữa mập mờ, mờ, chẳng qua là khi sự tình người không có xuyên phá giấy cửa sổ, bọn hắn chỉ có thể ăn thức ăn cho chó. Mọi người một bên nói chuyện thiếm, một bên chờ đợi. Mai đến, lần này sinh tồn thi đấu làm quỷ săn hình thức Sinh tồn quy tắc làm sinh tồn thi đấu chính thức bắt đầu. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ vang lên, Sở Ca đám người cảm giác trời đất quay cuồng, tan biến tại đoàn đội tu hành quán bên trong. Qua mấy giây, Sở Ca chậm rãi mở mắt, ánh vào hắn tầm mắt chính là liên tiếp đất vàng hoang mạc. Phía trước có một đầu vết núi, đối diện trên sườn núi có một chút thảm thực vật, vô phương che giấu đất vàng thê lương. Bầu trời rất thấp, phản phất có thể đụng tay đến. Cố Thiên Kiều, Nam Cung, Diệp Lộ Không, Tiểu Khả Liên, Địa Lâu Sa, A Nặc, Tiêu Anh Hùng phân tán ở xung quanh. Không phải quỷ đội, vận khí trước sau như một kiếm. A nặc lẩm bẩm nói, ngư khí tràn ngập tiết lưới, không phải quỷ đội, liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải chạy trốn. Tiêu Anh Hùng trực tiếp vỗ cánh mà lên, trên không trung điều tra phương xa. Sở Ca quét nhìn trung quanh, đưa mắt tới đâu không có co sinh vật tung tích, càng không bóng người. Lão đại, ta đi trước một bước. Địa đầu xa kêu lên, sau đó hướng phía cách đó không xa vách núi xoay đi. Sở Ca không có ngăn cản, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Diệp Ngộ không kêu lên, Tiểu Long, chớ bị côn trùng ăn. Địa đầu xa thân thể cứng đờ, Quật Cường không quay đầu lại. Rất nhanh, hắn liền theo vách núi bỏ xuống đi. Tiêu Anh Hùng rơi xuống đất, dùng cánh chỉ một cái phương hướng, nói: Hướng bên kia đi thôi, bên kia địa thế bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt, nếu có kẻ địch, có thể trước tiên phát hiện. Sở Ca gật đầu, sau đó dẫn đội đi đến. Hoàng thổ dốc cao rất lớn, sinh tồn sân thi đấu có thể lựa chọn hai cái quỷ đội, nói rõ lần này sinh tồn đoàn đội cũng không ít, nói không chừng có thể gặp được đến bên trên một trận gặp qua một chút sinh tồn đoàn đội. Cố Thiên Kiều nói khẽ. Sở Ca hí mắt, trong đầu hiện ra Bắc Mỹ Lang Vương bộ dáng, hắn không sợ Bắc Mỹ Lang Vương, thậm chí có chút chờ mong, hắn muốn dựa nhủ. Chương hai Hoàng thổ dốc cao thuộc về hoa Hạ mang tính tiêu chí cao nguyên một trong, cũng là văn minh cái nôi một trong, cũng là toàn thế giới lớn nhất đất vàng khu vực. Sở Ca còn là lần đầu tiên đi vào Hoàng thổ dốc cao. Nơi này bao cát rất khô, lúc hành tẩu có loại bị gió mát quét cảm giác. Hiện tại đã là đầu tháng 3, thuộc về mùa xuân, khí hậu vừa vặn đội ngũ vẫn như cũ duy trì mũi tên đội ngũ tiến lên. Đi nửa giờ, còn không có đụng phải sinh tôn giả, xem ra thật chính là dùng toàn bộ Hoàng thổ dốc cao làm phạm vi. Cố Thiên Kiều cảm khái nói, lớn như vậy sân thi đấu đối thể lực tuyệt đối là khảo nghiệm. Diệp Ngộ không nhìn về phía phương xa, nói: Ta lại cảm thấy có mai phục, quá bình tĩnh. Vô luận hướng chỗ nào nhìn lại, đều là đất vàng, phong cảnh đều mở dạng, cho người ta một loại trời đất bao la, không chỗ nào có thể đi mờ mịt cảm thụ. Không sợ, ngược lại không có ban bố ai là quỷ đội, chúng ta có khả năng giả dạng làm quỷ đội, liền xem ai gan lớn, diễn tốt. Cố Thiên Kiều cười nói, nàng ánh mắt lấp lánh, lại tại tính toán cái gì? Nam Cung, Diệp Ngộ không, Tiểu Khả liên nhãn tỉnh sáng lên, giả quỷ đội, kích thích à? Từ khi bên trên một thanh đại vương tranh đoạt chiến bên trong, Cố Thiên Kiều lịch tập về sau. Ba người bọn hắn liền hết sức sùng bái cô thiên tiểu, mong muốn bắt trước cô thiên tiểu, cho nên đều kích động. Tiêu anh hùng bỗng nhiên bay đến tầng trời thấp, cùng sở Ca song song, nói khẽ, phía trước có gì đó quái lạ, ta nhìn thấy một khối đá đang di động, di chuyển tăng đá. sở Ca do dự một chút, lựa chọn cải biến hướng đi. Hắn vô phương xác định đối phương là tại ở nút, vẫn là đang tránh né. Biện pháp tốt nhất liền là giả vờ không nhìn thấy, lách qua đi. Những người khác không có ý kiến, theo sát phía sau hắn. Sau hai giờ, bọn hắn đi vào một dòng sông bên cạnh, con sông này rộng chừng mười mét, dòng nước có chút gấp cũng rất đục trọc. đối diện có sinh tồn người hẳn là hai đầu chó hoặc là sói tiểu khả liên nói khẽ nghe được mọi người cảnh giác biến sắc năng lực sở ca bỗng nhiên cười nói đối diện con ngồi nếu không chạy ngươi liền chết chắc những người khác lập tức hiểu ý rồn rập bắt đầu kêu gào lao tử uống xong này khẩu nước sông liền đi giết ngươi nhóm. coi là biến sắc liền có thể giấu đi ha ha ha ha các ngươi hai cái muốn cười chết chúng ta sao bọn hắn giao cho ta dựa vào cái gì xem ai động tác nhanh trước để bọn hắn chạy một trăm thân thể chạy nóng sau càng ăn ngon hơn Mọi người không chút kiêng kỵ chà phúng, đối diện đất vàng đống nhiên xuất hiện vận sóng, có loại màn hình TV thẻ một thoáng cảm giác. Hết sức rõ ràng, hai vị sinh tồn giả bị hù dọa. Sở Ca lui lại, lui lại khái 10 mét, hắn quay người đối dòng sông, hắn ngửa đầu gào thét, sau đó bắt đầu xông vào. Hắn muốn vào sông, trong chốc lát, hai cái husky đột nhiên hiện thân, quay người nhanh chân liền chạy, muốn nhiều nhanh có bao nhanh, phận không thể tạo vật chủ lại cho chúng nó nhiều thêm hai cái chân. Tới gần bờ sông lúc, Sở Ca thắng mạnh xe, kém chút rơi vào dòng sông bên trong. Tiêu Anh hùng trên không trung hí lên. Truy sát hai cái hờ kỳ, dọa cho chúng nó đi tiểu, một đường lưu lại hai hàng vàng nước. Ngươi được hay không a, một phần vạn trong sông có cá sấu, ngươi liền xong rồi. Cố Thiên Kiều đi đến Sở Ca trước mặt, hoán giận nói: "Sở Ca nếu như bắt đầu liền ngựa rồi, vậy đối sĩ khí đả kích liền lớn." Hắc hắc, sai lầm sai lầm, ta quá mạnh. Sở Ca xấu hổ cười nói: "Nếu như vừa rồi thật đâm đầu thẳng vào dòng sông bên trong, vậy liền khôi hải." Diệp Nộ không lại gần, hỏi: "Lão đại, chúng ta tiếp tục lên đường đi, ta phải tranh thủ thời gian tìm tới một rừng cây. Không có vũ khí, hắn có chút không quen." Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại luyện tập thương côn, còn muốn đại triển bản lĩnh đây. Đi thôi." Sở Ca quay người nói ra, những người khác lập tức bắt kịp. A Nặc cùng Nam Cung vẫn tại đội ngũ cuối cùng, để phòng kẻ địch đánh lén. Bọn hắn dọc theo dòng sông đi, cùng nước sông bảo trì 10 mét khoảng cách. Cá sấu đã là bọn hắn người quen biết cũ, bọn hắn luôn cảm thấy lần này cũng gặp được cá sấu. Nói không chừng còn có hạ mã đi đại khái 10 phút đồng hồ, Tiêu Anh Hùng cũng trở về tới. Không chỉ là hắn. Tại phía đông đường chân trời có một đám manh thú quần quật mà tới. Sở Ca quay đầu nhìn lại, khoảng cách quá xa. Không cách nào thấy rõ ràng có cái nào động vật, nhưng nhìn đối phương số lượng cùng khí thế cũng không phải kẻ yếu. Chạy. Sở Ca lập tức hạ lệnh, tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Cố Thiên Kiều trước tiên lao ra. Xoa, này bà nương chạy trốn tổng là cái thứ nhất, Sở Ca trong lòng chịu phục, lập tức đuổi theo kịp đi. Những người khác theo ở phía sau. Diệp Nộ không cùng Nam Cung tốc độ cao nhất chạy, những người khác đến phối hợp tốc độ của bọn hắn. Chúng nó là sớm liền phát hiện chúng ta sao? Chạy tốt kiên định. Thật nhanh. Nam Cung kêu lên, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ sẽ không phải bắt đầu không đến 3 giờ liền phải chết ta. Đừng nói nhảm, chạy mau a. Liền ngươi chậm nhất. Diệp Nộ không quay đầu mắng, hắn cũng hết sức lo lắng, đám kia sinh tồn giả tiếng gào thét càng ngày càng gần, giống như tử thần tại tiếp cận. Tiêu anh hùng bỗng nhiên quay người, phóng tới đám kia sinh tồn giả, mong muốn đánh nghi binh đám này sinh tồn giả đều là cỡ lớn động vật. Cầm đầu là một đầu báo săn, thân dài 3m5, so bình thường báo săn muốn lớn không ít, nó đã cùng mặt khác sinh tồn giả kéo dài khoảng cách. Về sau là linh dương, mi lộc, bạch hổ, phi châu châu rừng, ngựa vằn, linh cẩu, gấu ngựa con lưỡi. Một đầu con lưỡi vậy mà chạy so với người còn nhanh hơn, hình ảnh mười phần quỷ dị. Trước mặt đám nhóc con, các ngươi là không trốn khỏi." Linh cầu hét lớn, rất là hung hăng căng oáy. Diệp nộ không nghe được, quay đầu mắng, "Ngươi là muốn cái dám ăn?" "Tới a, cái mông của ta mặc dù không đỏ, nhưng tuyệt đối hương." Lời vừa nói ra, những sinh tồn giả đó còn không có phản ứng, sợ ca đám người liền muốn trộm chết hắn. "Ngươi mẹ nó có bệnh sao?" Nhất định phải kéo cừ hận. Nam cung thấp giọng mắng, "Cố Thiên Điểu, Tiểu Khả Liên, a nặc cũng nhìn hằm hằm Diệp Ngọc không?" Sở Ca chạy ở phía trước, cũng muốn quay đầu cho hắn một chào. Ta đây là hù dọa chúng nó a." Diệp Ngộ không ủy khuất khôn nói, đổi lấy là các đội hưu trận lên giận dữ nhìn. Hai chi sinh tồn đoàn đội càng ngày càng gần. Chúng nó tựa hồ là đoan chắc thấy chết không sờn đoàn, mặc dù Tiêu Anh Hùng quái dối, chúng nó cũng không sợ. Tiêu Anh Hùng không có cách, chỉ có thể từ bỏ. 100 mét. 80m, 60m, 40 mét. Sau lưng tiếng cười càn rỡ càng lúc càng lớn, có loại hoang mạc thổ phỉ tư thế. Sở Ca chân mày nhíu chặt, hắn có khả năng đào thoát. Nhưng lúc này mới ngày đầu tiên liền muốn từ bỏ đồng đội, hắn không cam tâm, đúng lúc này. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn được tuyển chọn quỷ đội, các ngươi có khả năng bắt đầu đi săn." Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, Sở Ca lập tức phanh lại, những người khác dừng lại theo, nhưng quán tính để bọn hắn tiếp tục hướng phía trước trượt, kích thích một hàng bụi đất. Sở Ca quay người, cười đến vô cùng dữ tợn. Hắn đột nhiên gào thét một tiếng. Sư hùng tiếng ba khí vô cùng, chấn nhiếp trời xanh phía dưới, Sở Ca trước tiên phóng tới kẻ địch. "Cầu vật nóng, tới ăn cái giam a." Diệp Ngộ không hưng phấn kêu lên, hắn tứ chi chạm đất. Phòng tới phía trước nhất báo săn. Báo săn chờ sinh tồn giả nhóm cũng nghe đến nhắc nhở, biết được bọn chúng bị đội thời gian đã kết thúc, chúng nó dọa đến liền đội vàng xoay người. Đáng giận a. Này cũng quá nhanh đi. Chúng ta làm quỷ, một địch nhân đều không giết lấy a. Ngựa Văn Têu Zen nói, kém chút sụp đổ. Chương 222. Sở ca tốc độ cao nhất bùng nổ, bắp thịt cả người kéo căng, tại thị giác bên trên liền cho người ta một loại cảm giác chấn động. Thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, hắn một bên chạy như điên, một bên gào thét, uy phong lẫm liệt. Cố Thiên Điểu A nạp đám người hoàn toàn theo không kịp hắn. Trên không tiêu anh hùng cũng là nhanh hắn một đoạn, đã bắt lấy con lưỡi, bắt đầu mổ kích. Các ngươi chậm một chút. Diệp ngộ không kêu lên, nhìn cấp tốc kéo ra khoảng cách, hắn có chút tuyệt vọng. Dùng sợ ca, tiêu anh hùng thực lực, chờ hắn chạy tới, còn có thể ăn vào thịt sao? Sợ ca nghe xong, không có giảm tốc độ, ngược lại gia tốc. Tại trước mặt hắn thị phi châu châu rừng. Sư tử đối thủ cũ, thích nhất thức ăn. Sợ ca thả người nhảy lên, trực tiếp đem phi châu châu dừng bổ nhào. Hắn nâng lên móng phải vỗ, toàn lực đánh vào phi châu châu dừng nhưu đầu lên ẩm. Phi Châu Châu rừng bị đập đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Người thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được hai trăm sinh tồn tích phân. Sở Ca tiếp tục xông bảo. Người tiếp theo là con lười, Sở Ca dễ dàng bổ nhào nó, phát hiện cái tên này rất cứng, lông tóc còn đâm người. Hắn đè ép con lười, hai vút điên cuồng đánh ra con lười đầu. Con lười bị cuồng phong bạo vũ đánh ra đập đến đầu vóc tròn váng, không có chống nổi mười lần, nó liền ngửa rồi. Người thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được hai trăm sinh tồn tích phân. Lạnh lùng giọng nữ vang lên, Sở Ca lần nữa xuất kích. Diệp Nộ không vừa mới đuổi theo kết quả lại bị Sở Ca hất ra, hắn triệt để sụp đổ, trực tiếp quỳ gối đất vàng lên. Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, A Nặc đã đuổi kịp kẻ địch, bắt đầu đi săn. Liên Nam cung cũng nhanh hơn hắn mấy bước. Trời xanh a diệp ngộ không khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhìn các đội hưu giết địch. Cố Thiên Kiều nhảy đến ngựa vằn trên thân, cắn một cái, lại nhảy đến bên cạnh không xa linh dương trên thân, lại là một ngụm. Nàng rơi trên mặt đất, nhìn phía trước, nhẹ giọng thì thầm, "3, 2, 1, chết." Bịch. Bịch, ngựa vằn cùng linh dương đồng thời ngã sấp xuống, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép rất nhanh liền chết hết. Mi Lộc, Bạch Hổ, Gấu Ngựa, Linh Cẩu lần lượt bị Sở Ca, An Nặc, Tiêu Anh Hùng, Nam Cung, Tiểu Khả Liên quân lấy. Nam Cung, Tiểu Khả Liên vây đấu Linh Cẩu. Sở Ca dùng tốc độ nhanh nhất chụp chết Bạch Hổ, tiếp tục đuổi chụp Báo Săn. Nhưng mà, hắn đuổi không kịp Báo Săn. "Sư tử, mẹ ngươi nổ. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ ta lại trở thành quỷ đội, ngươi liền xong đời." Báo Săn bay lượm mắng, tức đến nổ phổi. Lúc này mới không đến 10 phút đồng hồ, đội ngũ cũng nhanh chỉ còn lại có nó, nó làm sao có thể không nổ? Sở Ca cười mắng, chờ chỉ còn lại có ngươi, mặt ngươi đối khảo sát nên làm cái gì? Vô luận như thế nào trả lời, ngươi cũng là ít nhất đáp án kia. Ngươi bây giờ dừng lại còn tốt, bằng không tiểu tử ngươi chờ chết đi. Nghe vậy, Báo Săn bước chân một liệt, kém chút ngã sấp xuống. Này, làm sao quên này một? Báo Săn kém chút sụp đổ. Mỗi một lần khảo sát đều có khấu trừ một nghìn sinh tồn tích phân nguy hiểm. Nó cắn chặt răng, tiếp tục gia tốc, cùng Sở Ca không ngừng kéo dài khoảng cách. Sở Ca rất nhanh liền từ bỏ. Cái tên này quá nhanh, tốc độ nói không chừng là Sở Ca gấp hai. Mà lại không có bình thường báo săn kém như vậy sức chịu đựng, cảm giác có thể chạy thật lâu. Sở Ca lập đầu, quay người chạy hướng mình đoàn đội. Chờ hắn đến thời điểm, chỉ còn lại có linh Cầu còn sống. Đến, cái tên này nhất cần dỡ, Ngộ Không, ngươi muốn làm sao trả thù? Đầu ngươi khẳng định là của ta, ngươi không thể đoạn. Nam cung cười hắc hắc nói, nói xong, còn đá linh Cầu một cước. Lúc trước đánh nhau thời điểm, này linh Cầu kém chút rút hắn trống, khiến cho hắn tức giận đến cực điểm. Diệp nộ không lẩm bẩm đi tới, hắn ghen tị nhìn về phía Nam cung, nói, ta càng muốn hơn đầu người. Vậy ngươi cút đi. Ta cho hắn một tầng khoái." Nam Cung không nhịn được nói, "Đừng, cái tên này muốn ăn ta, ta muốn giáo huấn một thoáng." Diệp Nộ không liền vội vàng tiêu lên, hắn vọt thẳng đến linh cẩu sau lưng, một cước đá tới đạp trúng linh cẩu cái đuôi phía dưới, đau đến linh cẩu mất tiếng, kêu thảm thiết. Sở Ca nhíu mày, trầm giọng nói, "Quên đi thôi, Nam Cung, nhanh lên giết nó." Nam Cung nghe ra hắn có chút tức giận, vội vàng đẩy ra Diệp Nộ không, cắn chết linh cẩu. Diệp Nộ không còn cảm thấy chưa đủ nghiện, bĩu môi lẩm bẩm, "A nặc." Tiêu Anh Hùng ánh mắt có chút lạnh đây cũng không phải là Diệp Ngộ không lần thứ nhất dùng dạng này âm hiểm thủ đoạn. Mặc dù trong chiến đấu có thể dùng hết thảy thủ đoạn, nhưng ở tra tấn kẻ địch lúc làm như vậy, thật sự là để cho người ta không thoải mái. Ai cũng không hy vọng mình bị đối xử như thế. Tiểu tử thối, lần sau giáo dục kẻ địch, như thường điểm, đem người bước đi lên rồi, về sau cũng sẽ gặp báo ứng. Sở Ca đối Diệp Ngộ không nghiêm túc nói đem địch nhân hành hung một trận, sẽ nhận người hận. Nhưng nếu như nhục nhã săn giết kẻ địch, sẽ cho người nổi điên. Sở Ca dừng một chút, tiếp tục nói, sinh tồn thi đấu tất cả mọi người thân bất do kỷ, cho lẫn nhau chừa chút tôn nghiêm. Diệp Ngộ không xấu hổ gật đầu, hắn ủy khuất nói, ta về sau không làm như vậy. Cũng không phải như ngươi ngăn chặn, sinh tử chiến đấu lúc có khả năng, kẻ địch mất đi sức chiến đấu sau cũng không cần còn như vậy nhục nhã. Sở Ca bỗng nhiên cười nói, nghiêm túc không khí khẩn trương lập tức tan biến. Tiểu Khả liên thở dài ra một hơi, nàng rất ít thấy Sở Ca nghiêm túc như vậy đối mặt đồng đội. Nam cũng đứng ra nói ra, cũng trách ta, là ta nhường ngộ không tới tra tấn kẻ địch. Diệp Ngộ không vào đầu, nói, suy nghĩ kỹ một chút, ta quả thật có chút thất đức, về sau đổi Về sau đổi. A Nặc, Tiêu Anh Hùng mặc dù không có nhiều lời, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Sở Ca tam quan để bọn hắn cảm thấy rất dễ chịu. Cố Thiên Kiểu một mực không nói gì, chẳng qua là trong mắt lộ ra ý cười. "Đi thôi, tiếp tục đi săn, chân quý này bao giờ?" Sở Ca cười nói, sau đó hướng về một phương hướng chạy đi. Nay việc nhỏ xen giữa không để cho thấy chết không sờn sinh ra ngăn cách, ngược lại nhường dịp nụ không, nam cung quan hệ càng chặt, nói đùa càng ngày càng càn rỡ, mơ hồ có cợt tiết lửa. Tiêu Anh Hùng bay đến không trung, tìm kiếm con mồi. Không đến nửa giờ, Hắn liền phát hiện một nhánh dưới tảng cây nghỉ ngơi sinh tồn đoàn đội. Trên phiến đại địa này cây cối rất ít, cho nên dưới cây động vật rất khó ẩn giấu thân ảnh. Sở Ca đám người mượn chập trùng địa thế lặng yên tới gần. Cố Thiên Kiều nói khẽ, khoảng cách quá xa, rất khó nhường tất cả chúng ta đều đi săn, đoàn trưởng có khả năng ẩn thân, đi cho đi. Mọi người không có ý kiến, đằng trước mấy trăm mét bằng phẳng mặt đất, bọn hắn một khi xuất hiện liền sẽ khiến con mồi cảnh giác. Sở Ca lập tức hành động. Hắn đi rất chậm, để tránh dẫn tới kẻ địch chú ý dưới cây có năm cái động vật. Husky, chó hoang, vườn trắng, Hoàng lưu Con lửa gấu túi cái này vượn trắng rõ ràng là thấy chết không sờn đoàn tại bạ lì đảo gặp phải bạch viên vương hắn nằm trên mặt đất thưởng thụ lấy gấu túi xoa bóp gấu túi động tác rất chậm ánh mắt ngốc trệ có loại bút bê vài cảm giác bạch viên vương đông nhiên liếc nhìn sở ca phương hướng hắn cười lạnh nói không biết tự lượng sức mình hắn lập tức đứng dậy kêu lên muốn tới liền quang minh chính đại tới sở ca nghe xong lập tức hiện thân đột nhiên xông vào bọn giá hỏa này không sợ hãi chút nào chẳng lẽ là một cái khác chi quỷ đội không có việc gì quy tắc không có nói qua quỷ đội không thể giết quỷ đội Sở Ca ánh mắt lấp lánh, không ngừng gia tốc. Mấy giây về sau, hắn cách năm vị sinh tồn giả đã không đến 30 mươi mét. Bạch Viên Vương bỗng nhiên giơ tay phải lên, nắm trong tay lấy một cái điều khiển từ xa, nổi giận mắng, còn dám tới, lao tử nổ trên người. Chương 223. Sở Ca thấy Bạch Viên Vương trong tay điều khiển từ xa, lập tức dừng lại. Xoa, chó này xoa, tại sao lại gặp được nó? Sở Ca đau đầu, cái tên này lại sớm trôn xuống ống, không đúng vậy. Hoàng thổ dốc cao lớn như vậy, hắn coi như trôn, có thể nhanh như vậy tìm tới. Sở Ca không tiến thêm nữa, mà là lâm vào trầm tư bên trong. Cố Thiên Kiểu đám người từ phía sau chạy đến. Cũng không lâu lắm, thấy chết không sờn đoàn liền đứng thành một hàng, Tiêu Anh Hùng ở trên không xoay quanh. Lại là ngươi? Diệp Ngộ không chừng to mắt, lập tức tức giận lên. Lần trước tại Bãi Ly đảo, hắn còn bị bức phải quỳ xuống đất gọi ra ra, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Khi đó, hắn liền thề, nhất định phải làm cho Bạch Viên Vương quỳ xuống đất gọi ra ra hắn. Bạch Viên Vương liếc qua trên không Tiêu Anh Hùng, nhìn về phía sở ca đám người, âm thanh lạnh lùng nói, phương viên 500m bên trong, ta chôn 200 viên điệu lôi, có muốn thử một chút hay không ngự vị? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, biến thái như vậy sao? Cố Thiên Kiều như mày, nói, không có khả năng. Ngươi Tiểu Thuyết đã thấy nhiều đi, còn 200 viên địa lôi, coi ta đại hoa hạ hải quan là bài trí. Mọi người lấy lại tinh thần mà tới đối ới hoa hạ cũng không phải mặt khác nước ngoài địa khu, đối súng ống quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, mang một cây súng lục tiến đến cũng khó khăn, chớ nói chi là 200 viên địa lôi. Nam Cung mắng, cái tên này dám gạt chúng ta. A nặc lên, A nặc hỏi, tại sao là ta? Ngươi nhất cứng rắn A, hẳn là có thể kháng nổ A. Ta nói một phần vạ, hắn hẳn không có địa lôi. A nặc im lặng, bất quá trong lòng hắn quả thật có chút kích động. Hắn muốn nhìn xem chính mình có thể hay không tiếp nhận địa lôi vang tạc. Nghĩ xong, hắn đột nhiên hướng Bạch Viên Vương chờ sinh tổn giả phóng đi. Ngươi mẹ nó không muốn sống sao? Ta không có nói đùa. Bạch Viên Vương kinh hoàng tiêu lên, nắm điều khiển từ xa tay đang run rẩy. Tốc sở chay lia chó hoang, hoàng lưu, con lửa, gấu túi rồn dập đứng dậy, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. A nặc khen nói, ta cược ngươi không có đất lôi. Tốc độ của hắn không tính quá nhanh, nhưng cùng Bạch Viên Vương khoảng cách tại tốc độ cao rung ngắn. Hai mươi mét, mười vây một tiếng, bên cạnh đất vàng đống nhiên nổ tung, bùn đất bay loạn. A nặc trong nháy mắt cứng đờ, đứng ở tại chỗ. Sở Ca, Cố Thiên kiểu đám người trừng tò mắt. thật sự có địa lôi? thật coi lão tử đang trang bước. các ngươi coi là lão tử vào sinh tồn sân thi đấu nửa năm liền leo đến tam tinh liệt kê, là dựa vào vận khí sao? Bạch Viên Vương khen nói, mặt mũi tràn đầy xem thường. sau đó, tay trái của hắn hướng sau lưng sờ mó, một trái liễu đạn xuất hiện trong tay. A nặc vô ý thức lui lại, nhưng lui một bước, hắn liền dừng lại. không được, ta không thể sợ. A nặc trong xương cốt chiến đấu thửa số bị kích phát, hắn cắn răng, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Ơ, chuột cống, ngươi thật không sợ chết sao? Ngươi bị địa lôi nổ chết, có thể không tính là ta chủ động tổn thương. Bạch Viên Vương cười lạnh nói, nhìn về phía A nặc, tầm mắt tràn ngập vẻ trang trọng. Bọn thủ hạ của nó đi theo mở miệng chào phúng. Ha ha ha, tóc húi quốc ca, ngươi có phải hay không quốc ca? Các ngươi không phải hết sức năng lực à? Toàn bộ lên a! Bên kia sư tử, tới a, có loại sẽ nát ta. Lão tử liền đứng ở chỗ này, xem xem các ngươi ai có thể ăn vào ta. Úc sở chơi lia chó hoang, Hoàng Nưu, con lửa, gấu túi đều rất đặc ý, có thể hù dọa đến quỷ đội, để bọn hắn cảm giác sướng rên. Bọn hắn cảm giác mình tại đùa bỡn sinh tồn quy tắc, thậm chí áp đảo sinh tồn hướng về quy tắc lên, Sở Ca thấp giọng nói, "Các ngươi rút lui, để cho ta tới." Bạch Viên Vương quá phế lối, hắn nhất định phải đem hắn săn giết. A Nặc, ngươi cũng rút lui. Nghe vậy, A Nặc ánh mắt lấp lánh, không có lập tức rút lui. Hắn theo không e ngại bất luận cái gì hiểm cảnh, hiện tại cũng giống vậy. Sợ sẽ thua, nhìn thấy A Nặc không chịu rút lui, Sở Ca chỉ có thể đi ra phía trước. Cố Thiên Tiều trầm giọng nói: Chúng ta đi, không muốn liên lụy bọn hắn. Diệp Độ không, Nam Cung, Tiểu Khả liên nhẹ gật đầu, đi theo nàng rời đi. Thấy Sở Ca tới gần, Bạch Viên Vương trừng mắt, giận đến thanh âm vắt run. Ngươi thật muốn bước ta? Sở Ca hí mắt, hỏi: Ngươi đang sợ cái gì? Bạch Viên Vương bi phần mắng: Trong lòng ngươi không có số sao? Không nên ép ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Sở Ca nhíu mày, cái gì đồ chơi? Cái tên này đến cùng phải hay không khoan lác? Hắn một bên suy tư, một bên tiến lên, A Nặc cũng bắt đầu chậm rãi tiến lên. Các ngươi chắc chắc, dám bước ta? đợi lát nữa sự tình làm lớn chuyện. Chỗ có sinh tồn người cũng đừng nghĩ an tâm thi đấu." Bạch Viên Vương kêu lên, trực tiếp đem trong tay trái liều đạn đặt vào bên miệng, răng cắn móc kéo, tùy thời chuẩn bị rút vòng. Sở Ca lập tức dừng lại, hắn rốt cuộc minh bạch Bạch Viên Vương ý tứ. Nhiều như vậy địa lôi cùng một chỗ hoành tạc, khẳng định dẫn tới quốc gia chú ý dùng đại hoa hạ lực chấp hành, nói không chừng vào lúc ban đêm liền bày ra truy quét. Sở Ca Lâm vào đang do dự. A Nặc quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: đến cùng muốn hay không bên trên?" Sở Ca lắc đầu nói: "Được rồi, đổi một mục tiêu đi." Nói xong, Hắn quay người rời đi. A Nặc mặc dù mãnh, nhưng cũng hiểu rõ không nên treo chọc nhân loại, nhất là nhân loại bộ đội. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Bạch Viên Vương không có dẫn nổ địa lôi, nhìn bọn hắn rời đi thân ảnh, nó thở dài ra một hơi. "Lão đại, ngươi thật chôn 200 viên địa lôi sao?" Con lửa thấp giọng hỏi, ngữ khí có chút hưng phấn. Bạch Viên Vương trắng nó lên mắt, tức giận nói, khẳng định không có nhiều như vậy, bất quá ta thật trôn lôi. Nó ngữ chuyển hướng, thầm nói, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, cái kia sư tử ánh mắt thật đáng sợ, nó đột nhiên cảm thấy chính mình không thể lại mang thủ. Về sau đến cách sở ca xa một chút. Một bên khác, sở ca đám người hội tụ vào một chỗ, cùng nhau hướng về phương xa đi đến. Hắn thật không có nói láo. Tiểu Khả liên hỏi, Cố Thiên Kiều lắc đầu, nói, nửa thật nửa giả đi, bất quá chúng ta xác thực không thể huyên náo quá lớn. Không sai, nguy hiểm lỗi nặng lợi ích, không cần thiết. Sở ca cười nói. Hắn rất tò mò, Bạch Viên Vương đến cùng là thế nào làm tới nhiều như vậy vũ khí nóng. Những người khác cũng rất tò mò. Cái tên này thật chính là sinh tồn sân thi đấu một đó yếu thấy. Nam Cung cảm khái nói, mỗi lần sinh tồn thi đấu đều sớm trôn vũ khí nóng, quả thực là gian lận. A nặc khó chịu nói, chờ đến tứ tinh, xem hắn còn dám hay không như thế càn dỡ. Tam tinh bọn hắn đã rất mạnh, tứ tinh khẳng định mạnh hơn, đến lúc đó liền thật liền không e ngại xuống ống. Diệp nộ không không nói gì, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ là như thế nào tìm về mặt mũi đồng dạng là linh trưởng loại sinh vật. Hắn tại bạch viên vương trước mặt mỗi lần đều ăn quả đắng, quả thực là khắc tinh. Súng pháo đánh thắng quyền cước, hắn cho hoa hạ võ thuật hổ thẹn. Bọn hắn tiếp tục chạy, quỷ đội chỉ có ba giờ, bọn hắn nhất định phải chân quý. Cùng lúc đó. Mấy cây số bên ngoài một gò núi bên trên, một đầu dài 8 mét cá sấu nước mặn đang ở phơi nắng ở bên cạnh nó nằm 10 cái động vật. Bạch hạc, chó hờ điện, hắc mã, hà mã, tô môn đắp tịch tinh tinh, báo gấm, giữ tuần mèo, thêm kéo khăn thương tư tượng rùa, lông trắng hải âu, chó gibbon. Chúng nó đều tại đánh cho mắt, không có chút nào bội rối. Hà mã ngáp một cái, Miễn Cương nói ra, "Lão đại, chúng ta một mực tại nơi này ôm cây đợi tổ sao?" Chương 224. Đầu này dài 8 mét cá sấu nước mặn chính là căn chết sợ ca thiếu ngạc. Tam tinh chiến lược bảng thứ 5 siêu cường tồn tại. Tiếu Ngạc mở mắt, Ung Dung nói ra: Hoàng thổ dốc cao quả lớn, ta không nghĩ đến chỗ chạy. Nếu như các ngươi muốn hoạt động, có thể tự do hành động. Nghe vậy, sinh tồn giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Tiếu Ngạc, hình thể lớn nhất chính là Hà Mã, cùng dã ngoại trưởng thành Hà Mã một dạng lớn. Sau đó là Hà Mã, vai cao gần 2 mét, tứ chi trắng kiện. Lại là Tô Môn đắp tịch tinh tinh cùng thêm kéo khăn thương tư tượng rùa. Thêm kéo khăn thương tư tượng rùa là trên thế giới lớn nhất lục địa rùa, tựa như một cái chuông đựng nước một dạng rơi trên mặt đất. Toàn thể tới nói, chi này sinh tồn đoàn đội thuật nhìn hết sức có khí thế có tiếu ngạc dẫn đội, tự nhiên không có sợ hãi. được rồi, còn là theo chân lão đại có cảm giác an toàn. giữ tận mèo cười nói, này loại mèo thoạt nhìn cùng linh miêu rất giống, thân thể càng gầy, càng cao gầy hơn, thính hai quả nhiên bộ lông màu đen cũng càng dài. báo gấm nhìn về phía tiếu ngạc, hỏi, lão đại, ngươi lúc nào thì đi tứ tinh sân thi đấu? tiếu ngạc hứng khởi hồi đáp, trận tiếp theo đi, tại tam tinh sân thi đấu đợi đến đủ lâu, lại không thăng tinh, sợ rằng sẽ bị người chế cười. ngược lại không có cơ hội tại tam tinh trong sân đấu siêu việt đại đế, sớm một chút thăng tinh cũng tốt, miễn cho thư giãn. Nghe vậy, các vị sinh tồn giả hai mặt nhìn nhau. Chúng nó đều có chút lo lắng. Không có Tiếu Ngạc bảo hộ chúng nó, chúng nó cuộc sống sau này chỉ sợ không dễ chịu. Dù sao chúng nó mượn Tiếu Ngạc uy danh cáo mượn oai hùng, đắc tội không ít cửu định. Yên tâm đi, ta đằng sau sẽ cảnh cáo những người đó." Tiếu Ngạc bình tĩnh nói. Nó các đội Hưu nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Một lát sau, Sở Ca đám người theo đường chân trời đi tới. Xa xa, Sở Ca đã nhìn thấy Tiếu Ngạc chờ sinh tồn giả. Nhất là Tiếu Ngạc, dài 8m thân thể thật sự là quá làm cho người chú mục. Tên kia Sở ca hí mắt, trong mắt bắn ra sát cơ. Cố Thiên Tiểu nhìn về phía những sinh tồn giả đó, nói khẽ, chúng nó thoạt nhìn rất mạnh, muốn hay không buông tha chúng nó. Buông tha? Vì cái gì? Đây không phải lưu hậu hỏa sao? Diệp Ngộ không kinh ngạc hỏi. Tiểu Khả liên lường hắn một cái, tức giận nói, phó đoàn trưởng có ý tứ là chăn heo, chúng nó mạnh như vậy, hai ngày nữa nhất định có thể giết địch, tích phân liền so hiện tại nhiều. Những người khác đi theo gật đầu. Bởi vì quy tắc nguyên nhân, lại thêm phạm vi rộng lớn, thu hoạch được sinh tồn tích phân xác suất rất thấp. Sở Kha suy nghĩ một lát, cũng gật đầu đồng ý mặc dù mạo hiểm, nhưng sinh tồn thi đấu nếu như không mạo hiểm, cái kia vĩnh viễn là cá gật mới. Sở Ca mục tiêu đã không chỉ là sống sót, còn muốn sống được an ổn, sống được đắc sắc. Liền theo bọn nó trước mặt đi qua, dọa dọa chúng nó. Sở Ca hạ lệnh, sau đó hướng tiếu ngạc chúng nó phóng đi. Cố Thiên Tiểu, A Nặc, cung, Diệp Mục Không, Tiểu Khả liên đi theo ở phía sau. Tiêu Anh Hùng vẫn tại trên không. Tiếu ngạc phát giác được bọn hắn đến, mặt khác sinh tồn giả dồn dập đứng dậy. Chẳng lẽ là quỷ đội? Có lẽ vậy. Làm sao bây giờ? Đường Hoàng hô Nghe lão đại. Lão đại, ngươi nói xem. Sinh Tồn giả nhóm rất là khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiếu Ngạc. Tiếu Ngạc trầm giọng nói, vội cái gì, giả vờ chúng ta cũng là quỷ đội. Nghe vậy, Sinh Tồn giả nhóm lập tức kịp phản ứng, dồn dập mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Có thể trộn lẫn đến tâm tinh, tâm lý tố chất phần lớn đều không yếu. Nhưng mà, chúng nó phát hiện thấy chết không sờn đoàn đội cũng không có giết ý của bọn nó, hướng đi cùng chúng nó chỗ gò núi có sai lầm. Chạy trước tiên sư tử cường tráng đến quá trướng, nhất hấp dẫn chú ý của bọn nó lực tiếu ngạc chăm chú nhìn sở ca đây không phải bạ lý đảo trong nước biển rơi xuống nước sư từ sao cha cha lại đụng phải sở ca lạnh lùng liếc nhìn nó dùng ánh mắt tuyên chiến diệp nộ không kêu gào nói bọn bò sát các kẽ hôm nay không giết các ngươi là muốn cho các ngươi kiếm nhiều một chút tích phân cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng lời vừa nói ra tiếu ngạc thủ hạ sinh tồn giả nhóm đột nhiên giận dữ này hắc tinh tinh quá phế lối bất quá chúng nó không có trả lời quy tắc phía dưới vẫn là thành thật một chút tốt a nặc nhìn về phía tiếu ngạc ánh mắt nóng bỏng thật là lớn ca xấu tại động vật dưới hình thể càng lớn thực lực căn mệnh đây là thưởng thức mặc dù sinh tồn năng lực sẽ đánh phá cái này thưởng thức nhưng phổ biến tới nói hình thể cùng thực lực là tỷ lệ thuận quan hệ giống tiếu ngạc lớn như vậy ca sấu tuyệt không có khả năng là kẻ yếu cuối cùng hai cái đoàn đội gặp thoáng qua không có phát sinh xung đột lão đại vậy có phải hay không hoa sơn sư vương hà mã mở miệng hỏi Sở ca cho nó một loại hết sức cảm giác nguy hiểm tại tam tinh trong sân đấu có thể làm cho nó có dạng này cảm giác sinh tồn giả cũng không nhiều tiểu ngạc ý vị thâm trường cười nói không sai cái tên này cũng không yếu có thể theo Lang Vương trong miệng đào thoát sinh tồn giả nhóm tất cả đều trừng tó mắt toàn đều tê cả da đầu hoa sơn cuộc chiến có thể là dẫn tới qua hết sức dung chuyển lớn chúng nó đều biết quê Hồ Vương trước đó là nhị tinh sợ ca tự nhiên cũng là nhị tinh sinh tồn giả vừa thăng tinh liền có thể chống đỡ Lang Vương đây là cái gì khủng bố quật khởi tốc độ có lẽ không được bao lâu tên kia sẽ trở thành làm tam tinh trong sân đấu nhân vật phong vân Tiếu Ngạc tiếp tục nói đối sợ ca đánh giá rất cao khiến cho chúng sinh tồn giả càng thêm kiên kỵ sợ ca cùng lúc đó thấy chết không sờn đoàn cũng đang thảo luận Tiếu Ngạc. Cái gì? Đầu kia cửu ngạc là bài thứ 5 tiếng ngạc. Nam cung kiếp sợ, thanh âm có chút run rẩy, kém chút chọc tới lại lão, a nặc ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Sở ca cười nói, này cũng nói sinh tồn giả không có chúng ta tưởng tượng nhiều như vậy, càng lên cao càng dễ dàng đụng phải cùng tinh đại lão. Cố Thiên kêu hỏi, trước ngươi liền là bị nó cắn chết. Sở ca khẽ miệng giật một cái, này bà nương thật sự là hết chuyện để nói. Nhiều nhất một năm, lão đại khẳng định là tam tinh chiến lược bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Diệp Ngộ không kêu lên, một bộ Sở ca fan không náo biểu lộ. A nặc khẽ nói, ta cũng vậy. Tiểu Khả liên cười nói, chúng ta đều là, thấy chết không sờn muốn xưng bá mười vị trí đầu, mười vị trí đầu không có khả năng, trong chúng ta có một nửa người có thể thăng tứ tinh, chúng ta liền phải rời đi tam tinh sân thi đấu, đi tới tứ tinh. Sở Ca lắc đầu cười nói, bọn hắn một bên nói chuyện tiếm, một bên tiến lên. Hoàng thổ dốc cao quá lớn, bọn hắn không thể mù quáng tìm kiếm kẻ địch, phải đợi Tiêu Anh Hùng đi dò xét. Qua mười mấy phút, Tiêu Anh Hùng đáp xuống, đi vào Sở Ca bên cạnh, nói cho bọn hắn kẻ địch phương hướng. Bọn hắn lập tức phóng đi. Phía trước địa thế chập trùng, đường chân trời mơ hồ có dã núi đường nét. Bọn hắn đi vào một chỗ dốc cao phía sau, thăm dò nhìn lại, phía trước có Lang Bảy đang lẳng vãng. Tại Sinh Tồn trong sân đấu, Sói cũng yêu báo đoàn. Nội danh nhất lang tộc giờ cao Sinh Tồn đoàn đội bảng 10 vị trí đầu năm, dẫn dắt Lang Bảy phong trào. Đi săn. Sở ca hạ lệnh, hắn trước tiên lao ra. Theo sát phía sau là Cố Thiên Điểu. Những người khác chậm một nhịp. Diệp Ngộ không càng là trực tiếp bị kéo dài khoảng cách. Xoa. Lại là như thế này. Diệp Ngộ không bi phẫn kêu lên, xem ra hắn lại phân không được mục đấu. Cái này quỷ săn hình thức với hắn mà nói, quá bất hữu thiệt sự xuất hiện của bọn hắn rất nhanh liền kinh động lang bầy. bất quá bọn sói này không có chạy trốn, chúng nó cười lạnh hướng sở ca đám người đi đến. chương 225 thấy lang bầy không chạy giật mà hướng bọn hắn đi tới, thấy chết không sờn đoàn sáu người ngẩn người. chúng nó làm sao không sợ? chẳng lẽ chúng nó cũng là quỷ đội? tiểu khả liên nghi hoặc hỏi nàng thật không có sợ hãi đã trải qua nhiều như vậy, sói căn bản không bị nàng để vào mắt. mặc dù nàng chẳng qua là một đầu nhỏ út đồ, coi như là quỷ đội lại như thế nào? chính diện gương a nặc khen nói lập tức gia tốc hắn hết sức hưng phấn, chỉ có giết địch có thể làm cho hắn nhiệt huyết dâng trào. Chúng đội viên lập tức ra tốc, phóng tới lang bầy, từng cái hóa thân thành chân chính giả thú. Nhất là sở ca, diện mạo một dữ tợn, gọi là một cái doan người. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Xem lang bầy tư thế, rõ ràng không phải phô trương thanh thế. Chúng nó thật có thể là quỷ đội. Sở ca đột nhiên vọt lên, đem chạy trước tiên lang vương bổ nhào đây là một đầu hắc lang, hình thể cùng bình thường sói không sai biệt lắm, nhưng thoạt nhìn cường tráng hơn rất nhiều. Khí lực của nó rất lớn, bất quá gặp sở ca, căn bản ngăn không được. Sở Ca một chảo đập vào trên đầu của nó. Một chảo này đập đến nó trong nháy mắt đầu vóc cho váng. Sở Ca không cho nó cơ hội thở dốc, hai vước cùng đập. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 3 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 300 sinh tồn tích phân. Sở Ca đứng dậy thẳng hướng mặt các sói. Những cái kia sói xem đến lao đại bị cấp tốc thủ tiêu, doạ đến lập tức quay người. Cố Thiên kiều tốc độ cao bổ nhào một con sói. Sói hình thể đối với nàng tới nói, không tính lớn, thuộc về có thể dùng khí lực áp đảo phạm chủ. A nặc cũng đụng vào một con sói, Sở Ca tiếp tục đuổi giết. Những người khác động tác chậm điểm, chỉ có thể ở đằng sau đuổi theo. Minh, Tiêu Anh Hùng hí lên một tiếng, đáp xuống, hai vướt đâm xuyên một con sói lưng, dùng mỏ chim đâm xuyên đầu sói. Bình một tiếng, đầu này sói hướng về phía trước té ngã, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Tại Sở Ca, Tiêu Anh Hùng truy đuổi dưới, từng đầu sói bị săn giết. Cố Thiên Kiều đuổi không kịp mặt khác sói, lại càng không cần phải nói Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Diệp Lộ không cùng với A nặc. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Sở Ca cùng Tiêu Anh Hùng đi săn. Đáng giận A nặc cắn răng mắng, trong lòng của hắn não náo. sớm biết dạng này, hắn hẳn là tăng cường một thoáng tốc độ. bất quá thấy những cái kia sói tốc độ, hắn lại cảm thấy chỉ là tăng cường một thoáng không đủ, làm sở ca săn giết được đầu thứ tư sói lúc lạnh lùng giọng nữ vang lên, sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn kết thúc quỷ đội thân phận, không được giết địch, Sở ca lập tức dừng lại, nhìn phương xa hai đầu sói, trong mắt của hắn tràn đầy tức tối, kém chút liền đoàn diện, này một đợt săn giết khiến cho hắn tổng cộng thu hoạch được một sinh tồn tích phân, hắn tại nguyên chờ đợi các đội du đến, thiêu anh hùng rơi xuống đất, giận dữ nói, kém chút. Tốt đáng tiếc, đoàn diện kẻ địch đối với một cái sinh tồn đoàn đội tới nói là một cái sức hấp dẫn rất mạnh. Không chỉ toàn thể thu hoạch được sinh tồn tích phân, còn có thể cổ vũ sĩ khí, chấn nhiếp kẻ địch. Trước đó cũng thế, kém chút đoàn diện. Tìm một chỗ trốn đi nghỉ ngơi đi. Tam tinh sinh tồn giả tốc độ phần lớn đều rất nhanh, tại đây bên trong gây bất lợi cho chúng ta. Sở Ca nhìn về phương xa, nói khẽ, Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Diệp Lộ Không, A Nặc có chút xấu hổ. Tại nhị tinh sân thi đấu, phong ngự là chủ lưu. Tại tam tinh sân thi đấu, tốc độ lại biến thành chủ lưu. Quả nhiên là nhức cả trứng. Nguyên nhân đoán chừng là sân thi đấu Phạm Vi, Tam Tinh sân thi đấu Phạm Vi so với Nhị Tinh sân thi đấu lớn nhiều lắm. Mọi người một bên tiến lên, một bên Hàn huyên. Ta rất kỳ quái, nếu như Tam Tinh sân thi đấu đều lớn như vậy, vậy liệu rằng cùng mặt khác sinh tồn sân thi đấu sinh tồn giả đổ vào. Tiểu Khả liên tục mò hỏi. Nàng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Sở Ca trầm ngâm nói, có thể sẽ, lần trước tại Thái Bình Dương, ta liền giết mặt khác sân thi đấu sinh tồn giả. Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn đối mặt kẻ địch chỉ sợ cũng không chỉ là trước mắt quy tắc kẻ địch khẳng định có một loại nào đó hạn chế, bằng không sinh tồn quy tắc ý nghĩa liền có lỗ thủng. Cố Thiên Kiều cười nói, những người khác gật đầu, dù sao đã lâu như vậy, bọn hắn cũng không có gặp mặt khác sân thi đấu sinh tồn giả. Tại Tiêu Anh Hùng dẫn đường dưới, bọn hắn cấp tốc tiến lên. Buổi chiều hoàng thổ rớp cao, mặt trời cao chiếu, vạn rằm không mây, trời xanh cùng đất vàng hình thành thê mi tàng thương bức tranh. Thấy chết không sờn đoàn đi vào cao nguyên khu vực, nơi này mặt đất mọc đầy cỏ dại, gò núi ở giữa có rừng tây. Bọn hắn trốn trong rừng tây, ẩn tàng thân hình, bắt đầu nghỉ ngơi. Không phải quy đội, chỉ có thể tránh. Sở Ca phân phó nói: "A Nặc, Nam cung, các ngươi lục soát tra một chút cánh rừng cây này." Hai người không có ý kiến, phòng ngự của bọn nó tối cường, mặc dù gặp tập kích cũng có thể chống đỡ. Tiểu Khả Liên nhảy đến trên cánh cây, nhìn trung quanh, để phòng có kẻ địch sử dụng biến sát năng lực. Cố Thiên Tiều nằm rạp trên mặt đất, giận dữ nói: "May mắn phạm vi lớn, bằng không không làm quỷ đội quả thực là ác ngộ. Này so chết không hoàn thủ quy tắc gian uy nhiều, làm quỷ đội sinh tồn giả có khả năng không kiêng nể gì cả, căn bản không cần suy đoán thân phận của đối phương. Không làm quỷ đội sinh tồn giả thấy ai cũng sợ là quỷ đội." Sở Ca cười nói, không có việc gì, mặc dù hạn chế lớn, nhưng cũng không có nguy hiểm như vậy. Tiểu Khả Liên tò mò hỏi, liên thiếu ngạc đều xuất hiện, có thể hay không còn ra hiện mặt khác đại lão à. Sở Ca lắc đầu, nói, ai biết được, đi một bước xem một bước. Áp lực của hắn không lớn, tăng cường lực lượng về sau, hôm nay hắn hoàn toàn đều là nghiền sát kẻ địch. Này loại nhất lực hàng thập hội, thế không thể đỡ cảm giác khiến cho hắn hết sức mê muội. Quả nhiên, bá đạo con đường mới thích hợp hắn, một lát sau, Nam Cung cùng A Nặc trở về, không có phát hiện nguy hiểm. Tiêu Anh Hùng cũng tự không trung hạ xuống. Tại rừng cây đỉnh chót nghỉ ngơi. 3 giờ sau, bọn hắn vẫn không phải quỷ đội. Rơi vào đường cùng, bọn hắn tiếp tục giấu ở nơi này. Ngược lại ra ngoài cũng không thể giết địch, không bằng liền trốn ở chỗ này qua đêm. Soạt, Tiêu Anh Hùng đống nhiên xuyên qua lá cây, rơi rơi xuống mặt đất. Sở Ca bị hù dọa, hỏi: "Làm sao vậy?" Những người khác cũng khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Anh Hùng nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói: "Các ngươi xem." Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở, bọn hắn thấy một cái bóng đen to lớn trên không trung chậm rãi bay lượn. Sở Ca trừng to mắt, thấp giọng hỏi, "Đó là cái gì?" Những người khác cũng thấy tê cả da đầu. Cái kia giống như là một con côn trùng, thoạt nhìn so lão ương còn lớn hơn. Một đầu thiên ưu, thân dài đoán chừng có 3 mét. Tiêu Anh Hùng hít sâu một hơi, nhẹ giọng hồi đáp, ngựa khí ngưng trọng. "Thiên ưu, một loại thuộc về rất nhiều người tuổi thơ côn trùng. Cùng bọ dày, một sừng tiên có khả năng đặt song song, rất nhiều tiểu nam sinh ưa thích tóm chúng nó." Thiên ưu tương đối dữ tợn, thân thể hơi dài, sáu chân rất dài. Trên đầu một cặp so thân thể còn dài hơn xúc tu, mặt khác, nó còn mọc ra hai quả kiếm sắt hình dạng răng. Nam sinh ưa thích tóm chúng nó, nữ sinh thì sẽ biết sợ. Cho nên rất nhiều tiểu nam sinh sẽ bắt Thiên Nưu đi hù dọa tiểu nữ sinh, sợ ca khi còn bé cũng năm qua. Cùng ngày châu đi đến dài 3 mét lúc, cái kia thật chính là khủng bố, mặc dù sợ ca cũng thấy nổi da gà. Làm sao có lớn như vậy Thiên Nưu, nó cũng là quỷ săn hình thức sinh tồn giả. Chương 226. Lớn như vậy Thiên Nưu là đã sống bao lâu? Diệp Ngộ không nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi: Con trùng ban đầu hết sức nhỏ bé, chỉ khi nào biến lớn, cái kia mang cho người ta nhóm lực trùng kích là mặt khác động vật không thể so được. Rất có thể đổi cỡ lớn động vật sinh trưởng gen, sau đó lại sử dụng sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền. Cố Thiên Tiểu phân tích nói, nàng đống nhiên nghĩ đến chuyện càng đáng sợ, sắc mặt biến hóa. Tiểu Khả liên nói ra nàng phỏng đoán, à, về sau sẽ sẽ không xuất hiện cùng voi một dạng lớn con kiến, cá voi xanh một dạng lớn con nhện. Mọi người nghe xong, đều là khắp cả người lăng hàn. Sở ca đống nhiên nghĩ đến xích huyết thần mẫu, tên kia lại là bao lớn con trùng, rất nhanh. Thiên Nưu liền tan biến tại chân trời, cũng không có tập kích bọn họ. Nó hẳn không phải là tam tinh sinh tồn giả, cho nên đi ngang qua. Tiểu anh hùng suy đoan nói, hắn ánh mắt không hiểu có chút hứng phấn, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Ca thu hồi tầm mắt, nói với mọi người nói, thấy được chưa, nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu tiên, về sau nói không chừng lại là chủng tộc thiên hạ, mọi người phải nỗ lực kiếm lấy sinh tồn tích phân, không ngừng mạnh lên. Mọi người gật đầu, Thiên Nưu xuất hiện mang cho bọn hắn rung động rất lớn. Liên luôn luôn miệng tiện diệp ngộ không cũng không dám ra, mà là yên lặng không nói. Thời gian tiếp tục trôi qua mặt trời lặn mặt trăng lên, trạng vạng tối đến, bọn hắn vẫn không phải quỷ đội, chỉ có thể tiếp tục cẩn nút. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ to lớn tiên lưu cùng số ít phi cầm theo trên trời lướt qua bên ngoài, cũng không mặt khác sinh tồn giả đi ngang qua. Sắc trời trở tối về sau, vẫn không có nguy hiểm phát sinh. Sở ca lâm vào trong lúc ngủ mơ, những người khác phân tán tại phụ cận, có nói chuyện hiếm, có nằm dặm trên mặt đất nghĩ tâm sự. Sinh tồn đoàn đội hết cách xoay chuyển đem sinh tồn đoàn đội Đông Quốc thích khách đoàn diện. Sợ ca bị bừng tỉnh. À, Đông quốc thích khách cũng tới đến Tam Tinh sân thi đấu. Ngày đầu tiên liền bị đoàn diện, thật sự là thê thảm. Diệp Nộ không vui vẻ, đông quốc thích khách trước đó tại núi cao không phải rất chở nhà, hiện tại, chật chội. Những người khác đi theo trò chuyện, hết cách xoay chuyển giống như là Tiếu Ngạc sinh tồn đoàn đội. Cái kia cũng khó trách. Tiếu Ngạc khổng lồ như vậy, làm sao đi săn, chạy rất nhanh. Đoan chừng lại là một cái soạt điểm chó. Sở Ca không có chen vào nói, hắn lật ra cả người, tiếp tục ngủ. Hắn không phải thích ngủ, chỉ là muốn bảo tồn thể lực đối với bọn hắn này loại cỡ lớn động vật tới nói, đói mấy ngày không ảnh hưởng được cái gì. Hôm qua, Sở Ca Nam cung, địa đầu xà có thể là ra ngoài ăn một bữa lớn, nắm phục vụ viên đều sợ ngây người. Qua nửa giờ, sinh tồn đoàn đội hết cách xoay chuyển đem sinh tồn đoàn đội sống sót đoàn diệt, lại là hết cách xoay chuyển, mọi người ánh mắt biến đổi. Hiệu suất này quá cao đi, tiêu anh hùng không yên lòng, bay ra rừng cây, ở trong trời đêm dò xét tình huống chung quanh. Sở ca rất nhanh lại lầm vào trong giấc ngủ đêm khuya hoàng thổ dốc cao rất là âm u, hướng từng cái hướng đi nhìn lại, đều không nhìn thấy ánh sáng, cũng nghe không được động vật thanh âm, chỉ có côn trùng tại kêu to. Dạng sáng năm giờ tà hữu. Sở Ca đám người làm thành một vòng, bàn luận xôn xao. Bọn hắn đang thương lượng sắp đến khảo sát. Dựa theo sinh tồn quy tắc nhắc nhở, chỉ có hai lựa chọn đáp án. Tiểu Khả Liên đề nghị nhường mọi người mù chọn cái thứ nhất, dạng này liền sẽ không phạm sai lầm lầm. Ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy." Cố Thiên tiểu lo lắng nặng nề nói. Sống đến bây giờ, nàng nộ ra một cái đạo lý. Vĩnh viễn đừng nghĩ gạt qua sinh tồn sân thi đấu." Sở Ca phòng đoán nói, đoán chừng vấn đề bên trong còn có quy tắc, tựa như lại vương tranh đoạt chiến của dạng. Diệp Nộ không hít sâu một hơi, nói, tuyệt đối sẽ là xe hy vọng ta ít khấu trừ điểm sinh tồn tích phân đến bây giờ ta còn không có khai trước đây hắn khóc không ra nước mắt hắn còn thừa tích phân cũng không nhiều liên tục khấu trừ hai lần hắn nhất định phải chết a nặc cũng có chút bất an càng không ngừng cắn móng vuốt tiêu anh hùng đứng tại nam cung bên cạnh không có bày mưu tính kế chẳng qua là lặng lặng nghe thời gian tiếp tục trôi qua mười phút đồng hồ nửa giờ một giờ sắp tiếp cận bảy giờ lúc lạnh lùng giọng nữ cuối cùng vang lên xin hỏi thấy chết không sờn bên trong người nào càng gây trở ngại thỉnh ở trong lòng làm ra lựa chọn một A nặc hai, tiêu anh hùng, được tuyển chọn nhiều nhất một cái tên, đem đạt được trừng phạt, thỉnh tại một phút đồng hồ đáp lại, không được tiến hành bất cứ ý nghĩa gì bên trên trao đổi. Tĩnh, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Cái này, sở ca kém chút nghĩ bạo to, còn có thể dạng này chơi người. A nặc cùng tiêu anh hùng ở giữa vốn là có tranh đấu gây gắt ý tứ, ngụ chọn cái thứ nhất, hắn khẳng định không thoải mái, hơn nữa còn sẽ có được trừng phạt. Liên quan tới là cái gì trừng phạt, còn không cho nhắc nhở, bầu không khí lâm vào trong liên lão. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, A nặc cùng tiêu anh hùng ánh mắt cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn đều không có nhìn về phía lẫn nhau. Diệp Nộ không hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất, cho A Nặc, tiêu anh hùng dập đầu một cái, tiêu lên: "Hai vị đại lão, chớ có trách ta, ta là bị buộc." "Hừ." A Nặc hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Nam Cung Tầm mắt tại hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, cuối cùng đứng ở A Nặc trên thân. A Nặc chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức nổi giận, kém chút tức miệng mắng to. "Sinh tồn giả Nam Cung cố ý trao đổi, khấu trừ 500 sinh tồn tích phân, nếu như tình tiết càng thêm nghiêm trọng, toàn thể khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân." lách lung giọng nữ đi theo văng lên. Bạch, tất cả mọi người hướng Nam Cung quăng đi ánh mắt giết người. Nam Cung sụp đổ. hắn bị chụp 500, còn muốn đối mặt các đội hưu phẫn nộ, lão tử không sống được, trong lòng của hắn bi phẫn, không dám nhìn nữa hướng A Nặc, Tiêu Anh Hùng. Đếm ngược 30 giây. 29, 28, 27. Sở Ca, Cố Thiên Điểu, Tiểu Khả liên liên tục nhắm mắt. Diệp Lục Không, A Nặc, Tiêu Anh Hùng cũng đi theo nhắm mắt. Nam Cung cũng không thể không nhắm mắt bắt đầu xoắn xuýt. Vô luận cuối cùng đáp án là ai. Khẳng định sẽ làm bị thương đến một người đại khái đi qua 10 giây. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn khảo sát kết thúc, lựa chọn A nặc có 5 người, lựa chọn Tiêu Anh Hùng có 3 người. Lựa chọn Tiêu Anh Hùng sinh tồn giả khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân. A nặc sẽ bị trừng phạt. Lạch lùng giọng nữ vừa dứt lời dưới, đội ngũ trực tiếp vỡ tổ. Ngoa Tào, 1000 A. Sở Ka Bi phấn kêu lên, đám này nhãi con quá không thông minh đi, có thể hay không có chút tình thương. Tiêu Anh Hùng lập tức hướng hắn quăng tới ánh mắt lạnh như băng. A nặc run lẩy bẩy, Tiêu Ze nói, "Dời ạ, không chỉ khấu trừ 1000 điểm." còn muốn bị trừng phạt, hắn rất ít giống thất thú như vậy. Diệp nội không, nam cung hoan hô lên. Tiểu khả liên nhìn về phía cô thiên tiểu, hỏi, phó đoàn trưởng, ngươi chọn là a nặng. Cố thiên tiểu cười cười, nói, có trọng yếu không? với anh, một đạo sấm sét đống nhiên xuất hiện, bổ trúng a nặng, cháy khói nổ tung, a nặng thân thể trong nháy mắt cứng đờ. một giây sau, a nặng thẳng tắp ngã trên mặt đất, chi sau run rẩy. mọi người lập tức vây quanh, sợ hắn xảy ra chuyện. lựa chọn ta bốn người, các ngươi chờ lấy. phong thủy luân chuyển a nặng chật vật nói ra, khí tức mỏng manh phảng phất tùy thời muốn tắt thở, quá xì nhục, hắn ở trong lòng gào thét, bi phẫn đan sen. Chương 227 Đoàn trưởng, ta có thể hỏi một chút, ngươi làm cái gì lựa chọn ta sao? Tiêu Anh Hùng nhìn về phía Sở Ca, tham thẳm hỏi. Tại trong đoàn đội, hắn cảm thấy cùng chính mình quan hệ tốt nhất liền là Sở Ca, cho nên có chút thụ thương. Sở Ca bất đắc dĩ nói, ngươi có sinh tồn thiên phú, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể tốt hơn nên đón trừng phạt. Hắn chừng những người khác lên mắt, nói, các ngươi đều không cân nhắc trừng phạt sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Tiêu Anh Hùng nghe xong trong lòng nhất thời dễ chịu một chút. Nguyên lai là bởi vì ta mạnh, hắn mới lựa chọn ta. A nặc lực phòng ngự mạnh hơn, hẳn là tuyển hắn mới đúng A. Diệp nộ không nghi hoặc hỏi. Cố thiên kiều hồi đáp, A nặc mặc dù phòng ngự tối cường, nhưng chúng ta không rõ ràng là cái gì trừng phạt. Vạn nhất là độc cùng hòa đâu? Diệp nộ không bừng tỉnh đại nộ. Tiểu khả liên sùng bái nhìn xem sở ca cùng cố thiên kiều, cái này là thông minh suy tư của người a. Nam cung nhìn về phía A nặc, hỏi, tóc húi của ca, ngươi có khỏe không? A nặc đã khôi phục một chút khí lực, hừ nhột hồi đáp, còn tốt để cho ta nằm lập tức có thể đứng lên tới xem gian này đạo lôi cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là rất thống khổ mà thôi. Cố Thiên Kiều thở dài nói, xem ra phía sau vấn đề đều sẽ nhường một số người bị trừ điểm. Sinh tồn sân thi đấu đây là tại công tâm, nàng hiện tại hết sức muốn biết đến cùng là ai tại điều khiển sinh tồn sân thi đấu. Chỉ là ngấm lại liền không rét mà run. Sở Ca ghé vào an ủi bên cạnh, nghe hắn cháy mùi thơm, yên lặng không nói. Cái này khảo sát quy tắc hoàn toàn liền là dùng tới suy yếu quỷ đội tiền lợi. Dù sao tại quỷ săn hình thức giới, làm quỷ chỉ cần có thể đuổi kịp kẻ địch cũng rất dễ dàng đạt được sinh tồn tích phân. Sở Ca vừa nghĩ tới đằng sau còn có 3 ngày, trong lòng có chút lo lắng đừng đánh đến cuối cùng, lấy giỏ chúc mà múc nước công giá tràng đại khái đi vào buổi sáng 8 giờ lúc, A nặc mới khôi phục sức mạnh, đứng dậy. Hắn tại trong rừng cây chạy, bởi vì tứ chi của hắn có chút tê liệt. Chờ hắn chuyển động nửa giờ sau, Sở Ca mới dẫn đội rời đi. Bọn hắn không thể tại cùng một nơi một mực tiếp tục chờ đợi, sinh tồn giả nhóm sẽ truy tung mùi, ở lâu sớm muộn sẽ bị phát hiện. Giờ đi rừng cây về sau, Tiêu Anh Hùng tiếp tục bay đến trên không dẫn đường. Sinh tồn đoàn đội áo lợi cấp đem sinh tồn đoàn đội trưởng khống vận mệnh đoàn diệt. Nghe được này đạo nhắc nhở, Sở Ca đám người đạo không có bao nhiêu ý nghĩ. Diệp Ngộ không cùng Nam Cung trêu đùa vài câu, rất nhanh liền bị bọn hắn ném sau Lại tiến lên 2 giờ. Sinh tồn đoàn đội trong đêm tối chúng ta đem sinh tồn đoàn đội áo lợi cấp đoàn diệt. Chậc chậc, thật đáng thương, vừa đáp ý không bao lâu liền ngựa rồi. Sở Ca lắc đầu bật cười, làm áo lợi cấp mặc nghiệm. Thời gian đi vào giữa trưa đội ngũ đứng ở trên con núi, phía trước địa thế giống như ngàn tầng bánh ngọt mờ dạng, từng tầng một đất vàng chồng chất lên nhau, hùng vị đại khí Tại đối diện trên sườn núi có một con cự mãng lăn xuống đi. Sở ca đám người biểu lộ trở nên cổ quái. Bọn hắn cứ như vậy xa xa nhìn cự mãng một đường lăn xuống đi, có chút buồn cười. Ngoại trừ cái kia con cự mãng, bọn hắn không nhìn thấy những sinh vật khác. Nó tại khôi hài sao? Nam cung thầm nói, cự mãng theo gần trăm mét cao dốc núi lăn xuống đến vùng núi, sau đó ngừng đầu, hướng phía từng cái hướng đi nôn lười rán. Diệp nộ không chừng to mắt, kêu lên, đây không phải tên kia sao? Nó thật đối ta dùng truy sát quyền. Mọi người trợn nhô tới, trước đó tại sinh tồn thành. Diệp Ngộ không đắc tội qua một con cự mãng, không phải liền là cái kia dốc núi dưới đáy cự mãng sao? Sở Ca híp mắt mắt nhìn đi, đây là một đầu chẳng gấm, dài đến 7 8 mét, thân rắn như là trưởng thành eo lớn như vậy. Tiêu Anh Hùng bay trở về, đối Sở Ca nói ra, phù cận sắc thực không có mặt khác sinh tuẩn giả, bất quá không thể xác định nó có phải hay không quỷ đội thành viên. Cự mãng hành vi cách cư xử cổ quái, nhìn không ra nó thụ thường, cũng nhìn không ra nó có nửa điểm kinh hoàng, cũng cảm giác nó là cái cặn ngu, ở bên kia hết sức bao la mờ mịt. Xem một chút đi, ngược lại xa như vậy chẳng lẽ nó có thể còn nhanh hơn chúng ta? Sở ca nói khẽ. Cự mãng dám truy sát đội viên của hắn, hắn đương nhiên sẽ không bung tha cự mãng. Chỉ là bọn hắn còn không trở thành quỷ đội, chỉ có thể nhịn xuống tới. Xoa, lão tử nhất định phải đem nó mặc ở thương của ta bên trên, sau đó dùng lửa đốt tới ăn. Diệp nộ không hùng hùng hổ hổ nói, trong tay hắn nắm lấy một thanh ngụm mâu, sau lưng còn có ba thanh ngụm mâu bị một dây thường buộc, để phòng trong tay một mâu mất đi. Cố thiên kiều đề nghị hắn làm một thanh một cùng, nhưng hắn cảm thấy lực sát thương quá nhỏ, vẫn là thương dùng dễ chịu đúng lúc này. Cái kia cự mãng đương nhiên nhìn gặp bọn họ trực tiếp xoay chuyển động thân thể xuống lại, tốc độ rất nhanh, sau lưng kéo đi ra một đầu S hình rắn nông. Trốn. Sở Ca thấy cự mãng phản ứng liền hiểu rõ tên kia là quỷ đội thành viên, bọn hắn lập tức quay người thoát đi. Diệp nộ không một bên trốn, vừa mắng, vô lại rặn. Người theo đuổi ta à? Đuổi tới ta, ta cho ngươi cái dám ăn." Đang đang truy đuổi cự mãng nghe xong, gọi là một cái nổi giận. "Đen hầu tử, ngươi nhất định phải chết. Đại La thần tiên đều cứu không được." Cự mãng mắng, tốc độ của nó nhanh đến mức có chút khoa trương, 100m chỉ không dùng đến không đến 4 giây mà lại là dạng này chập trùng đất vàng vùng núi. Sở Ca không chế tốc độ, quay đầu nhìn lại, cự mãng đã leo đến trên sườn núi, cách bọn họ không đến 200 mét. Thật nhanh. Diệp Ngộ không chạy nhanh lên. Cái kia cự mãng muốn ăn người. Sở Ca nhắc nhở, nghe vậy, Diệp Ngộ không quay đầu nhìn lại, không nhìn không sao, xem xét kém chút hổ chết. Mượn nhờ xuống dốc yếu thế, cự mãng leo càng nhanh. Thấy chết không sờn đoàn thành viên nhóm chỉ có thể gia tốc. Diệp Ngộ không cùng cự mãng khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Hắn dọa đến bắt đầu tứ chi chạm đất chạy. Nam Cung kêu lên, "Hầu tử, xem ra ngươi nhất định phải chết." không có khả năng Diệp Nộ không giận dữ hết, hắn hiện tại rất mạnh, làm sao có thể chết? Sở Ca đám người không thể giúp hắn, chỉ có thể trốn, khiến cho hắn hết sức bối rối 50 mươi mét, bốn mươi mét, ba mươi mét, hai mét. Diệp Nộ không đã có thể nghe được sau lưng truyền đến Tê Minh Thành, mẹ nó liều mạng. Diệp Nộ không quay người, chuẩn bị ném ra trong tay một mâu. Vừa vừa quay đầu, nên đón hắn chính là cự mãng huyết bùn đại khẩu, cắn một cái vào đầu của hắn, thân rắn cấp tốc đưa hắn quấn quanh. Tiểu Khả liên bị hù dọa, vô ý thức hét lên một tiếng. Sở Ca quay đầu nhìn lại. Ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Đi thôi, đừng để ý tới hắn, đằng sau báo thù cho hắn, con cự mãng này tốc độ quá nhanh, đợi lát nữa nam Cung cùng A nặc cũng sẽ bị đuổi kịp. Cố Thiên Kiều chú ý tới hắn ánh mắt, lập tức nhắc nhở. Sở Ca hít sâu một hơi, trầm giọng quát, hết tốc độ tiến về phía trước, không nên quay đầu lại. Cự mãng đem Diệp Ngộ không thân thể cuốn lấy về sau, Diệp Ngộ không tay phải vô lực, vùng ra một mồm. Cự mãng há mồm, nhìn Diệp Ngộ không máu thịt bẹp bẹp mặt, cười lạnh nói, tiểu tử thối, lão tử không có khoác lác đi, nói giết ngươi liền giết ngươi. Ngươi, chết chắc. Lão đại sẽ báo thủ cho ta." Diệp Ngộ không run giọng nói, "Cự Mãng chẳng thèm ngó tới, càn rỡ nói, gọi ta ba tiếng ra ra, ta nhìn một chút muốn hay không buông thang ngươi." Diệp Ngộ không chợt vật nâng lên tay trái, dựng thẳng ra ngón lớn giữa, "Mãng, ngươi không giết chết lão tử, ngươi chính là lão tử cháu trai." Chương 228. Cãi lại này, coi như ngươi cầu xin tha thứ, ngươi cũng phải chết, đã ngươi như thế mạnh miệng, ta đây liền để ngươi chậm rãi chết, bị chết thống khổ, bị chết khắc khổ khắc sâu trong lòng." Cự Mãng nhìn chằm chằm Diệp Ngộ không, lạnh giọng cười nói, "Ngư khí 10 phần âm độc." Diệp Ngộ không miễn cưỡng mở mắt ra, cười nói: Tới a, Lão tử là thấy chết không sờn đoàn người, thấy chết không sờn, ngươi hiểu không ôi, ngoa tào, đau quá cầu nương dưỡng. A, ta cùng ngươi, không xong a a a a thấy chết không sờn thành viên Diệp Ngộ không bị địch nhân săn giết. Lạnh lùng giọng nữ tại sở ca đám người bên thay văng lên, nhưng ánh mắt của bọn hắn tất cả đều trở nên băng lãnh. Sát tâm đã lên, bất quá bọn hắn bây giờ không phải là quỷ đội, chỉ có thể nhẫn nhẫn. Tiểu Khả liên thấp giọng nói: Chúng ta muốn vì Ngộ Không báo thù, mặc dù hắn rất tiện, nhưng dầu gì cũng là người của chúng ta. Cố Thiên Diệu, Nam Cung, A nặc gần đầu. Sở Ca sát tâm lớn nhất, kẻ địch đuổi giết hắn người, còn truy sát thành công, hắn bất lực. Loại cảm giác này sao có thể dễ chịu? Nếu như là Tiểu Thuyết Mạng, dùng một vị nào đó mặc cho chữ mở đầu đại thần lời tới nói, đây là đầu điểm. Chờ quỷ đội rơi vào tay chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Sở Ca cơ hồ là cắn chặt hàm răng nói ra câu nói này, những người khác đi theo gật đầu. Tiêu Anh Hùng bỗng nhiên hạ xuống, mở miệng nói, tên kia đem Diệp ngộ không nuốt, đang ở đằng sau truy đuổi chúng ta. Để nó truy. Sở Ca hừ lạnh nói, hắn cũng không tin. Tên kia giáng một mực đuổi tiếp, sau đó một quãng thời gian, cự mãng một mực đuổi theo bọn hắn. Có lẽ là bởi vì ăn no rồi, cái tên này liền Nam Cung đều đuổi không kịp, nhưng kiên nhẫn, một mực đuổi theo bọn hắn không thả. Một giờ, hai giờ, Nam Cung nhịn không được kêu lên, ba giờ còn không có kết thúc sao? Không khoa học, còn có nửa giờ, chờ một chút xem. Tiểu Khả liên hồi đáp, Cố Thiên Kiều ánh mắt lấp lánh, suy đoán nói, có khả năng hay không, nó liên nhiệm quỷ đội. Mọi người nghe xong, kém chút chửi mẹ, nó có vận khí tốt như vậy, muốn hay không đi dò xét một thoáng. A Na hỏi: Làm sao thử? Ta đi nhìn thử một chút, chúng ta lường mật là rắn thiên địch. Đại ca, nó không phải độc xà, nó sẽ gìm chết ngươi. Thử một chút thôi, ta mạnh chỗ liền là thể phách. Nói xong, A Na quay đầu về sau chạy đi. Những người khác vội vàng dừng lại, mong muốn ngăn lại hắn. Nhưng cái tên này tốc độ cao nhất phóng tới cự mãng, thẳng tiến không lùi. Sở ca những mày, nói: "Được rồi, khiến cho hắn thử một chút, có lẽ cái kia con cự mãng là chưa đâu. Khả năng quỷ đội thời gian đã kết thúc. Hắn cũng không tin cự mãng vận khí tốt như vậy." gặp gánh đất vàng mặt đất bên trên cự mãng gian nan tiến lên thân thể của nó trung bộ rõ ràng phồng lên đó là diệp ngộ không thi thể còn không có triệt để tiêu hóa nó thấy A nặc vào tới lập tức gẩy cha ngươi ta vẫn như cũng là quỷ đội thân phận ngươi muốn chết sao A nặc không để ý tới nó cấp tốc dừng lại hắn nhìn chăm chăm khí thế hung hăng cự mãng ánh mắt hung ác hắn chậm rãi đứng lên hai chân đứng thẳng đối mặt khổng lồ cự mãng hắn tản mắt ra ngoài ta còn ai bá khí sinh tử coi nhẹ hạ câu gì tới A nặc lẩm bẩm nói mong muốn tới một câu rất liều bê khai chiến tuyên ngôn trong đội người nào đó đã nói với hắn, suất là cả đời sự tỉnh. Hắn kéo ra hai bước, chuẩn bị nên đón cự mãng tập kích. Sở ca, Cố Thiên Kiểu bọn người ở tại đằng sau nhìn. Khí thế kia, tóc hồi của ca đã thức tỉnh a." Nam cung sùng bái nói ra, A nặc đứng thẳng dáng vẻ nhường hắn nhớ tới bên trong cổ đại đối mặt thiên quân vạn mã manh tổ nhóm. Dữ Đức, Từ Long, Tiểu Nguyên Bá, Tiêu Anh Hùng khẽ nói, chỉnh này chút hư, đợi lát nữa bị nuốt liền lúng túng. Vừa dứt lời, cự mãng đụng vào A nặc, cắn một cái vào A nặc trái chân trước. Nó cấp tốc cuốn chặt lấy A nặc thân thể, toàn lực để ép. Xem địa bộ này nó rõ ràng là thật quỷ đội, thấy cự mãng gặm cắn a nặc, tiểu khả liên hoảng rồi, hỏi, chúng ta làm sao cứu hắn? sở ca như mày, rất muốn mắng người, nay cự mãng bật hạc sao, vận khí tốt như vậy, chờ một chút. cố thiên tiều mở miệng nói, con mắt chăm chú nhìn trầm trầm a nặc cùng cự mãng. a nặc nhắm mắt lại, cùng một khối đá một dạng, mặc cho cự mãng gặm cắn thân thể của mình, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cứng đến nỗi như sắt thép, ngươi là không cắn nổi. a nặc buồn bực nói ra, nữ khí mơ hồ có chút đắc ý cự mãng trở nên càng thêm điên cuồng, đầu rắn cuồng mánh lách lư càng không ngừng hoán đổi gặm cắn vị trí đỉnh đầu, bả vai, dưới nách, giữa hai chân, cái mông, cổ, phần eo chờ chút, a nặc trên người vị trí đều bị nó cắn một cái lượt, đều không thể đem a nặc cắn chết. Mẹ nó, cái tên này chuyên môn tăng cường thể phế sao? Cự Mãng trong lòng mắng không ngừng, nó cảm giác mình đang cắn một khối thể thạch. Không được, nhất định phải giết chết cái tên này, cự Mãng ánh mắt tràn ngập kiên nghị, nó cắn a nặc đầu, bắt đầu vung nện a nặc thân thể ẩm. ầm. Phanh. Nhìn một màn này, Sở Ca chờ người đưa mắt nhìn nhau. A nặc thật đúng là gánh vác. Này cũng nói cự mãng cũng không có mạnh đến quá mức, a nặc tại tam tinh chiến lược bảng bài danh mới hơn 100 tên đương nhiên, hơn 100 tên cũng rất mạnh. Chẳng qua là cùng Tiếu Ngạc so ra kém xa. Nghĩ biện pháp, không thể nhìn hắn bị đánh. Sở Ca nói với Cố Thiên Tiểu. Cố Thiên Tiểu như mày, lâm vào trong trầm tư. Tại quỷ săn hình thế giới, không phải quỷ đội thành viên bất luận cái gì mưu kế đều lộ ra như vậy tái nhợt. Tiêu anh hùng đống nhiên kêu lên, thiên lưu đến rồi. Nghe vậy, Sở Ca đám người rồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hôm qua thấy to lớn thiên lưu tốc độ cao bay tới bọn hắn dọa đến lập tức lui lại, a nặc, mau trốn. Thiên Niu đến rồi, Tiểu Khả Liên kêu lên, thanh âm rất lớn, tinh tưởng truyền đến a nặc trong thay. Thiên Niu, a nặc đột nhiên mở mắt, hắn liếc mắt liền thấy Thiên Niu thân ảnh. Hắn lập tức dây dưa, mong muốn đào thoát. Cự mãng cũng nghe đến Tiểu Khả Liên, nó không có để ý Thiên Niu tính là gì, bọ sữa lớn tới đều không dũng, nó nỗ lực dây dưa a nặc, không cho a nặc chạy trốn. Vài giây sau, nó nghe được một hồi to lớn vù vù âm thanh, nó vô ý thức nhả ra quay đầu nhìn lại, nên đón nó là Thiên Niu vậy đối to lớn răng kìm. Thảo, cự mãng kém chút bị hù chết, Thiên Nưu nhào chúng nó đầu rắn. An Lặc cảm giác chung quanh thân rắn buông ra, hắn lập tức chạy trốn. Tại Thiên Nưu dưới sự công kích, cự mãng điên cuồng dãy rủa, tại chỗ lăn lộn. Sở Ca phân phò nói, "Trốn đi." Cự mãng tiếng kêu thảm thiết mười phần dọa người, xem ra ngày này Châu Lực công kích rất khủng bố đợi An Lặc chạy tới, Sở Ca lập tức dẫn đội thoát đi. "Lão đại, cái kia Thiên Nưu có thể hay không cạo chết mã xà. Nam Cung đi theo Sở Ca bên cạnh, tò mò hỏi. Nghĩ đến cự mãng vùng lên tấn rắn, hắn liền không hiểu muốn cười. "Không, là chưa sót." Ta đáng thương nộ không huynh đệ. Sở Ca hồi đáp, không rõ ràng, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là tránh xa một chút, chúng ta bây giờ cũng không thể phản kích. Hắn quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy Thiên Nhu cùng Tự Mãng thân ảnh, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Sinh Tồn Đoàn đội Dạ Sổ gọn đem Sinh Tồn Đoàn đội hết cách xoay chuyển đoàn diệt. Một đạo nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, nghe được tất cả mọi người trừng to mắt. Tiếu Ngạc đoàn đội bị đoàn diệt rồi, làm sao có thể? Chương 229. Dạ Sổ gọn. Khẳng định là La Sinh đại đế, Tốt Nhu Phi a, vừa ra tay liền đoàn diệt Tiếu Ngạc. Nam cung kêu lên, nữ khí có chút sùng bái. Một giây sau, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng. Hắn lườm Sở Ca liếc mắt, khe nói, "La Sinh Đại Đế tính là gì? Tiếp qua mấy lần sinh tồn thi đấu, lao đại khẳng định so với hắn lợi hại. La Sinh Đại Đế là sư tử, Sở Ca cũng thế." Hai người đã định trước có một trận chiến. Trừ phi có người sớm rời đi tạm tinh sân thi đấu. Hiện tại phiên toái, chết một cái tiếu ngạc, tới càng biến thái La Sinh Đại Đế, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, đến lúc đó nhất định phải tránh đi." Cố Thiên tiểu nghiêm túc nói, mặc dù nàng không có nhìn về phía Sở Ca. Nhưng câu nói này nói đúng là qua sợ ca nghe. Sở ca cười nói, khẳng định, kinh nghiệm của chúng ta quá ít, còn chưa đủ để cùng dạng này đại lao chống lại. A Nặc trầm trầm nói, cũng không biết là Sinh đại đế cùng Tiếu Ngạc đã trải qua nhiều ít chẳng sinh tồn thi đấu. Nói ít đến mấy năm đi. Nói đi thì nói lại, từ khi ta thành làm sinh tồn người về sau, xem bất kỳ động vật gì đều cảm thấy có thể là sinh tồn giả, tại thành làm sinh tồn người trước đó, ta căn bản không tưởng tượng nổi sẽ có sinh tồn người tồn tại. Kỳ thật trước kia cũng có rất nhiều liên quan tới động vật ly kỳ tin tức, chẳng qua là ngươi không có chú ý mà thôi xác thực, coi như thấy không hợp thói thường, ta cũng cảm thấy là tiêu đề đảng hoặc là khôi hài video. Đảng trước hoa sơn huyên náo lớn như vậy, quan phương cũng không có cố ý áp chế video nguyên, có thể nhiệt độ vẫn là đang kéo dài giảm xuống. Mọi người một bên chạy, một bên hàn huyên. đương đại người đặc điểm lớn nhất liền là không có kiên nhẫn, có mới nới cũ. vô luận tại lúc ấy tạo thành bao lớn anh động sự kiện, không được bao lâu liền sẽ bị mặt khác tin tức thay thế. Nhất là các loại minh tinh bắt quái tin tức tầng tầng lớp lớp. Sinh hoạt hàng ngày cũng là như thế, sẽ không còn có bá màn hình một năm truyền hình điện ảnh tác phẩm đại số liệu thời đại cũng có thể xưng là đại doanh tiêu thời đại. Sở Ca lẳng lặng nghe, không có chen vào nói, suy nghĩ bay tới mèo đen trên thân. Hắn đang suy nghĩ mèo đen đến cùng có nhiều ít vật thí nghiệm. Ngoại trừ mèo đen, sẽ có hay không có mặt khác mạnh mẽ sinh tồn giả tiến hành dạng này thí nghiệm, một đường tiến lên. Bọn hắn không tiếp tục gặp được sinh tồn giả đại khái đi qua 2 giờ. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn được tuyển chọn quỷ đội, các ngươi có khả năng bắt đầu đi săn. Lạnh lùng giọng nữ vang lên, đang ở trên sườn núi nghỉ ngơi thấy chết không sờn đoàn tất cả đều nhãn tình sáng lên đến, đến rồi, Sở Ca trực tiếp đứng dậy, hạ lệnh, "Tiêu Anh Hùng!" điều tra con mồi, tất cả mọi người chuẩn bị đi săn. Ba giờ, tại hoàng thổ dốc cao bên trong khả năng chuyện gì cũng không làm được, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tiêu Anh Hùng lập tức vươn cánh mà bay liệu, mắt khắc đồng đội đi theo hắn bay lượn hướng đi tiến lên. Hy vọng cái kia cự mãng còn chưa có chết, quá phế lối. A nặc nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy muốn giết một người qua. Trên người hắn trải rộng cự mãng vết răng, đây là kiêu hận đơn ký. Bọn hắn đường cũ trở về, Tiêu Anh Hùng theo dưới biển mây lướt qua, ánh mắt sắc bén quét về phía đại địa từng cái hướng đi. Nửa giờ sau, bọn hắn tìm tới Cự Mãng. Thời khắc này Cự Mãng nằm tại một cái hố đất bên trong, mình đầy thương tích, hấp hối, đến mức to lớn thiên nhưu không thấy tâm hơi. Thấy sở ca đám người chạy đến, nó hơi hơi rung động, vô phương quay người chạy trốn. Rất nhanh, Sở Ca, A Nặc, Cố Thiên tiểu, Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Tiêu Anh Hùng đưa nó bao vây. Cự Mãng oán hận nhìn bọn hắn, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Chậc chậc, ngươi làm sao rơi vào kết cục này? Nam Cung chào phúng hỏi. Sở Ca cảm thấy kỳ quái, vì sao Cự Mãng còn sống, mà lại là dùng trọng thương tư thái? Thiên Nhu đưa nó đánh thành cái bộ dáng này, hẳn là giết mới đúng. Chẳng lẽ có mai phục? Sở Ca nhìn một phía, Cố Thiên Kiều cũng tại người trung quanh ngồi. Phu cận hẳn không có kẻ địch, ta không thấy những sinh vật khác. Tiểu Khả liên mở miệng nói. Tiêu Anh Hùng đi theo gật đầu. Sở Ca càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ vận khí của bọn hắn thật tốt như vậy? Các ngươi chết chắc. Đại đế cũng tại đây cái sân thi đấu, tất cả mọi người thua. Cự Mang cắn răng nói, ngữ khí cười trên nỗi đau của người khác. Nam Cung tức giận nói, vậy ít nhất cũng là ngươi chết trước. Sở Ca hỏi. Người nào sinh tồn tích phân ít nhất, giết nó đi. Làm phong ngoài ý muốn, hắn đi đến cự mang trước người, dùng móng nuốt đè lại đầu của nó. Cự mang cảm nhận được nục nhã, tức miệng mang to, các ngươi trở lấy ta, ta đằng sau sẽ còn truy sát các ngươi. Muốn đem toàn bộ các ngươi đưa vào vườn bách thú, Sở Ca không thèm mở để ý nó, đầu cho Tiểu Khả Liên một cái ánh mắt, ra hiệu Tiểu Khả Liên tới giết. Lần này Tiểu Khả Liên không có lập gì, lại không giết địch, nàng liền có rơi vào vườn bách thú nguy hiểm. Các ngươi không biết các ngươi sau đó phải đối mặt cái gì, Đại Đế sẽ để cho các ngươi xử đổ. Ha ha ha ha các ngươi liều mạng giết địch, kết quả cuối cùng công dã chẳng, có ý tứ sao? còn không bằng hiện tại liền bồi ta cùng chết. cự mạng dẻo lên không ngừng, cùng phát như bị điên. tiểu khả liên cắn nó đầu rắn phía dưới, hai vuốt đảo kích. qua đi tới hai phút đồng hồ, nàng mới mãi chết cự mạng. còn không sai, một nghìn chín trăm sinh tồn tích phân. tiểu khả liên cười đùa nói, nghe được nam cung rất là hâm mộ. cố thiên kiều nhũ mày, dầu di nói, đại đế vì sao lưu nó một cái mạng? mặt khác, thiên nhu đi đâu? những người khác tâm cũng kéo căng. từ khi tiến vào sinh tồn thành về sau bọn hắn thường xuyên nghe được là sinh đại đế tê tuội, trong lúc vô hình, bọn hắn cũng đang ngước nhìn là sinh đại đế. Theo bọn hắn rời đi về đến đến, mới bao lâu, rất có thể là sinh đại đế liền tại phụ cận, rời khỏi nơi này trước đi. Sở Ca phân phó nói, dễ dàng giết chết cự mãng không để cho bọn hắn thu hoạch được báo thù kinh hỉ, ngược lại tràn ngập lo lắng. Mọi người không có ý kiến, lập tức rời đi. Bọn hắn vừa mới chuyển thân, giống một đạo cực kỳ to sư hống vang lên, kinh thiên động địa, doa đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại đường chân trời phần cuối xuất hiện mắt thường có thể thấy do lớn, cuốn lên cát vàng có chút thùng vĩ, la sinh đại đế, bọn hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái này tên, chạy. Sở Ca hạ lệnh, nhanh chân liền chạy. Cố Thiên Tiểu, Nam Cung, A Nặc, Tiểu Khả liên tốc độ cao nhất chạy, từng cái so lúc trước bị cự mãng truy sát lúc chạy còn nhanh hơn. Sở Ca quay đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, đường chân trời phần cuối xuất hiện một đạo uy vũ thân ảnh đó là một đầu cường tráng hung sư, vai cao 2 mét, tứ chi cơ bắp mặc dù không khoa trương, lại lộ ra lực lượng mi cảm, một đầu lông bờm màu đen theo gió tung bay, cuối cùng sắp chạm tới cái đuôi. Trường Thanh liệt mã đều không có nó lớn, nó quanh thân kình phong quấn quanh quanh, nhấc lên cuộn cuộn cắt đuôi, thế không thể đỡ. Tốc độ của nó rất nhanh, cung sở ca đám người khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Sở ca tầm mắt cùng La Sinh Đại Đế tầm mắt đối đầu, lạnh lùng, đây là Sở ca duy nhất cảm thụ. La Sinh Đại Đế hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Thật nhanh, làm sao có thể? Nam cung cả kinh kêu lên, hoảng sợ cực kỳ. Tại hắn kêu to thời điểm, La Sinh Đại Đế cách hắn đã không đến 50 mươi hắn không dám quay đầu, vùi đầu liều mạng chạy như điên. La Sinh Đại Đế cấp tốc sống lên đi ngang qua nam cung lúc một chảo vỗ tơi ẩm nam cung không kịp phản ứng đỉnh đầu bị vỗ trúng đầu đột nhiên nện trực tiếp bạo liệt thân thể đi theo đạo bay lên tuyệt đối bá đạo từ đầu đến cuối la sinh đại đế ánh mắt đều chưa từng thay đổi lạnh lùng đến cực điểm chương 230. thấy chết không sờn thành viên nam cung bị địch nhân săn giết nay đạo nhắc nhở vang vọng sở ca tiêu anh hùng a nặc cố thiên tiểu tiểu khả liên bên hai sở ca con mắt trong nháy mắt đỏ lên la sinh đại đế tốc độ quá nhanh bọn hắn căn bản trốn không thoát đã như vậy vậy liền một trận chiến hắn lập tức dừng lại một bên quen người một bên quát, chiến đấu. Những người khác mặc dù sợ hãi, nhưng không có e sợ chiến, dồn dập quay người. Bọn hắn cũng không phải không chết qua, La Sinh Đại Đế dừng lại theo, cùng bọn hắn cách xa nhau 10 mét, quanh thân vẫn như cũng là cắt vàng bay lượn, lông bờm màu đen như liệt diễm phất phối, uy phong lấm liệt. Nó coi thường lấy Sơ Ca, mở miệng nói, ngươi đầu này sư tử thoạt nhìn còn không sai. Thanh âm của nó khàn khàn, có loại khói tiếng nói cảm giác. Sơ Ca diện mạo dữ trọn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cố Thiên Kiều, A Nặc, Tiểu Khả liên phân tán ra đến, chuẩn bị đem La Sinh Đại Đế bao vây các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như trả lời để cho ta hài lòng, ta có khả năng buông tha các ngươi. La Sinh Đại Đế bệ nẽ thấy chết không sờn đoàn năm người, hứng hờ nói. Cố Thiên Kiều hí mắt, hỏi, vấn đề gì? Tiểu Khả liên khẩn trương không thôi. A nặc toàn thân rung dậy, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tiêu Anh Hùng ánh mắt băng lãnh, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Ngươi ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy mặt trời, nhưng ngươi cúi đầu xuống, mặt trời đã không thấy tầm hơi. Ta hỏi ngươi, mặt trời có phải thật vậy hay không tồn tại? La Sinh Đại Đế mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, biểu tình của tất cả mọi người ngưng kết ách đây là cái gì vấn đề? Sở ca phản ứng đầu tiên là La Sinh Đại Đế nghĩ nhục nhã bọn hắn, nhưng nhìn La Sinh Đại Đế rất chân thành, hắn không khỏi lâm vào trong trầm mặc. A Nặc Nhịn không được nói ra, đây không phải thưởng thức à, ngươi có phải hay không đùa nghịch chúng ta? La Sinh Đại Đế liếc nhìn hắn, lắc đầu nói, tại trước đây thật lâu, địa cầu là bình, đây cũng là thưởng thức, ngươi thật cảm thấy ngươi thưởng thức là đúng à? Ngươi rời đi địa cầu sao? A Nặc kiến lặng. Ngươi là duy trì quan chắc lý luận sao? Cho rằng mặt trời sở dĩ tồn tại là bởi vì chúng ta tại quan chắc nó Nếu như chúng ta không quan chắc nó, nó liền không tồn tại." Cố Thiên Kiều nhìn chằm chằm La Sinh Đại Đế hỏi. La Sinh Đại Đế ánh mắt hơi hơi biến hóa, hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" Cố Thiên Kiều hồi đáp, "Ta không xác định, nhưng ta cảm thấy có một chút có khả năng khẳng định, hết thảy đều đang biến hóa lấy, bao quát thưởng thức cùng nhận biết, mặt trời tồn tại không phải nhất định, mặt trời không tồn tại cũng không phải là không có khả năng." Tốt một cái rầu cù là, Sở Ca trong lòng càng khái. Ta một mực tại suy nghĩ, sinh tồn sân thi đấu vì sao tồn tại? Nó ẩn chứa thời gian, không gian, giống loài biến hóa trở và rất nhiều khó có thể lý giải được gạo diệu, ta cảm thấy sinh tồn giản nếu như muốn thoát khỏi sinh tồn sân thi đấu, liền phải về mặt tư tưởng thủy biến. La Sinh Đại Đế hêm thay nói, có lẽ sinh tồn sân thi đấu là từ vũ trụ vật chất tối tạo thành, vũ trụ 70% trở lên đều là vật chất tối, mà vật chất tối là chúng ta vô phương thấy, vô phương cảm thụ, thậm chí rất khó kiểm trách đến vật chất, cho nên nhân loại bình thường vô phương biết được sinh tồn sân thi đấu tồn tại. Có lẽ sinh tồn sân thi đấu là thần ăn bài, là thượng đế mới sáng tạo một bản cờ. Dĩ nhiên, Sinh tồn sân thi đấu khả năng căn bản không tồn tại, hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng, vật gì đó đem chúng ta những người này mộng liên hệ với nhau, hình thành tư duy dựng mà thành huyễn tưởng thế giới. Bất quá cái thế giới này vốn là cũng thật cũng giả, nhân loại có ngậm, vốn là khó có thể lý giải được sự tình. Nghe La Sinh Đại Đế nói không ngừng, Sở Ca đám người dùng ánh mắt tiến hành trao đổi. Cái tên này đầu óc có bị bệnh không? La Sinh Đại Đế thở dài một hơi, tham thẳm nói ra, chúng ta quá yếu, quá nhỏ bé, quá vô tri, các ngươi còn có thoát khỏi sinh tồn sân thi đấu ý nghĩ sao? Đương nhiên là có, cũng không thể một mực bị đùa bỡn a. Sở Ca hồi đáp, ngược lại sinh tồn sân thi đấu có thể đọc tâm, hắn cũng không sợ cái gì. La Sinh Đại Đế hài lòng cười một tiếng, nói, không quên sơ tâm mới tốt, chúng ta bất quá là trong vũ trụ này bụi trần, thể xác mạnh hơn, cũng là hạt tạo thành một đống kết cấu, chỉ có tư tưởng đủ mạnh mới có thể siêu việt hết thảy. Nói xong, hắn quay người hướng phía một phương hướng khác chạy đi, mang đi quần quần cát vàng. Sở Ca chờ người đưa mắt nhìn nhau, thật lâu không nói đợi La Sinh Đại Đế tan biến đến đường chân trời. A ngạc mở miệng hỏi, hắn có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề? La Sinh Đại Đế lại nhại phá hủy trong lòng hắn vô địch hình ảnh. Khả năng đi, thời gian dài trải qua sinh tồn thi đấu, là dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề, xem ra cái tiêu con mãng xà cũng là bởi vì nghe hắn thổi trong chốc lát châu mới không chết. Tiểu anh hùng phân tích nói. Tiểu Khả liên nuốt nước miếng một cái, yếu đất nói, không biết vì cái gì, dạng này La Sinh Đại Đế để cho ta càng thêm sợ hãi. Cố Thiên Kiều cười nói, xác thực, không sợ kẻ địch mạnh, liền sợ kẻ địch điên. Sở Ca nhìn về phía La Sinh Đại Đế rời đi hướng đi, lâm vào suy tư. Hắn cảm thấy La Sinh Đại Đế không có điên. Có lẽ cái tên này thật suy nghĩ chân lý, nghĩ để cao tư tưởng của mình cánh giới. Bất quá tại sinh tồn trong sân đấu gặp được dạng này người, thế nào cảm giác? Tốt vô nghĩa, liền cùng hắn lần thứ nhất biết chắc nghệ thải giới tính một dạng. Thật sự là hoang đường. Tiếp tục đi San đi. Tiêu Anh Hùng vứt xuống câu nói này, bay lên bầu trời. Tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Mọi người đi theo rồi đi. Cùng La Sinh Đại Đế lần thứ nhất gặp nhau, sợ là kiếp này khó quên. Đất vàng sân núi phía sau, Ska, A Nặc, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên Nô đầu ra, bọn hắn đưa mắt nhìn lại. Phía trước là một cái to lớn thung lũng, từng vòng từng vòng đất vàng hướng xuống vòng trồng, dưới đây chính là Bạch Viên Vương cùng bọn thủ hạ của nó. Bạch Viên Vương ngồi tại trên một tảng đá lớn, chơi đùa lấy trong tay ạc cỡ, bên chân còn có hai cái sắp xếp gọn bằng đạn súng máy tự động. Cái tên này là đỏ dạ mẹ nó sao? Nam Cung nhịn không được chửi bậy nói, thấy Bạch Viên Vương, hắn liền muốn phát điên. Tên này là khắc kim người chơi sao? Như thế không hợp lý, Sở Ca thấp giọng nói, phân tán ra đến, theo từng cái hướng đi lao xuống đi, phản ứng của chúng ta tốc độ không sợ đạn. Mọi người gật đầu, lập tức tản ra hai phút đồng hồ về sau, sở ca thét dài một tiếng, đột nhiên nhảy qua dốc núi đỉnh, hướng phía phía dưới phóng đi. những người khác đi theo lao ra. tiêu anh hùng như mũi tên lao xuống mà đi, tốc độ nhanh nhất, so sở ca còn nhanh hơn. lại là các ngươi. bạch viên vương giận dữ, lập tức thả tay xuống bên trong a cờ, cầm lấy hai cái súng máy, đi về phía trước một bước. cộc cộc cộc đạn tốc độ cao bắn ra, hình thành hai đầu ngọn lửa. úc sở chơi lia chó hoang, hoang lưu, con lửa, gấu túi dọa đến lập tức trốn ở cự thạch đằng sau, sợ bị nội thương. tiêu anh hùng tốc độ cao tránh né thân thể bám vào hàn băng, tốc độ nhanh đến cực hạ. Bạch Viên Vương thấy vô cùng lo sợ, lập tức nâng lên hai cái súng máy, bắn phá Tiêu Anh Hùng. Thấy chết không sờn đoàn những người khác lập tức không có áp lực, dồn dập ra tốc. Chó tệ, nhanh như vậy. Bạch Viên Vương nổi giận mắng, hắn lập tức buông xuống hai cái súng máy, sau đó từ sau hông móc ra điều khiển từ xa. Tới a, cùng lắm thì cùng chết. Bạch Viên Vương không có sợ hãi gào thét. Chương 231. Nuôi thả ngươi một ngày, nên thu hồi được. Tiêu Anh Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đối diện thẳng hướng Bạch Viên Vương. Bạch Viên Vương kinh hãi vô ý thức nhấn điều khiển từ xa. Vang một tiếng, phù cận đất vàng đột nhiên nổ tung, hình thành một đầu nổ tung và mang, vừa vặn ngăn trở Tiêu Anh Hùng. Tiêu Anh Hùng bị nổ thành vụn băng bay loạn, nhưng hắn không có có thụ thương, cấp tốc xuyên qua bụi mù, hai vớt chế trụ bạch viên vương bả vai. Hắn dùng sức một tốn, móng nhọn đâm xuyên bạch viên vương da thịt. A, bạch viên vương kêu thảm một tiếng, vô ý thức nắm chặt điều khiển từ xa. Vang, vang, vang, bốn vương tám hướng bắt đầu điên cuồng nổ tung, đùi đất tung bay. Uc sờ chơi lia chó hoang, hoàng lưu, con lửa gấu túi dọa đến run lẩy bẩy, không dám chạy trốn cách. Sở ca xuyên qua bụi mù, đem Bạch Viên Vương bổ nhào, hắn một chảo đập vào Bạch Viên Vương trên đầu. Bạch Viên Vương trong nháy mắt bị đánh động. Thiêu Anh Hùng bắt lấy ốc sờ chơi A chó hoang, dễ dàng đem hắn xé nát. Hoàng Lưu, gấu túi, con lừa muốn chạy trốn, kết quả bị Cố Thiên Diệu, tiểu, tiểu Khả Liên, A Nặc ngăn chặn. Một trận chém giết chính thức bày ra. Cơ hồ không có bất ngờ, ba vị sinh tồn giả chết thảm tại thấy chết không sờn đoàn dưới chân. Sở Kha để ép Bạch Viên Vương, cười nói, ngươi đồng đội làm sao yếu như vậy? thật chính là tam tinh sinh tồn giả sao? Theo lý mà nói, đi đến tam tinh, hẳn là đều có thành tạo một nghề đương nhiên, có sinh tồn giả sắc thực thực lực không đủ, có thể bởi vì đoàn đội nguyên nhân bị ép lên tới tam tinh sân thi đấu, dạng này sinh tồn giả tại sinh tồn thành rất nhiều, bọn hắn là tìm mang điểm lớn nhất khách hàng. Bạch Viên Vương vừa khôi phục ý thức, nghe được câu này kém chút thổ huyết, nhục nhã, cái tên này dám nhục nhã ta, Bạch Viên Vương lồng ngực mau tức đến nổ tung, người chờ đó cho ta, chúng ta không xong, không xong Bạch Viên Vương kêu lên, lời còn chưa nói hết, Sở Ca liền đem hắn trục chết. Cái tên này mặc dù ưa thích dùng vũ khí nóng, nhưng đầu cũng là rất cứng. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 6 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 600 sinh tồn tích phân. Sở Ca hài lòng cười một tiếng, cái tên này không có cô phụ tâm ý của hắn, Ngôi thả một ngày liền giết 6 tên kẻ địch, rất không tệ. Qua mấy giây, Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem sinh tồn đoàn đội cuồng tay xuống đoàn diệt. Thấy chết không sờn toàn viên thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Mọi người tất cả đều lộ ra nụ cười, cuối cùng đoàn diệt một đội. Sở Ca phân phó nói, nắm chặt thời gian, tiếp tục đi săn Đi. Những người khác không có ý kiến, nhanh chóng nhanh rời đi, lưu lại năm cỗ thi thể độc vật. Trạng văn tối, hoàng hôn dạng mây đỏ cùng hoàng thổ dốc cao hình thành một màu thê mỹ dịu dịu. Nửa trên sơn núi, Khuê hổ Vương cắn răng nghiến lợi nhìn dốc núi trên đỉnh bá khí thân ảnh, hắn trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Thứ chi của hắn đều đang run rẩy. Sau lưng hắn, hổ Bền Gan, Hoa Nam Hổ, Hắc Sư đều dọa đến run lẩy bẩy. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, La Sinh Đại Đế đứng tại dốc núi trên đỉnh, tại mặt trời lặn bối cảnh dưới hắn là cao lớn như vậy uy vũ là sinh đại đế lại là ngươi khuê hổ vương run rọt nói hắn sắp điên rồi hai lần trước sinh tồn thi đấu hắn đều thảm bại hiện tại lại gặp được hắn sợ hai nhất kẻ địch hắn cảm giác mình tại trong cơn ác ngợp la sinh đại đế nhìn xuống bọn hắn lạnh lùng nói đã lâu không gặp gặp được ta coi như các ngươi không may bất quá các ngươi muốn sống không khuê hổ vương nghe xong cả kinh kêu lên giết ta đi ta không muốn trả lời vấn đề của ngươi hổ bèn gặn sửng sốt lấy lại tinh thần mà đến kêu lên muốn sống muốn sống Ta nếu là lại thất bại, ta liền muốn biến thành đồ vật." Khuê Hổ Vương quay người cho nó một bàn tay, "Mãng, số mẹ ngươi a." Hắn rõ ràng nhất La Sinh Đại Đế vấn đề là cái gì, quả thực là tra tấn, gặp được một hai lần còn tốt, mỗi lần đều trả lời, tuyệt đối sẽ sụp đổ. Hắc sư trong mắt đi dạo, nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Hoa Nam Hổ thì hủ đến mất hồn mất vía. La Sinh Đại Đế thân hình đầy đủ dọa phá nó can đảm. "Rất tốt, tiểu lão hổ, cầu sinh là một loại bản năng, ta hiện tại liền hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như câu trả lời của các ngươi để cho ta hài lòng, liền bỏ qua các ngươi." La Sinh Đại Đế hài lòng cười một tiếng, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hổ Bèn Gạn nghe xong, lập tức mong đợi. Khuê Hổ Vương như bị sét đánh, tê liệt ngồi dưới đất, con cọp này không có ngày xưa bà khí. Theo khoa học góc độ tới nói, chuẩn gì có biện pháp nào hay không thực hiện, như thế nào thực hiện? La Sinh Đại Đế hỏi. Hổ Bèn Gạn sững sốt. Cái gì đồ chơi? Khuê Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, quay người đụng đầu vào cách đó không xa trên tảng đá lớn, phýt một tiếng, huyết hoa tóe hiện, hắn lựa chọn tự sát. La Sinh Đại Đế bỏ qua hắn, Hồ Bèn Gạn, Hoa Nam Hổ cùng với Hắc Sư thì giật mình kêu lên chúng nó không thể nào hiểu được. La Sinh Đại Đế cường đại đến nhường khuê Hổ Vương trực tiếp tự sát mức độ. Trả lời ta. La Sinh Đại Đế thanh âm ngắt xuống. Hổ Bèn gạn lấy lại tinh thần mà đến, nghiêm túc hồi đáp. Chúng ta là sinh thuẫn giả, thường xuyên tại thuẫn gì à? Cái này là thực hiện biện pháp. Ân, thành làm sinh thuẫn người. Nghe vậy, La Sinh Đại Đế nhử mày. Hổ Bèn gạn trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ trả lời sai rồi? Nó còn chưa kịp phản ứng, La Sinh Đại Đế đột nhiên đập xuống tới. Cún phong gào thét, máu tươi nở rộ. Sở Ca mang theo các đội hữu lại tìm đến một rừng cây. Bọn hắn phân tán. Tuần tra cánh rừng cây này, để phòng có kẻ địch tần nút. Sinh Tồn Đoàn đội Dạ Sổ mòn đem Sinh Tồn Đoàn đội Hồ Khiếu đoàn đoàn diệt. Lạch lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, sợ ca sửu sốt. Khuê Hổ Vương bị La Sinh Đại Đế giết, hắn không khỏi làm Khuê Hổ Vương mặc niệm. Hắn lập đầu, xoay người lại, chuẩn bị cùng các đội hữu tụ hợp. Một lát sau, thấy chết không sờn đoàn tụ tập hợp tại cùng một chỗ. Hồ Khiếu đoàn lại bị đoàn diệt, Khuê Hổ Vương có phải hay không sắp rơi vào vườn bạch thú rồi? Tiểu Khả Liên cười đùa hỏi, gương mặt chớm mong. Khuê Hổ Vương truy sát Sở Ca, còn truy sát đến trong hiện thực đi đã giận đến cực điểm. Vô luận Khuê Hổ Vương có như thế nào kết quả bị thảm, nàng đều sẽ không cùng tình. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, Khuê Hổ Vương xem như huy hiếp không được chúng ta, nhiệm vụ của hắn bây giờ là sống sót. Sở Ca nằm dạm trên mặt đất, trên mặt nụ cười. Nghe được Khuê Hổ Vương bị săn giết tin tức, tâm tình của hắn vui vẻ. Tiêu Anh Hùng nhắc nhở, đêm nay qua đi, chúng ta lại sẽ tao ngộ đặt câu hỏi, mọi người có thể được chuẩn bị sẵn sàng. Lần thứ nhất đặt câu hỏi cho hắn biết sinh tồn sân thi đấu làm khó dễ trình độ, cho nên hắn một mực có chút lo lắng. Hắn không sợ chết trận, liền sợ bị đặt câu hỏi tạo chết. Nghe vậy, Sở Ca, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả liên nụ cười tan biến. A Nặc dùng móng nuốt che đầu, chầm trầm nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ đợi lấy, vô luận lựa chọn cái nào đáp án, khẳng định có người chịu tội. Bị xét đánh cảm giác khiến cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ tới liền không nhịn được run rẩy. Thật là đáng sợ. Nhìn như vậy đến, Quỷ săn Hình thức liền là trừng phạt hình thức. Ai, ta đột nhiên hy vọng đằng sau 2 ngày không cần biến thành bị đội. Cố Thiên Tiểu giận dữ nói đối mặt Quỷ San Hình thức khảo sát, trí tuệ của nàng hoàn toàn không làm được. Mọi người cứ như vậy trò chuyện lên khảo sát. Thời gian chậm rãi trôi qua đêm tối buông xuống. Chương 232. Đêm khuya. Sở ca, Cố Thiên tiểu, Tiểu Khả Liên, A Nặc dấu ở trong bụi cây. Tiêu anh Hùng đứng ở trên cành cây, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, ngoài bìa rừng trên sườn núi có một đám động vật chậm rãi đi qua. Dưới bóng đêm, đám này động vật như quỷ mị tiến lên, kinh dị đáng sợ. Cầm đầu là một đầu tựa như linh cẩu đốn động vật, toàn thân đen kịt, đằng sau đi theo 10 cái động vật. Chúng nó một bên tiến lên, một bên ngửi ngửi mùi lão đại, trong rừng cây khả năng có sinh tồn người. một đầu tát ma ai chó thấp giọng nói. nghe vậy, mặt khắc động vật lập tức cảnh giác lên. đừng quản chúng nó, tiếp tục lên đường. đen linh cầu hồi đáp, sau đó tăng tốc bước chân. nhìn thấy chúng nó rời đi, sở ca đám người thở dài một hơi. tiểu khả liên thầm nói, vẫn còn may không phải là quỷ đội, cũng đúng, vận khí của chúng ta không có khả năng kém đến gặp thường đến quỷ đội. sở ca quét nhìn bốn phương tám hướng, sau đó nói, đêm nay thay phiên đi ngủ, người gác đêm nhất định phải cảnh giác. hiểu rõ. cố thiên tiểu, tiểu khả liên, a nặc. Tiêu Anh Hùng cùng đều lên đáp. Bọn hắn đầu tiên là phân tán tuần tra cánh rừng cây này. Cánh rừng cây này không tính lớn, nhưng vẫn là tồn tại có kẻ địch có thể gần nút tiến vào khả năng tới. Thời gian đi vào đêm khuya, Sở Ca cùng Tiêu Anh Hùng ngát đêm, A Nặc, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên đều đang ngủ. Cố Thiên Tiểu dựa vào Sở Ca thân thể, ngủ rất say. Sở Ca đều không dám tùy tiện xây dịch, sợ bừng tỉnh nàng. Hắn gật đầu nhìn lại, Tiêu Anh Hùng tại trên cành cây không núp địch, như tượng gỗ một dạng. Hắn cởi hỏi, ngươi đã trải qua nhiều ít chàng sinh tồn thi đấu. Tiêu Anh Hùng chiến lược xếp hạng mặc dù thấp hắn một tên, nhưng hắn chưa từng có thấy Tiêu Anh Hùng đơn đấu ăn thiệt tỏi qua. Tựa hồ bất cứ địch nhân nào, Tiêu Anh Hùng đều có thực lực cùng đánh một trận. Này không trọng yếu, ta cũng không có nhớ. Tiêu Anh Hùng hồi đáp, trước sau như một lênh khốc. Sở Ca suy đoán hắn trải qua sinh tồn thi đấu hẳn là không ít, cho nên không mặt mũi nói. Đằng sau tận lực tại Tam Tinh sân thi đấu ở lâu điểm, Tiêu Anh Hùng lần nữa mở miệng nói. Sở Ca bất đắc dĩ nói, trước đó ta liền muốn ép một thoáng, nhưng trong đoàn đội có một nửa người qua tuyến liền sẽ cưỡng ép thăng tinh, cũng không thể đá mấy người. Đổi kẻ yếu ra nhỉ a nói như vậy quá vô tình nghĩ một mực ép tinh liền phải giảm biên chế đây là sở ca không thể nào tiếp thu được tiêu anh hùng nói này không có việc gì thuận theo tự nhiên không muốn mạnh mẽ thăng tinh liền tốt sở ca gật đầu suy nghĩ của hắn bay tới tứ tinh sân thi đấu tam tinh sân thi đấu đã có nhiều như vậy biến thái tứ tinh sân thi đấu được nhiều khủng bố ngũ tinh sân thi đấu lại phải nhiều không thể tưởng tượng nổi còn có lục tinh sân thi đấu sở ca ngấp lại liền tê cả ra đầu thời gian tiếp tục trôi qua sau nửa đêm không tiếp tục gặp được sinh tồn giả Thời gian đi vào dạng sáng 5 giờ nữa, giống một đạo khủng bố vô song sư hống đông nhiên văn lên, sợ ca bị bừng tỉnh. Những người khác dồn dập nhảy dựng lên, bọn hắn tất cả đều hướng một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài bìa rừng trên sườn núi đứng đấy một đạo thân ảnh, đỉnh đầu kiểu nguyện, chính là La Sinh Đại Đế, lại là hắn. Sợ ca nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí hoài nghi La Sinh Đại Đế tại theo dõi bọn hắn. La Sinh Đại Đế thanh âm bay ra, ra đi. Nếu như ta muốn giết các ngươi, các ngươi trốn không thoát. A nặc cắn răng nói, muốn hay không liệu mạng với ngươi. Hắn có chút tức giận trước đó La Sinh Đại Đế nói buông tha bọn hắn, không nghĩ tới lại tìm tới cửa, hoàn toàn là tại đùa bỡn bọn hắn. đi ra trước xem một chút. Sở Ca trầm giọng nói. sau đó hắn mang theo các đội hưu đi ra khỏi rừng cây. bọn hắn ngước nhìn dốc núi trên đỉnh La Sinh Đại Đế, cái kia hùng vĩ thân thể cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. ngươi dự định tự đánh mặt của mình sao? Cố Thiên Kiều mở miệng hỏi. La Sinh Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, nói: ta đã buông tha các ngươi, chỉ là các ngươi vận khí không tốt, lại bị ta gặp được, giống như lần trước, ta để một vấn đề, nếu như các ngươi để cho ta hài lòng ta liền bỏ qua các ngươi. Lại là vấn đề, Sở Ca nhíu mày, chẳng lẽ về sau mỗi đụng phải là Sinh Đại Đế một lần đều phải trả lời vấn đề, cái tên này trong đầu có muôn vạn câu hỏi vì cái gì sao? "Ngươi hỏi?" Cố Thiên Kiều hừ lạnh nói, nàng cũng có chút khó chịu, làm sao La Sinh Đại Đế quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể lần nhẫn. La Sinh Đại Đế nhìn xuống bọn hắn, hỏi, "Theo khoa học góc độ tới nói, các ngươi cảm thấy thuần gian di động có khả năng thực hiện sao? Như thế nào thực hiện?" Ngươi đây là hai vấn đề. Sở Ca nhịn không được đối nói, "Khinh người quá đáng." Lã Sinh Đại Đế không có trả lời hắn, chẳng qua là hờ hững nhìn bọn hắn, chờ đợi lấy đáp án. A Nặc, Tiểu Khả Liên, Tiêu Anh Hùng im lặng. Bọn hắn bình thường không chú ý khoa học, làm sao biết đáp án? Cố Thiên Kiều lập tức trả lời nói, "Dĩ nhiên có khả năng, thuần gian di động lý luận sớm đã bị đề nghị, căn cứ vào rối lượng tử lý luận mà triển khai suy nghĩ, nước ngoài đã khai triển tương quan hạt thí nghiệm, một đôi hạt sẽ sinh ra dây dựa tác dụng, tại một loại nào đó trùng kích vào, đây đối với hạt mặc dù cách xa khoảng cách xa, cũng có thể thực hiện tin tức độ." hình thành hai quả hạt lăng không trao đổi hiện tượng, chỉ cần khoa học kỹ thuật đủ phát triển, thực hiện người cùng hạt trao. "Đổi truyền di, thuần gian di động cũng không phải làm ngậm." Sở Ca kinh ngạc nhìn về phía nàng, thật hay giả, La Sinh Đại Đế hài lòng gật đầu, nói, "Ta cũng cảm thấy có hy vọng, vậy ngươi cho rằng địa cầu đến cùng phải hay không vũ trụ trung tâm?" Cố Thiên Kiều tức giận nói, "Huynh đệ, ngươi liền này quá mức, nói không giữ lời." "Được à, lại buông tha các ngươi một lần, lần sau gặp lại, các ngươi muốn làm tốt trả lời vấn đề chuẩn bị." La Sinh Đại Đế lắc đầu nói ra. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi tan biến tại dốc núi phía sau. Sở Ca, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Tiêu Anh Hùng quay đầu nhìn về phía Cố Thiên Tiêu, ánh mắt của quái. Cố Thiên Tiêu bình tĩnh nói, nhìn cái gì vậy? Các ngươi bình thường xem nhiều sách, đừng lão nhìn chằm chằm thế giới động vật xem. Sở Ca ném cho nàng một cái liếc mắt, thật sẽ trang bức. Bất quá Cố Thiên Tiêu sát thực có công lao. La Sinh Đại Đế hai lần đặt câu hỏi, đều là nàng giải đáp. Chúng ta muốn hay không đổi chỗ? Tiểu Khả Liên hỏi. Sở Ca lắc đầu, nói, đêm hôm khuya khắt, tiếp tục nghỉ ngơi đi. La Sinh Đại Đế hẳn là sẽ không trực tiếp quay đầu nói như vậy quá vô sỉ, sinh tồn thành bên trong chưa từng nghe qua người khác nói hắn vô sỉ, ngược lại chẳng mấy chốc sẽ trời đã sáng. Mọi người gật đầu, bọn hắn hồi trở lại vào trong rừng cây. Tiểu Khả liên cuốn lấy Cố Thiên Tiểu, tò mò hỏi thăm Cố Thiên Tiểu còn hiểu bao nhiêu phương diện khoa học tri thức. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần thứ hai khảo sát đến, Lạnh lung giọng nữ vang lên, xin hỏi, thấy chết không sờn bên trong người nào sinh tồn tích phân càng nhiều, một, Cố Thiên Tiểu, hai, Tiêu Anh Hùng, được tuyển chọn nhiều nhất một cái tên, đem đạt được trừng phạt. Thỉnh tại một phút đồng hồ đáp lại. Không được tiến hành bất cứ ý nghĩa gì bên trên trao đổi. Cố Thiên Kiều cùng Tiêu Anh Hùng biến sắc. Nhất là Tiêu Anh Hùng, kém chút chửi mẹ. Tại sao lại có hắn? A nặc, tiểu khả liên khó khăn, không biết nên tuyển người nào. Sở Ca cũng hết sức phát điên. Mặc dù lý trí lựa chọn, hắn cũng không biết người nào sinh tồn tích phân càng nhiều. Nếu như mổ chọn cái thứ nhất đáp án, Cố Thiên Kiều có thể tiếp nhận lôi điện bộ kích. Chương 233. Làm sao bây giờ, nên tuyển Cố Thiên Kiều, vẫn là tuyển Tiêu Anh Hùng? Sở Ca lâm vào lưỡng nan. Hiện tại đoàn đội còn thừa lại hắn, Cố Thiên Kiều, Tiêu Anh Hùng. A nặc, Tiểu Khả Liên cùng với địa Lão xà. hết thảy 6 người. Vận khí tốt có thể cho hai cái câu trả lời duy trì đến một dạng. Bất quá duy trì đến một dạng, có thể hay không hai người cùng một chỗ bị phạt, Sở Ca cảm thấy rất có thể. Bởi vì quỷ săn hình thức, chỉ cần làm quỷ đội, mặt các sinh tồn giả đều chống cự không được. Dạng này khảo sát liền là nghĩ suy yếu quỷ đội sinh tồn tích phân. Thấy chết không sờn đoàn 5 người không dám đối mặt, tất cả đều cúi đầu, lâm vào xoắn suất bên trong. Đếm ngược 30 giây, 29, 28, 27. Nghe lạnh lùng giọng nữ thúc giục, Sở Ca dứt cần trường hắn thậm chí có thể nghe được chính mình cùng những người khác tiếng tim động. sở ca hít sâu một hơi, lựa chọn đáp án của mình đến ngược chỉ còn lại có 3 giây lúc. sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn khảo sát kết thúc, lựa chọn cố thiên kiều có 1 người, lựa chọn tiêu anh hùng có 5 người, lựa chọn tiêu anh hùng sinh tồn giả khấu trừ 1.000 sinh tồn tích phân. tiêu anh hùng sẽ bị trừng phạt. tiêu anh hùng ánh mắt trở nên mất tự nhiên. cố thiên kiều to mò hỏi, người nào chọn ta? sở ca tiểu khả liên a nặc lắc đầu. tiêu anh hùng cũng lắc đầu. lần này hắn không có sinh khí, sớm đã có chuẩn bị tâm lý nếu để cho Cố Thiên Tiêu tiếp nhận trừng phạt, có thể sẽ trực tiếp bị đánh chết. Chẳng lẽ là địa đầu xà? Tiểu Khả Liên nghi ngờ hỏi. Đoán chừng là. Sợ Ca bất đắc dĩ cười nói, hắn đã có thể nghe được Phương Sa địa đầu xà kêu rên thanh âm. Với anh, một tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, bổ vào Tiêu Anh Hùng trên thân. Tốc độ thật sự là quá nhanh, Tiêu Anh Hùng cũng không kịp sử dụng chính mình sinh tồn tiên vũ, thân thể của hắn cứng đờ, hướng phía bên phải thẳng tắp ngã xuống. Sợ Ca, Cố Thiên Tiêu, A Nặc, Tiểu Khả Liên đều bị hù dọa. Nhất là A Nặc, thấy Tiêu Anh Hùng thảm trạng, hắn không zét mà run. Ngươi có khỏe không? Sợ Ca khẩn trước hỏi, sợ Tiêu Anh Hùng cứ như vậy treo, nếu như chết tại khảo sát trường phạt dưới, vậy hắn về sau đối mặt Tiêu Anh Hùng đều phải lòng mang ấy nấy. Tiêu Anh Hùng hồi đáp, còn tốt, ta có thể chịu đựng được lời tuy như thế, có thể những người khác có thể nghe được thanh âm hắn bên trong thống khổ. Tạ ơn. Cố Thiên Kiều đối Tiêu Anh Hùng nghiêm túc nói. Tiêu Anh Hùng suy yếu mà hỏi, cảm ơn cái gì? Chẳng lẽ ngươi sinh tồn tích phần so ta nhiều? Cố Thiên Kiều lắc đầu, không có trả lời. Tiêu Anh Hùng yên lặng, chờ hắn khôi phục thể lực, chúng ta lại hành động. Sở Ca ngẩng đầu nói ra, sắt trời đã dần dần sáng lên. Hiện tại là ngày thứ ba, quỷ săn hình thức đã tiến hành hơn phân nữa. Sở Ca trong lòng có chút lo lắng. Cuối cùng hai ngày nhất định phải tận khả năng đoàn diện kẻ địch, bằng không mặc dù bọn hắn thông quan, có đồng đội cũng sẽ bị khấu trừ sinh tồn tích phân. 9 h sáng, thấy chết không sờn đoàn 5 người tiếp tục lên đường. Lần này bọn hắn bắt đầu đề phòng La Sinh Đại Đế. Tên biến thái kia khẳng định muốn chạm gặp bọn họ, nhắc lại hỏi. Một phần vạn cố thiên kiều trả lời không được, La Sinh Đại Đế tuyệt đối sẽ đổ sát bọn hắn. Tiêu Anh Hùng ở trên không bay lượn, sắc bén hai mắt lướt qua bao la hùng vĩ hoàng thổ rộng cao. Sinh tồn đoàn đội độ khổ nạn đem sinh tồn đoàn đội năm đó hạ thiên đoàn diệt. Đoàn diệt nhắc nhở tái hiện. Nói tóm lại, trận này quỷ săn hình thức đoàn diệt nhắc nhở không tính tấp nập, dù sao phạm vi quá lớn. Tam tinh sinh tồn giả nhóm phần lớn lại yêu tăng cường tốc độ. Trên đường đi, chỉ cần xa xa trông thấy sinh tồn giả, sợ ca đám người liền sẽ tránh đi. Tiêu Anh Hùng một mực tại trên không, tuần tra địch tình. Tại Khô Khan đi đường dưới, thời gian tới đến 3 giờ chiều. Tiêu Anh Hùng bỗng nhiên hạ xuống, trầm giọng nói: một cây số bên ngoài, La Sinh Đại Đế đem một nhánh sinh tồn đoàn đội ngăn lại. Sở Ca nhíu mày, lập tức hạ lệnh, nói, đi, đổi một cái phương hướng. hắn quay người, dẫn đội nhanh chóng nhanh rời đi. một bên khác, La Sinh Đại Đế nhìn lên trước mắt sinh tồn giả nhóm, hơi hơi nâng lên cầm đại bạch heo, lục thằn lằn, gà trống lớn, bù câu, hát mạn ba xả, hiệu cao cổ, lớn sừng dê. muốn sống không, trả lời ta một vấn đề, nếu để cho ta hài lòng, ta liền bỏ qua các ngươi. La Sinh Đại Đế hờ hững nói ra, phản phất trước mắt chỉ là một đám con kiến. hát mạn ba xả phun lưỡi rắn. Lạnh giọng nói, càn rỡ cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng chúng ta? Mặt khắc sinh tồn giả đi theo la hầm lên. Ngươi thì tính là cái gì? Cùng một chỗ xé nát hắn. Lớn như vậy sư tử còn là lần đầu tiên gặp, thì khẳng định ăn thật ngon. Ha ha ha, nhìn ta đâm chết hắn. Chậm chậm, muốn chết ta? Rất rõ ràng, chi này sinh tồn đoàn đội là quỷ đội, mà lại đều là mới vào tam tinh sân thi đấu, cho nên không biết la sinh đại đế. Lớn sừng dê ngăn lại các đội hưu, cười nói, chưa nghe một chút hắn muốn hỏi điều gì. La sinh đại đế bình tĩnh nói, khoa học góc độ đến xem thần thật không tồn tại sao? tại sao không? lớn sừng dê đắc ý cười nói, thần dĩ nhiên tồn tại, chúng ta liền là thần. các minh đệ, lên. sinh tồn giả nhóm lập tức phóng tới la sinh đại đế. sinh tồn đoàn đội dạ sổ muốn đem sinh tồn đoàn đội hàn đông tương trí đoàn diệt. Sở cả đám người nghe được này, đạo nhắc nhở đều là thở dài một hơi. may mắn bọn hắn chạy nhanh, vẫn là phó đoàn trưởng lợi hại a, có thể trả lời la sinh đại đế đặt câu hỏi. tiểu khả liên một mặt sùng bái nói ra. tiêu anh hùng nhìn thấy la sinh đại đế cùng hàn đông tương trí giằng co, đoán chừng là tại trao đổi nói rõ La Sinh Đại Đế là gặp người liền đặt câu hỏi cũng không biết là hắn thật ưa thích khoa học vẫn là đầu góc có vấn đề ta cảm thấy tám chín phần 10 là đầu góc có vấn đề A Nặc Thầm nói hắn hết sức không thích La Sinh Đại Đế cảm thấy cái tên này giả bộ có chút quá phận không phải liền là cầm lấy thực lực mạnh muốn làm gì thì làm sao La là Sinh Đại Đế thực lực sớm là có thể rời đi Tam Tinh sân thi đấu nhưng hắn không có đoán chừng chính là vì hưởng thụ dạng này đặt câu hỏi Tiêu Anh Hùng suy đoán nói Nam Cung đã có Tam Tinh sinh tồn giả thực lực lại gánh không được La Sinh Đại Đế một chảo. Loại kia ba đạo lực lượng ngấm lại cũng làm người ta sợ hãi. Cố Thiên Tiều suy tư nói, nói đến, giống như không nhìn thấy La Sinh Đại Đế đồng đội. Loại hành vi này để bọn hắn nhớ tới Khuê Hổ Vương. Xem ra Khuê Hổ Vương thật chính là tại bắt trước La Sinh Đại Đế. Mặc kệ, cách xa hắn một chút, về sau mạnh lên lại cùng hắn đấu. Sở Ca cười nói, tầm mắt nhìn thẳng phía trước. Khô rào gió thổi phật ở trên người hắn, tình cờ còn có hạt cắt chui vào ánh mắt hắn bên trong. Thời tiết đang biến hóa. Lớn qua đường này, bọn hắn còn không trở thành quỷ đội, chẳng lẽ hôm nay trong hội thưởng, một lần quỷ đội cơ hội đều không có? Tiêu Anh Hùng lên cao, bay đến không trung đi dò xét tình huống. "Bốn giờ dưới chiều." Tiêu Anh Hùng đống nhiên bay tới Sở Ca bên cạnh, mở miệng nói, "Đằng trước dốc núi phía sau là một chỗ thung lũng, có không ít sinh tồn giả tụ tập tại cùng một chỗ, có hay không muốn đi qua nhìn một chút?" "Sinh tồn giả tụ tập?" Sở Ca híp mắt hỏi, "Đại khái có bao nhiêu người?" "Vượt qua 50 cái." Tiêu Anh Hùng trả lời nhường Sở Ca cùng cố thiên tiểu nhíu mày, "Vì cái gì có nhiều như vậy sinh tồn giả tụ tập tại cùng một chỗ?" Chương 234. "Qua xem một chút đi, nhiều như vậy sinh tồn giả không có khả năng đều là quỷ đội." Sở Ca do dự một chút, lập tức quyết định nói. Những người khác cũng rất tò mò, cũng không có ý kiến, cấp tốc mò đi qua. Nửa phút đồng hồ sau, bọn hắn đi vào dốc núi rìa, thăm dò hướng xuống nhìn lại. Nay mảnh thung lũng đường kính có gần 500 trăm mét, dưới đáy đất bằng đường kính có trăm mét, sinh tồn giả nhóm vây quanh một vòng lại một vòng. Sở Ca định thần nhìn lại, tâm mắt khóa chặt sinh tồn giả nhóm ở trung tâm đó là một khối màu xanh đậm tảng đá, mơ hồ hiện ra hàn quang, có loại huyền dị cảm giác. Đó là cái gì? A Nặc tò mò hỏi, chẳng lẽ tảng đá kia có ma lực, nhường sinh tồn giả nhóm thần hồn điên đảo? dạng này tiểu đoạn hắn tại không ít mạo hiểm trong phim ảnh thấy qua cố thiên kiều nói khẽ hẳn là vô cùng pi sinh tồn vật chất trách không được khả năng hấp dẫn nhiều như vậy sinh tồn giả vô cùng pi sinh tồn vật chất sở ca hít mắt lập tức tâm động hắn đã dung hợp hai cái sinh tồn thiên phú lại thêm một cái tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt sinh tồn thiên phú đối thực lực gia trì thật sự là quá mạnh cùng tinh cấp bên trong có sinh tồn thiên phú sinh tồn giả phần lớn so không có có sinh tồn thiên phú sinh tồn giả mạnh có thể đó là một khối đá a làm sao ăn nó a nặc nghi hỏi khối đá lớn kia gần cao một thước thoạt nhìn còn hết sức cứng rắn, làm sao ăn được đi? Có lẽ chính là nguyên nhân này, chúng nó mới chậm chạp không có động thủ. Cố Thiên Kiều suy đoán nói, Sở Ca đã gửi được vô cùng quy sinh tồn vật chất bụi, mặc dù rất nhạt, nhưng khiến cho hắn không hiểu phấn khởi. Hắn muốn có được tặng đá kia. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn trở thành quỷ đội, các ngươi có khả năng bắt đầu đi săn. Lệnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, Sở Ca năm người con mắt lập tức sáng lên. Rốt cuộc đã đến, đến rất đúng lúc. Nhiều như vậy sinh tồn giả, nếu như có thể giết sạch, chúng ta đem kiếm lật trời. Cố Thiên Kiều hít mắt thấp giọng nói ra. "A nặc, tiểu Khả Liên, tiểu anh hùng mặc dù cũng hết sức hưng phấn, nhưng không, có Lô mãng, tất cả đều chờ Sở Ca phân phó." Sở Ca nói khẽ, "Chúng ta cách ra, theo phương hướng khác nhau trà trộn vào đi, chờ ta động thủ về sau, các ngươi động thủ lần nữa, hiểu chưa?" Cố Thiên tiểu bốn người lập tức phân tán ra tới. Sở Ca thì hướng về thung lũng bước nhanh tới. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn không ít sinh tồn giả tâm mắt, bởi vì thân hình của hắn cùng cơ bắp thật sự là có chút khoa trương. Bất quá sinh tồn giả nhóm không có bớ rối, vì vô cùng quy sinh tồn vật chất, bọn hắn cũng không sợ Sở Ca. Hung chi, còn chưa mở đánh, có lẽ sư tử này chẳng qua là bề ngoài thoạt nhìn dọa người đây. Cứ như vậy, sợ các thuận lợi đi vào sinh tồn giả quần thể phía sau, Cố Thiên tiểu bốn người cũng theo phương hướng khác nhau hòa tan vào tới. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy tại sườn núi trên đỉnh còn có mặt khác sinh tồn giả thân ảnh. Quần thể trung ương có vài vị sinh tồn giả tại tranh luận. Cút đi, các ngươi muốn chết phải không? Thế nào? Ta là quỷ đội, ta sợ ngươi a. Lớn như vậy một khối vô cùng quy sinh tồn vật chất, các ngươi muốn nuốt một mình. Đập bể chia đều đi, đây là tốt nhất phân phối phương thức. Nói dễ nghe, ai có thể đập nát nó. Sở Ca một bên nghe, một bên đi khắp. Nơi này sinh tồn dạ mạnh yếu không giống nhau, hình thể lớn nhất chính là một đầu tê giác, cao hơn 2 mét, trên người cơ bắp phồng lên, cùng chỏm khôi giáp dày cộm nặng nghề một dạng. Nhỏ nhất là một chỉ lớn chừng bàn tay bọ cạp, toàn thân đen kịt, rõ ràng là một đầu kịch độc côn trùng. Sở Ca dạo qua một vòng, cảm giác giống như là tiến vào vườn bách thú. Hắn tới đến một đầu thoạt nhìn rất mạnh láo hổ sau lưng. Hành động, hắn đột nhiên đem này con quặp bổ nhào, hai vước điên cuồng đánh ra hổ đầu. 3 3 3 lão hổ đi theo kêu rên, mười phần thê lương. Trung quanh sinh tồn giả bị hù dọa, dồn dập nhảy ra. Cố Thiên Kiều, Tiểu, tiểu Khả Liên, A Nặc, Tiêu Anh Hùng đi theo ra tay, đều có các mục tiêu. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được hai trăm sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết hai tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được hai trăm sinh tồn tích phân. Bị Sở Ca liên tục đập mười hai chảo, lão hổ liền triệt để chết hết. Hắn đứng dậy nhào về phía mặt khác sinh tồn giả. Một trận lớn săn bắt bày ra, tất cả sinh tồn giả đều hoảng loạn lên. Sở Ca đám người thoạt nhìn không giống như là một đoàn đội, cho nên bọn hắn không có lọt vào vây công. Mặt khác, ở đây chỉ có thấy chết không sờn đoàn là quỷ đội. Mặt khác quỷ đội đều là phô trương thanh thế, giả vờ. Sở Ca một trảo đập bạo một đầu trượt tuyết chó đầu chó, tiếp tục giết hướng về phía trước màu nâu lớn ngựa. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết một tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân. Màu nâu lớn ngựa phản ứng rất nhanh, cấp tốc nhảy ra. Sở Ca vồ hụt, không thể không giết hướng mặt khác sinh tồn giả. Sinh tồn giả nhóm cấp tốc chạy đi, trong coi thâm lam thạch đầu sinh tồn giả chỉ còn lại có hai vị, một đầu trắng niên đại hà mã, một đầu rồng cổ màu đồ. Chúng nó chăm chú nhìn lẫn nhau, bỏ qua mặt khác sinh tồn giả tranh đấu. Sở Ca có thể cảm giác được chúng nó rất mạnh, cho nên không có đi tìm phiền phức của bọn nó, mà là bốn phía đi săn. Từng cái sinh tồn giả chạy ra thung lũng, Sở Ca ủy vào lực lượng bá đạo điên cuồng săn giết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết một tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân.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 Hắn tổng cộng giết 7 vị sinh tồn giả, không có đoàn diệt nhắc nhở. Thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều thành công đem sinh tồn đoàn đội sinh tồn Thiên Tông đoàn diệt, Toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem sinh tồn đoàn đội sinh tồn Thiên Tông đoàn diệt. Sở ca nghe xong lập tức lộ ra nụ cười. Hắn quay người hướng phía buồn đi tới. Hắn mới vừa đi tới dốc núi trên đỉnh, bước chân liền dừng lại. Hắn nhíu mày, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tại đối diện dốc núi trên đỉnh xuất hiện bên kia cảng cao to hơn sư tử. Là sinh đại đế, lại là cái tên này, âm hồn bất tán. Sở Ca trong lòng tức giận, rất muốn đem La Sinh Đại Đế xé nát. Chờ chút, hiện tại La Sinh Đại Đế hẳn không phải là quỷ đội. Sở Ca khoẹt miệng hơi hơi dưng lên, hắn thấy La Sinh Đại Đế hướng đi buồn dưới đáy, lúc này cũng hướng phía phía dưới đi đến. Không muốn lô mãng, dùng La Sinh Đại Đế thực lực khẳng định góp nhặt rất nhiều sinh tồn tích phân, mặc dù không phải quỷ đội, cũng dám giết người. Hắn giết chúng ta, chỉ cần khấu trừ một hai lần sinh tồn tích phân. Cố Thiên Tiêu gọi lại hắn, sau đó cấp tốc vọt tới hắn trước mặt. Sở Ca nghe xong, lần nữa nhíu mày, trách không được La Sinh Đại Đế thường xuyên giết địch. Cái tên này hoàn toàn không nhìn quy tắc. Chương 235. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều nhìn không ngừng hướng đi bổn dưới đáy La Sinh đại đế, không tiếp tục tiến lên. A Nặc cùng Tiểu Khả liên theo hai cái hướng đi đi tới. Tiêu Anh Hùng không thấy tâm hơi, Đoan chừng còn đang đuổi bắt con mồi. Hắn tại sao lại tới? A Nặc phát điên hỏi, vừa nhìn thấy La Sinh đại đế, hắn liền nổi ra gà. Nay người bị bệnh thần kinh khẳng định lại muốn đặt câu hỏi, Sở Ca lắc đầu, nói, xem trước một chút đi. Thâm Lam Thạch đầu bên cạnh Đại Hà Mã cùng Rồng Cổ Mõ Đồ cũng chú ý tới La Sinh đại đế đến. Chúng nó trừng to mắt, Dọa đến vội vàng về sau co lại. Đại, đại đế rồng cổ mõ đổ run rẩy nói, ngựa khí hoàng sợ đại hà mã cũng dọa đến tứ chi run rẩy. Lúc trước sở ca đám người đồ sát sinh tồn giả lúc, chúng nó không có bối rối. Có thể vừa nhìn thấy la sinh đại đế, chúng nó trong nháy mắt bắt đầu sợ hai đối mặt la sinh đại đế, chúng nó thậm chí không dám chạy trốn. La sinh đại đế chậm rãi đi đến tâm lam thạch phía trước, hắn nâng lên móng phải, ấn tại trên tảng đá, hắn bênh lễ đại hà mã, rồng cổ mõ đổ, nói, tuy cũ các ngươi hiểu không? Lời vừa nói ra, hai vị sinh tồn giả lập tức tê cả da đầu ngài, ngài hỏi. Đại Hà Mã kiên trì đáp lại nói. Rồng Cổ Mỏ đố lập tức gật đầu, thấp thỏm lại hoảng hốt. La Sinh Đại Đế nghiêm túc hỏi, thường nói, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngọng, nhưng chúng ta thường xuyên làm ngọng cùng bình thường không có quan hệ. Các ngươi cảm thấy ngọng tồn tại là suy nghĩ của chúng ta không chế, vẫn là nói có chút ngọng kỳ thật liền là một chính mình khác chi nhớ. Đại Hà Mã nuốt nước miếng một cái, nói, hẳn là chúng ta tư duy không chế, dù sao ta thường xuyên tại làm mua xuân ngọng, không thể nào là thật à? Cổ Mỏ đổ vội vàng đuổi tại La Sinh Đại Đế mở miệng trước nói ra không đúng, hẳn là một chính mình khác chi nhớ, liền như là thời không song song định nghĩa, Ngọc liền là thời không song song chi nhớ. Nó trong lòng đắc ý ngốc Hà Mã, loại vấn đề này, khẳng định là lựa chọn vật nhìn xả đạm đáp án a, đại đế, nhưng không, có đơn thuần như vậy. La Sinh đại đế nhẹ gật đầu, sau đó hướng đi đại Hà Mã, đại Hà Mã hoảng rồi. Nó hoảng sợ kêu lên, đại đế, vung tha ta. Ta không cùng ngài đoạt còn chưa có nói xong, La Sinh đại đế đột nhiên xông vào. Rống cổ mọ đồ chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong theo trước mặt bao phủ mà qua. Phích một tiếng, đại Hà Mã bị đụng bay ra ngoài tiếng gãy xương đi theo vang lên. La Sinh Đại Đế thả người vọt lên đại hà mã vừa xuống đất, nảy lên khỏi mặt đất, đang muốn tiếp tục lăn đi lúc La Sinh Đại Đế bỗng nhiên hạ xuống, hai vuốt đạp bạo đại hà mã đầu, máu tươi đầy đất. Bá đạo, tàn nhẫn, sợ ca, Cố Thiên Tiêu, A Nặc, Tiểu Khả liên thấy vô cùng lo sợ, chớ nói chi là dồn cổ mọ đồ hiện tại cảm thụ, toàn thân đều là lạnh buốt. cái tên này khí lực đến cùng lớn bao nhiêu? A Nặc nhịn không được hỏi, hắn cảm giác mình cũng chịu không được La Sinh Đại Đế lực lượng, quá kinh khủng. Cố Thiên Tiêu nói khẽ, khẳng định trị số hơn vạn mà lại không phải qua một điểm đơn giản như vậy. Sở ca gật đầu, lực lượng của hắn trị số liền dựa vào gần một vạn, nhưng nhìn đến La Sinh Đại Đế biểu hiện, cũng không nhịn được sợ hãi. Cùng lúc đó, La Sinh Đại Đế quay người hướng đi Dòng cổ Mõ Đồ, chân trước dính đầy máu tươi, có loại đạp máu tiến lên sát khí. Dòng cổ Mõ Đồ miễn cưỡng cười vui nói, Đại Đế, ta hồi trở lại đáp đúng, có hay không, có thể đi rồi. La Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm nó, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là làm một cái đơn giản lựa chọn, ngươi vẫn phải trả lời ta, ngọc tại sao là không đồng thời chống không bản thân trí nhớ. Chúng nó là như thế nào rắp vào người trong óc của ta. Rồng Cụ mọ đồ hỏi rồi. Cái quỷ gì? Nó kiên trì, thận trọng hồi đáp, bởi vì mộng tỉnh về sau, trong lộng hết thệ sẽ tốc độ cao mơ hồ, đây là thời không vết ngăn, là lực lượng pháp tắc đang ngăn trở chúng ta cùng thời không song song chính mình bạn chi kỷ, đây chỉ là ta dùng khoa học góc độ phát ra suy đoán. La Sinh Đại Đế như mày, nói, ngươi đang nói cái gì đồ chơi, ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều à, còn lực lượng pháp tắc? Hắn lập tức nhào về phía Rồng Cụ mọ đồ. Sau đó lại là một phen thẳng kịch. Thấy chết không sờn đoàn bốn người lâm vào yên lặng. Quá mạnh gần như vô địch mạnh mẽ. Muốn hay không rút lui a?" Tiểu Khả liên thấp giọng hỏi, có chút hoảng hốt đợi lát nữa La Sinh Đại Đế chạy tới, bọn hắn liền vô phương đào thoát. Sở Ca hít sâu một hơi, nói: "Đi thôi, chúng ta đoạt cực kỳ." Mặc dù vô cùng quy sinh tồn vật chất hết sức mê người, nhưng mệnh quan trọng hơn. Bốn người nhanh chóng nhanh rời đi. Buồn dưới đáy, La Sinh Đại Đế lườm Sở Ca đám người rời đi phương hướng, sau đó đi đến Thâm Lam thạch phía trước, một chảo vô tối ẩm, Thâm Lam thạch đầu sinh ra vết rách, đi theo phá toái thành đầy đất hòn đá. Hắn túi đầu bắt đầu ăn hòn đá. Sở Ca bốn người chạy rất nhanh. Mặc dù Tiêu Anh Hùng không tại, nhưng bọn hắn tin tưởng Tiêu Anh Hùng có thể tìm tới bọn hắn. Huống chi Tiêu Anh Hùng trên không trung, La Sinh Đại Đế rất khó làm bị thương Tiêu Anh Hùng. Thấy chết không sờn thành viên Tiêu Anh Hùng thành công đem sinh tồn đoàn đội đại phong sa đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem sinh tồn đoàn đội đại phong sa đoàn diệt. Lạch lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nhường Sơ Ca, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, a nạp lộ ra nụ cười. Lại có 500 sinh tồn tích phân nhập trướng." Cố Thiên Tiểu nói khẽ, "Giạng này rất tốt, ổn một điểm." Mặc dù vô cùng quy sinh tồn vật chất rất khó gặp, nhưng quá nguy hiểm. Thấy chết không sờn đoàn một mực tại mạnh lên, hiện tại mới vừa vào Tam Tinh sân thi đấu không đến bao lâu, chỉ cần vững bước tăng lên liền tốt, không cần đến lớn nhảy vọt. Sở Ca gật đầu. A Nặc cùng Tiểu Khả Liên cũng đồng ý so với La Sinh đại đế, bọn hắn tại sinh tồn sân thi đấu kinh nghiệm vẫn là quá ít, không cần đến so. Một đường chạy, La Sinh đại đế không cùng đến, để bọn hắn thở dài một hơi đại khái đi qua một giờ. Thấy chết không sờn thành viên tiêu anh hùng thành công đem sinh tồn đoàn đội A chân yêu A cường đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem sinh tồn đoàn đội A chân yêu A cường đoàn diện. Sở Ca nhíu mày, Tiêu Anh Hùng cái tên này có khả năng a a nặc khẽ nói, nếu như ta biết bay liền tốt. Tiểu Khả liên cười nói, nói không chừng về sau ngươi liền có thể hối nói cánh đây. Nghe vậy, a nặc trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, một đầu mọc cánh lửng mật, nghe hết sức hăng hái, phía trước địa thế bắt đầu cất cao, gập lên, xuất hiện rừng cây đường nét, đang trước tìm một chỗ chờ hắn đi. Sở Ca mở miệng nói, bọn hắn chạy rất nhanh, lại chạy lâu như vậy, nên nghỉ ngơi. Những người khác không có ý kiến. Bọn hắn đã sớm muốn nghỉ ngơi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Chờ đến quỷ đội thân phận sau khi kết thúc, Tiêu Anh Hùng mới tìm đến bọn hắn. Sắp lúc rơi xuống đất, hắn đột nhiên đem hai vút hướng phía trước vùng, hai tảng đá ném ra. Đây là sở ca trừng to mắt, hô hấp dồn dập. Cố Thiên Kiều, A Nặc, Tiểu Khả Liên cũng giống như thế, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tiêu Anh Hùng ném câu nói tiếp theo liền nhanh chóng bay đi, "Các ngươi chờ một chút ta, ta lại đi moi mấy khối tới." Chương 236. Cái này Tiểu Khả Liên nhìn trên mặt đất hai tảng đá, vẻ mặt khiếp sợ. Tiêu Anh Hùng là thế nào theo La Sinh Đại Đế anh vớt phía dưới đoạt được này hai tảng đá. Sơ ca, Cố Thiên Kiều liếc nhau, bọn hắn cũng bị kinh đến. A Nặc rối ra mà vớt, đi lắc lư trong đó một khối đá, tò mò hỏi, vô cùng quy sinh tồn vật chất là miễn cưỡng ăn sao? Cố Thiên Kiều gật đầu, nói, không sai, ngươi muốn thử một chút sao? A Nặc trong mắt tràn ngập chờ mong, nhưng lại hết sức lưỡng lự. Nắm đấm lớn tảng đá nuốt vào bụng bên trong, có thể hay không người chết ta, không đúng, chết lưỡng mật. Chờ Tiêu Anh Hùng trở về, sẽ cùng nhau dùng ăn, dù sao cái đồ chơi này là hắn mang tới, phân phối quyền lực về hắn. Sở Ca mở miệng cười nói, hắn cũng không dám cứng rắn nuốt. Thật muốn ăn, vẫn là đến mãi mãi một cái. Hắn một trảo này vỗ xuống, không biết có thể hay không nắm tảng đá kia đập nát. Càng nhỏ tảng đá, càng khó đập, bởi vì chịu lực diện tích nhỏ, sẽ phản thương hắn. Bốn người nằm dặm trên mặt đất, bắt đầu dò xét này hai khối thâm lam thịt đầu. Bọn hắn một bên dò xét, một bên nói chuyện thiếm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Nửa giờ sau, Tiêu Anh Hùng trở về, hai vớt nắm lấy hai tảng đá, trong miệng còn ngậm một hối. Hắn cấp tốc rơi xuống đất, sau đó thở dài ra một hơi. A nặc liền vội vàng hỏi, ngươi làm như thế nào? La sinh đại đế không có ngăn cản ngươi. Tiêu anh hùng hồi đáp, đây đất tảng đá, hắn lại đang tiêu hóa vô cùng quy sinh tồn vật chất, căn bản không có công phu của ta. Không chỉ có là ta, còn có một số sinh tồn giả cũng thừa cơ đi nhặt. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ cổ quái. Nói cách khác những đá này đã thành hàng thông thường. A nặc hỏi, tiêu anh hùng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, hàng thông thường, ngươi muốn ăn sao? A nặc gật đầu, biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn cũng chống cự không được vô cùng quy sinh tồn vật chất lực hấp dẫn. Sở ca dùng một cái móng nuốt để ép một khối đá, dùng sức nhân ép, ken két. tảng đá pha toái thanh âm vang lên, nhưng không có hoàn toàn vỡ vụn, chẳng qua là góc cạnh bị mặt đất mài đi. Hắn tiếp tục đập mấy chảo, cấn đến móng nuốt đau. Cố Thiên Tiều, tiểu, tiểu Khả Liên, A Nặc không khỏi nuốt nước miếng một cái. Như thế tảng đá cứng rắn, nếu như ăn vào bụng bên trong, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào? Tiêu Anh Hùng cũng lâm vào trong trầm mặc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn này năm tảng đá, ánh mắt phức tạp. A Nặc, ngươi thử một chút đi. Cố Thiên Tiều nhìn về phía A Nặc, đề nghị. A nặc lực phòng ngự tối cường, nếu như hắn đều gánh không được, những người khác càng không được. A nặc mặc dù lưỡng lự, nhưng đồng đội đã đưa ra thỉnh cầu, vậy hắn liền sẽ không lùi bước. Sở Ca lắc đầu, nói, vẫn là ta tới đi. Nếu có vấn đề, ta liền tăng lên nhiệt độ cơ thể, cháy nó. Cố Thiên Kiều chờ một chút, gật đầu đồng ý đây là thân là đoàn trưởng muốn có đảm đương, nàng không thể đả kích. Sở Ca đầu tiên là đem những cái kia mảnh đá liếm tiến vào trong cổ họng, không có cảm giác gì. Hắn nằm dặm trên mặt đất, bưng lấy tảng đá bắt đầu gầm cán, Cảnh, tại toàn lực của hắn cắn vào dưới. Tảng đá bắt đầu nứt ra. Hắn lực cắn mặc dù không bằng tứ chi lực lượng, nhưng răng nanh hết sức nhọn, chô cắn vị trí chịu lực so trực tiếp đập một lớn. Hắn cắn xuống một miếng, nuốt vào trong bụng. Vẫn là không có cảm giác. Hắn tiếp tục gặm cắn. Cố Thiên Kiều, A Nặc, Tiểu Khả Liên, Tiêu Anh Hùng khẩn trương nhìn xem, sợ hắn xẻ ra chuyện. Sau 10 phút, Sở Ca đem cả khối đá nuốt vào. Không có cảm giác gì a, nên không phải là một khối tảng đá vụn a. Sở Ca buồn bực nói, chẳng kích động. Cố Thiên Kiều suy đoán nói, khả năng còn không có phát huy tác dụng, ban đầu nó lớn như vậy một khối bây giờ biến thành như vậy, hiệu quả khẳng định yếu đi rất nhiều. Sở Ca nghe xong, cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Chúng ta ăn sao?" Tiểu Khả liên hỏi. Sở Ca trầm ngâm nói, "Các ngươi ngậm đi thôi, xem trước một chút phản ứng của ta." Những người khác suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Sau đó, Sở Ca liền mang theo bọn hắn rời đi. Lập tức lại là chạm vào tối, bọn hắn nhất định phải tìm một cái điểm dừng chân. Mặt trời chậm rãi từ không trung hạ xuống hướng đường chân trời phần cuối. Đêm khuya, trong một cái sân động, Sở Ca nằm dạm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cố Thiên Tiểu, Tiêu Anh Hùng, Tiểu Khả Liên đứng ở bên cạnh, A Nặc thì tại cửa hàng cánh gà. Có khỏe không? Cố Thiên Tiểu khẩn trương hỏi. Sở Ca bất đắc dĩ nói, rất khó chịu, nghĩ tiêu chạy trở thành động vật về sau, hắn rất ít gặp được tiêu chạy tình huống, trước kia xuất hiện là ở trên đại thảo nguyên, chung quanh đều là động vật, hắn không có có gánh nặng trong lòng. Có thể hiện tại, hắn rất nhớ tới thân ra ngoài, nhưng bụng vô cùng đau đớn, căn bản đứng không dậy nổi. Cần chúng ta ra ngoài sao? Cố Thiên Tiểu hỏi. Tiểu Khả Liên cùng Tiêu Anh Hùng chăm chú nhìn Sở Ca, khiến cho hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn tán răng, nói, cần 3 người lập tức quay người rời đi. Bọn hắn không có dêu cợt sở ca, dù sao sở ca là thay bọn hắn trước nếm thử tảng đá. Sau đó, bọn hắn cũng sẽ trải nghiệm đến dạng này xấu hổ đại hắn nhóm đi ra cửa động. A nặc hỏi, hắn tình huống thế nào? Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, không thể lạc quan, trước hết để cho hắn tiêu chạy, chúng ta tránh xa một chút, miễn cho hắn xấu hổ. A nặc gật đầu, bọn hắn hướng phía dốc núi dưới đáy đi đến. Hang núi vị ở giữa lưng núi bên trên, bọn hắn ở phía dưới cũng có thể trông coi cửa hang. Dưới bóng đêm, từng đợt lục lộc thanh âm theo trong sơn động truyền ra. Qua đi tới hơn nửa giờ, Sở Ca mới chậm rãi theo cửa hang leo ra. Hắn tứ chi vô lực, thoạt nhìn cùng hư thoát một hình dạng, đi rất chậm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Mới đi ra, bước chân hắn một liệt, trực tiếp theo sườn dốc lăn xuống đi. Cuối cùng, hắn chật vật rơi trên mặt đất. Cố Thiên Tiêu bốn người vây tới, hỏi thăm tình huống của hắn. Thoải mái hơn, nhưng cảm giác bụng trống rỗng. Ta cần nghỉ ngơi, Sở Ca hễ vài nói ra, hắn bỗng nhiên hối hận ăn tảng đá kia. Quá khó tiếp thu rồi, hắn chưa từng có tiêu chạy kéo đến như thế đâu qua. Cảm giác dạ dày đều rào tại cùng một chỗ. Quả nhiên, Cố Thiên Kiều lúc trước không có nói sai, vô cùng quy sinh tồn vật chất cũng không phải là đều có trợ giúp, cũng có một chút là có động. Cố Thiên Kiều như mày, giận dữ nói, xem ra này loại tảng đá vô phương trợ giúp chúng ta mạnh lên. Tiêu Anh Hùng ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng đúng lúc này, Sở ca bỗng nhiên cảm giác trong dạ dày khó chịu cảm giác cấp tốc rút đi, một cỗ kỳ dị nguồn nhiệt tại trong bụng của hắn bốc lên, sau đó lan tràn đến trong mào đến, đến rồi, hắn trừng to mắt, lập tức hô hấp rồn rập, hắn cố nén hưng phấn, nói, ta có cảm giác. Cảm giác gì? Cố Thiên Kiều xúc động mà hỏi hết sức dễ chịu thật thật cố thiên tiểu tiểu khả liên a nặng tiêu anh hùng đều phấn khởi tiêu anh hùng tiêu căng cười nói nhìn thấy không ta không có hưởng phí công phu tiểu khả liên bĩu môi nói lại không người nói như vậy người a nặng dùng móng vuốt ma sát bùn đất xúc động hỏi ta có khả năng ăn chưa đừng nóng nổi chờ đoàn trưởng khôi phục sức chiến đấu về sau chúng ta đón thêm liền ăn cố thiên tiểu vội vàng khuyên can nói a nặng chỉ có thể kềm chế tính tình chờ đợi xuống sợ ca trong cơ thể kỳ dị nguồn nhiệt càng ngày càng mạnh thẩm thấu vào thân thể của hắn từng cái vị trí Mười phần ấm áp, cực kỳ thoải mái. Chương 237. Đêm khuya. Sở Ca bị Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Tiêu Anh Hùng vây quanh, bị bốn song ánh mắt mong chờ nhìn, hắn hết sức xấu hổ. Các ngươi còn phải xem ta nhìn thấy bao lâu. Sở Ca nhịn không được hỏi, hắn cảm giác mình thật chính là động vật. Lại thêm lúc trước xấu hổ, hắn luôn cảm thấy bọn gia hỏa này đang nhìn hắn cái mông. Cố Thiên Kiều khẽ nói, chúng ta là quan tâm ngươi, sợ ngươi đột nhiên treo. Tiểu Khả Liên hỏi, đoàn trưởng, ngươi cảm giác mình mạnh lên sao? A Nặc cùng Tiêu Anh Hùng cũng sốt ruột nhìn về phía Sở Ca. Ánh mắt tràn ngập chờ mong, chẳng qua là rất tấm áp, tạm thời không mạnh mẽ lên dấu hiệu. Sở Ca hồi đáp, cùng lúc trước hắn ăn hai cái vô cùng quy sinh tồn vật chất khác biệt, phản ứng thật sự là quá chậm. Cố Thiên Kiều cười nói, nếu có trợ giúp, chúng ta thấy chết không sờn thực lực liền có thể tăng trưởng, nhiều như vậy hòn đá, đằng sau một ngày, chúng ta còn có thể đi nhặt nhặt. Ba người khác gật đầu, đều lộ ra hướng tới chi sắc. Liên quan tới vô cùng quy sinh tồn vật chất, tại sinh tồn thành bên trong có rất nhiều truyền thuyết, đều nhanh tuổi thượng thiên đi đối với không có có sinh tồn thiên phú người mà nói. Vô cùng quy sinh tồn vật chất với hắn mà nói liền là không biết bảo tàng. Sở ca tiếp tục nằm sấp. Một giờ. Hai giờ. Trong cơ thể hắn nguồn nhiệt, bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn cảm giác da thịt của chính mình trở nên căng cứng. Da của ngươi tế bào đạt được tăng cường. Lạnh lung giọng nữ bông nhiên vang lên. Sở ca ngẩn người, vội vàng ở trong lòng kêu gọi giao diện thuộc tính. Sinh tồn giả, sở ca tứ khởi tính dai, tam tỉnh lực cắn, 2.002 chân trước lực lượng, 8.735 chi sau lực lượng, 8793 lực phòng ngự. 1.560 tốc độ, 433 thể lực, 1.476 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực sinh tồn thiên phú, nộ diễm ly hỏa sinh tồn trang bị, tạm thời chưa có sinh tồn đoàn đội, thấy chết không chuẩn sinh tồn tích phân, 2.101, 1.560 lực phòng ngự, trước đó hắn không có hối đoái qua lực phòng ngự tăng cường, cho nên không có có biểu hiện phương diện này trị số, hắn hối đoái cơ bắp cường hóa, khuyên hướng lực lượng đối lực phòng ngự tăng cường không phải rất lớn một cái cơ bắp trắng hắn cũng là sợ đau, sở ca đoán chừng một chút, lực phòng ngự hẳn là tăng cường chừng một ngàn, dùng thân thể của hắn điều kiện, lực phòng ngự cũng sẽ không quá kém, 500 điểm số giá trị dù sao cũng nên là có, sở ca cố nén kinh hỉ, nói ra tin tức này, cố thiên tiểu, tiểu khả liên, a nặc, tiêu anh hùng lập tức kích động lên, như vậy đi, phó đoàn trưởng cùng tiểu khả liên ăn trước, các ngươi hai cái thủ hộ chúng ta, chờ các nàng ăn xong, ta thể lực liền khôi phục, đến lúc đó các ngươi lại ăn, sở ca đề nghị đối với cái này, bốn người cũng không có ý kiến. Cố Thiên Tiểu cùng Tiểu Khả liên lập tức ôm thâm lam thạch đầu mở gần 1000 lực phòng ngự, tương đương với 2 cái lở vợ 3 lực phòng ngự đơn thuộc tính tăng cường, lần này, không đến nửa giờ, Cố Thiên Tiểu cùng Tiểu Khả liên liền có phản ứng. Sở Ca phiền muộn, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta so với các nàng yếu? Không, có khả năng, A Nặc, Tiêu Anh Hùng kinh ngạc nhìn về phía hắn, rõ ràng cùng hắn có một dạng nghi hoặc. Sở Ca tức giận nói, đừng nhìn ta, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là nộ diễm ly hóa ảnh hưởng, cũng có thể là tảng đá ẩn chứa vô cùng quy sinh tồn vật chất thành phần tỉ trọng khác biệt. Cái đồ chơi này đang thích họ ta, ta ngày mai muốn nhiều cầm một chút." A Nặc Hưng phân nói, hắn rất ít giống bây giờ bộ dáng này, thoạt nhìn cũng chưa ca giống như. Tiêu Anh Hùng lắc đầu nói, ngày mai đoán trưởng đã không có. Ngày mai lại đi xem một chút, chờ chúng ta trở thành quỷ đội thời điểm. Nếu như ngày mai không có cơ hội trở thành quỷ đội đâu, ta đây cũng muốn đi, cầu phú quý trong nguy hiểm." Sở Ca đưa mắt nhìn sang Cố Thiên tiểu, Tiểu Khả Liên, hai nữ biểu hiện cùng hắn lúc trước một dạng, đau bụng khó nhịn, tứ chi run rẩy. "Sẽ không phải cũng muốn tiêu chạy?" Sở Ca lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Một lát sau, chúng ta rời đi một thoáng, các ngươi không cho phép tới. Cố Thiên tiểu vứt xuống câu nói này liền đứng dậy, tiểu Khả liên liền vội vàng đứng lên đi theo. Một đầu linh miêu, một đầu chó nuốt đổ run run rẩy rẩy rời đi, chạy hướng xa xa rừng cây. A Nặc hỏi, thật không cần đi theo các nàng à? Một phần vạn có kẻ địch thần núp sở ca quái gì nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi thật chính là nghĩ như vậy sao? Đối cho các nàng tới nói, mặt mũi so mệnh trọng yếu. A Nặc lập tức xấu hổ. Hắn vừa rồi sát thực không nghĩ tới này một, chẳng qua là vô ý thức hỏi thăm. Tiêu Anh hùng khẽ nói, nói chuyện không thông qua đầu óc. A Nặc Thẹn quá hóa giận, kém chút nào về phía hắn. Hai người này mặc dù trao đổi thiếu, nhưng Sở Ca có thể phát giác được giữa bọn hắn cái chủng loại kia tia lửa. Cơ, tình, hơn 20 phút sau, Cố Thiên tiểu cùng Tiểu Khả Liên liền trở lại. Các nàng đồng dạng tứ chi run rẩy, bất quá thoạt nhìn so Sở Ca trước đó muốn tốt rất nhiều đằng trước Sở Ca thậm chí vô phương bước đi. Hai nữ cấp tốc cùng đội ngũ tụ hợp. Ta tăng cường hơn 1500 điểm phòng ngự chỉ số. Cố Thiên tiểu cười nói. Tiểu Khả Liên nói theo, ta tăng cường 2000 gia mặt phòng ngự chỉ số các nàng đều hết sức hưng phấn, các nàng không có phát triển phòng ngự, không nghĩ tới hôm nay có thể làm cho lực phòng ngự một đợt cất cánh. Sở Ca kinh ngạc hỏi, làm sao cũng không giống nhau. Cố Thiên tiểu phân tích nói, khả năng thật cùng thể chất của chúng ta cùng trong viên đá thành phần tỷ lệ có quan hệ, mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người có thể mạnh lên, rất tốt. Nàng không có có thất lạc, mặc dù không bằng Tiểu Khả Liên, nhưng nàng có thể so sánh Sở Ca nhiều năm trăm điểm phòng ngự chỉ số. Sở Ca gật đầu, hắn đứng dậy đúng a vâng. Tiêu Anh Hùng nói ra, các ngươi hai cái tới đi. Hai người đã sớm chờ không đợi. Lập tức nắm lên đã chọn lựa tốt Thâm Lam Thạch đầu bắt đầu gầm cắn. Sở Ca đi đến Cố Thiên Tiểu bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Có khỏe không?" Cố Thiên Tiểu lộ ra nụ cười, con mắt tựa như hai đầu trăng khuyết. Nàng cười tủm tỉm nói, "Ngươi tại quan tâm ta sao? Đúng a, phó đoàn trưởng chết tại tiêu chạy, cái kia nhiều làm mất mặt ta." Cắt. Tiểu Khả Liên thấy bọn hắn bắt đầu liếc mắt đưa tình, trợn trắng mắt, thức thời đi ra. Bỏ ra một hồi lâu, A Nặc cùng Tiêu Anh Hùng mới đưa riêng phần mình Thâm Lam Thạch đầu nuốt vào bụng bên trong. Cùng Sở Ca một dạng, bọn hắn đợi đã lâu mới có phản ứng đau bụng, tiêu chảy bọn hắn cũng nếm đến đồng dạng thống khổ. Trong khoảng thời gian này, một mực không có co sinh tồn người đi ngang qua, ngược lại để bọn hắn thở dài một hơi. Một mực đến dạng sáng 5 giờ nhiều thời điểm, A Nặc cùng Tiêu Anh Hùng mới thuế biến kết thúc. Sức phòng ngự của bọn họ đồng dạng đạt được tăng cường. A Nặc lực phòng ngự tăng cường gần 3000 điểm, Tiêu Anh Hùng cùng sở ca một dạng, 1000 ra mặt. Xem ra vấn đề đúng là xuất hiện ở sở ca sinh tồn thiên phú lên. Hai người nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, tâm tình đều hết sức phấn chấn. Bọn hắn quyết định ngày mai nhất định phải lại đi xem một chút. Chỉ là một hòn đá nhỏ liền có thể mang đến lớn như vậy hiệu quả, cái kia toàn bộ tảng đá lớn sẽ mang đến hiệu quả gì, bọn hắn tim đập thình thịch. La sinh đại đế nếu như an đại bộ phận, chẳng phải là cứng đến nỗi cùng kim cương bất hoại chi thần một dạng. A nặc liễu lơi nói, gương mặt không cam tâm. Hắn còn muốn lấy hạ gục la sinh đại đế, cái này, khoảng cách trực tiếp biến thành hào rộng.